Người những này âm dương ra giúp đỡ thế nhưng là chẳng ra sao cả a. Ha ha ha. Ngay tại Ngụy Tử Trang đồng dạng về lấy cờ lệnh, phía trước lại là xuất hiện tương vong. Chiến đấu tiểu tổ xuất hiện tương vong. Cấp Thái Tam nghe bộ đàm bên trong truyền đến thanh âm, tao mày nói, có cường đại năng lực giả. Bên kia đặc công tiểu đội trưởng ngữ khí 10 phần gấp rút. Có. Bọn hắn bên trong có hội ẩn thân người. Nhóm đầu tiên lao xuống là Ngụy Trang phá Hôi, sát chiêu ở phía sau. Chương 162, đùa bỡn sinh tử, nghịch thông âm dương. Một bên khác, Trúc Lam Sơn vậy đồng dạng nghiêm nghị nói, Đạo hữu, nhìn thấy không? Thấy được. Lý quả vừa mới thấy được, có ít người thân thể tựa như tắc kệ hoa đồng dạng, cùng rừng cây này hòa thành một thể. Nhưng mà hoa làm một thể vẫn là có sơ hở, nhìn kỹ vẫn có thể nhìn ra mánh khỏe, cho nên mới có đợt thứ nhất lao xuống pháo hôi âm dương ra thành viên. Cùng bắt đi tiểu lăng thời điểm đồng dạng. Lao phu tưởng rằng giáp tỉnh giá năng lực. Xem ra không phải năng lực, mà là một loại nào đó công phu kỹ thuật, ngược lại là giống bọn hắn truyền thống văn hóa bên trong miêu tả nhân thuật. Lý quả trầm ngâm nói, Một chút cổ võ không phải tại không vào tiên tiên thời điểm liền sẽ biểu hiện một chút kỳ dị đặc tính đến sao? Lý Quả cảm thấy nếu như loại công phu này tiến vào tiên thiên kỳ lợi nói, chỉ sợ cũng thật có thể ẩn hình đi. Thật sự là kinh khủng năng lực, vậy không thể coi thường bất kỳ quốc gia nào nội tình a. Trúc Lam Sơn xoay người nói, "Đạo hữu, lão phu liền đi xuống trước, một cái năng lượng phóng xạ hình năng lực giả." Bây giờ tổ điều tra đã hành động, thăm dò đối diện thực lực, Trúc Lam Sơn cũng không có cường thế đến đâu vây xem cần thiết, trực tiếp xông nhập trên đỉnh núi, cứu vớt công Đầu Lăng. Âm Dương Nhị Khí, Thái Cực Mông Trọn, đá lực đả lực, am hiểu nhất nhau đấu. Đồng thời, Lý quả vậy rơi xuống khoảng cách đỉnh núi cách đó không xa, thừa dịp loạn, đem tiểu cấp đem thả xuống. Trúc Lam Sơn đi cứu công tàu lăng, Lý quả đi thu công đức, tiêu diệt những ác tặc kia. Nhớ kỹ bẩn đạo nói chuyện, đừng làm loạn, tùy thời hành động, minh bạch. Go. Ok. Tiểu cấp đánh cái ok thủ thế liền biến mất tại giữa núi rừng. Tiểu cấp xem như một bước nhàn cờ, nói như vậy, Trúc Lam Sơn hẳn là có thể đem công tâu lăng cứu ra. An có đầu nợ có chủ, cắt mũi trở về với cắt mũi, nên đi, không nên lưu. Lý quả phất chân hóa thành phi nguyện đau, nhìn trước mắt Âm Dương gia các thành viên thản nhiên nói, là đồ hàng, vẫn là hóa thành bẩn đạo tay bên trong điểm công đức. Những ngày Âm Dương gia các thành viên trên thân đều tản ra nồng đậm huyết sát chi khí, trên tay lại là có không ít vô tội chi huyết. Cùng dưới chân núi những cái kia chống cự đặc công người khác biệt, cái này ở trên núi thủ vệ Âm Dương gia thành viên đều là có chút công phu. Đổi đến lời nói, đại khái mỗi cái đều tương đương với lúc ấy hồ hình quyền truyền nhân sức chiến đấu. Nhìn xem những ngày dính đầy huyết sát chi khí Âm Dương gia thành viên, Lý quả có chút sinh khí. Âm dương gia mặc dù truyền đến Đạo Quốc, nhưng chúng quy vẫn là thoát thai từ đạo môn, có thể nói là ruột thịt cùng mẹ sinh ra. Nhưng cái này âm dương gia để bọn hắn tu thành cái dạng gì? Sát khí nồng hậu dậy đặc không phải người. Tu âm dương ngũ hành biến thành tu huyết sát. Tà ma ngoại đạo. Những ngày này nước âm dương gia thành viên dùng mọi phần không chính cống tiếng hoa mắng lý quả tà ma ngoại đạo. Lý Quả cảm thấy có chút buồn cười. Mình thế mà bị tà ma ngoại đạo mắng tà ma ngoại đạo. Chẳng lẽ các ngươi cho là mình mới là duy nhất chính đạo? Lý Quả là bị chọc giận quá mà cười lên trực tiếp cho mình phụ lên sinh mệnh chi tuyển còn có luyện khí hóa thần. Nhiều lời vô ích, chỉ có đao kiếm. Lôi điện lực lượng quán thông thất tinh kiếm, Tiên vũ kiếm pháp, như hết lần này tới lần khác có tử, lại bổ sung lấy có thể giết hết hết thể sinh linh uy nghiêm lực lượng. Quán thông thất tinh, một kiếm nơi, những người này giết hầu đều xẹt qua một đạo vết máu, bị mất mạng tại chỗ. keng, chủ ký sinh thu hoạch được 500 điểm điểm công đức. Năm người này tính mệnh lập tức mang đến 500 điểm điểm công đức. sát sinh vì hộ sinh, trả nghiệm không phải chẳng người. Lý quả nhẹ nhàng một đạn, đem thất tinh kiếm bên trên vết máu phất rơi. Tại sát thương năm tính mạng người về sau, sau lưng âm dương ra các thành viên y nguyên hung hãn không sợ chết vọt lên, cái kia một cô không sợ sinh tử cùng nhiệt càng làm cho Lý Quả vì đó chán ghét. Đối cái này âm dương ra chán ghét. Tại sát thương hai tên âm dương ra võ giả về sau, Lý Quả cảm giác được một cô không thích hợp. Những người này ở đây ngã xuống trước đó, lộ ra một cô hiên ngang lấm liệt biểu lộ đến. Bọn hắn chịu chết rất bình yên, là vì đến kéo dài thời gian. Lý Quả như mày, nội tâm có một ít không rõ dự cảm. Hiện tại chính yếu nhất vấn đề vẫn là ở tại, đám này âm dương già thành viên muốn làm gì? muốn lợi dụng công thâu lăng làm cái gì? Lần này, Lý Quả cũng không có toàn bộ diệt sát, mà là lưu lại một người sống, kiếm chỉ về phía nàng hết Hầu, lạnh như băng nói ra. Âm Dương gia muốn đi chuyện gì tình? "Sinh tử Âm Dương, ta Âm Dương gia mới là đại đạo, các ngươi tà môn ma đạo, đối đãi chúng ta tiên tổ trở về, hết thảy giết hết hầu như không còn." Nữ tử này trực tiếp dung Miết Hầu đỉnh tới, tự vẫn tại dưới kiếm, trên mặt còn có gì đó quái lạ cùng nhiệt tiếu dung. "Nàng tại cùng thiếu." Lý Quả nhíu mày, rút ra thất tinh kiếm. Nội tâm không rõ lại là càng thêm chần đợi. Ngay lúc này, Lý quả nội tâm lại là một trận cồn dung động, một cỗ buồn nôn, nôn mửa, thiên địa điên đảo, khó nói lên lời cảm giác sông lên đầu. Thật buồn nôn. Cùng lúc đó, hệ thống thanh âm vậy vang lên. Cảnh cáo, cảnh cáo, cảnh cáo. Trung quanh bên trong tầng không gian kết cấu xuất hiện mảnh mèo. Không gian kết cấu xuất hiện sụp đổ hiện tượng. Mời chủ ký sinh chú ý. Lý quả ngẩng đầu nhìn cái này đỉnh núi, con ngươi lại hơi hơi thu vào. Bầu trời, xuất hiện một cái trống rỗng, màu đen, mênh mông. Trên bầu trời, phảng phất sâu không thấy đáy vực sâu lô đen, để cho người ta bản năng sinh ra sợ hãi. Cốc Thái Tam thấy cái này lỗ đen toàn thân kiềm chế, lập tức quay người bước lên Ngụy Tử Trang cổ áo, giống nói: các ngươi đến cùng đang làm cái gì sự tình? Mà Ngụy Tử Trang thì là lấy một loại hành hương giả ánh mắt nhìn qua hắc động kia, nỉ nó nói: một đời người, luôn luôn tại thu hoạch được cái gì, luôn luôn tại mất đi cái gì. Ta thu hoạch được tri thức, thu hoạch được tiền tài, thu hoạch được nhân mạch, thân phận ta, ta tài hoa, có thể cho ta rất nhiều rất nhiều, người khác không có ủng, có cái gì? Nhưng người khác, luôn luôn chỉ để ý ta được đến cái gì, lại không quan tâm ta đã mất đi cái gì. Ngụy tử trang biểu lộ dần dần trở nên lạnh nhạt. "Ngươi đã điều tra qua ta, liên hẳn phải biết 3 năm trước đây cái kia gọi là Ninh Hoa nữ hải." "Ninh Hoa?" Cấp thái tam Cao mày nói, nhớ lại một cái ngụy tử trang quan hệ nhân mạch tư liệu. Cuối cùng tại một cái rất nơi hẻo lánh nhỏ, nhớ lại cái tên này. "Một cái, Bảo Mẫu." "3 năm trước đây ngoài ý muốn thai nạn xe cộ qua đời cái kia." Sơ Trung bỏ học vào trong thành làm công, cuối cùng xử lý ra chính làm việc, tuổi không lớn lắm, hơn 20 tuổi bộ dáng, từng tại ngụy tử trang trong nhà làm qua một đoạn thời gian. Người này tại Ngụy Tử Trang quan hệ nhân mạch cầu bên trong quá mức nhỏ bé, cho tới cốc Thái Tam căn bản nghĩ không ra, trực tiếp liền cho xem nhẹ đi qua. Không nghĩ tới Ngụy Tử Trang lại ở thời điểm này nhấc lên. Mà Ngụy Tử Trang thì là từ Tốn nói. Thật là một lần ngoài ý muốn, trả lại thấy bồ nóng lục suốt đâu, nữ lái xe cưới xe chạy bằng điện chơi điện thoại không nhìn đường, đụng ngã tại ven đường ngoài ý muốn bỏ mình, lúc trước những cái kia đám dân mạng còn cả đám đều mang lấy đáng đời, chết tốt, còn tốt không có tai họa đến người khác đâu. Ta không tin nàng hội cưới xe chạy bằng điện chơi điện thoại, vậy không tin nàng hội không nhìn đường. Ta hiểu rõ nàng, ta đi đã điều tra một lần, ta phát động chúng ta mạch đi điều tra chuyện này chân tướng, nhưng nhân viên tương quan đều đúng nó mười phần tị húy, đều khuyên ta không cần điều tra đi. Nhưng ta không phục, ta vẫn còn muốn tra. Ta bỏ ra rất nhiều tiền, rất nhiều nhân mạch, ta rốt cục tra được. Nàng nguyên nhân cái chết cũng không phải là ngoại ý muốn, mà là tại kỵ hành thời điểm, có một cái vừa mới thức tỉnh thanh niên năng lực mất khống chế, hắn tước đoạt tiểu hoa thị giác, dẫn đến nàng đụng phải trên khóm hoa. Các người biết rất rõ ràng, nhưng đối với bên ngoài vẫn là tuyên bố đây là cùng một chỗ người điều khiển ngu xuẩn dẫn đến ngoại ý muốn. Cốc Thái Tam trầm mặc, có chút không phản bác được. Mặc dù hắn không có nhận tay vụ án này, nhưng hắn minh bạch phía chính phủ sở dĩ làm như vậy nguyên nhân. Nếu như lúc ấy công bố chân thực nguyên nhân lời nói, sẽ khiến rất lớn xã hội khủng hoảng. Khi đó quốc gia còn chưa làm tốt tương đối, phía chính phủ sẽ chỉ thông báo ngoài ý muốn về phần chơi điện thoại nữ lái xe những này lời đồn là những cái kia ăn máu người màn tàu ma kết tinh hảo. Cốc Thái Tam nói ra, những người kia đạt được phải có chế tài. Nhưng mà Ngụy Tử Trang lại là ở thời điểm này bình tĩnh lại, nói ra, ta cũng không phải là đang trách người nhõm cũng không có quái cái năng lực kia mất khống chế thanh niên, đây là thời đại sai lầm, hắn đến đột nhiên, làm cho tất cả mọi người đều không thể ứng đúng. Cho nên, thời đại này sai lầm, liền để thời đại này đến bổ khuyết. Lúc này Ngụy Tử Trang đã không có lý do giấu giếm bất cứ chuyện gì, thẳng nhiên nói: "Linh năng thời đại giết chết Tiểu Hoa, cái kia, ta liền lợi dụng cái này, linh năng thời đại đem Tiểu Hoa cứu trở về a." Từ địa ngục kéo trở về. Một bên cốc Thái Tam, Diệp Tư đều không có cách nào tưởng tượng Ngụy Tử Trang lời này là có ý gì. Từ địa ngục kéo trở về. Vết nứt không gian bắt đầu mở rộng. Kiểm tra đến ô chọc linh khí phản ứng, hệ thống băng lênh cảnh cáo âm thanh còn đang vang lên. Lý Quả Thủy Trung để cho mình giữ vững tỉnh áo, càng ở thời điểm này càng là không thể mất tập trung. Một kiếm cản quét người trước mắt, liền hướng phía trên núi phóng đi. Cái này âm dương gia đến tột cùng muốn làm gì? Một lúc sau, Lý Quả nhìn thấy một người bay ngược xuống tới, là Trúc Lam Sơn. Giờ này khắc này hắn nhìn dị thường chất vật, nguyên bản phong thần lãng giật đạo bảo bị thiêu đốt tràn đầy lỗ rách còn có huyết nhục treo. Lý Quả ngẩn người, cái này Trúc trưởng môn Thái cực chi đạo chiến đấu cường dã như vậy à, huyết nhục đều có thể vẩy ra. Trúc trưởng môn, Lý quả suy nghĩ Trúc trưởng môn thực lực làm sao cũng sẽ không bị làm đến chật vật như vậy. Vừa mới bầu trời đột nhiên hạ xuống một cỗ lực lượng đột nhiên đem láo phu bắn ra ngoài. Trúc Lam sơn hơi xuân sẻ xuống hô hấp nói ra, mới vừa cùng lao phu đánh cờ giáp tình giả, chính diện nên kích cái này một cỗ lực lượng. Sau đó thì sao? Nhưng hội liền biến thành dạng này. Trúc trưởng môn chỉ chỉ trên thân mảng lớn vết máu. Rất hiển nhiên, vị yêu âm dương gia thành viên né tránh không kịp thời. Xem ra là cái này nghi thức hấp dẫn đến lực lượng. Lý quả tới gần mới cảm giác được, cái này một cỗ lực lượng là cái gì? Âm khí, rất khổng lồ âm khí, lượng lớn đến ngưng kết thành thực chất âm khí. Trang ngập mặt trái lực lượng cùng khiến người điên cuồng điên cuồng. Cái này một cỗ lực lượng hạ, tạo thành cùng loại vòng phòng hộ đồ vật, cách rời ra bên trong cùng bên ngoài, tựa hồ là đang cam đoan nghi thức vận hành, mà bên ngoài người chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bên trong âm dương gia thành viên đang nhảy lấy quỷ dị vũ đạo, tiến hành nghi thức. Một người mặc lụa mỏng váy dài, dáng người thất tha, lấy khăn lụa che mặt nữ tử đi đến tế đàn trước. Sau đó, không chút do dự đem một cây dao đâm về phía mình nơi trái tim trung tâm. Huyết dịch lại quỷ dị không có phun ra ngoài mà là hướng phía trên trời to lớn chống rông rụng mạnh lao tới, keng, kiểm tra đến Minh Hà không gian. Hệ thống âm thanh êm vang lên, nhắc nhở nói, bọn hắn tại phục sinh tại Minh Hà bên trong linh hồn. Nhiệm vụ khẩn cấp, ngăn cản bọn hắn, đem ảnh hưởng hạ thấp nhỏ nhất. Nhiệm vụ ban thưởng, pháp khí thăng cấp phù ít hai, bắt cửu huyền công, chúc cơ tiên. Nghe hệ thống nhắc nhở âm thanh, Lý Quả đồng thời nghiêm nghị nói, bần đạo biết bọn hắn đang làm cái gì? Đạo hữu cao kiến. Trúc Lam sơn nhìn về phía Lý Quả, hắn nguyên vốn cho là mình đã là thần kinh bách chiến thấy cũng nhiều nhưng mà trước mắt chiến trận này hắn còn thật chưa từng gặp qua bọn hắn muốn muốn đùa bỡn sinh tử Lý Quả sắc mặt hơi rét đạo nếu như bần đạo không có đoán sai lời nói cái này to lớn chống giống một bên khác hẳn là truyền thuyết bên trong Minh Hà Trúc Lam Sơn hô hấp cứng lại Minh Hà người chết vãng sinh chỗ hiện tại quỷ hồn đã được chứng minh tồn tại nhưng quỷ hồn tiêu tán sau hội đi chỗ nào đâu điểm này các nhà khoa học đang điều tra nhưng từ đầu đến cuối không có kết quả không có hàng mẫu mà căn cứ theo truyền thuyết lời nói người chết sau khi chết sẽ đi âm tạo địa phủ âm giới Minh Hà Đạo hữu, xác định là người chết vãng sinh chỗ sao? Trúc Lam Sơn nhị nó nói, nếu thật là người chết vãng sinh chỗ, vậy bọn hắn vậy chơi đến quá mức một ít à. Trúc Lam Sơn cỡ nào thông minh, tự nhiên là biết, một tới hai đi, liên hệ tới, tự nhiên là có thể biết bọn hắn mắt là cái gì, sắc mặt đại biến. Đáng chết, bọn hắn muốn. Lý Quả gật đầu nói, bọn hắn muốn công tâu lăng thân thể đến gánh chịu nào đó một bộ linh hồn. Chương 163, Minh giới thông u, người chết tố sinh. Dưới đỉnh núi âm dương gia các thành viên đã tiêu diệt hầu như không còn. Ma đỉnh núi bị âm khí bình chướng vây lại bên ngoài người vào không được, người bên trong ra, ra không trở ra đến cũng không biết, bây giờ người bên trong vậy không cần thiết đi ra, bây giờ tình huống phổ thông đặc công đã không phát huy được tác dụng, cốc thái tam để bọn hắn dưới chân núi đóng giữ, mà cốc thái tam cùng hà nguyên tổ điều tra thành viên cũng tới núi cùng lý quả còn có chút lam sơn tụ hợp, nhìn lên bầu trời bên trong vết rách, tất cả mọi người trong lòng đều giống như bị đè ép một khối đá lớn giống như, vô luận là từ trên sinh lý vẫn là trên tâm lý, áp lực đều cực kỳ lớn, mau nói, chúng ta làm sao đi vào ngăn cản bọn hắn? cốc thái tam một mặt nghiêm túc hỏi, vậy không có rảnh rỗi? lập tức kêu gọi trợ giúp. Hiện tại tình thế đã không phải là hắn cái phân bộ này người có thể nắm trong tay, nhất định phải kêu gọi tổng bộ. Ha ha, đây là âm dương gia bí pháp, Thái Sơn phủ quân thế, có thể từ Minh Hà chi bên trong trao đổi linh hồn trở lại nhân gian. Ngụy Tử Trang giống khoe khoang giống như nét miệng cười nói, có cái này, Á Hoa liền có thể trở về. Đúng là điên tử. Cốc Thái Tam khẹt miệng co giật, lại muốn lấy đùa bỡn sinh tử, dù cho khoa học phát triển đến bây giờ, thế nhưng không ai nghĩ đến trực tiếp đùa bỡn sinh tử, để người chết sống đến. Bọn hắn bây giờ là tại phục sinh bọn hắn âm dương gia tiên tổ. Lý quả thản nhiên nói, cùng ngươi muốn phục sinh người nhưng không có quan hệ gì. A Hoa cũng không dùng được loại kia truyền thuyết cấp thân thể, ta chế tạo khôi lỗi liền có thể chứa đựng A Hoa. Ngụy Tử Trang liếc qua mắt nói, đợi đến Âm Dương Gia Lão Tổ trở về, lại đem ta vứt ra ngoài, ta muốn cái gì có cái đó. Thời đại đã thay đổi, người thực lực tại hiện tại cơ hội là có thể ảnh hưởng thế giới thiên bình tồn tại. Nếu là Âm Dương Gia Lão Tổ thật bị kéo lại, phát phát hiện mình biến thành một bộ cơ quan thân thể nói không chừng hội càng nổi nóng đâu. Diệp Tư Thầm nói cường đại linh hồn cần muốn cường hoành thân thể đến gánh chịu chúng ta có tự mình hiểu lấy biết không cách nào làm đến cường hoành thân thể như vậy thì lui mà cầu lần sử dụng khôi lỗi thân thể tốt ta tin tưởng âm dương gia lão tổ hội lý giải ngụy tử trang nói ra sự tình đến nơi đây liền đã tra ra manh mối từ vừa mới bắt đầu vị này mặc ra liền là đồng lõa mà thôi không nghĩ tới âm dương gia mới là ở vào vị trí chủ đạo khó trách có thể để ngươi đến làm làm mồi nhử lý quả trầm ngâm nói nghĩ đến lại xa một chút ngụy tử trang chế tạo thân thể âm dương gia người triệu hồi linh hồn đem ngủ say tại Minh Hà bên trong cường đại người chết nhóm vứt đi ra cả hai hợp tác Lý Quả chỉ cảm thấy tay chân lạnh buốt thông thấu nếu như cái này thật giỏi đến cho chuyện thiên hạ đem đại loạn trật tự đem không còn nhất định phải ngăn cản âm dương ra người vô luận là sông ban thưởng đi vẫn là nguyên nhân gì khác đi đều muốn ngăn cản bọn hắn Sơn Hải Lý Quả yên lặng vận chuyển Sơn Hải dị thú ghi chép muốn kết nối Đại Bạch hoặc là ngu Hề để hai vị này giáng lâm lực lượng đến đánh vỡ cái này sinh tử bình trướng Thánh thú cường giả lực lượng hẳn là là đủ đánh vỡ tầng bình trướng này các ngươi vẫn là không nên uổng phí công phu Ta điều tra qua rất nhiều văn hiến, Thái Sơn phủ quân tế nếu bắt đầu tạo ra bình chướng bị Minh giới chi lực bảo hộ, ngoại lực căn bản là không có cách đánh vỡ. Loại lực lượng này gọi là quy tắc, coi như đại la kim tiên tới vậy không có cách nào. Ngụy Tử Trang đã lộ ra người thắng mỉm cười đến, ván này là hắn cùng Âm Dương gia thắng lợi. Hệ thống thanh âm vậy ở thời điểm này vang lên, không gian kết cấu bất ổn, gây nên phản ứng dây chuyền. Sơn Hải dị thú ghi chép đang tại bản thân uốn nắn bên trong, một giờ sau có thể sử dụng. Sau một giờ đã sớm lành lạnh được không? Nhưng mà lúc này đây. Lý quả đình chỉ cấu kết Sơn Hải dị thú ghi chép mà là lông mày nhíu lại, nói ra. Ngươi nói, không cách nào từ ngoại lực đột phá, không phải đâu? Lý quả lông mày nhíu lại đạo, nói cách khác, có thể từ nội bộ đột phá ý tứ dài. Ngươi nằm mơ đâu? Ngụy Tử Trang cười nhạo, bên trong đều là Âm Dương gia thành viên, làm sao từ nội bộ đột phá? Các loại Thái Sơn phụ quân tế linh hồn trao đổi hoàn tất, bình chướng mới có thể phá toái. Nhưng mà vừa lúc này, một cái Husky đẹp trai từ trước mắt mọi người đi ngang qua. Nó tại cái này âm khí bình chướng bên trong. Gâu tiểu cấp cả thân thể cong lại, rón rén, hen hen tỏa, sợ bị bên trong Âm Dương gia người phát hiện. Nhưng mà cho dù có người chú ý tới tiểu cấp vậy không để ý, Âm Dương gia các thành viên đều cùng nhật nhìn lên bầu trời đại không động, chờ đợi phục sinh tiết tổ. Làm một đầu hất kỳ, xuất hiện ở trên núi không phải rất bình thường sao? Mà Công Thâu Lang thì là tại trên thế này, không núc nhích chờ đợi chỉ lệnh. Một bên Âm Dương gia thành viên còn tại cho Công Thâu Lang trang điểm, chân trời không ngừng có âm khí vào xuống. Cô nương, cười một cái a. Âm Dương gia nữ thành viên vuốt ve Công Thâu Lang khuôn mặt cười nói. Ngay chẳng mấy chốc sẽ thành cho chúng ta chủ thượng, dẫn đầu chúng ta âm dương ra, tại cái này thời đại mới bên trong mở ra một đầu tương lai. Ngươi không cần nói với nàng cái gì, cũng không cần có cái gì cảm giác cái nấy, nàng vốn chính là một bộ một gỗ mà thôi, không, có bản thân ý thức, ngươi bảo nàng làm gì nàng liền sẽ làm gì, chỉ cần là linh trưởng loại sinh vật nữ, nàng đều có thể nghe hiểu đồng thời tiếp nhận chỉ lệnh, ngoại trừ thương hại nhân loại bên ngoài, nàng cái gì cũng có thể làm. Thật sự là thần kỳ quá rồi." Nữ thành viên nhỉ nó nói, rất giống chân nhân, căn bản không tưởng tượng ra được. Đây là trước người di tích bên trong khai quật ra tồn tại. Một bên thanh niên thành viên nói ra: Trước kia chúng ta không phải cũng là để tuyến con rối à? Mỗi ngày đang lặp lại sự tình bên trong phí thời gian, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, không có bất kỳ cái gì có thể vì người ta gọi là nhân sinh. Thanh niên cùng nhìn nói: Chỉ cần lão tổ trở về, hắn nhất định có thể dẫn đầu chúng ta đi hướng mới tinh tương lai, để cho chúng ta không còn giống con rối đồng dạng bị điều khiển. Lúc này, thanh niên quỳ tuyết xuống đến, chuẩn bị nên đón chờ một chút sắp đến âm dương gia thiên tổ. Ngay lúc này, công tâu lăng lại là hơi động một chút một đầu hất kỳ vọt lên, bay thẳng đến công thâu lăng trước mặt. Cái này cho lúc nào tiền đến, mau đưa con chó kia lôi đi. Phụ trách thủ vệ, các ngươi làm gì ăn? Bên trong một cái âm dương ra thành viên quá lớn, tại loại thời khắc mấu chốt này, một điểm biến số cũng không thể có. Hất kỳ lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế vọt tới công thâu lăng trước mặt, lan lộn, lé lưỡi, mình cắn miệng mình chơi. Nhìn rất ngu xuẩn. Chỉ lệnh. Gâu gâu. Chỉ lệnh. Vương Vương Vương. Chỉ lệnh. Vương Vương gâu. kỳ vọt tới công thâu lăng trong đường. Công thâu lăng vô ý thức ôm lấy cái này một cái mập chó, sắc mặt có chút ngốc trệ, la lộn, lé lưới, mình truy mình cái đuôi, Điên ném, vuốt ve cái bụng, còn có cỏ thân thể của mình gãi ngứa ngứa chẳng cảnh. Chẳng biết tại sao, công thâu lăng hai mắt trước hiện lên từng màn chẳng cảnh. Gâu gâu, gâu gâu là cái gì chỉ lệnh đâu? Công thâu lăng không biết, nàng nghe không hiểu hất kỳ đang nói chút gì. Chỉ là nàng vậy đang nghĩ, mình lúc nào có thể bồi tiểu cấp chơi điên ném, vuốt ve nó bụng nhỏ, nhìn xem chính nó truy mình cái đuôi chơi một ngày. Từ bị mang tới đây thời điểm, liền đã đang nghĩ đến. Chỉ lệnh, tiếp nhận. Công Tâu Lăng ôm lấy Tiểu Cáp, lấy tốc độ nhanh nhất hướng phía bình chướng bên ngoài phóng đi. Nơi đây, chỉ có thể từ nội bộ đột phá. Ở bên trong Âm Dương Gia thành viên muốn đi bắt Công Đầu Lăng, thế nhưng là bọn hắn lực lượng so với Công Tâu Lăng tới nói vẫn là quá yếu. Công Tâu Lăng không thể gây tổn thương cho người, lại không có nghĩa là những người kia có thể lại một lần nữa kéo về nàng. Có một cái Âm Dương Gia thành viên thậm chí nhịn không được đối Công Tâu Lăng sử dụng năng lực, nhưng mà năng lực này tại ở gần Công Đầu Lăng thân thể nửa tốc thời điểm liền tiêu tán hầu như không còn. Mang theo dễ như trở bàn tay lực lượng. Công Thâu Lăng mang theo Tiểu cấp xông ra bình chướng. Trước mắt một màn nhìn ngụy tử trang là một trận ngốc trệ, nhìn nó nói, không có khả năng. Không có khả năng. Là có nội ứng cho nàng hạ chỉ lệnh sao? Loại này chiến đấu khôi lỗi, không phải sẽ chỉ nghe theo nhân loại mệnh lệnh sao? Không có gì không có khả năng, cũng không có cái gì nội ứng. Lý Quả Thản nhiên nói. Lúc này, vị này kim sắc truyền thuyết tự động khôi lỗi cô nương mang theo Tiểu cấp đi tới Lý Quả bọn người trước mặt. Nguyên bản cái kia lạnh lạnh lại có chút cứng ngắc khuôn mặt tựa hổ có một chút nhân vị. Mà Tiểu cấp vậy từ trên người công thâu lăng xuống tới, sủi lơ thành một đống bùn, ngăn không được nôn mửa, vừa mới công thâu lăng nắm lấy nó phần gáy tốc độ chạy quá nhanh, hôm qua ngày ăn lạm sưởng đều phun ra, vương ông vương gâu. để cho ta thở thở, chỉ lệnh giải trừ, công tâu lăng tại chỗ chờ lệnh, đứng đấy tựa như một người lính, giờ này khắc này, cốc thái ta mới phản ứng được, công tâu lăng mình chạy ra ngoài, còn thấy được nàng, cái tia dễ như trở bàn tay lực lượng, tựa như ngụy tử trang nói đồng dạng, cái này xinh đẹp đến không giống nhân loại băng lãnh thiếu nữ, là chiến đấu dùng, tiểu cấp lập công lớn, lý quả sờ lên tiểu cấp đầu. Bây giờ cái này âm dương gia triệu hoán đến quỷ vật không có gánh chịu vật, như vậy, chúng ta xem như thành công." Trúc Lam Sơn dò hỏi, "Bây giờ Công Thâu Lăng tình huống mạnh khỏe, hắn cũng là tâm tư đại định, chỉ sợ cũng không phải là như thế." Lý Quả Trầm âm nói. Ngay tại Công Thâu Lăng lao ra đồng thời, cái này âm khí tạo thành bình chướng vậy cùng nhau vỡ tan. Vỡ tan đồng thời, bầu trời hắc động kia bên trên, vậy có một đoàn đen xì đổ vật rất xuống, giống một đoàn tại trong đường cống ngầm bù nhão, nhuy động để cho người ta dị thường buồn nôn. Cấu kết sinh tử thông âm dương, Cái kia đen xì đồ vật tản ra một loại khó nói lên lời quỷ dị lực lượng, tản ra làm cho người chán ghét tử khí còn có âm trầm chi khí. Mặc dù Lý quả rất khó thừa nhận, nhưng này một đoàn tựa như đóng bùn nhao quái đồng dạng đồ chơi, là một cái quỷ hồn. Có lẽ dùng một đống hội càng thêm chuẩn xác. Cung nên láo tổ. Lúc này ở phía trước Âm Dương gia thành viên trực tiếp quỳ xuống, vậy mặc kệ chạy đến công tàu lăng, mà là dùng một loại cuồng nhiệt biểu lộ nhìn xem cái này một đoàn dần dần rơi xuống bùn đen. Âm Dương gia đầu lĩnh một cái nhìn còn tính là xuất khí nho nhã nam tử trung niên, bao hàm lấy vui sướng nước mắt. Vậy đồng dạng quỳ xuống. Quá tốt rồi, quá tốt rồi, cuối cùng thành công. Lao tổ sống lại, cái gì không chọn vẹn công phu, cái gì không chọn vẹn đạo nhận, toàn diện cũng sẽ không tiếp tục là vấn đề, chúng ta âm dương gia đem chiếm lĩnh cái thế giới này. Ngay tại âm dương gia đám người muốn nên đón vị lao tổ này dẫn bọn hắn đại sát tứ phương thời điểm, cái này một đoàn màu đen bùn nhão lại một tay lấy bọn hắn nuốt vào, bao khỏa ở bên trong. Rắc, rắc, rắc. Chương 164, ta muốn kiếm mở thiên môn. Từng đợt dợn người thanh âm từ bùn đen bên trong truyền đến. Trong này chuyện gì xảy ra đâu? Cơ hồ là có đầu góc người đều đoán được. Vì, vì sao lại biến thành dạng này? Chẳng lẽ là bởi vì không có có thân thể nguyên nhân sao? Không nên a, cái này âm dương sư đầu lĩnh thế nhưng là hắn âm dương gia trực hệ người thân. Ngụy Tử Trang nhìn trước mắt một màn này, đại não một trận đứng máy. Cùng tưởng tượng bên trong phát triển hoàn toàn không giống. Tổ điều Tra thành viên vậy cảm giác một trận quỷ dị, không nghĩ tới cái này Triệu Hoán đi ra đồ chơi trước tiên đem người Triệu Hoán ăn hết. Ngụy giáo sư, các ngươi xác thực đánh lấy phục sinh âm dương gia tiên tổ tâm tư, để hắn dùng tự thân cường đại mang dẫn các ngươi đi hướng Nhân Sinh Định Phong. Cái này muốn lại là rất tốt đẹp. Lý Quả có chút ngoài ý muốn, nhưng dạng này kết quả tựa hồ vậy là để ý liệu chi bên trong, nói ra, nhưng các ngươi tử vừa mới bắt đầu, liền không có hỏi qua, vị này tiên tổ hắn có nguyện ý hay không, hoặc là nói, hiểu qua hắn hiện tại ý thức tình huống. Ngươi làm học giả, chỉ sợ điều tra qua rất nhiều phương diện này tư liệu đi, ngươi cảm thấy, Minh giới địa ngục là dạng gì địa phương đâu? Tràn ngập hắc ám, thống khổ, tra tấn, còn có vô biên vô hạn tịch liêu địa phương. 18 tầng địa ngục, theo khi còn sống tội nghiệp việt thiện, an bài luân hồi. Ngụy tử trang nó nói, Chúng ta đem lão tổ tử như thế địa phương lôi ra đến, hắn không nên cảm tạ chúng ta mới đúng không? Nếu như không phải chúng ta lời nói, hắn nên còn tại vô gian địa ngục chịu khổ. A, đơn giản như vậy đạo lý cũng đều không hiểu. Lý Quả rút ra trường kiếm, bị âm khí bao phủ hắc ám màn trời dưới, thất tinh kiếm hàn quang lấp lóe vô cùng bức người. Đem một người bình thường ném vào một cái tràn ngập hắc ám, thống khổ, cha tấn còn có cực khổ 18 tầng địa ngục trăm ngàn năm, muôn sống không được, muốn chết không xong, hắn lại biến thành cái dạng gì đồ vật. Ngụy Tử trang giật mình một cái, rốt cục biết được vấn đề một người bị hành hạ lâu như vậy lại biến thành cái gì đâu? lại biến thành tiên điên ở nhân gian hơn trăm năm thời gian cùng địa ngục ngàn năm thời gian so sánh quả thực là giọt nước trong biển cả các ngươi lấy ở đâu dũng khí cảm thấy đem triệu hắn đi ra hắn còn cố có nhân tính lý quả một mặt lạnh nhạt đồng thời cảnh giác nhìn xem cái này một đoàn bùn đen tùy thời lợi phát vị lao tổ này chết nhanh một ngàn năm còn không có chuyển thế đầu thai đâu hắn khi còn sống có phải hay không một cái đại ác nhân a diệp tư vậy dần dần tại cái này thiên uy hạ hòa hóa lại bắt đầu tỉnh táo phân tích suy tư lý quả cũng muốn hỏi vấn đề này đối với bên này nói kết quả tốt nhất liền là vị lão tổ này đã chuyển thế âm dương gia âm lưu tự nhiên tăng tác mà bây giờ âm dương gia lão tổ cũng không có đi luân hồi ngược lại lấy loại tà ác này từ thái dáng lâm nhân gian phát minh cấu kết sinh tử nghịch thông âm dương thuật pháp bản thân liền là cực lớn ác nghiệp sau khi chết không được siêu sinh bình thường hệ thống giải thích nói lý quả dân mình vị này âm dương gia tiên tổ tội nghiệt rất rõ ràng phát minh cái này đùa bỡn sinh tử thuật, chính là đại ác nghiệp một bên khác cái này một đoàn không thể diễn tả bùn nhau vậy chú ý tới lý quả bên này ảm ảm Ảm, o. Cái này đoàn bùn nhau đã đánh mất ngôn ngữ năng lực, nhưng tất cả mọi người có thể cảm nhận được, cái này đoàn bùn nhau đối người sống huyết nhục khát vọng. Vậy cũng chỉ còn lại có đối người sống cửu hận cùng huyết nhục khát vọng. Vô luận hắn khi còn sống là người phương nào, bây giờ liền là hắn cuối cùng tư thái. Lý quả vậy không do dự nữa, lấn người tiến lên. Thiên lôi, chạm, Thất tinh trường kiếm, hóa thành phi ngư đao, trảm. Đồng thời, khởi động giám định vật. Ác nghiệp chi hồn. Phẩm chất, truyền thuyết. Lực công kích, cực mạnh. Đặc chất, năng lực tái sinh, âm khí công kích, thôn phệ thuần mòn lực lượng, khống chế mây đen. ghi chú, khi còn sống tựa hồn là cường đại thuật sĩ, bởi vì ý đồ nghịch thông sinh tử. sau khi chết không được siêu sinh. truyền thuyết bên trong, tôn ngộ không liền từng không chỉ một lần đùa bỡn sinh tử, thậm chí tại âm tạo địa phủ muốn làm gì thì làm. truy nguyên, là vị này âm dương đạo lao tổ không đủ mạnh thôi, tại thực lực không đạt tiêu chuẩn tình huống dưới, đùa bỡn không thể đùa bỡn lực lượng. thiên lôi chạm chém về phía cái này ác nghiệp chi hồn, mang theo lôi điện lực lượng một đao tức mất ác nghiệp chi hồn một góc, rất yếu, tựa như thạch dao câu đồng dạng, nhưng mà gọt sạch về sau thật giống như miễu thịt đồng dạng từ gò sạch địa phương sinh trưởng tốt cái này một đoàn ác nghiệp chi hồn vậy chú ý tới Lý quả thẳng tắp hướng phía Lý quả đánh tới Lý quả cũng là không hoảng hốt thi triển tàng nguyện bộ mau nè đến ác nghiệp chi hồn trực tiếp đem một gốc đại thụ che trời cản nước thôn vệ mà đại thụ đứt gáy miệng còn đang thông thả ăn mọn, mắt thấy liền sinh cơ không còn tổ điều tra cũng không phải ăn chay các hiện thần thông dùng năng lực chính mình đối ác nghiệp chi hồn tiến hành hỏa lực áp chế thái cực sinh lưỡng nghi Trúc Lam sơn làm bảo cương số 303 một kích thái cực kiếm liền hướng phía ác nghiệp chi hồn chầm đi. Nhưng mà cái này bảo cương số 303 căn bản là không có cách ngăn cản ác nghiệp chi hồn ăn mòn lực lượng, trực tiếp liền hòa tan thành một đoàn bù nhão. Lý Quả quyết định thật nhanh, đem Thất tinh kiếm ném cho Trúc Lam Sơn, mình thì làm phi nguyện đao. Trúc trưởng môn, tiếp kiếm." "Ta đạo hữu." Thất tinh kiếm có thần vận bảo hộ, có thể đối ác nghiệp chi hồn tạo thành tổn thương. Trúc Lam Sơn tiếp nhận Thất tinh kiếm, thái cực lưỡng nghi, chậm bên trong mang nhanh, nhanh bên trong có trưởng. Âm dương nhị khí thái cực kiếm, chạm chi. Mà chúc Lam Sơn âm dương nhị khí thái cực kiếm cũng hữu hiệu quả, chém xuống một kiếm ác nghiệp chi hồn một góc nhưng mà cái này ác nghiệp chi hồn sinh trưởng tốc độ luôn luôn càng nhanh cái này ác nghiệp chi hồn một đường hành động một bên chống cự lấy công kích một bên thôn vệ âm dương ra người còn có đặc công đội viên lưu lại thi thể để tăng trưởng lực lượng Lý quả thấy tình thế không ổn, hô lớn chuyển di trên mặt đất thi thể cái này ác linh thôn vệ thi thể để tăng trưởng lực lượng A Long A đạt đi với ta nhặt xác thể Cúc Thái Tam cũng là quả quyết mang theo mấy cái tổ điều tra thành viên đi thu nạp thi thể Đạo hữu, tiếp tục như vậy chúng ta không phải biện pháp cái đồ chơi này rất không dư Trúc Lam sơn sắc mặt rất khó nhìn hắn có thể cảm giác được, trước mắt cái này một đoàn bùn nhau đang tại tăng cường bên trong. Vì thế, chúc Lam Sơn cũng là 10 phần phiền muộn, tiến giai tiên tiên đến nay trận chiến đầu tiên chẳng những không có đánh ra danh khí, đánh ra phong thái, ngược lại còn điên cuồng kinh ngạc. Khoảng cách sơn hại dị thú ghi chép có thể sử dụng còn có 35 phút đồng hồ thời gian. Nói cách khác, chúng ta chỉ cần chống nổi 35 phút sau, Triệu Hoán ngu hề hoặc là Đại Bạch dáng Lâm liền có thể giải quyết rơi cái này mầm thai vạn. Nhưng mà Lý Quả Nội tâm vẫn là hơi trầm xuống. 35 phút đồng hồ Lấy cái này ác nghiệp chi hồn nuốt ăn tốc độ cùng hành vi tốc độ đến xem lời nói, xuống núi một đường thôn vệ đến trong trấn căn bản vốn không cần 20 phút đồng hồ. Có thể đoán được, 35 phút đồng hồ, sinh linh đồ thán, vết chân điêu vong chẳng cảnh. Không nói hệ thống nhiệm vụ là tại thai hại khuyết đại trước giải quyết, coi như không có nhiệm vụ, cũng muốn đem hết toàn lực ngăn cản. Ngay tại Lý Quả nhìn qua cái này đen nhánh bầu trời tỉnh táo suy nghĩ thời điểm, bầu trời này bên trên lại có từng đợt đèn pha phong tới. Lý Quả ngẩng đầu, lần theo đèn pha bên kia nhìn lại, là không quân trợ giúp. Đạo trưởng, chúc trưởng môn chúng ta có thể rút lui. Cốc Thái Tam mở ra vệ tinh điện thoại, nhận được tin tức rồi nói ra, tiếp đó, chúng ta bộ đội sẽ đối với nó tiến hành báo hòa công kích. Lý Quả vậy còn tại rung động chi bên trong, cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy chân chính không quân cơ nhóm. Chi này viện binh tốc độ. Đây bùi đất hạ nguyên tổ điều tra đội trưởng Lưu Đông cũng là rung động, hắn căn bản nghĩ không ra quốc gia trợ giúp sẽ đến đến nhanh như vậy. Đương nhiên nhanh, vừa mới ta trực tiếp đem video phát cho ta cấp trên, ta cấp trên trực tiếp vận dụng thứ 9 khoa khẩn cấp quyền hạn, điều mượn không quân bộ đội đến. Vô luận là cấp Thái Tam vẫn là quốc gia thế lực Nếu minh bạch chuyện này tính nghiêm trọng. Dị giới sinh tử chi cửa bị mở ra đến, xử lý không tốt cũng không phải một câu xã hội dung chuyển đơn giản như vậy, luân lý đều có thể cho người giao động vài. Quả nhiên cùng quốc gia lực lượng so ra, chúng ta cá nhân lực lượng thật không có ý nghĩa a. Trúc Lam Sơn xoa xoa trên trán bụi đất, cũng là cười khổ nói, đem thất tinh kiếm trả lại lý quả rồi nói ra, chỉ sợ một cái đạo đạn xuống tới, ta liền sẽ bị tạc đến không còn sót lại một chút cả đi. Người hữu lực nhỏ lúc, đạo hữu không cần thiết lầm đạo tâm. Ha ha ha, lão phu cũng không có như vậy bệnh chứng, chỉ là sinh lòng cảm khái thôi. Trúc Lam Sơn cười ha hả, lại là đã dễ dàng rất nhiều. Lúc này, tổ điều tra thành viên vậy nghiêm túc, tranh thủ thời gian xuống núi. Mà Trúc Lam Sơn cùng Lý Quả thì là lập giữa không trùng chi bên trong lực trận, khai hỏa. Cái này ác nghiệp chi hồn liền như là đêm tối chi bên trong một đóa minh tinh, mục tiêu chi thịt theo mắt đều có thể nhắm chuẩn. Rất nhanh, cơ nhóm từng vòng triển khai trận hình, đối cái này ác nghiệp chi hồn phát động công kích. Vẹn vẹn vòng thứ nhất, liền so vừa mới Trúc Lam Sơn, Lý Quả, còn có tổ điều tra thành viên tạo thành tổng tổn thương cao hơn. Ác nghiệp chi hồn đã rút nhỏ một vòng. Thứ hai cái quân, khai hỏa. Mấy vòng báo hỏa công kích đến đến, đầy đủ thuyết minh một cái đạo lý. Không có vấn đề gì đương lượng không giải quyết được, không giải quyết được lời nói, liền là đương lượng không đủ lớn. Tại mấy vòng báo hỏa công kích đến đến, cái này ác nghiệp chi hồn đã có lại nhỏ một vòng, đã không còn hướng phía thành trấn di động, ngược lại dùng một loại cảnh giác ánh mắt nhìn xem phi hành cơ nhóm. Nhưng mà, cái này ác nghiệp chi hồn lại là đột nhiên phân tán ra đến, từ nhỏ như núi cao bùn nhào biến thành từng đoàn từng đoàn ước chừng một người tiểu học cao đẳng đoàn bồn nhào, phân tán ra đến hành động. Mặc dù lực lượng bị suy yếu rất nhiều, Nhưng phân tán ra đến, lại làm cho không quân cơ nhóm khó mà hành động. Đạo Hữu, chúng ta hạ đi hỗ trợ. Không, chúng ta hạ đi hỗ trợ cũng vô dụng, ngược lại sẽ nhiễu loạn cơ nhóm nhắm chuẩn. Lý Quả nhắm mắt suy tư, nhìn qua bầu trời này, so với vừa mới, mây đen đã tiêu tán rất nhiều. Rõ ràng dáng lâm đến trên cái thế giới này không bao lâu, lực lượng còn không có khôi phục, liền sử dụng đại lượng âm khí đi duy trì cái này một đám mây đen. Vĩ đại tiên hiền đã từng nói, địch nhân càng muốn làm gì, chỉ cần ngược lại là có thể. Suy nghĩ một lát sau, Lý Quả nói ra. Đạo Hữu, có thể hiểm hộ bần đạo. Nhưng Trúc Lam Sơn mặc dù không biết Lý Quả đang suy nghĩ gì, nhưng vẫn là vô ý thức trả lời. Vô luận là vừa vận phán đoán vẫn là mượn kiếm hành vi, đều thắng được Trúc Lam Sơn tín nhiệm và hào cảm. "Đạo hữu, ngươi muốn làm chuyện gì?" Trúc Lam Sơn có chút hiếu kỳ. Lý Quả run run tay bên trong thất tinh trường kiếm, thần thái nghiêm nghị nói: "Ta muốn kiếm mở thiên môn." Chương 165, phá diệt trời cao, kiếm mở thiên môn. Cấp đội trưởng, để không quân cơ nhóm thay bần đạo hiểm hộ một cái. Lý Quả sử dụng vừa mới cốc Thái Tam lưu lại bộ đàm tiêu lên. Lúc này, Cốc Thái Tam đã tại máy bay trực thăng vũ trang bên trên, giữa không trung bên trong quan sát đến tình hình chiến đấu. "Đạo trưởng, ngươi xác định." Mặc dù Cốc Thái Tam biết Lý Quả thực lực mạnh mẽ, nhưng còn không có mạnh đến có thể làm cho Không quân cơ nhóm vì đó hiểm hộ loại kia cường. Người hữu lực nghèo lúc, trước mắt mà nói, hiện đại đỉnh tiêm lực lượng vẫn là chiếm cứ lấy ưu thế. "Mà Lý Quả thì là trầm ngâm nói, cái này sinh vật năng lực tái sinh rất mạnh, bây giờ càng là phân tán ra đến, Không quân cơ nhóm không cách nào đối nó tinh chuẩn đả kích, nhất định phải duy nhất một lần toàn bộ tiêu diệt cái này sinh vật phân thân." Cốc Thái Tam có chút do dự, nhìn xem Cốc Thái Tam do dự, Lưu Đông lại là nghiêm túc nói: Cốc đội trưởng, chuyện này không ổn à? Cũng không thể bởi vậy lãng phí chiến đấu tiên cơ, nhất định phải lại một lần nữa báo hòa công kích. Lưu Đông cùng Cốc Thái Tam thái độ đồng dạng, không là không tin Lý quả thực lực, vừa mới kể vai chiến đấu giờ đã có chỗ chứng minh, mà là không tin hắn có có thể làm cho không quân vì đó hiểm hộ thực lực. Nhưng mà Cốc Thái Tam vẫn còn có chút do dự, nhất rồi nói ra: Đạo trưởng, ngươi xác định có thể chứ? Lý quả vậy không chút do dự, xác định có thể. Đi ta hướng lên phía trên xin, để không quân cơ nhóm vì người lực trận. cốc đội trưởng, ngươi điên rồi. lưu đông vô cùng ngạc nhiên, hắn hoàn toàn không tin cốc thái tam sẽ là loại này quyết định. đồng thời, biểu lộ nghiêm túc nói, ta không đồng ý. lưu đông cùng cốc thái tam là cùng chức, luận quyền nói chuyện sẽ không thấp đi nơi nào. ta không điên, chỉ là ta hơi suy tư một chút dưới mắt tình huống. cốc thái tam tỉnh táo chỉ vào phía dưới phân tán thành mấy trăm phần bùn nhau nói ra, đều chia ra thành dạng này, ngươi để không quân bộ đội giải quyết như thế nào? mặt đất trợ rút còn không có nhanh như vậy đến nếu để cho những này phân liệt bùn nháo chạy thoát làm sao bây giờ cái kia lưu đông do dự sự thật vậy xác thực là như thế này vô luận là chúng ta vẫn là không quân bộ đội đều tạm thời không có cách nào giải quyết hắn vậy chúng ta không bằng cho đạo trưởng một chút lòng tin lúc này cốc thái tam hít một hơi thật sâu nói xảy ra vấn đề ta phụ trách lưu đông trầm mặc một lát nhất rồi nói ra tốt cốc đội trưởng ta liền tin tưởng một cái vị này lý đạo trưởng quốc thái tam thở dài một hơi sau đó lưu đông liền thầm nói ngươi tín nhiệm hắn như vậy Không biết còn tưởng rằng hắn là lv 5 năng lực giả đâu. Kỳ thật hắn thực lực chân chính, cũng không biết ta, nhưng xem ra đến bây giờ, tuyệt đối so với lv 3 mạnh hơn nhiều. Có thể là lv 4 cấp bậc a. Phó Thác cho trời a. Lưu Đông cười khổ, cho dù là lv 4 năng lực giả vậy, không có tư cách để không quân vì đó lực trận. Cái này chỉ sợ là phần độc nhất ta. Tại liên hệ với không quân quan chỉ huy về sau, không có gì bất ngờ xảy ra, là nghiêm khắc cử tuyệt bọn hắn sẽ không vì một cái không rõ lai lịch đạo sĩ lực trận, thậm chí đánh nhiệm trợ. Dù cho cấp thái tam liên tục cam đoan phía bên kia cũng không đồng ý quân cảnh không phải một cái hệ thống không quân không cần vì cốc thái tam phụ trách cốc thái tam hít một hơi thật sâu nói ra trường quan nếu như ngài có thể quan sát được chiến trường lời nói hẳn là chú ý một chút chân núi bên cạnh cốc thái tam nhìn qua chân núi là từng cái ngã xuống đặc công bọn hắn dùng vũ khí nóng hướng phía ác nghiệp chi hồn phân thân nổ súng mà kết quả vậy không ngoài ý muốn bình thường súng ống đối ác nghiệp chi hồn hoàn toàn không có bất cứ tác dụng gì tựa như đánh vào trong nước bùn đồng dạng vũ khí nóng vậy cũng chỉ có không quân cơ nhóm mang theo đại gia hỏa mới có thể tạo thành tổn thương nhưng bọn hắn vẫn là ngăn trở tại trước mặt, đâu vào đấy thực hiện mình thân là cảnh sát chức trách. Thằng đến bị cái kia ác nghiệp chi hồn phân thân nghiền ép lên đi, hóa thành một đoàn bùn não, cũng vậy nhưng cười ngụy tử trang đồng dạng. Ngụy tử trang, vị này mặc ra chuyển nhân, một lòng muốn phục sinh em Dương gia tiên tổ, muốn phục sinh mình tại ý người, nhưng chính vì hắn cái này một tay tạo thành bi kịch, tại chạy trốn thời điểm vô ý té ngã, sau đó bị nghiền ép, biến thành cái này một đoàn bùn nhão quái tiêu hóa vật. Cốc thái tam vậy nhìn ra được, những này đặc công vậy sợ hại à, bọn hắn không có thức tỉnh năng lực, không có võ học, liền là cảm thương tiếp thủ qua một chút huấn luyện người bình thường thôi, nhưng bọn hắn còn tại nổ súng, còn tại cản ở phía trước, bởi vì phía trước liền là thôn xóm, liền là thành thị, liền là bọn hắn thủ hộ địa phương. phổ thông súng ống đối những cái tiêu bùn nhao quái không có tác dụng, mà những cái tiêu bùn nhao quái tại ăn tiếp một cái người về sau, liền sẽ trở nên càng thêm lớn. quốc thái tam nghiêm nghị nói, chúng ta nhất định phải tại những cái tiêu bùn nhao quái tiến vào thành thị trước đó, toàn bộ một tên cũng không để lại, tiêu diệt hết bọn hắn, không phải lời nói, chờ đợi cho chúng ta là một trận hủy diệt tính nghiêm trọng tai nạn. bộ đàng bên kia trầm mặc. Hiển nhiên cũng là công nhận chuyện này trước mắt không quân cơ nhóm xác thực không cách nào tiêu diệt những này tứ tán bùn ngao quái cốc thái tam tiếp tục nói ta không muốn để cho những cái kia cố gắng cản giữa chân núi biết rõ sự tình không thể trái vẫn còn đang ngăn cản đặc công các đội viên thất vọng trường quan xin tin tưởng ta một lần lúc này lý quả bộ đàm vang lên đạo trưởng bọn hắn đồng ý vì ngươi lực trận đình chỉ khai hỏa cốc thái tam hít một hơi thật sâu đối bộ đàm nói ra thoát khỏi ngươi đạo trưởng ngàn vạn không để cho chúng ta thất vọng bên này lý quả vậy gật gật đầu nhắm mắt dưỡng thần tăng lên mình ẩn dưỡng tinh khí thần, đem mình trạng thái tinh thần tăng lên đến đỉnh phong nhất. Bần đạo sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Sau đó, đong đưa trường kiếm, điều khiển phi hành phụ, phi tốc hướng phía không trung bay đi. Mà cái này ác nghiệp chi hồn chia ra đến bùn nhau tốt muốn biết lý quả muốn làm gì, toàn bộ đều hướng phía lý quả bên này phun ra loại kia tính ăn mòn bù nhão. Mơ tưởng đạt được. Trúc Lam Sơn giữa không trung bên trong, sử dụng thái cực chi lực chuyển di những này phun ra tính ăn mòn vật chất. Mà không trung cơ nhóm thì tại vì lý quả đánh lấy điểm hộ, mưa đạn mưa rơi mà xuống, nhiều những này ác nghiệp chi hồn phân thân công kích gia tốc, nhanh lên nữa. Phi hành phù tốc độ sớm liền đã đạt đến cực hạn, vượt qua có thể thừa nhận được tốc độ, bắt đầu bước cháy lên. Dưới đáy bùn nhão nhóm phun ra âm khí tốc độ vậy càng thêm nhanh, thậm chí có cá chết lưới rách hương vị ở bên trong. Càng đến gần tầng mây, lý quả ánh mắt càng càng bình tĩnh. Thành bại ở đây nhất cử. Lấy thất tinh kiếm làm trung tâm, sóng nước giống như gợn sóng truyền bá tán mở ra, như là sóng lớn đồng dạng. Phi hành phù thiêu đốt hầu như không còn. Lý quả vậy lập vu giữa không trung phía trên. Phía trước, liền là bị âm khí khống chế mây, nồng hậu dày đặc giống tán không ra mực bao vây lấy toàn bộ tầng mây, che đậy bầu trời, che đậy mặt trời. Một điểm hàn mang tới trước, sau đó dâng lên như thao. Phá Lãng kiếm. Lý Quả lấy kiếm khống phá Lãng quyết ngự thủy ngự mây. Tất cả mọi người không khỏi hướng Lý Quả nhìn bên này đi. Một điểm tinh, một điểm kiếm. Màu lam sóng cả, nở rộ ra. Thổi tan nó khí, thổi tan mây. Phá diện trời cao, kiếm mở thiên môn, đẩy ra mây mù gặp bình minh. Một sợi Liệt Dương trông năm xuống. Chương 166, kỳ nộ cùng không biết. Giữa trưa Liệt Dương. Sáng rực như lửa. Âm Minh Tạ Hế đều là không lưu giữ. Tại ánh mặt trời chiếu xuống, những này bùn nhao nhóm thống vừa phát ra mãnh liệt tiếng kêu gen, vang vọng toàn bộ trong núi, làm cho người nghe được lạ lùng mình. Nhưng mà rất nhanh, tiếng kêu gen dần dần biến mất. Cuối cùng, cái này ác nghiệp chi hồn hóa thành một sợi bụi mù phiêu tán. Âm khí đặc biệt không có cách nào lại duy trì cái này tế nhật mây đen, lấy lý quả trôi đứng trôi đứng làm trung tâm, âm khí tầng mây khuyết tán ra. Một kiếm phá mở sinh tử môn, thủ đến mây mở gặp bình minh. Tất cả mọi người nhìn xem cái này phá vỡ thiên môn đạo nhân, giống như gặp thần. Nhất thời vậy mà đều không phản bắt được. Lý Quả vậy tạm thời lập trên bầu trời, nhìn xem cái này mây bên trên ánh nắng, nội tâm thư thái một hồi. Quả là thế, chỉ cần là quỷ, liền sợ hãi mặt trời, đặc biệt là vào lúc giữa trưa mặt trời, vô luận ngươi là cường cũng tốt, yếu cũng được, đều không cách nào thoát đi cái luật tép này, cũng khó trách nó đến chuyện thứ nhất liền là đem mặt trời này che khuất. Lý Quả thở dài một hơi đạo, đồng thời ném mạnh ra mấy đạo phi hành phù để duy trì giữa không trung thân hình, không đến mức ngã rơi xuống đất. Ken, chúc mừng chủ ký sinh hoàn thành nhiệm vụ, thu hoạch được bát củ công, chúc cơ thiên, pháp khí thăng cấp 2. Chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được tổng số 530 điểm điểm công đức. Bát Cửu Huyền Công đại danh, Lý Quả là nghe nói qua, lúc trước Tôn Ngộ Không dưỡng tiễn, tu chính là công pháp này, nhục thân thành thần thành thánh. Thần thông 72 biến, chính là Bát Cửu Huyền Công, tăng theo cấp số nhân ý tứ. Pháp khí thăng cấp phủ hai tấm lý quả không có có ngoài ý muốn, đương nhiên là cho thất tinh kiếm còn có phi nguyện đa dụng. Nhưng mà nghe được cái này điểm công đức thời điểm, Lý Quả vẫn không khỏi đến có chút ngạc nhiên. Cái này chỉ số có chút quá ít, chỉ có 530 điểm. Hệ thống minh. Đây chính là từ minh giới triệu hoán đến ác nghiệp chi quỷ, diệt trừ liền 530 điểm công đức. Còn không có cái kia nhóm âm dương gia tiểu đệ đến đáng tiền. Lý Quả hiên lặng đầu đen rau muốn nói, ngươi có phải hay không tính sai? Mời chủ ký sinh nhìn xem phương. Lý Quả lần theo hệ thống nói chuyện nhìn hướng phía dưới, mới chợt hiểu ra. Một thân vũng bùn đặc công, còn có tổ điều tra các thành viên, trên người bọn họ tản ra điểm điểm kim quang. Lần này, có hy sinh, hơn nữa còn không ít. Đặc công hy sinh 3 tiểu đội, trọng thương hơn 10 người, mất tích chưa xác nhận tình huống người, vết thương nhẹ thì đều có. Bọn hắn toàn bộ đều rất không có hình tượng nằm thẳng, dựa vào trên tầng tây, một cái so một cái chật vật. Hà Nguyên tổ điều tra thành viên còn có Huệ Châu tổ điều tra thành viên đều hy sinh ba cái, với lại mỗi cái trên thân đều có tổn thương. Có miệng vết thương vẫn còn tương đối nghiêm trọng, khả năng ngày sau hội dẫn đến tàn tật loại kia. Trên người bọn họ đều tản ra điểm điểm công đức ki quang. Lý Quả cuối cùng minh bạch vì cái gì mình thu hoạch được điểm công đức ít như vậy, nguyên lai là bị chưa hết. Những này là bọn hắn nên được, những cái kia đặc công lấy huyết nhục chi khu, không sợ ngăn tại cái này ác nghiệp chi hồn phân thân trước mặt. Dạm bất bọn hắn tiến vào thành trấn Bộ Pháp. Bọn hắn nỗ lực càng nhiều. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, mình chỉ là tại cuối cùng bổ một đao thôi. Đương nhiên, một đao kia cũng là mấu chốt một đao. Lúc này, từng đạo tản ra kim quang du hồn từ những cái kia đặc công, tổ điều tra thành viên trên thi thể phiêu ra. Lý Quả không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là yên lặng niệm tụng lấy siêu độ kinh văn, siêu độ anh hùng. Đạo hữu thực lực mạnh mẽ, nhất cử tiêu diệt quái vật này, lão phu quả thực là bội phục. Trúc Lam Sơn từ một bên khác bay tới, cảm khái không thôi. Lý Quả lắc đầu nói, Thất Tinh kiếm hóa thành phát trận, nghu lợi thôi. Tổ điều tra các thành viên vậy tại thu thập hiện trường gọi là một cái thẳng thiết. Bây giờ tính là chân chính đã trải qua một trận chiến đấu. Lý Quả đi tới những này đầy bụi đất tổ điều tra thành viên cùng đặc công trước mặt. Lúc này những người này đều dùng một loại hoặc kính sợ hoặc sùng bái biểu lộ nhìn xem Lý Quả. Một kiếm khai thiên, ngự ánh sáng diệt cường địch. Loại kia thẳng tiến không lùi phong khoáng, thật sâu chiếu tiến vào tất cả mọi người trong lòng. Các ngươi nghỉ ngơi một chút ta. Lý Quả vung vậy phát trận, sinh mệnh chi tuyển liền treo ở trên người bọn họ sinh mệnh chi tuyển mặc dù không cách nào trị liệu bọn hắn vết thương, lại có thể để bọn hắn không đến mức bởi vì mất máu quá nhiều mà nguyên khí đại thương, thậm chí tử vong. Đạo trưởng, ngươi thật tiêu diệt quái vật kia a. Cốc Thái Tam sang đây xem lấy lý quả, trên mặt một trận nhạy cứng hoan hô, lần này xem như cực đúng, tại thai hại mở rộng trước đem thai hại tiêu diệt. Lý quả cũng lời giải thích, dù sao, bây giờ mình tiêu diệt cái này quái vật kinh khủng hình tượng đã xâm nhập lòng người, chí ít các vị đang ngồi ở đây đều thì cho là như vậy. Công đức kim quang vậy không ít bọn hắn liền là. Lúc này, đại gia ngồi xuống tu chỉnh. Lần này chiến đấu qua sau phía chính phủ người còn có rất nhiều còn bận rộn hơn. Tỷ như cái này biến mất một nửa đỉnh núi, tỷ như những này âm dương gia thi thể, còn sót lại âm dương gia thành viên thẩm vấn, tỷ như cái này ác nghiệp chi hồn lưu lại tận cuộc. Phía chính phủ tại sau chuyện này tụ, còn có thật nhiều cần kết thúc công việc. Sau đó không lâu, bộ đội trên đất liền người liền đến, nhưng nơi này đã chiến đấu hoàn tất, nhưng cũng không có không có mập mờ, cái đội đem cái này một mảnh núi vực đều phong hóa lại, còn có một tiểu đội ngũ đi sơ tán trung quanh dân. Quái vật cũng không phải là giết chết liền kết thúc, loại này từ khác không gian đến quái vật có đôi khi sau khi chết so khi còn sống còn muốn phiền phức dù sao ai cũng không biết bọn hắn từ dị không gian đến đây hội mang đến cái dạng gì bệnh khuẩn virus phóng xạ đã từng có người nói qua nếu như người ngoài hành tinh đến xâm lấn địa cầu lời nói tên địch nhân thứ nhất không phải nhân loại mà là địa cầu cảm mạo virus tới thu thập tàn cuộc là từng cái mặc phòng hóa phục nhân viên nghiên cứu khoa học cầm nhất chuyên nghiệp dụng cụ tại ác nghiệp chi hồn lưu lại trên dấu vết cẩn thận quét hình có rất nhỏ phóng xạ lượng trên cơ thể người có thể tiếp nhận phạm vi bên trong có mãnh liệt linh năng phản hồi Hơn nữa còn ẩn chứa chúng ta không biết năng lượng thể hiện. Lưu lại chất lỏng có cường tính ăn mòn, nhưng tựa hồ đối với sinh mạng thể có hiệu quả, tính chất nhìn có điểm giống axit dịch một loại không biết hóa học vật chất. Bệnh Quẩn, vì rút kiểm chắc không biết, chính đang thu thập hải cốt hàng mẫu. Nghiêm Đông thật sự là một khối thần kỳ phương, vô luận có chuyện gì đều là trước hết nhất phát sinh ở nơi này. Dương Bắc dung một bên cẩn thận từng ly từng tí thu thập ăn mòn dịch hàng mẫu, một bên thầm nói, quả nhiên là linh năng chi đồ, quốc gia cái danh hiệu này thật đúng là không có phát sai. Ngươi không nói với ta ta cũng hoài nghi có nghe lầm hay không? bởi vì đối phó một cái quỷ đem cái này đỉnh núi đều nổ không có một mảnh ở một bên nghiên cứu viên nuốt nước miếng một cái trong lòng có cảm khái cảm khái lại có quỷ hồn có thể đạt tới mạnh như vậy độ liên hiện đại mũi nhọn lực lượng đều không thể hảo hảo đem tiêu diệt linh năng thời đại chúng ta sẽ đối mặt càng nhiều không biết càng nhiều kinh khủng cùng càng nhiều kỳ ngộ thì như cái đồ chơi này đang nói đến kỳ ngộ thời điểm dương bắc dung nhỉ nó nói dùng kẹp đem trước mắt một đoàn bao vây lấy bùn nhau dịch nhẫn dính đầy vết dì hộp nhặt lên là một thối nhìn giống máy móc ổ cứng đồ vật chuyện tốn keo cũng không hay, đường độc, ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên ca biết nên viết cái gì. trước 167, một đài máy tính, tổ điều tra thành viên, đặc công, bao quát lý quả còn có trúc lam sơn đều tạm thời không hề rời đi, mà là trải qua một lần nghiêm chỉnh kín đáo trừ độc, phóng xạ kiểm tra, khỏe mạnh kiểm tra, tại đại gia cực độ mệt nhọc tình huống dưới, còn kiên trì giày vò hơn một giờ. đương nhiên, ở đây vô luận là ai cũng biết, phen này giày vỏ là phi thường tất yếu, quỷ mới biết có cái gì không biết đồ chơi hội bám ở trên người. tại trình đốn hoàn tất về sau. Mọi người đều bị dàn xếp đến vụ cận thôn chấn nhà khách bên trong. Nhà khách bên trong, cốc thái tam, lưu đông trong nháy mắt hóa thân liếm chó, nói với Lý Quả ba câu nói khen hai câu, để Lý Quả là toàn thân không thích đứng. Vận khí tốt thôi, chỉ là với lúc biết hắn là quỷ hồn, Lý Quả đối với lần này liếm chó hành vi có chút bị không ở. Nói ra, nếu là quỷ hồn, liền sợ hai giữa trưa mặt trời, chỉ sợ đây cũng là âm dương gia người cần vì bọn họ lao tổ chuẩn bị một bộ thân thể nguyên nhân a. Chớ khiêm nhường, đạo hữu, cho dù chúng ta biết quỷ này hồn e ngại liệt dương lại như thế nào chúng ta lại không có xua tan mây đen năng lực ngươi đoạt này công đầu hoàn toàn xứng đáng trúc lam sơn lại một lần nữa khẳng định lý quả công lao mà lý quả lần này không nói thêm gì nữa loại tình huống này như liên tục từ chối khiêm tốn liền có chứa tất chi ngại cái kia bần đạo nếu từ chối thì bất kính vô luận là quốc thái tam vẫn là lưu đông đều chuẩn bị sáng tác báo cáo có thể dự gặp bọn họ tiếp xuống một đoạn thời gian sẽ phi thường bận rộn vô luận là liên quan tới lần này chiến đấu vẫn là liên quan tới cái này thái sơn phụ quốc tế cấu kết sinh tử âm dương cử động mà liên quan tới lần này sự kiện phía chính phủ lựa chọn toàn diện phong tỏa, vong linh có thể phục sinh loại chuyện này nếu như truyền đi lời nói, để tạo thành bao lớn xã hội dung chuyện, càng nguy hiểm hơn là từ minh giới triệu hồi quỷ hồn tư thái lạ như thế vận bèo ghê tẩm. Nhưng trong cái xã hội này, xưa nay không thiếu khuyết lớn một người. Nếu quả thật truyền đi, sợ là có rất nhiều kẻ dạ tâm sẽ tìm tìm âm dương ra môn kỹ thuật này, vĩnh sinh kéo dài mạng sống, một mực là rất nhiều người ở sâu trong nội tâm động. Tại mọi người chuẩn bị dẹp đường hồi phục thời điểm, trục sơn lại là đột nhiên hỏi Lý quả, Lý Đạo Hữu bần đạo có hỏi một chút để muốn hỏi, gì vấn đề? ngươi đến tuột cùng là võ phá tiên thiên người, vẫn là giáp tỉnh giả. Trúc Lam Sơn ánh mắt sáng rực nhìn chầm chầm Lý Quả, muốn có được một đáp án. Lý Quả thì là khẽ cười nói. Cái này có trọng yếu không? Trọng yếu. Lý Quả chắp tay sau lưng, lạnh nhạt nói. Đều không phải là. Không phải võ phá tiên thiên người, cũng không phải giáp tỉnh giả. Đó là cái gì? Câu trả lời này để Trúc Lam Sơn có chút ngây người, nhưng vẫn là nói. Liên quan tới tiểu lăng sự tỉnh. a Lý Quả ngược lại là có chút cảm thấy hứng thú Trúc Lam Sơn là như thế nào đem cái này kim sắc truyền thuyết tự động khôi lỗi cho móc ra? Ta võ đang cung phụng tổ thần chân vũ đại đế đã từng hiện thánh qua hai lần, lần đầu tiên là tại ba năm trước đây thời điểm, một lần kia hắn tại ta trong ngộng, nói cho ta biết tại một nơi nào đó đem một cái quan tài đồng móc ra, sau đó ta liền đem tiểu lăng đào lên, sau đó cùng nàng sinh sống ba năm, ta cùng tĩnh ngữ sư thái một mực đem nó xem như nữ nhi. Trúc Lam Sơn ánh mắt trở nên một trận nu hòa, sau đó còn nói thêm, lần thứ hai chính là đoạn trước thời gian chân vũ đại đế hiện thánh truyền đạo mới khiến cho lão phu đến ngộ lấy võ phá thiên thiên. Kỳ thật để ngươi võ phá thiên thiên người là ta tới, không phải cái gì chân vũ đại đế hiện thành a. Đương nhiên, cái này miệng lão danh lý quả đương nhiên sẽ không không thức thời phun ra, mà là suy nghĩ một lát sau nói ra. Những này ngươi làm sao không cùng tổ điều tra người nói? Tính là võ giả trực ra đi, lão phu cảm thấy đem nói cho ngươi là tốt nhất. Trúc Lam Sơn lại là thở dài nói, vô luận như thế nào, ngày sau tiểu lang nhất định sẽ bị phía chính phủ nghiên cứu. Vệ tư, Trúc Lam Sơn thật là không đồng ý công tâu lang bị nghiên cứu. Nhưng về công, hắn cũng cảm thấy cái này hư hư thực thực tiền sử văn minh khai quật ra tạo vật không nên bị tư nhân sở chiếm cứ chân vũ đại đế báo ngộng cùng ngươi để ngươi đào móc ra cái này tự động khôi lỗi sao lý quả nhìn qua một bên khác công tâu lăng giờ này khắc này cái này bản hẳn không có bất cứ tiêu cảm tình nào máy móc tạo vật đang cùng tiểu cấp chơi lấy ngươi ném điên ném ta tới đón trò chơi một nhân nấu một chó chơi đến quên cả trời đất tất cả mọi người đắm chìm trong đủ loại cảm xúc cùng nghĩa mà sợ bên trong thời điểm chỉ có hai vị này còn ý nguyên làm theo ý mình trúc lam sơn nhìn xem chính đang chơi đuổi công tâu lăng nhị nó nói ngươi cảm thấy, nàng có thất tình lục dục sao? Đạo hữu ngươi cảm thấy tự động khôi lỗi có thất tình lục dục sao? Lý Quả lại là hỏi ngược lại. "Lão phu." Trúc Lam Sơn một trận nghẹn lời, túi thấp đầu xuống. Lại là không biết đáp lại như thế nào. Trước kia nàng có lẽ không có, ngày sau nàng liền có. Lý Quả cảm thấy, vị này công thâu lăng chỉ là sinh ra một điểm yếu ớt ý thức mà thôi. Chỉ là 10 phần yếu ớt, vẫn là 10 phần mung mộng, có lẽ cần một chút nhỏ bé trợ giúp. Lúc này, Lý Quả nhớ tới, lúc trước mang đại bạch trải nghiệm hồng chấn bách chuyển thời điểm, thu hoạch được đạo cụ khói lửa nhân gian chi động. Lý quả suy nghĩ một lát sau, liền đi tới công thâu lăng trước mặt. Công thâu lăng khẽ ngẩng đầu, hai mắt vẫn là vô thần, không có chút nào cảm xúc. Chỉ lệnh, đưa ngươi một trận tạo hóa. Công thâu lăng biểu lộ không có biến hóa, đầu lại hơi hơi nâng lên. Tấm kia mặt không biểu tình tinh xảo khuôn mặt nhỏ, tựa hồ là lộ ra nghi hoặc. Một cái bình ngọc xuất hiện trên tay Lý quả, trước đó vẫn muốn hội ở nơi nào dùng đến, hiện tại là sung lên, mở ra bình ngọc. Trám nhựa sắc khói lửa từ bình ngọc bên trong bay ra, bao phủ công thâu lăng. Hồng chân khói lửa bách chuyển lưu ly. Khói lửa chi độc chảy vào công thâu lăng trong thân thể. Lúc này, công thâu lăng bày biện ra một loại hoàng hốt, mê mang trạng thái, ngốc ngốc tại chỗ, không núc đích. Lý quả vậy không có lại nhiều làm cái gì, đợi cho lần tiếp theo gặp mặt thời điểm, nàng hẳn là liền không còn là loại này mặt không biểu tình trạng thái a. Đang chuẩn bị bước vào đường trở về lúc, Trúc Lam Sơn lại là nói ra, đạo hữu, chúng ta trao đổi một cái phương thức liên lạc như thế nào? Lý quả gật đầu nói, thiện. Lý quả thực lực đạt được Trúc Lam Sơn tán thành, mà Lý quả cũng cảm thấy cùng vị này võ học thánh địa đệ nhất nhân trao đổi một cái phương thức liên lạc cũng xem là tốt cứ như vậy hai người lẫn nhau tăng thêm cơ cơ hảo. tại cái này người người đều dùng nghệ thuật hiện đại trúc lam sơn đơn giản liền là một dòng nước trong mà trở lại huệ châu về sau toàn bộ nghiêm đông tỉnh tổ điều tra đều tổ chức một lần khẩn cấp hội nghị liên kinh thành chuyên gia đều không xa tàu xe mệt mỏi từ kinh thành chạy tới nó bên trong liền bao gồm viện khoa học viện trưởng lúc nghe cái này phát hiện trọng đại về sau nửa không dừng võ liền chạy tới bây giờ cốc thái tam là một thân trang phục chính thức con mắt bên cạnh còn dán băng dán cá nhân thoạt nhìn là có chút chật vật, Lý Quả cũng bị kéo tới hội nghị này thất. Dù sao, làm công đầu, công khai ngợi khen là không thiếu được. Khương Hằng, Lý Xuất Tư, Quách Phẩm nghiêm. Hội nghị bắt đầu, Trương Thiên Dương trước hết đọc lấy tay bên trong danh sách, nhắc tới cái này một phần danh sách thời điểm, đại gia biểu lộ đều nghiêm túc, liền xem như không lắm nghiêm túc nhân viên ngoài biên chế cũng đều không có cười toe toét. Cái này một phần danh sách, là người hy sinh danh sách, có phụ mẫu, có vợ con hải tử, có thân bằng hảo hữu, bây giờ chỉ có thể biến thành một chuỗi lạnh như băng danh tự. Hy sinh là một kiện rất sốt ruột sự tình. Có lẽ tại lúc ấy kể vai chiến đấu giờ không có nhiều như vậy cảm thụ, nhưng đến sau khi chiến đấu kết thúc nhắc tới danh sách lúc, danh tự này liền trở thành tương đương chịu nặng đồ chơi. Những này đều là lần này hành động người hy sinh, vì tiêu diệt cái này âm dương gia ác tặc, nỗ lực hy sinh. Trương Thiên Dương trầm ngâm nói, người chết đã chết rồi, chúng ta người sống khi phụ trọng tiến lên, mới có thể xứng đáng bọn hắn hy sinh. Chúng ta bộ ngoại giao môn sẽ không ăn cơm trắng. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, âm dương gia thuộc về ngoại cảnh thế lực kiếm chuyện. Bộ ngoại giao môn hội để bọn hắn biết đông hoa vì cái gì hồng như vậy tại tuyên cáo người hy sinh danh sách về sau, trương thiên dương lại đối lần này hành động thành viên tiến hành một lần điểm danh hiệu dương, đặc biệt là lý quả, đồng thời tuyên bố tiền thưởng các loại một hệ liệt sự vật. lý quả chỉ là lệnh nhặt chỗ chi, tiếp xuống giao phó một ít công việc về sau, còn lại nội thành tổ điều tra thành viên đều nên rời đi trước, chỉ để lại từng cái nội thành tổ điều tra đội trưởng còn có trung ương viện khoa học người. trong đầu hí liên quan tới lần này thu hoạch, một cái bị tiêu diệt minh giới ưu hồn, tiếp xuống sự tình là thuộc về thư tuyệt mật hơi thở, mời Chư vị nhất định phải giữ bí mật. Trương Thiên Dương lời nói không phải nói cho tổ điều tra đội trưởng nghe, mà là nói cho Lý Quả còn có Trúc Lam Sơn hai vị chỉ có thể coi là nửa cái trong cục người người nghe. Lão phu cùng quốc gia có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, quả quyết là sẽ không làm có nguy ích lợi quốc gia sự tình. Trúc Lam Sơn quả quyết đáp ứng, thần thái thản nhiên. Bần đạo y nguyên như thế, Lý Quả vậy thản nhiên đáp ứng, đã đối phương chịu để cho mình nghe trong cục người tin tức, tự nhiên là không thể cô phụ nó tín nhiệm. Rất tốt, tiếp xuống mời Dương Bắc dùng tiến sĩ đi lên nói chuyện. Trương Thiên Dương xuống đài. Dương Bắc Dung đi tới Trương Thiên Dương vừa mới nói chuyện vị trí, không có quá nhiều nói nhảm, nói thẳng, "Lần này cảm tạ các vị tổ điều tra thành viên còn có lý đạo trưởng, chúc trưởng môn làm ra công hiến, lần này chúng ta có một cái phi thường phát hiện trọng đại, đại gia mời xem." Hình chiếu dụng cụ bị mở ra. Trên màn hình là một đống rách tung tóe sát vụn, đã sớm vết gì lo lổ, nhưng mà ẩn ẩn có thể nhìn thấy có cùng loại tuyến đường đồ vật. Đây đều là từ các ngươi tiêu diệt chưa xác nhận sinh mạng thể số 1 bên trong rơi ra ngoài đồ vật. Phía chính phủ xưng hô ác nghiệp chi hồn vì chưa xác nhận sinh mạng thể số 1 Chúng ta sơ bộ nhận định, cái này chưa hề xác định sinh mạng thể số 1 trong thân thể rơi ra đến đồ vật. Là một đài máy tính. Dương Bắc Dung Trầm ngâm nói. Máy tính. Chuyện tôn kẹo, cũng không hay, đừng đọc, ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên ca biết nên viết cái gì. chương 168, cái này tạo hình thật sự là quá bơ méo. Tất cả mọi người vô cùng ngạc nhiên. Bao quát lý quả vậy là hơi kinh ngạc. Liên thông minh giới rơi ra đến quỷ hồn, trong thân thể thế mà. Có máy tính. Mặc dù là chúng ta trên thị trường cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện kiểu dáng, nhưng không thể nghi ngờ, đây chính là máy tính bộ phận, ổ cứng, tuyến đường kết cấu, cùng hiện đại máy tính mặc dù có chút chiến lệnh, nhưng cơ bản, cơ bản giống nhau. Chúng ta có thể lý giải loại kết cấu này. Dương Bắc dung hai tay quanh, kính mắt phản xạ hàn quang. Ma Cốc Thái Tam cũng cảm thấy gặp không nhỏ trùng kích, hắn biết bên kia là người chết thế giới. Người ý là, tại người chết thế giới đã làm dùng máy tính. Hoàn toàn không phải như vậy, đi qua này chủng loại kim loại chất liệu suy biến định luật đến sơ bộ xem xét. Cái đồ chơi này lịch sử đã rất lâu, cơ hồ đã có 6.000 năm thời gian hẳn là có. Dương Bắc Dung trầm ngâm nói, may mà cái này chưa xác định sinh mạng thể số một thân thể có cùng loại hổ phách bảo tồn hiệu quả, cho nên đã trải qua nhiều năm như vậy thời gian, cái này máy tính hải cốt mới bảo tồn hoàn chỉnh như vậy. Nguyên bản tại cách đó không xa, một mực đang giữ yên lặng viện khoa học viện trưởng lên tiếng, đó là cái nhìn dán mua sạch sẽ lao đầu tử, đang ngục quang sáng rực nhìn mình trầm trầm học sinh. Có thể chữa trị sao? Dương Bắc Dung nói ra, đang tại nếm thử bên trong, nếu như mấu chốt linh bộ kiện không có tổn hại lời nói chúng ta có thể sử dụng 3D máy đánh chữ đóng dấu ra đồng dạng bộ kiện đến bổ sung, trọng yếu là cái này máy tính ổ cứng không có tổn hại, nếu như chúng ta có thể mở ra lời nói, liền có thể biết được, cuối cùng là làm dùng cái gì máy tính ngôn ngữ? Cái này 6000 năm lịch sử trong máy vi tính đến tột cùng có cái gì? Ta hội từ kinh thành điều cho mượn chuyên gia còn có thứ chín khoa vệ đội tới." Lão viện trưởng trầm ngâm nói, "Thứ này không chỉ có là đối tại quốc gia chúng ta, thậm chí đối tại chúng ta thế giới, nhân loại chúng ta đều có ý nghĩa trọng đại. Tại dị không gian bên trong phát hiện lịch sử xa xưa máy tính Đây cũng không phải là cái gì phát hiện trọng đại có thể hình dung. Cái này là hiểu rõ tiền sử dị giới văn minh cơ hội. Dương Bắc Dung trên mặt lộ ra từng tia từng tia hiếu kỳ của nhiệt biểu lộ đến. Thật sự là hiếu kỳ, cái này lịch sử đã lâu máy tính hội cho chúng ta mang đến cái gì? Vô luận cái gì, chúng ta đều muốn trận địa sẵn sàng đón quân địch. Lão viện trưởng đồng dạng lộ ra hiếu kỳ biểu lộ, nhưng không có cuồng nhiệt, ngược lại là hết sức cẩn thận, vật này, thật giống như bẹn đỏ dạ hộp ma đồng dạng. Cho nên, đại gia hẳn phải biết tuyệt mật, tuyệt đối giữ bí mật chỉ ít tại nghiên cứu ra cái gì thành quả trước khi đến là tuyệt đối giữ bí mật lúc gần đi đợi ở đây tất cả mọi người ký tên một phần giữ bí mật hiệp định bây giờ lý quả vậy dùng mình hành động lấy nhân viên ngoài biên chế thân phận tiến nhập tiếp cận hạch tâm vòng tròn bên trong trở thành chân chính trong cuộc người mà không phải nửa cái liên quan tới công thâu lăng nghiên cứu kế hoạch đang thương lượng một trận sau lấy tuyệt đối nhân đạo thí nghiệm phương thức tiến hành nghiên cứu dựa theo phía chính phủ thuyết pháp đơn giản là rút ra một chút gì thể nếu có lời nói còn có sử dụng ít quang chiếu thân thể một cái kết cấu Liên quan tới có thể hay không vô nhân đạo thí nghiệm, trục Lam sơn tại điểm này lại là dư thừa. Một cái từ cổ lão đồng quan bên trong khai quật ra tự động khối lỗi, có thể chạy, có thể nhảy, có thể di động còn hư hư thực thực có được tình cảm tạo vật. Phía chính phủ cũng sẽ không ngu độ xuất liền nghĩ đem tháo dỡ rơ rơi, dù sao hủy đi cũng không biết trang không trang phải trở về. Một cái hoàn hảo vật thí nghiệm, so một cái không thể động đạn vật thí nghiệm giá trị cao hơn đến không biết nơi nào đi. Trên lý luận tới nói, công thâu lăng hẳn là cũng tính chưa xác định sinh bản thể. Lý quả không tiếp tục đi quản phía chính phủ con con thẳng thẳng, mà là vọt chạy ra ngoài. Kiểm kê mình thu hoạch, Bát Cửu Huyền Công, Trúc Cơ Thiên, còn có hai tấm pháp khí thăng cấp phụ. Bây giờ tái sử dụng Tu Tiên Thuật phun ra nuốt vào pháp môn đã là có chút rơi ở phía sau. Cũng không phải là Tu Tiên Thuật không tốt, mà là Tu Tiên Thuật thuộc về 10 phần cơ sở pháp môn. Tiếp tục phun ra nuốt vào môn công pháp này, Y Nguyên có thể thẳng tới thiên lộ là không giả, nhưng chung quy là ít một chút đặc sắc. Bát Cửu Huyền Công đang phun ra nuốt vào linh khí đồng thời, bản thân vậy có đặc điểm cực lớn, Ngục Thân Thành Thánh, 72 Biến. duy nhất tiếp là môn công pháp này chỉ có Trúc Cơ Thiên. Tưởng niệm đến tận đây, lý quả hay là hỏi hệ thống minh môn công pháp này chỉ có trúc cơ thiên, vậy nếu như ta đột phá trúc cơ kỳ, có phải hay không liền không thể tu luyện chủ ký sinh ngươi vấn đề này tựa như đang hỏi lừa đủ 100 triệu về sau như thế nào mới có thể kiếm được càng nhiều tiền đồng dạng hệ thống không hề bận tâm nói mời trước tu luyện, khác nghĩ nhiều như vậy có hay không mặc dù đây chỉ là trúc cơ kỳ pháp môn, nhưng tu luyện đến hóa thần kỳ là không có vấn đề công pháp biểu thị trúc cơ kỳ ý là chỉ có trúc cơ kỳ thần thông đã lâu ác miệng đầu đen do uống không biết vì cái gì Lý Quả luôn cảm thấy rất lâu không có nghe hệ thống kỳ diệu áp miệng, lại có chút hoài niệm. Cái này là dễ chịu. Nguyên lai like bát Cửu huyền công là chia làm pháp môn tu luyện cùng thần thông pháp môn. Nếu như là lời như vậy, như vậy môn công pháp này cũng liền có thể yên tâm tu luyện. Lúc này, Lý Quả đã có chút không kịp chờ đợi muốn trở lại Phương Thốn Sơn tu tập cái môn này công pháp. Tại về trước khi đi, Lý Quả đầu tiên là đi tiệm bánh mì mua một bao đồ ngọt, còn có tờ S4 trong tiệm mua, 9 thần bốn, hồ băng. Đi ngang qua một hẻm nhỏ thời điểm, sử dụng ất một tiến đột biến mất tại góc đường. Lao đại, mục tiêu mất dấu mất dấu, ân, mục tiêu hư hư thực thực có di chuyển tức thời, hoặc là ẩn thân năng lực, cái kia không cần đi theo, trở về a. to như vậy trong văn phòng, mấy cái giày tây người ngồi cùng một chỗ, trong đó có Dương Bát Dung, Trương Thiên Dương, còn có viện khoa học viện trưởng. Dương Bát Dung có chút hiếu kỳ nhìn xem Trương Thiên Dương, nhiều hứng thú nói, các người đã không tín nhiệm vị kia Lý đạo trưởng, lại vì cái gì đem nhiều chuyện như vậy nói cho hắn biết đâu? Trương Thiên Dương nói ra, chúng ta không là không tin hắn, chỉ là hiếu kỳ hắn là ai mà thôi. Dương Bát Dung lắc đầu, liên hắn là ai cũng không biết các ngươi lại thế nào tin tưởng hắn? phải chăng tín nhiệm một người phải xem hắn làm cái gì mà cũng không phải là hắn là cái gì. trương thiên dương thẳng nhiên nói: đương nhiên, bằng vào chúng ta lập trường xuất phát tốt nhất vẫn là phải biết hắn là cái gì. như vậy, các ngươi biết hắn là cái gì chưa? dương bắc dung tiếp tục hỏi, cảm thấy trương thiên dương cái nhìn có chút ý tứ. không biết, chúng ta thậm chí không biết hắn là võ giả vẫn là giáp tình giả, hắn đến từ nơi đâu, cái kia một thân cường hãn trên thực lực hạn ở nơi nào, chúng ta hết thảy không biết. trương thiên dương lời nói xoay chuyển, còn nói thêm, nhưng hắn liền là đáng giá tin tưởng. Được rồi, ta vậy không hỏi nhiều như vậy. Dù sao đến lúc đó xảy ra điều gì sai lầm, các ngươi thứ chín khoa người có thể phụ trách. Dương Bát Dung vai. Một bên khác, lão viện trưởng thì là nhìn trước mắt Lý quả video chiến đấu nhiều hứng thú. Nhìn có điểm giống võ phá tiên thiên võ học nhà, lại có chút giống giác tình giả. Hai cái hợp lại, các ngươi nói như cái gì? Như cái gì? Giống cao thứ nguyên sinh mạng thể. Lý quả chậm rãi mở hai mắt ra. đã về tới phương Thốn Sơn ở giữa. Cái này mặc dù nhìn quen thuộc Hảo Sơn Hảo Thủy lại là nhìn một vạn lần đều không đủ đủ nghe thăng nước thanh tuyên lưu tiếng văn âm hết thể chiến đấu sau mệt nhọc đều tiêu tán hầu như không còn cuối cùng là có thể thư giãn một tí lý quả thật dài dỗi lưng một cái giống một đầu thối cá ướp muối đồng dạng nằm ở tảng đá xanh bên trên không có hình tượng chút nào có thể nói nhìn qua cực kỳ giống đã không muốn cố gắng tiểu bạch kiểm, đang đợi phú bà sủng hạnh đương nhiên lý quả không là tiểu bạch kiểm, cũng không có phú bà sủng hạnh tu luyện vẫn là điểm công đức cái gì còn được bạn thân đến lúc này hệ thống thanh âm lại là vang lên keng nhiệm vụ khẩn cấp bố Bởi vì Thái Sơn phủ quân tế, cấu kết âm dương nguyên nhân, địa cầu không gian cũng biến thành không còn ổn định, tại 15 ngày sau, địa cầu hội nên đón lần thứ nhất cỡ lớn không gian chấn, lần này không gian chấn sẽ mở ra thông hướng dị không gian thông đạo, trước mắt không gian chấn vị đưa đang kiểm tra bên trong. Nhiệm vụ mục tiêu, tại xuất hiện không gian chấn trước đó sơ tán phương viên 10 công km bên trong phạm nhân. Không gian chấn. Lý Quả nghe hệ thống nhắc nhở âm thanh, biểu lộ nghiêm túc lên, một cái cá chép nhảy lên tới nói, không gian chấn sẽ tạo thành hậu quả gì? Lấy không gian đánh nổ điểm làm trung tâm. Phương viên 10 cây số bên trong bất luận cái gì vật thể sẽ bị không gian loạn lưu thôn phệ. Không gian loạn lưu thôn phệ, nghe cũng không phải là cái gì thần mật đồ chơi a. Sách 3 ngày trước, phương viên 10 cây số bên trong sơ tán người nhóm. Vấn đề này nói dễ, làm lại là có chút khó khăn a, làm cần phía chính phủ đến giúp đỡ. Thế nhưng là phía chính phủ sẽ tin tưởng bần đạo nói cái gì không gian chấn loại hình đồ bỏ lời nói sao? Lý Quả tỉnh táo suy nghĩ sơ tán khả thi. Nếu như là Huệ Châu phát sinh không gian chấn lời nói, Huệ Châu tổ điều tra sẽ tín nhiệm mình đi sơ tán người nhóm. Nhưng không gian này chấn cũng không phải là nhất định tại Huệ Châu phát sinh a. Nếu là địa phương khác tổ điều tra lời nói, hội sẽ không tin tưởng mình còn hai chuyện, tám thành còn hội đem mình làm thỉnh thoảng tính bệnh tâm thần. Đang lúc Lý Quả tự hỏi 13 ngày sau muốn thế nào sơ tán người nhóm lúc, phía trước đột nhiên một đạo bóng trắng xuất hiện. Lý Quả đang đứng ở hoàng hốt chi cảnh bên trong, tại cái kia bóng trắng xuất hiện ở trước mắt một khắc, vô ý thức rút ra trường kiếm. Yêu Nghiệt, xem kiếm. Nhưng mà, đạo này bóng trắng lại là hô lớn. Hoa! Neo to, khác chật ta, là ta, ta là đại bản Lý Quả trước mắt đây là đại bạch. Nhà ta đại bạch dài dạng này. Lý Quả xoa xoa mình con mắt, bóng trắng rốt cục hiện ra nguyên trạng. Tráng kiện, mộc đầy cơ bắp hai tay hai chân, có một loại cực hạn khỏe đẹp cân đối tiên sinh tráng kiện mỹ cảm. Nếu như ở địa cầu lời nói, vóc người này nhất định có thể đi làm khỏe đẹp cân đối tiên sinh. Nhưng là, Thảo, ngươi đặc biệt meo là chuyện gì xảy ra? Khi nhìn đến đại bạch thân thể thời điểm, thật lâu không nói tục Lý Quả vẫn là phát nổ hạ nói tục. Đầu hổ, thân hổ, nhân thủ, chân người, lúc này chính đứng ở Lý Quả trước mặt màu trắng cái đuôi còn một dung một cái cái này tạo hình thật sự là quá b méo chuyện tốn theo cũng không hay đừng đọc ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên ca biết nên viết cái gì chương 169 thần nữ mua kiếm mèo đại bạch méo một chút đầu có cái gì không đúng sao không người toàn thân cao thấp đều rất không đúng người làm sao biến thành cái này một bộ dáng lý quả xuất phát từ nội tâm đầu đen rau lúc đạo cái này tạo hình thật sự là quá cay con mắt nói đến bạn miêu thật đúng là cái thiên tài đâu đại bạch đột nhiên hai tay chống lạnh bắt đầu khoe khoang đi lên, bởi vì ta rất muốn chơi game meo, thế nhưng là thực lực của ta không đủ tiến giai thành hình người làm sao bây giờ đố meo. Sau đó thiên tài như bản miêu tựa như đến, kỳ thật không cần tiến giai thành hình người a, chỉ cần có hai tay hai chân không là có thể. Thế là ta thoáng cố gắng một cái, liền mọc ra hai tay hai chân rồi. Ta lợi hại a, đại bạch một bộ cầu khích lệ bộ dáng, nhưng lý quả làm thế nào cũng khoe không đi xuống. Đồng dạng lo diệp tới nói, không phải là cố gắng tu luyện tiến giai, có thể hóa thành nhân hình, mà không phải biến thành dạng này một bộ vặn vẹo cuồng loạn tư thai a. Tốt tốt, ta biết ngươi lợi hại, ngươi tranh thủ thời gian biến trở về nguyên lai bộ dáng a. Lý quả mau để cho Đại Bạch trở về hình dáng ban đầu, lại nhìn tiếp lời nói đạo tâm đều muốn không ổn. Đại Bạch muốn vay, lắc mình biến hóa, lại biến trở về cái kia manh manh đắt tiểu bạch hổ. Mặc dù đã biến trở về mèo trắng trạng thái, nhưng Lý quả cùng Đại Bạch quan hệ là không trở về được lúc trước, đã không thể lại tùy ý lột hắn bụng nhỏ. Một lột đoán chừng liền sẽ nhớ tới cái kia tráng kiện tứ chi. dậy, cáo tử. Lý quả lộ ra bi thương biểu lộ đến, ngươi làm gì ao mèo? Không chỉ là bởi vì đã mất đi một chút quý giá đồ vật mà cảm thấy bi thương thôi. mình đã mất đi một con mèo, mặc dù đạt được một cái tiến hóa sau cơ bắp con mèo. dạng này bản miêu liền có thể chơi game a, ta muốn chơi game. đại bạch nhảy đến lý quả tới trước mặt, con mèo nhỏ gương mặt bên trên tràn ngập thừ vấn. nhưng bây giờ đại bạch nhảy đến trước mặt lý quả cũng mất kéo vào ngược bên trong xúc động, chỉ là lừa gạt nói, ừ, đến lúc đó hội mua cho ngươi. đối với chu tức cung chủ lý quả khả năng còn biết mua một chút như là, chiến thần muốn loại hình độ khó không cao trò chơi hồ băng tiếng thông tục chính ngươi chơi hấp hồn đi thôi. Không biết có phải hay không là có cảm ứng, Lý Quả trở lại Phương Thốn Sơn thời điểm, Ngu Hề liền đã mang theo đàn mà đến. Cùng trước đó nhận lời đồng dạng, Ngu Hề đánh đàn, mình nghe đàn. Lý Quả vội vàng ngồi nghiêm chỉnh, nghe cái này Ngu Hề xoa một khu đàn. Lại là một trận nghe không hiểu tiếng đàn, nhưng mà Ngu Hề tại nghiêm túc đánh đàn, Lý Quả lại cũng không dám giả bộ như nghe không hiểu, dù sao gật gù đáp ý là được rồi. Ngược lại là đại bạch gật gù đáp ý, nhỉ nó nói, tiếng đàn như tố, thay đổi đảo ngược, thanh dây cũng như nói nhỏ, nhỏ tố ly biệt tình, chắc là ngươi trọng yếu người rời đi ngươi đi khác địa phương a nhưng ngu hề thu dây cùng một khúc kết thúc thản nhiên nói cung chủ tu luyện đạt tới bình cảnh liền tìm bí ẩn động phủ chuẩn bị phá quan lý quả mặt ngoài hào không giao động nội tâm lại là một mảnh ngạc nhiên không nghĩ tới đại bạch cái đồ chơi này còn hiểu cổ cầm âm luật ngược lại để người giật nảy cả mình lúc này đại bạch nhảy dựng lên lẹ lưỡi đạo nàng đi phá quan người dân ta đi cung điện a ta muốn chơi nàng máy chơi game thiếp thân nhưng không cho phép ngươi đi hành cung làm phá hư ngu hề lắc đầu nói ngã một lần khôn hơn một chút nhiều năm như vậy Thiếp thân cùng cùng chủ đã nếm qua không biết mấy lần thua lỗ, đại bạch lô hai lập tức tiêu nhịu xuống. Lý quả không nghĩ tới đại bạch con hàng này vẫn là kẻ tái phạm, đã chu tức tại tiến giai, như vậy lần sau lại đem cái này chiến thần bốn trò chơi thẻ giao cho nàng a. Ngu hề cô nương đã đang mở nỗi khổ tương tư, như vậy liền dùng cái này việc nhỏ vật trước chậm dài a. Lý quả cười cười, đem mua được nhỏ món điểm tâm ngọt đưa cho ngu hề. Ngưu hề khi nhìn đến nhỏ bánh gà tổ thời điểm, ánh mắt rõ ràng sáng lên một điểm. Nhỏ món điểm tâm ngọt, thích ăn. Cùng Lý quả thân quen, cũng không có từ chối cầm lấy nhỏ bánh gạ tổ liền bắt đầu ăn. Ăn trong nháy mắt, ngu hề trên mặt lộ ra sát na hạnh phúc nhỏ biểu lộ. Trong nháy mắt đó, thiên địa vì đó thất sắc. Đương nhiên, vậy vẹn vẹn một sát na thôi, sát na qua đi, ngu hề trên mặt lại hồi phục lúc trước lạnh lạnh cùng đạm mạc. Lý Quả thì là cười đến vui vẻ. Chân nhân như thế nào cười? Vì ngu hề cô nương cười mà cười. Lý Quả xuất phát từ nội tâm ca ngợi cái kia một đạo tiểu dung, cũng là bởi vì cái kia cười một tiếng, hòa Tan huynh quy đại bạch mang cho bản thân tâm lý bóng tối diện tích. Đương nhiên, chỉ là hòa Tan mà thôi, cái kia đầu hổ thân hổ tráng háng tay chân bộ dáng thật sâu ánh vào tâm linh muốn quên lại không thể quên được dê sồn. ngu hề chỉ là lạnh nhã xem thường đa tạ chân nhân vì ngu hề mua đồ ngọt, cũng lắng nghe thiếp thân đánh đàn như có chuyện gì ngu hề giúp đỡ lời nói cứ việc phải đi a ân lúc này lý quả cùng ngu hề hàn huyên một hồi tử nâng lên vừa mới đại bạch thiên tài cử động hóa hình chỉ hóa thủ chân đại bạch không phục nhảy lên chân đến phẫn nộ nói dựa vào cái gì liền nói bản miêu buồn muôn a ta chiêu này vẫn là đại bạch hạng năm đó hóa hình trước cho ta linh cẩn đâu lý quả sau khi nghe xong sững sờ Ngu hề vậy trải qua, thân động vật tử, sau đó nhân thủ chân người thời đại. Suy nghĩ kỹ một chút, ngu hề là bạch hạc hóa hình, nếu là cùng đại bạch cùng một phong cách vẽ lời nói, đại khái là hạ thân chân ngọc. Lý quả nhịn không được nói ra. Bần đạo quả thực có chút hiếu kỳ, nhưng mà ngu hề không có trả lời, chỉ là lẳng lặng ngồi ngay ngắn, dùng mình xinh đẹp con ngươi nhìn chầm chăm Lý quả. Cái kia một đôi hai mắt tựa như biết nói chuyện đồng dạng, tựa như đang nói nghĩ cũng đừng nghĩ. Đồng dạng, sau đó dùng một loại cực kỳ nguy hiểm ánh mắt nhìn chăm chăm đại bạch. Vì thế, Lý quả mặc dù vậy có chút tiếc nuối. Bất quá cái này tối thiểu để bản thân tâm mắt bên trong ngu hề hình tượng không có bị phá hư. Hạt thân chân ngọc cũng thuộc về thực hiếu kỳ. Lý Quả cố gắng muốn đem trong đầu hiếu kỳ đồ chơi cho bỏ đi, lập tức nói sang chuyện khác nói ra, "Ngu hề cô đường, ngươi chiến đấu tạo nghệ như thế nào?" "Bình thường a." Nhưng mà một bên đại bạch lại là tiếp cha, vốn bã nói, "Nàng đã từng đem thanh long mộ không dám ra ngoài." "Lý Quả, đáng sợ sao như vậy?" "Đồng dạng thôi, là cái kia tiểu trùng quá yếu mà thôi." Ngu hề khen như mày. Ngu hề nói bình thường thời điểm, Lý Quả nghĩ đến một cái nhạy ta cùng đại lao ở giữa khoảng cách kỳ thật chỉ có một chút, một chút xíu, một chút xíu. cái kia ngu hề cô nương có thể cùng bần đạo thực chiến huấn luyện một chút sao? Lý quả ý tưởng đột phát đạo, linh khí khôi phục thời đại, người thực lực chiếm cứ rất thi đấu nặng. nhiều khi một vấn đề chỉ cần người đủ mạnh như vậy hết thể liền có thể giải quyết dễ dàng. a, ngu hề ánh mắt hơi sáng. bần đạo vẫn là thiếu một chút cùng cường giả giao chiến kinh nghiệm thực chiến. Lý quả dừng một chút nói ra, đương nhiên, mời ngu hề cô nương cần phải áp chế tu vi. nói xong Lý quả còn có chút nhỏ xấu hổ để cho người áp chế Tu Vi đến cho mình nhận chiêu. Bất quá đây cũng là không có cách nào xử tình. Ngu hề nếu là không áp chế Tu Vi lời nói, sợ là một chiêu liền đem mình đưa đi gặp vị kia Âm Dương gia tiên tổ. Tự nhiên có thể, khi nào bắt đầu? Hiện tại a, Lý quả móc ra mình phát trận, đem hóa thành thất tinh trường kiếm cùng phi nguyện đao. Cả hai đều dùng pháp khí thăng cấp phủ mất đi một lần, cùng dị vãng thuộc tính không có gì khác biệt, liền là công kích lực cường một chút, trọng lượng càng nhẹ một chút. Tay trái thất tinh kiếm, tay phải phi nguyện đao, đao kiếm minh, kiếm tiên thất tinh, đao tiên phi nguyện, xin chỉ giáo. Lúc này, Đại Bạch Ran vị tại Tà Nguyệt quan trước cửa tảng đá xanh bên trên, chân trước hóa thành hai tay, xé mở một bao, nhưng so sánh khắp cường thế vây xem. Cẩn thận, Lý Chân Nhân. Ngu Hề lạnh lạnh con ngươi nhìn thẳng Lý Quả, trên thân linh lực triển khai đến đỉnh phong nhất. Trong đáy mắt, Lý Quả cảm thấy, Ngu Hề, nàng thực lực chân thật, còn mạnh hơn Chu Tước. Ngu Hề vậy uyên hóa ra trường kiếm đến. Trường kiếm phong cách cổ xưa, nhìn thường thường không có gì lạ, phẩm tướng thậm chí còn không bằng thất tinh kiếm. Nhưng kiếm như thế nào, cuối cùng vẫn là muốn nhìn thử kiếm người như thế nào xưa kia có giai nhân công tôn thị, khe múa kiếm khí động tứ phương, xem người như núi sắc vảy ngoài thiên địa vì đó lâu lên xuống. hiện có ngu hề, múa kiếm như nhẹ nhàng chim bay, mau lẹ, mộng ảo, cử trọng được hình. cẩn thận, trường kiếm lấy một loại kỳ dị góc độ móc nghiêng mà đến. lý quả liền vội vàng lấy dài đao kê vào. người hạ bàn bất ổn, ngu hề thản nhiên nói, lấy trường kiếm nhẹ nhàng kích động trường đao, tại đối mặt nhẹ nhàng mau lẹ tiến công lúc, người hội lộ rất lớn sơ hở. ân, lý quả trầm ngâm gật đầu, nếu là thường ngày, có thể tà nguyện bộ tránh đi nhưng gặp được ngu hề loại này tốc độ nhanh lại nhẹ nhàng mau lẹ tuyệt thủ liền chớ nói chi mau nè tránh không khỏi chỉ có thể ngạnh kháng đi lên lúc này hạ bản bất ổn thế yếu liền hiện hiện ra ngươi đao kiếm có thể tại nhẹ nhàng cùng nặng nghề bên trong hóa đổi đây là ngươi ưu thế đối phương không cách nào xem thấu ngươi đao kiếm đường đi ngu hề lại lấy trường kiếm phá lý quả một chiêu hết lần này tới lần khác quân tử kiếm nhưng ngươi tại nặng nhẹ chi đạo bên trên lại nghiên cứu quá mức dễ hiểu chỉ là hợp với mặt ngoài thôi ngươi ngu hề là một cái rất chân thành người kiên trì đem mình cảnh giới áp chế ở chút cơ phía dưới Kiên trì một bên một tay treo lên đánh Lý quả một bên kể chiến đấu đạo lý. Bây giờ Lý quả rất là chật vật, đầu tóc dính đầy bụi đất, đạo bào lộn xộn, quả thực là bị hoa thức treo lên đánh. Mà Đại Bạch ở một bên thấy là quên cả trời đất, khoai tây chiên đã vừa ba bao. Bây giờ người như sáng, ngu hề một tay đeo kiếm, cả người như lạnh lẽo tiên tử, lạnh nhạt lạnh lạnh. Sáng tỏ Lý quả biểu lộ lại là thận trọng, sát thực buộc lộ ra không ít vấn đề, nói thí dụ như mình chưa từng có cùng cường giả giao thủ qua, bây giờ vừa cùng cường giả giao thủ, liền buộc lộ ra không ít vấn đề đến. Mình còn kém xa lắm đâu. Núi bên trong không tuổi tháng, chỉ còn lại một kiếm bên trong tiên tử, một đao kiếm tiên nhân, tại phương Tốn Sơn bên trên, giao kích mẹ múa. Chuyện Tốn kẹo cũng không hay, đường đọc ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên ca biết nên viết cái gì. Chương 170, Thiên Ngoại Thần Kiếm Lý Chân Nhân. Cũng không biết trải qua bao lâu, Lý Quả mới thu hồi tay bên trong đao kiếm, sức cùng lực kiệt chắp tay nói: "Đa tạ ngu hề cô nương chỉ đạo." Bây giờ, mặc dù Lý Quả mặt mũi tràn đầy đều là đen xám bụi đất, nhưng hai con ngươi lại là dị thường có thần. Tại ngu hề chỉ giận dưới, mình rất nhiều vấn đề đều bị chọn lấy đi ra, ngày sau hướng phía phương hướng này cải tiến liền có thể, không cần đa tạ. Ngu hề vậy thu tay về trùng kiếm, nói ra, mong rằng lý chân nhân hảo hảo tu tập tự thân, nhân gian cuối cùng hiểm ác đa dạng, để cao tự thân, tự nhiên là tốt hơn. Vậy không biết có phải hay không là ảo giác, lý quả thế mà có thể từ lời nói này nghe được đến một tia lo lắng. Đương nhiên, rất nhanh ngu hề lại khôi phục không dính khói lựa trần gian lạnh lạnh. Bần đạo tự nhiên sẽ để ở trong lòng. Lý quả đáp ứng về sau, có chút hiếu kỳ nói, ngu hề cô nương bạn muội hỏi một chút, ngươi cái này một thân kiếm kỹ là như thế nào tập được? ngẫu nhiên đến này trường kiếm, trêu bừa thời gian lâu dài, liền sẽ đi mạnh, thật mạnh. sau đó tại nói chuyện với nhau một lát sau, Lý Quả liền chuẩn bị tu tập bát cửu huyền công trúc cơ thiên, mà ngu hề thì là thần thần bí bí rời đi, đi nói cho Lý Quả mang một vài thứ, hóa thành một nhẹ nhàng mật hạt, nhẹ lướt đi. chuyến đi này cũng không biết là bao nhiêu thời gian, đến thời điểm không mang đến một tháng đây, nhẹ nhàng đến, nhẹ nhàng đi. Lý Quả tại trên núi, vậy tu tập lên bát cửu huyền công trúc cơ thiên đến. Phun ra nuốt vào linh khí phương thức so với tu tiên thuật công chính bình thản càng thêm cấp tiến, lại cương liệt rất nhiều, tiêu hao vậy lớn hơn nhiều. Nếu như nói tu tiên thuật là tu thân thể linh khí lời nói, như vậy bát cửu huyền công liền là tại linh khí tiến vào đan điển thời điểm, còn tại toàn thân bên trong đi một vòng, đến trong đan điển linh khí ngược lại ít đi rất nhiều, càng nhiều linh khí ngừng lưu tại phía trên. Tu lấy tu lấy, Lý quả phát hiện có chút không đúng, mình giống như cũng không đủ để tiếp nhận cái này bát cửu huyền công mang đến tăng cường. Bây giờ trúc cơ kỳ còn tốt, nhưng đến kim đan kỳ, hậu kỳ đâu? Cường độ thân thể theo không kịp Bát Cửu Huyền Công linh lực rót vào thân thể tốc độ. Kết quả chỉ có hai cái, hoặc là bạo thể mà chết, tại chỗ qua đời, hoặc là chỉ có thể làm trận tấn công, phí công nhọc sức, từ đầu tu lên. Vô luận loại kia, đại giới đều quá lớn. Nhưng Bát Cửu Huyền Công mang đến chỗ tốt lại là phi phạm. Trúc Cơ kỳ thần thông pháp môn là khống chế, có thể nắm giữ thân thể mỗi một phần lực lượng, không nhiều một phần, vậy không thiếu một phần. Cử Trọng được kinh tu tập đến cực hạn thậm chí có thể di hoa tiếp mục, sau lưng mọc lên cánh tay, xuất kỳ bất ý mặc dù cái này phong cách vẽ liền quá quỷ súc một chút nhưng phong cách vẽ quỷ súc về quỷ súc, dùng tốt là xong không hổ là năm đó dương tiễn tôn nộ không tu thần thông công pháp a lý quả tính toán hạ thời gian cũng là thời điểm nên trở về nhân gian giới ở nhân gian khoảng cách không gian chấn còn có năm ngày cũng chính là cái này hai thiên thời đợi hệ thống hội kiểm tra ra không gian chấn bị đưa phương viên 10 cây số nội sinh mệnh coi như nắm trên tay ta à chỉ hy vọng lần này không gian chấn chọn một ít hai lui tới địa phương a lý quả lắc đầu vấn đề này nhưng không thể qua loa nhưng mà ứng đối phương pháp lý quả đã có một chút phòng đoán. Sau đó, liền thi triển đất mục tiên độn trở lại nhân gian giới. Nhắm mắt lại, vừa mở mắt, liền trở về cái này phồn hoa trong nhân thế. Tại phương Tốn Sơn không biết qua bao nhiêu thời gian, nhân gian giới lại chỉ qua hơn 10 cái ngày tháng thôi. Ánh nắng tươi sáng, liệm nhật vào đầu. Có ánh nắng thời điểm, thân thể tâm linh tiểu gì cũng sẽ không tự chủ được thả lòng một ít, chí ít đối với lý quả tới nói là như thế này. Trên đường, tràn đầy đều là túi lầu tộc, đang tại soát điện thoại di động, soát lấy vài bộ website mặc dù bây giờ thật nhiều người công kích mỗi ngày chơi điện thoại người, nhưng không thể không thừa nhận, trước mắt thu hoạch được tin tức phương thức là tại là quá đơn giản, chơi đùa điện thoại, một cái, học cận bạ thậm chí đều có thể ngụy trang thành học phách. linh năng thời đại, rất nhiều bảo tạc tính chất tin tức cũng sẽ ở đấy bộ loại hình web hoặc tổ bên trên phát tán ra. ai, mỗi ngày chơi điện thoại cũng không tốt đa. sau đó, lý quả vậy lấy điện thoại di động ra bắt đầu xoát lên lưỡi bộ đến. không thể không nói, cái này thật là thuận tiện nhất tin tức thu hoạch con đường. đang cày lấy lấy bù thời điểm, lý quả nhìn thấy một đầu nóng lục soát đã đột phá chân trời vậy đồng dạng hấp dẫn lý quả lực chú ý thiên cơ bảng cái này thiên cơ bảng bên cạnh còn có một cái hoa hạ phía chính phủ chữ cái này cái gì bảng danh sách là hoa hạ phía chính phủ tuyên bố một điểm mở cái này nóng lục soát, liền có một loạt kết nối lý quả điểm tiến cái này kết nối điểm tiến kết nối về sau một cái tên là hoa hạ giác tỉnh giả hiệp hội còn có một mặt cờ đỏ sao vàng lần đầu tiên liền là một đầu quảng cáo câu thật phải thiết thực khoáng đạt sáng tạo cái mới kiên quyết tiến thủ toàn diện khai sáng nước ta giác tỉnh giả mới cục diện Đem ép sẽ kéo xuống về sau, tất cả đều là liên quan tới một chút rất phía chính phủ giám tỉnh giả quảng cáo, tuyên truyền khẩu hiệu loại hình. Lý Quả không thấy những này, liền thấy đưa đỉnh một đầu kết nối. Thiên cơ bảng, năng lực giả thay đổi. Bên cạnh còn có một hàng chữ nhỏ, cuối cùng giải thích quyền từ hoa hạ thứ 9 khoa mỹ thứ 11 cục điều tra nga tư liên bang an toàn ủy ban hình lần quân tình bảy chỗ phạ dược cục an toàn có được, dùng cho thống kê địa cầu các quốc gia cường giả ở giữa bài danh. Ngũ đại liên hợp lâu dài quản sự nước chỉnh lý năng lực giả bảng danh sách. Hoa hạ thiên cơ bảng, chia làm tiên địa huyền hoàng mà ngoại quốc gọi chung là thê đội thứ nhất, thê đội thứ hai, thê đội thứ ba, thê đội thứ tư. Lý Quả vẫn tương đối ưa thích Thiên Điệu Huyền Hoàng cách gọi. Mở ra bảng danh sách, từ trên nhìn xuống. Thiên bảng. Thiên bảng chỉ có 10 tên, bài danh không phân tuần tự. Lý Na Ủy và Nona, 31 tuổi, tự do giác tỉnh giả, đến từ Nga Tư, năng lực vì nhiệt độ khống chế. Bên cạnh còn có nàng ảnh chụp, là một cái nhìn khí khái hào hùng mười phần người da trắng nữ tính, bên cạnh là một tấm hình. Một thân một mình, sau lưng băng phong và dặm, nhìn bá khí 10 phần. Chu Vô Hiện, 33 tuổi lệ thuộc vào thứ chín khoa, phó khoa trưởng thứ nhất, đến từ Hoa Hạ, năng lực làm trọng lực khống chế. Một chương quân trang ảnh chụp thanh niên bình thường, nhìn có chút nội liễm. Phil Parker, 41 tuổi, tự do giác tỉnh giả, đến từ Mỹ, năng lực vì định cấp bản thân tái sinh, nhưng ở một lần sinh hóa thí nghiệm bên trong phát sinh bạo tạc, thân thể hấp thu mang bức xạ hạt nhân hỏa diễm, phóng xạ hỏa diễm thiêu đốt thân thể, thân thể tái sinh chất dẫn cháy phóng xạ hỏa diễm, sinh sôi không ngừng, vĩnh đốt bất diệt. Một chương toàn thân không đến sợi vài năm nhân, bị giam giữ tại Thái Bình Dương lên đồng bí trong ngục giam. Nơi này nhân viên công tác toàn bộ mặc nặng nghề phóng phóng xạ phủ. Bởi vì hắn năng lực, nó tồn tại đã là nguy tội. Cái này viêm quyền tồn tại để Lý Quả cảm thấy ngoài ý muốn. Không nghĩ tới năng lực còn có loại này tồn tại hình thức. Đây là điều ti dựa vào biến dị, biến dị lại biến dị tiếp ấu Lý Quả chỉ cảm thấy khái đại thiên thế giới không thiếu cái lạ, cái dạng gì tồn tại đều có, thế là tại nhìn xuống. Shi Ma Dà Xin 23 tuổi, lệ thuộc vào Nhật quốc tự vệ quân, năng lực vì Lv2 niệm động lực, Lv2 phi hành, 2 năng lượng phóng xạ, 2 lực lượng tăng cường. Lv2 cường hóa, Lv2 tái sinh. Hắn năng lực nhiều đến Lý Quả lười nhát xem tiếp đi, với lại đẳng cấp đều là Lv2. Hợp lại hình năng lực giả, mặc dù năng lực đều vì Lv2, nhưng những năng lực này tổ hợp lại với nhau, liền thành đỉnh tiêm năng lực giả. Thiên bảng mặt khác 6 tên chỉ có danh tự, còn lại tin tức đều không có công bố. Đây cũng là bên ngoài địa cầu mạnh nhất 10 người a. Lý Quả đương nhiên không có bằng chứng đến trên thiên bảng tìm mình danh tự, kết quả là đem ánh mắt chuyển qua trên địa bảng. Cùng thiên bảng khác biệt, địa bảng chỉ thống kê buồn quốc người hoa. Nguyên bản Lý Quả coi là địa bảng trước 10 cũng sẽ là giáp tỉnh giả thời điểm, lại thấy được không giống nhau gương mặt. Võ đang trưởng môn hạng 8, Trúc Lam Sơn, mới hoa hạ thành lập tới nay vị thứ nhất võ phá tiên thiên giả, thái cực lưỡng nghi, xuất thần nhập hóa, bên cạnh còn có một trường cực kỳ bựa ảnh trụ, là vị này lao đạo chống giống ngự phong, đứng ở không trung lúc âm dương nhị khí hiển hóa giờ ảnh trụ, bị phóng viên chụp hình gọi là một cái có thần vận. Xem ra muốn chúc mừng một cái chúc lao đầu tử, mà địa bảng hạng 3 cũng là một cái võ giả, Thục Sơn trưởng lão hạng ba, Chu Tử Hằng. Tân Hoa Hạ thành lập tới nay vị thứ hai võ phá tiên thiên giả, tu thuộc sơn ngự kiếm thuật, trăm mét có hơn nhưng lấy đầu người. Phối đổ là một cái cổ đạo tiên phong lão giả. Một người, ngồi tại cô nham phía trên, phía sau gánh vác lấy một thanh trường kiếm, bên cạnh có một hồ lô rượu. Lý Quả nhìn xem cái này, ảnh chụp đều cảm giác gần ẩn có sắc bén đánh tới. đương thời cái thứ hai võ phá tiên thiên giả, phá tiên thiên về sau, so trúc lam sơn bài danh còn cao. Lúc nào phải đi tục sơn nhìn xem. Đang lúc Lý Quả nói thầm thời điểm, lại tại 22 tên thấy được một cái không tưởng được danh tự. Thiên ngoại thần kiếm lý quả, 22 tên, tu vi không biết, năng lực không biết, tạm thời không xác định là giác tỉnh giả còn là võ giả, vì Hoa Hạ tổ điều tra lập công không ít, đồng đều lên mang tính khen chốt tác dụng, năng lực cực mạnh, chuyên dùng kiếm, tạm thời lệ thuộc vào Hoa Hạ thứ 9 khoa Huệ Châu tổ điều tra nhân viên ngoài biên chế. Ta đi, thế mà còn có mình danh tự. Với lại, cùng những người khác khác biệt, mình danh tự này còn chưa không phải phối một trường cầu xong việc, còn mang một cái video nhỏ. Trong video cho chính là ở trên không quân niệm hộ dưới, một kiếm khai thiên giờ chẳng cảnh. Phá vỡ mây không về sau, Một tuấn tú đạo nhân lập giữa không trung bên trong, một tay chắp sau lưng, một tay lập tức chưởng kiếm, hai mắt vô tình bao quát chúng sinh, tựa như tiên thần chẳng cảnh thậm chí còn bị bắt đập phóng đại. Như thế hào hùng ba khí, nên được tiên ngoại thần kiếm tên. Nhìn xem video này, Lý Quả xuất phát từ nội tâm bình luận. Ta tốt tao a. Quan này phương vậy quá để cao ta đi, địa bảng 22 tên. Lý Quả có chút trợn khóc dở cười, chờ một chút đi hỏi một chút tổ điều tra người a. Mà nhân bảng cùng cân chim khác biệt, liền là võ giả liền tương đối nhiều. Hạng nhất, thuộc Sơn đạo môn kiếm tử, Bạch Vô Kỵ đến từ Hòa Phi thị. Hạng 2, Long Sơn tự Phật môn Phật tử, Liễu Thành Không, đến từ Trịnh Châu thị. Hạng 3, Tất hạ học viện Nho môn Thần Cơ tử, Diệp Thiên Lăng, lệ thuộc vào thứ chín khoa, đến từ Thanh Đạo thị. Nhân bảng cơ hồ đều là võ giả, không có giác tỉnh giả. Cái này tựa hồ vậy đang nói, vừa phát dục giờ giác tỉnh giả lợi hại, giai đoạn trước võ giả lợi hại, trung kỳ giác tỉnh giả lợi hại, mà hậu kỳ. Trước mắt có thể tính cả hậu kỳ chỉ có giác tỉnh giả, còn không có võ giả, cho nên cũng vô pháp tính ra. Vệ phần hoàng bảng liền cùng chiến lực không quan hệ. Hoàng bảng liệt ra đều là kiếm lợi nhiều nhất, thích hợp nhất sinh hoạt, sinh hoạt hệ dị năng. Tỉ như để nước tương càng hương, để thịt trở nên càng ngon, phi hành, hấp dẫn loại cá loại hình năng lực. Những này tạm thời không nhìn. Tại bảng danh sách phía dưới cùng, còn liệt ra này bảng danh sách theo động trường mới. Ai làm xảy ra đại sự tình gì, hoặc là triển lộ thực lực, đi qua quyết định, đều có cơ hội lên bảng. Mà trên bảng người cũng sẽ theo nó động tĩnh, hành động, trên dưới lưu động. Như vậy liền thành một loại rất có ý tứ cạnh tranh cơ chế. Người cả đời này truy cầu, dưới đại bộ phận tình huống đều bị chia làm hai loại: tên cùng lợi. Có tên, liền có lợi. Thiên hạ rộn ràng đều là lợi lai, like, thiên hạ nhốn nháo đều là lợi hướng. Thật giống như phu hào bảng đồng dạng, làm cho cả quốc gia người đều biết mình đi danh. Là cỡ nào có mặt bài sự tình. Là một loại khích lệ, vậy là một loại cảnh cáo. Cảnh cáo chư vị đang ngồi, ngươi tại Diêu Võ Dương ai đồng thời. Lao đại ca vậy đang nhìn ngươi đây. Chuyện tốn kẹo, cũng không hay, đừng đọc, ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên ca biết nên viết cái gì. Chương 171, không gian trấn vị trí xác định. Mà thiên địa bảng đơn nhất trải qua đẩy ra liền dẫn nổ các đại diễn đàn. Bộ ba, hộ pháp Quẩy bộ môn hộ. Thiên bảng tự nhiên là quốc gia cường giả đỉnh cao, thuộc về khó thể thực hiện, đại gia mặc dù ngoài miệng nói xong rất hâm mộ, nội tâm càng hâm mộ, nhưng đại đa số ánh mắt đều đặt ở trên địa bảng. So với thi Thanh Hoa Bắc Đại, nhiều người hơn là muốn cố gắng làm sao thi 985, 211, một bản, thậm chí bản khoa là có thể. Chỉ có thể nhìn mà thèm mục tiêu, cùng mong muốn có thể đụng mục tiêu là khác biệt. Lý quả bản thân cũng giống đêm tối bên trong một sợi minh tinh. Không chỉ có có phía chính phủ cho vang dội ngoại hiệu, còn có video Đơn giản liền là địa bảng bên trong một dòng nước trong, cũng càng giống như là một cái. Tấm ương, Lý Quả cũng không phản đối leo lên loại này bảng danh sách, chủ yếu là Lý Quả rất muốn biết, vì cái gì mình sẽ bị đặc tù đối đãi. Cái này đãi ngộ đặc biệt cho cũng thuộc về thực quá rõ ràng. Mang theo loại này nghi hoặc, Lý Quả đi tới cục cảnh sát, đối với nơi này đã xe nhẹ đường quen. Vậy không biết có phải hay không là trên địa bảng tư thái quá mức xuất khí duyên cớ, cục cảnh sát này bên trong mọi người nhao nhao dùng một loại kỳ quái biểu tình nhìn xem Lý Quả, "Có hắn tử, có hắn tử, có hắn tử, có hắn tử." Ánh mắt này để Lý Quả toàn thân khó chịu, vội vàng tăng tốc bước chân, đi tới đặc thủ tổ điều tra văn phòng. Lúc này, chính đang làm việc Cấp Thái Tam cũng nhìn được Lý Quả, lập tức đứng lên. "Lý đạo trưởng, bần đạo có một chuyện muốn hỏi." Lý Quả bất đắc dĩ giơ lên điện thoại nói ra, "Chuyện này là như thế nào? Vì sao cái này trên địa bảng liền ta có video?" Cấp Thái Tam vậy tựa hồ là biết Thiên Địa bảng đơn sự tình, vội vàng nói, "Đây là Thiên Cơ bảng quy định, chỉ cần tại phía chính phủ sự kiện lớn bên trong bỏ bao nhiêu công sức, vô luận là dân gian giáp tỉnh giả vẫn là phía chính phủ giáp tỉnh giả, đều sẽ sắp hiện ra trận cao quang thời khắc thượng chuyển đến thiên cơ bản bên trên. Chẳng qua nếu như ngươi không nguyện ý lời nói, chúng ta cũng có thể loại bỏ. Loại bỏ cũng không tất. Lý quả cuối cùng biết phía chính phủ cách làm là chuyện gì xảy ra. Chiêu này làm thật sự là quá thông minh, là đem danh lợi bên trong tên chữa phát huy đến cực hạn. Tựa như tại nói với người khác, không quản ngươi có đúng hay không công chức, chỉ cần ngươi giúp quốc gia làm việc, với lại làm tốt, làm rượu, liền giúp ngươi dương danh giống như. Không có người, chí ít phần lớn người là sẽ không thích cẩm y giả hành. Tới tới, cái này lợi, vậy tự nhiên là tới cả hai cho tới bây giờ đều là không phân biệt. Mặc dù nhìn giống như bị xâm phạm chân dung quyền, mà dù sao hoa hạ. Ân, đúng không? Loại này đều là vấn đề nhỏ. Lý Quả đương nhiên vậy không ghét cách làm này, đây đối với Dương đạo môn uy danh vậy có ích lợi rất lớn. Vừa vận đạo trưởng ngươi đã đến, ta giải thích cho ngươi một cái thiên cơ bảng quy tắc. Cấp thái tam giải thích nói, thiên cơ bảng chỉ có đăng ký có trong hồ sơ năng lực giả có thể lên bảng, mà không có đăng ký có trong hồ sơ năng lực giả là không thể lên bảng, với lại chỉ ghi chép địa cầu chúng ta bản thổ sinh mạng thể, giống như là hạ thiên nhân chưa xác định sinh mạng thể số một loại kia cho dù là mạnh hơn cũng sẽ không có trong hồ sơ tại cốc thái tam cho lý quả giải thích một trận tiên cơ bảng các hạng sự tình về sau lý quả gật đầu đáp lại nói cái này tiên cơ bảng quả thật không tệ từ nơi này nhưng cũng có thể nhìn ra quốc gia nhằm vào chính sách điều tiết mâu thuẫn khích lệ thức tỉnh tập võ uy hiếp đạo trích chấn nhiếp ngoại quốc vô luận từ chỗ nào loại góc độ đến xem cái này bảng danh sách xuất hiện đều là một chuyện tốt lợi nhiều hơn hại bất kể nói thế nào lý quả là vinh hạnh trở thành hoa hạ tiên cơ bảng đơn bên trong tự mang video cùng b tuyển thủ Lần sau có cùng loại sự tình, vẫn là muốn cùng bẩn đạo thương lượng một chút ta. Thật có lỗi, lúc trước thật sự là không liên lạc được ngươi. Cốc Thái Tam đổi vội vàng nói xin lỗi, với lại quốc gia vậy tìm không thấy cái khác tấm gương cùng ví dụ, cho nên cũng chỉ có thể trước dùng ngài, liên quan tới lần này chúng ta tự tiện hành động, quốc gia sẽ dành cho nhất định bồi thường. Lý Quả không có cự tuyệt quốc gia chuẩn bị bồi thường, nói chung cũng chính là một chút tiền bạc thôi. Mà lúc này, Lý Quả ngắm nhìn bốn phía, lại không nhìn thấy cái kia quen thuộc băng lánh thân ảnh, liền hỏi: Công tâu Lăng nàng đâu? Nàng đang tại nắm tiểu cấp đi tản bộ đâu? Cốc Thái Tam lại là sờ lên cái cảm, một bộ nghị không ra bộ dáng nói ra, không biết có phải hay không là ảo giác. Trước Tiêu Ta nhìn nàng luôn cảm thấy rất không thoải mái, nhưng bây giờ loại này cảm giác không thoải mái cảm giác biến mất, ngược lại cảm thấy nàng là cái rất xinh đẹp ngụy tử, thật sự là kỳ quái. Bởi vì lúc trước nàng là không có tình cảm máy móc, mặt người đối lúc lại sinh ra kinh khủng cấp hiệu ứng, xem ra hồng trần khói lửa chi độc sinh ra hiệu quả. Lý Quả đi vào bên ngoài, thấy được đang tại Lưu Tiểu cấp công tàu lăng, ở sau lưng nàng cách đó không xa, còn có hai cái cảnh sát mặc tử phục. Bây giờ. Công Đấu Lăng là cấp chiến lược vật thí nghiệm, nhất định phải bảo đảm vạn vô nhất thất. Gâu gâu, tiểu cấp làm một đầu thức tình chó, lục cảm tự nhiên so bình thường loại chó càng thêm linh mẫn. Lý quả vừa ra tới cái này, thật kỳ liền chú ý tới. Lúc này, tiểu cấp lập tức vung lấy đầu lưỡi, cùng chạy tới, lập tức nào tới Lý quả ngược bên trong. Lý quả nhíu mày, ngươi dạng này sẽ phá hư ta đắc đạo đại ở mức cao lạnh khí trạng. Gâu gâu, tiểu cấp bụng thật mềm, tiểu cấp đầu thật mềm, tiểu cấp lưng thật mềm. Lý quả mặc dù ngoài miệng ghét bỏ, nhưng tay vẫn là thành thật trên người nó khắp nơi cọ. Để giải Bạch Hồ không cách nào lộ sau sầu khổ. "Ngươi tốt." Công tâu Lăng đi vào Lý Quả trước mặt lên tiếng chào, sắc mặt Y Nguyên băng lãnh khô cứng. Nàng không còn là cái kia há miệng liền là chỉ lệnh tự động khôi lỗi. "Bọn hắn đợi ngươi như thế nào?" "Không thay đổi." Cùng dĩ vãng so sánh không biến hóa sao? Lý Quả suy nghĩ, xem ra thật là dựa theo Ôn hòa thí nghiệm phương thức đến thí nghiệm vị này đến từ viễn cổ khách đến thăm. Đã thái độ ôn hòa, như vậy Lý Quả vậy yên tâm. Mà Công tâu Lăng thì ánh mắt sáng rực nhìn xem Lý Quả, tựa hồ là có một ít nhỏ ý. Loại này địch ý lý quả lập tức liền bắt được, nàng còn sẽ không che giấu tình cảm mình. Lý quả lập tức liền biết cái này một sợi địch trí từ lâu tới, cười cười về sau, vung xuống tiểu cáp. Tiểu cấp lập tức trở về đến công thâu lăng bên cạnh. Công thâu lăng địch ý biến mất. Loại này nhỏ bé địch ý, dùng hiện đại ngôn ngữ gọi chung là ăn dấm. Lý quả cười nói: "Tốt cuộc sống thoải mái đi, như có gì cần trợ giúp lời nói, có thể cáo chi bần đạo, khả năng giúp đỡ nhất định sẽ hỗ trợ." Ân. Công thâu lăng nhẹ nhàng ứng thừa một tiếng, vẩy xuống đầu mình phát, một màn này vừa vặn để cách đó không xa tùy hành tiểu họa tự nhìn thấy. Cái thứ hai tiểu hỏa tử lập tức nháo cái đỏ thớt mặt, cái gọi là nữ thần liền là tùy tiện làm một cái biểu lộ cùng động tác liền có thể để liếm chó nhóm miên man bất định. Đang tại hiểu rõ công thâu lăng nghĩ suy nghĩ vấn đề thời điểm, hệ thống lại đột nhiên cấp ra nhắc nhở, kiểm tra đến không gian chấn vị trí. Đang tại định vị, định vị hoàn tất. Hệ thống thanh âm lạnh như băng văng lên, không gian chấn vị trí đã định vị hoàn tất, ở vào tâm chấn thị phúc điển trung tâm. Lúc này hệ thống trả lại lý quả mất đi cái hình chiếu, tại lý quả trước mặt, hệ thống bảng biến thành nội thành toàn bộ tin tức hình ảnh, nhìn trước mắt hình chiếu đi ra cảnh tượng. Lý quả sắc mặt hơi đổi một chút. Lý quả nhận ra nơi này, thế giới mậu dịch quảng trường, ở vào phúc điền khu, Hoa Cường Nam, là do người dày là khu. Phương viên 10 cây số bên trong có trường học, bệnh viện, trung tâm thương mại, giao thông chẽ chúc, người chen người địa phương. Thế mà cho một cái địa ngục độ khó địa phương. Tại do người dày đặc thành thị cấp 1, lại là thành thị cấp 1 bên trong người nhóm dày đặc khu. Với lại không gian chấn đặc tính là chôn vùi trong người dặm hết thảy, đến lúc đó sẽ tạo thành bao nhiêu tổn thất kinh tế căn bản là không có cách đánh giá lần này chỉ sợ là linh khí khôi phục đến nay lần thứ nhất có thể được xưng tụng là tai nạn sự kiện từ Thái Sơn phụ quân tế cấu kết Âm Dương kéo dài mà xảy ra chuyện Lý Quả có chút đau đầu đạo là tuyệt đối không nghĩ tới lần này thế mà lựa chọn sâu chấn tại sao lại là Châu Tam giác địa khu đất này khu thật có thể xem như nhiều tai nạn a Âm Dương ra ở chỗ này kiếm chuyện lần này cỡ lớn tai nạn không gian chấn cũng là ở chỗ này phát sinh hệ thống thản nhiên nói bởi vì cấu kết minh giới địa phương tại cái này trong khu vực sinh ra vết nứt không gian địa phương cũng sẽ là tại phụ cận đây là nguyên nhân trực tiếp Gián tiếp nguyên nhân có bao nhiêu loại nhân tố tạo thành, tạm thời không cách nào phân tích. Lý quả vậy không muốn biết cái gì nguyên nhân trực tiếp, mà là tại suy nghĩ như thế nào mới có thể tại người này nhóm cực độ dậy đặc khu tiến hành trong vòng 3 ngày khẩn cấp sơ tán. Chỉ có 3 ngày thời gian, ba ngày sau, coi đây là trung tâm, đem trôn vùi vì một vùng bình địa. Cho dù có thông thiên tu vi, vậy quả quyết không cách nào ở đây sinh tồn. Bây giờ thông chi phía chính phủ sơ tán đi chương trình đã là không còn kịp rồi, chỉ có thể dùng tương đối cấp tiến phương thức. Lý quả trầm ngâm nói, nội tâm suy nghĩ đã nghĩ đến sơ tán biện pháp mặc dù khả năng gây nên trình độ nhất định khủng hoảng, nhưng khủng hoảng vậy so với người ném mạnh mạnh hơn. một bên công thâu lăng nhìn xem lý quả lông mày nhíu chặt, do dự một chút rồi nói ra: ngươi tại suy nghĩ gì? công thâu lăng lúc này cũng là hội quan tâm người, người sống một đời, luôn luôn có phiền não ưu sầu, đây là tránh không khỏi đồ vật. lý quả sau đó vô vô công thâu lăng bả vai nói ra: ngươi về sau vậy gặp được, thất tình lục dục, yêu hận tình cứu, hảo hảo trải nghiệm đi, không hưởng công cái này nhân sinh đi một lần. dứt lời, lý quả liền quay người rời đi, liền như là lúc đến đồng dạng. Đến vô ảnh, đi vậy vô tung. Tiểu Cáp vẫn mở tâm giống một cái đẹp trai hờ kỳ, phản phất không có bất kỳ cái gì ưu sầu, nên ăn một chút nên hắt hắc nên kéo kéo, còn dong đưa xuống chân trước, đưa lý quả rời đi. Có được không thua gì người linh trí, nhưng không ai phiền não ưu sầu. Một cái khoái hoặc nhỏ đẹp trai. Công Đầu Lăng dường như có nghi hoặc, quay người nhìn phía Tiểu Cáp, nói ra: "Tiểu Cáp, ngươi biết phiền não là cái gì không?" Gâu gâu. Muốn ăn. Vương gung gung. Ngươi vừa mới ăn. Vương gung Tính toán. Trên đường đi, Công Đầu Lăng còn tại lưu lấy Tiểu Cáp. Nhưng trong lòng vẫn đang suy nghĩ, phiền não là cái gì? Phiền não? Đau đớn, cực khổ. Tựa như hồi âm đồng dạng thanh âm tại nàng xử lý đầu mối bên trong vang lên, bao giờ cũng đang quấy rầy lấy nàng hành vi tiến trình. Công tâu lăng lông mày hơi gấp rút, giống như là có chút thống khổ. Lại hình như nhớ ra cái gì đó. Vô Địch Văn, nhanh gọn thoải mái. Chương 172, khí thế hung hùng. Lúc này, Lý Quả đứng ở một chỗ bên trong thị khu núi cao trên đỉnh cao nhất, gió nhẹ bên trong mang theo một tia mưa phùn thổi qua. Nóng bức thời tiết, tại cái này trên núi cao rơi xuống mưa này lại có chút lạnh lẽo, tâm như cái này lạnh lẽo cao ngày rất lạnh. Lý quả chắp tay sau lưng, hít một hơi thật sâu, đưa tay bên trong phất trần hóa thành thất tinh trường kiếm. Một đạo nhân, một kiếm hoàng đứng ở trước, ngược lại là thật có một ít tiên ngoại thần kiếm phong thái. giờ này khắc này Lý quả, so dĩ vãng càng thêm nghiêm túc, càng thêm cẩn thận, toàn thân trên dưới khí cơ đều khóa chặt. chuyện này, tuyệt đối không những lãnh đạm, phải dùng đỉnh phong nhất tinh khí thần đi đối đãi. tại đỉnh núi ở giữa mua kiếm, dưỡng tinh khí thần, đem bản thân khí cơ đều tăng lên tới đỉnh phong. mua kiếm một phen sau. Thất Tinh Kiếm chỉ dài ngày, ẩn có sẽ nước tiên điệu kiên quyết. Sơn Hải dị thú ghi chép, bắt đầu cấu kết, Sơn Hải kinh phong cách cổ xưa kinh văn hiện ra ở trước mắt, cũ kỹ giao diện bị lật ra đến. Vậy không biết có phải hay không là khế ước ngu hề cùng Bạch Hổ duyên cớ, cái này Sơn Hải kinh kinh văn giao diện phong cách cổ xưa chi bên trong có một cố bảng bạc đại thế đánh tới. Tối tâm chi bên trong có cảm ứng. Lý Quả đem ánh mắt bỏ vào trước mắt Bạch Hạc đổ giám bên trên. Lúc đầu muốn cấu kết ngu hề, nhưng ngu hề dị thú hình tượng lại bẩy biện ra một loại xích hồng sắc, nguyên bản tiên khí phiêu nhiên thủy mặc Bạch Hạc cầu lại có hồng quang lấp lóe để nguyên bản tiên khí phiêu nhiên bạch hạc cầu hiện ra một tia ngang ngược đến ngu hề thân thể linh lực tại kịch liệt ba động ngay tiếp theo sơn hải dị thú ghi chép bản thân vậy bị ảnh hưởng cái này khiến lý quả có chút ngoài ý muốn hắn biết loại này màu đỏ trạng thái đại biểu cho nàng đang chiến đấu bên trong tại phương thốn sơn bên trong ngu hề cùng mình đối luyện thời điểm sơn hải dị thú ghi chép vậy bảy biện ra loại này màu đỏ trạng thái chỉ là linh lực ba động lại không kịch liệt như vậy nàng đang chiến đấu bên trong mà lại là đang khổ chiến không cách nào cấu kết sơn hải dị thú ghi chép hình chiếu ý thức tới cái này khiến lý quả có chút nhức đầu. Hết lần này tới lần khác ngay tại lúc này ra yêu thiêu thân. Cho dù bây giờ Lý Quả có chút quan tâm ngu hề có phải hay không gặp được nguy hiểm vậy không có biện pháp giúp trợ, liền ngay cả ngu hề Tu Vi đều lâm vào khẩu chiến. Mình bực này Tu Vi đừng nói rút một tay, đi cũng là cản trở. Vẫn là thực lực vấn đề, luận thực lực, mình quá yếu. Ai, không có biện pháp. Lý Quả thở dài đạo, chuyển đổi sơn hải dị thú ghi chép cấu kết mục tiêu, cấu kết đến Đại Bạch trên Thân. Mặc dù con hàng này không phải rất đáng tin cậy, nhưng nói cho cùng là thánh thú bạch hổ. Một khi cấu kết, thiên địa liền phảng phất vì đó biến sắc lôi đỉnh mưa rích đảo. Mặc dù đại bạch không có ngu hề tu vi cao thầm, nhưng hắn huyết mạch là độc nhất vô nhị, đại biểu cho nguyên thủy nhất nguyên tố đồ đẳng. Quả nhiên, một hồi về sau, đại bạch liền hưởng ứng sơn hải dị thú ghi chép cấu kết. Thủy mặc bạch hổ hư ảnh hiện ra sau lưng lý quả, uy nghiêm, ba khí, phảng phất đại biểu thiên địa bên trong lôi cùng phong chúa tể. Không hổ là tứ tượng thứ nhất, sinh động như thật, lôi điện vần quanh, mây đen tế nhật, lôi vân tụ tập. Trong một chớp mắt, thiên lôi rơi xuống. Tới đi, đại bạch. Lý quả mỉm nói, vung về một kiếm, rách bầu trời một tiếng sấm rền, một tiếng giống, vang vọng sơn lâm, bạch hổ, dáng lâm nhân gian. Lúc này, một cái uy phong lẫm liệt bạch hổ dáng lâm tại lý quả trước mặt, thẳng đứng lên nước dài 7 mét, đầu hổ thân hổ, người tứ chi, để lý quả nghĩ đến cái kia một trường trên internet rất lưu hành cá ướp muối biểu lộ bao. Mặc dù tạo hình buồn nôn, nhưng mà thân thể to lớn hóa sau vẫn là có như vậy một tia uy phong. Lý quả sờ sờ đậu đen rau mũi đạo, đại bạch có thể khôi phục bình thường bạch hổ hình thái sao? a ta còn thật thích dạng này. Đại bạch lấy tay gãi gãi đầu mình về sau. Liên lắc mình biến hóa hóa thành bạch hổ, uy phong lấm liệt, tựa như thần hàng. Phong cách vẽ cuối cùng là bình thường, rốt cục lại đi tới nhân gian. Đại Bạch hít một hơi thật sâu, vui vẻ một bên ngoắc ngoắc cái đuôi, vừa nói, nơi này mùi thối không có như vậy đồng. Lý Quả muốn sờ sờ đại bạch lông xu đầu, nhưng vẫn là yên lặng rút tay trở về, nói ra, đó là đương nhiên, bây giờ rời xa nội thành, hồng trần chi khí sẽ ít đi rất nhiều. Meo. Lý Quả thừa cưới lên đại bạch, chấm ngâm nói, đại bạch, ngươi biết bay sao? long, phong tử hổ, bản miêu khống chế phong lôi. Phi hành khẳng định là không có vấn đề. Đại Bạch đương nhiên đạo: "Vậy thì tốt, mang ta hướng phía bên kia bay đi, giúp ta làm một việc, được chuyện sau ta mời ngươi ăn đất hầm lò gà, cả nhà thùng, hamburger vương, ô canh gà." Đang nghe Lý Quả hứng thừa một đống thịt gà phần món ăn về sau, Đại Bạch hai mắt trở nên lóe sáng đường, cùng như điên cuồng. "Được rồi, thịt nướng chính là năng lượng, ga gián vị trí đã là thiên đường. Ân, chỉ cần nhớ kỹ không cần tại ngu hề cô nương trước mặt ăn liền tốt." Lý Quả vô vô đại Bạch đầu rồi nói ra: "Chờ một chút người hướng bên kia bay đi thời điểm thanh thế làm lớn hơn một chút." Có thể làm bao lớn liền làm bao lớn, nhưng là chú ý, không cần người khác sự vật tạo thành phá hư, hiểu chưa? Ngươi nói thế nào liền là thế nào. Lúc này, Đại Bạch Công Lý quả nhảy lên một cái, tầng trời thấp phi hành, phong lôi đi theo, chỗ đến, điện quang vần quanh, hiển thị rõ lôi đỉnh cùng uy nghiêm, trên thân hắc bạch đường vân vậy lóe ra màu lam điện quang. Phong lôi chi thú. Kinh thành, thứ 9 khoa tổng bộ đã loạn cả một đoạn. Thiết bị điện tử tiếng cảnh báo, còi báo động âm thanh, một trận đến từ châu Tam Giác địa khu nguy hiểm báo cáo liên tiếp. Cảnh cáo! Châu tam giác địa khu lại xuất hiện cao thứ nguyên sinh mạng thể. Thứ chín khoa một vị người phụ trách trầm ngâm nói, lại xuất hiện, là hạc tiên nhân. Không đúng, không phải hạc tiên nhân, là một cái cơi con quặp màu trắng người, ta cho ngươi điều ra thu hình lại đến. Thu hình lại điều ra lúc đến đợi, tất cả mọi người cảm giác con mắt bị đâm một cái. Cũng không phải là trên màn hình màu trắng địa quang, mà là cách màn hình cũng có thể cảm giác được tim đập nhanh cùng ý thế. Cái này bạch hổ trên thân uy thế, cách màn hình đều có thể chấn nhiếp đến đám người. Kinh khủng bực nào tồn tại. Một bên Chu Vô Hiện nhìn thẳng cái này màn hình, không nói một lời. Tại Chu Vô Hiện một bên khác, là một cái nhìn ước chừng 30 tuổi trên dưới mỹ phụ, mỹ phụ hai chân tàn tận, mặc một thân cổ trang, ngồi ngay ngắn ở ở trên xe lăn. Nàng nhìn chằm chằm màn hình về sau, quay người nhìn về phía Chu Vô Hiện. "Vô Hiện Linh, ngươi thấy thế nào? Chỉ từ điệu bộ này đến xem, so ta lần trước gặp được vị kia hạc tiên nhân mạnh hơn, chí ít vị kia hạc tiên nhân không có cách màn hình liền có thể để cho ta cảm giác được nguy hiểm." Chu Vô Hiện đàng hoàng nói. Một câu nói kia để đám người là trong lòng cảm giác nặng nề. "Ngươi Đối đầu như thế nào? Ta không địch lại." Chu Vô Hiện lắc đầu nói, "Ngươi đã nhanh muốn tiến giai đến lở 6, so lúc ấy mạnh không biết bao nhiêu, vẫn là không địch lại cái này khách đến từ thiên ngoại sao?" Mỹ phụ nữ non nói, nàng chưa từng hoài nghi Chu Vô Hiện trực giác, khi thực lực đạt tới cường độ nhất định thời điểm, trực giác cũng sớm đã trở thành thân thể báo động công năng một vòng. Tựa như sư tử cùng gấu xưa nay sẽ không tùy tiện đối với đối phương xuất thủ đồng dạng, bọn hắn bằng vào bản năng liền có thể biết đối phương cũng là ngang cấp loại săn mồi, có thể không thể phán đoán đối phương ý đồ đến, không cách nào phán đoán. Tên thưa phụ trách giám sát nhân viên công tác sắc mặt có chút biến, nói ra, bất quá từ ta nhiều năm nhìn thế giới động vật kinh nghiệm để phán đoán lời nói, vị này ý đồ đến, chỉ sợ không thế nào hữu hảo. Chu vô hiện nhìn qua video, trầm ngâm nói, nhưng muốn nói lớn bao nhiêu địch ý lời nói, cũng chưa chắc. Nếu như hắn thật mang theo lớn lao mà thôi lời nói, lúc đến đợi nên tùy ý phá hư một phen, mà không phải giống bây giờ đồng dạng tùy ý tán phát ra từ mình lực lượng, giống như là đang khoe khoang mình cường đại. Thế nào? Dự đoán hắn con đường tiến tới. Mỹ phụ nhân thản nhiên nói, tại mỹ phụ nhân mệnh lệnh dưới. Nhân viên công tác từng cái bắt đầu tính toán. Từ tốc độ phi hành, thời gian phi hành, hướng bay, kết hợp với hành vi dự đoán. Mục tiêu đang theo lấy thâm chấn thị khu tiến lên, tốc độ mỗi giờ 60 km. Chờ một chút, hắn đột nhiên gia tốc, hướng phía nội thành tiến lên, vô luận hắn là mang theo cái gì trước mắt đến, chúng ta đều mau mau đến xem. Chu Vô Hiện có chút nghiêm túc nhìn xem mỹ phụ nhân nhẹ nhàng nuốt cảm nói, làm phiền. Mỹ phụ nhân gật đầu, thao túng tay bên trong xe lăn rời đi thứ chín khoa căn cứ, đi ra ngoài thời điểm, một đường đều có người mặc quân trang thủ vệ binh sĩ túi chào. Trung quanh nơi này một mảnh đều bị vây lại, là cấm khu, người bình thường không thể tới gần. Đi tới một mảnh cắt vàng trên đất trống, Mỹ phụ nhân hai tay nhẹ nhàng gõ gõ. Trước mặt không gian vỡ ra một đạo đại không đến trong động. Có đôi khi cảm thấy, người năng lực thật đúng là kỳ diệu à, có thể mở ra tùy ý môn, vô luận sử dụng qua bao nhiêu lần, đều cảm thấy thần kỳ. Chu vô hiện nhìn trước mắt màu xanh thẳm cổng không gian, cảm thấy năng lực thần kỳ còn có không khoa học. Năng lực bản thân sẽ rất khó dùng khoa học giải thích Dù sao cho dù là trên thế giới vĩ đại nhất nhà vật lý học cùng nhà sinh vật học vậy không có cách nào giải thích vì cái gì giờ N A xích bị đánh nát gây dựng lại về sau, mọi người liền có thể làm được loại này tuyệt đối vi phạm vật lý luật sự tình. Mỹ phụ nhân dừng một chút nói ra, "Nhưng chúng ta vẫn là làm được, không phải sao?" Ân. Hiện tại đã chứng minh có khác không gian tồn tại, ngươi năng lực có thể làm đến sao? Đem chúng ta truyền tống đến một không gian khác bên trong. Chu Vô Hiện đột nhiên kỳ tưởng. Nhưng mà mỹ phụ nhân lại cho hắn dội cho một chậu nước lạnh. Cái này trước đó khoa trưởng hỏi qua ta, ta cũng trả lời qua cũng không thể làm đến, nếu như có thể làm đến lời nói khoa trưởng đã sớm phái ta đưa đội tiền chạm đi thăm dò cái khác không gian, ngươi có thể hiểu thành năng lực ta là tại cùng một trên mặt phẳng, đem một cái điểm di động đến một cái điểm khác, không tại cùng một mặt phẳng lời nói, ta không cách nào di động. Mỹ phụ nhân lắc đầu nói, tốt, vô hiền huynh nên làm nhiệm vụ, ngươi hẳn phải biết, thực lực của ta cũng không thể duy trì năng lực bao lâu. Chu vô hiện nuốt mai, vừa mới vậy mỗi hành vi chỉ là làm dịu áp lực một loại phương thức mà thôi. dù sao, chờ một chút muốn đối mặt thế nhưng là rất có thể không có hảo ý tiên nhân a. vô đi văn. Nhanh gọn thoải mái chương 173, thiên uy không thể nghịch, đại thế không thể trái Ken, không gian thông đạo thăm dò hoàn tất Không gian chấn sau khi xuất hiện sẽ có nửa ngày không gian chấn động suy biến Suy biến qua đi, hình thành ổn định không gian thông đạo Không gian độ nguy hiểm, trung đẳng Cụ thể tin tức đang tại thăm dò bên trong Kiểm tra đến đạo môn nguyện lực vết tích Nát phiến không gian nồng độ linh khí vì 11% 86 Tạm thời không có kiểm chắc đến linh trưởng loại trí tuệ sinh mệnh quân thể Vì cỡ nhỏ nát phiến không gian Lý Quả một đường mang lấy đại bạch hướng phía tầm nhìn cao điệu tiến lên. Vậy một đường nghe hệ thống thăm dò thông báo, đặc biệt là nghe được đạo môn nguyện lực thời điểm, ngạc nhiên một cái. Không có linh trưởng loại trí tuệ sinh mệnh quân thể, lại có đạo môn nguyện lực. Để Lý Quả nghĩ đến mình phương Tốn Sơn không gian, cũng là không có linh trưởng loại trí tuệ sinh mạng thể không gian. Lúc này, Lý Quả tâm lý đã có một chút ý nghĩ. Mà trên đường đi, có vác súng thực đạn quân nhân đi theo Lý Quả hướng phía bên kia tiến lên. Bây giờ, quân nhân đều là trận địa sẵn sàng đón quân địch, một có cái gì gió thổi cỏ lay, liền có thể rất mau lệ hành động chỉ sợ ở đây nhất không khẩn trương liền là rõ ràng giờ này khắc này lại bạch tựa như một cái vui chơi hời kỳ một đường bay đến hỏa hoa mang tiềm điện hắn nhưng không minh bạch lý quả mắt là cái gì chỉ biết là thỏa thích hạ tỷ vui chơi là được rồi ta thật này đến không được a một đường không vội không chậm phi hành lý quả liền cùng đại bạch rơi xuống gật trả center bên trên mà lý quả hạ xuống trên gật trả center thời điểm chung quanh có máy bay trực thăng vũ trang vây quanh phen này tràng cảnh để lý quả nghĩ đến năm đó một bộ phim ảnh cũ kinh điển tràng cảnh kim cương đối máy bay mà bây giờ chính mình là một con kia kim cương, đứng tại nhà cao tầng tầng cao nhất, như là kim cương đồng dạng đối mặt chung quanh nguy hiểm. cái này tức thị cảm có chút cường. Lý Quả đang yên lặng đậu đen rau muốn xuống mình về sau, sử dụng phất trần tự mang nội xương mũ ra cố bao phủ tự thân thân hình. tại hạ xuống cao ốc tầng cao nhất thời điểm, quả nhiên không ngoại ý muốn là, phía dưới người bắt đầu điên cuồng chụp ảnh. đối với xuất hiện Lý Quả còn có bạch hổ đầy lòng hiếu kỳ. Lý Quả nhìn qua cao ốc hạ những người kia, từng đợt thở dài, nội tâm vậy là có chút sinh khí. cái này quần chúng vây xem là gan vậy lắc bắp một chút. Như nếu thật là mang theo ác ý tiên ma giáng lâm, những dân chúng này phải làm thế nào? Vẫn là lựa chọn cường thế vây xem sao. Liên ngay cả cơ bản nhất ý thức nguy cơ đều không có. Lý Quả nghĩ đến tiểu học, sơ trung, cao trung giờ đều cử hành qua tị nạn diễn tập, nhưng mà loại này tị nạn diễn tập cuối cùng lại biến thành tị nạn diễn kịch, kết quả chính là để các học sinh ôm sách vở đi cái đi ngang qua sân khấu thôi. Không có ý thức nguy cơ, đợi đến thật có không biết tai nạn tới mới thấy hối hận đã vô dụng. Lý Quả thì là trầm ngâm nói, lần này cũng coi là một lần sơ tán diễn tập a. Mặc dù thật là một trang thái nạn bất quá phần lớn nhân viên tổn thất cũng có thể tránh cho ngay lúc này một đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện mặc một thân quân trang phiêu phù ở không trung trọng lực trưởng không giả chu vô hiện cơ hội toàn hoa hạ có thể lên mọi người đều biết gương mặt này thiên bảng bên trong người địa cầu đỉnh tiêm sức chiến đấu trong ngay mắt phía dưới dân chúng đều sôi chào sùng bái lý quả thậm chí có thể cảm nhận được từng tia từng tia nguyện lực hướng phía chu vô hiện lúc tới nhưng mà chu vô hiện cũng không phải là tu tiên giả những này nguyện lực tại tiếp xúc đến thân thể của hắn sau liền tiêu tán hầu như không còn đau lòng a Như thế lãng phí nguyện lực. Xin hỏi tiên bối, dáng lâm nước ta cần làm chuyện gì, làm gì làm lớn như vậy chiến trận đâu? Chu Vô Hiện trên mặt là cười tủm tỉm, nhưng bên trong thái độ lại tràn đầy cảnh giác. Lý Quả lập tức trường đao. Trong nháy mắt, Chu Vô Hiện khí cơ tỏa phát, Lý Quả có thể cảm giác được vị này đương thời người mạnh nhất chi vừa căng thẳng, còn có tự tin. Nếu như một đao kia bổ đi ra lời nói, hắn hội trong nháy mắt xuất thủ, dùng trọng lực ép qua mái nhà. Nhưng mà, Lý Quả lại đem trường đao đem thả xuống, đâm vào mặt đất, phát ra tiếng leng lông Một cử động kia để Chu Vô Hiện hơi nghi hoặc một chút. Nhưng mà, Lý Quả trong nháy mắt liền sử dụng khuếch tức thuật, tính cả đại bạch thủy áp, ép tới. Trúc cơ kỳ khuếch tức thuật tăng thêm đại bạch thủy áp, trong nháy mắt liền để Chu Vô Hiện con người co vào, năng lực vô ý thức sử dụng, nơi xa một đám mây trực tiếp bị áp dục không có. Kinh khủng bực nào khí tức? Hắn đây là ý gì? Chu Vô Hiện một trận suy nghĩ, bắt đầu suy nghĩ trước mắt vị này hổ tiên nhân làm như vậy là vì cái gì? Đầu tiên là để đao xuống, sau đó triển lộ thực lực mình khi tức. Triển lộ mình thực lực tương đại, nhưng vô ý khai chiến. Chu vô hiện hiếp hai mắt, bắt đầu giải đọc trước mắt ý tứ. Mà tại Chu vô hiện bờ lưu tốt trong thanh nghe, truyền đến từng đợt thanh âm. Trưởng quan, muốn khai hỏa sao? Chu vô hiện có thể nghe ra bên kia khẩn trương. Suy nghĩ một lát sau hồi đáp, tạm thời không cần. Ta còn không có làm minh bạch đối phương ý đồ đến. Bất quá ta có thể nhìn ra, đối phương cũng không có chiến đấu ý tứ. Hắn không có ác ý tại người nhóm giày đặt trong vùng làm gì. Bên kia người phụ trách có chút khẩn trương nói, với lại hắn tựa hồ vậy không dừng lại ý đồ đến ý. trưởng quan, Chu vô hiện ngẩng đầu quan sát trời, mây đen tối nhật, sấm sét vang rội côn bạo lực lượng phảng phất bị áp chế lại, lúc nào cũng có thể phát tiết đi ra. Hiện tại chúng ta trước sơ tán quần chúng lại nói, Chu Vô Hiện trầm ngâm nói, "Là trưởng quan." Nhưng mà nửa phút sau, "Trưởng quan, sở giao dịch chứng khoán cùng người bệnh viện không chịu rút lui." "Lý do?" Chu Vô Hiện nhíu mày. "Chứng khoán giao dịch nói với ta rời đi lời nói hội có rất nhiều tiền tài tổn thất, bệnh viện có rất nhiều cấp cứu bệnh nhân không có cách nào rời đi." Chu Vô Hiện nghe qua đi là cho mày. Bệnh viện lời nói còn có thể hiểu được. Sở giao dịch chứng khoán là chuyện gì xảy ra? hiện tại tương đương với một viên nổ đạn lơ lửng trên đầu, cũng không biết hắn có thể hay không bạo tạc mà thôi. Tiền trọng yếu vẫn là mệnh trọng yếu. Chu vô hiện thật sự là khí cười. bọn họ có phải hay không cho rằng cao thứ nguyên sinh mạng thể đều là hiền lành, bọn họ đều là mang theo thiện ý đến, gần trong gang tức vậy không quan hệ. Lần trước nghiễm châu tháp thời điểm ta liền muốn nói, hiện tại người làm sao động một chút lại đi lên với xem, thật một điểm nặng nhẹ cũng không biết. Chúng ta tại làm xua tan công tác, vẫn là có rất nhiều không phối hợp, bọn hắn nhất chi đều cảm thấy đây là không có gì lớn sự tình. Người sĩ quan này ngữ khí bên trong tràn ngập một loại bất đắc dĩ không có bất kỳ cái gì ý thức nguy cơ. Chu vô hiện đang tại sọ não đau thời điểm. bầu trời mây đen bắt đầu ngưng tụ. trước mắt con này bạch hổ ngẩng đầu ngẩng đầu hướng thiên. đột nhiên phanh một tiếng sấm nổ, tựa như một viên nổ đạn nổ tung. phanh một tiếng tiếng do hú, tựa như báo quá cảnh. giống bạch hổ gào thét. Thánh thú lực lượng cùng uy áp bao trùm phương viên mười dặm. tiếng gầm gừ vang vọng bầu trời. sợ hãi cùng lực lượng áp mang đến kết quả chính là trong nháy mắt khủng hoảng. ngươi muốn làm cái gì? Chu vô hiện thần kinh lập tức kéo căng. Năng lực cơ hồ là ở vào tùy thời muốn phát động trạng thái, hắn có chút không hiểu rõ người trước mắt đang suy nghĩ gì, rõ ràng buông xuống lưỡi đao nhưng lại chế tạo thành thế như vậy, hổ bào còn chưa kết thúc, đợi cho vang vọng mấy chục giây về sau mới hoàn toàn dừng lại. Thiên nhân nơi nào tìm, thần ma nơi nào tìm, kết phát con đường trường sinh đều là tại đồng lai bên trong. Lý Quả sử dụng truyền đạo người kỹ năng, đối Chu vô Hiện truyền lại chân lý. Thanh âm này để Chu vô Hiện cảm thấy nặng nghề, thần bí, vĩ đại mà cổ lão. So với lần trước nhìn thấy cái kia hạc thiên nhân, càng thêm thần bí tồn tại. Chu Vô Hiện biểu lộ có chút cứng lại. "Ngươi, đây là ý gì?" Sau 3 ngày, nơi đây vì điểm, đồng lai cửa mở, bên trong phương viên mười giảm, vạn vật đều là vong. Lý Quả tận lực làm ra lạnh lùng vô tình em điệu đến. Chu Vô Hiện con ngươi có chút phóng đại. Hắn cuối cùng là nghe Minh Bạch, 3 ngày sau, hội lấy cái này đột trả center làm trung tâm, sinh ra một lần hủy diệt tính tai hại, trong 10 dặm, vạn vật đều là vong. "Mở cửa? Mở cửa là có ý gì?" Chu Vô Hiện trầm ngâm nói. "Ngươi muốn mở cái gì môn, sẽ tạo thành cái gì tai nạn?" Vì cái gì nhất định muốn ở chỗ này mở? Thiên uy không thể địch đại thế không thể trái. Nghe lên trước mắt tiên nhân lục thân không nhận thanh âm lạnh như băng, Chu Vô Hiện biểu lộ có chút phức tạp. Nếu như là người khác ở chỗ này lại nhải nói sẽ phát sinh cái gì tai hại nguy hại mời dặm lời nói, Chu Vô Hiện khẳng định sẽ để cho hắn lấy trước ra chứng cứ đến. Nhưng người trước mắt khác biệt, là tiên nhân, là cao thứ nguyên sinh mạng thể. Hắn nói chuyện, ngươi có thể không tin, nhưng tuyệt đối không có thể không nghe. Chu Vô Hiện cũng sẽ không như vậy không có nhãn lực độc đáo đi yêu cầu cái gì chứng cứ đi mạo phạm trước mắt tiên nhân. Trưởng quan xin chỉ thị vợ Blue tốt thai nghe phía bên kia những quân nhân đã chuẩn bị khai hỏa chỉ cần chu vô hiện ra lệnh một tiếng súng ống liền sẽ chút xuống chu vô hiện trầm mặt một lát sau nói ra không cần khai hỏa cái này cao thứ nguyên sinh mạng thể vừa mới cảnh cáo ta nói ba ngày sau nơi này hội có cái gì đại thai nạn phát sinh hội tác động đến trong cao ốc 10 giảm phạm vi kia sĩ quan ngạc nhiên một cái nói ra hai nạn chứng cứ không có chứng cứ không có chứng cứ sĩ quan có chút khó làm nếu như là trong 10 giảm thai hại rút lui lời nói thành phố không có tiếp vào thông tri chỉ sợ là sẽ không tuyên bố rút lui cảnh báo, lại không báo, lại không địa chấn, sĩ quan quả thực nghị không ra cái gì thay hại hội nguy hiểm cho phương viên mười dặm. Chu vô hiện lắc đầu nói, hắn bản thân liền là chứng cứ, một cái từ thiên ngoại đến siêu cường cao thứ nguyên sinh mạng thể, chuyên môn chế tạo thành thế lớn như vậy chính là vì lựa phỉnh chúng ta sao? Với lại hiện tại sớm lại khác biệt, linh năng thời đại, thậm chí khí hậu đều phát sinh đại cải biến, triều tinh hải lưu, nam bắc biến hóa, trời mới biết cái gì cực đoan thời tiết sẽ đến, tin dự báo thời tiết còn không bằng đi tin khiêu đại thần. Hắn đang cảnh cáo chúng ta. Vô luận cái này thai hại điểm xuất phát là hắn tự thân, vẫn là thiên nhiên, chúng ta đều muốn nghe. Cái kia tổn thất kinh tế, cưỡng chế chấp hành, liên bằng vào ta thứ 9 khoa danh nghĩa, bắt đầu sơ tán 20 km nội nhân, tại 2h bên trong rút lui, xảy ra chuyện ta phụ trách. Chu Vô Hiện cưỡng chế chấp hành nói rất nặng. Vâng. Nghe được Chu Vô Hiện thiết lệnh về sau, sĩ quan vậy quả quyết bắt đầu chấp hành, phục tùng là quân nhân thiên tính. Lúc này, bắt đầu tổ chức từng nhà đổi người. Lần này, mặc cho những cái kia tài chính công ty người lại thế nào kêu gạo đều vô dụng, nên đổi người đổi người mà bệnh viện cứu giúp người thì các loại cứu giúp xong lại nói, tình huống ổn định liền chuyển di bệnh viện. Tại những quân nhân trợ giúp dưới, phần lớn người đang tại có thứ tự rút lui. Lúc này, rất nhiều người đều nhìn lên bầu trời. Cái kia cự đại bạch hổ, còn có bầu trời lấp lóe lôi điện, minh bạch. Thời đại thay đổi, hai hại hình thức, giống như cũng biến thành càng nhiều. Nguyên lai người tại tự nhiên trước mặt, là như vậy nhỏ bé. Nguyên lai, tự nhiên tại tiên nhân trước mặt, là như vậy nhỏ bé. Lôi vân gào thét, bên thai không dữ. Vô Địch Văn, nhanh gọn thoải mái. Chương 174, hoa hạ một bước nhỏ. Nhân loại một bước giải Xung quanh người đã trải qua rút lui hoàn tất, nguyên bản náo nhiệt trong thành thị hiện tại nghiễm nhiên là một tòa thành không. Hoa hạ tập thể hiệu suất là quốc gia khác không thể so sánh, cơ hội tại trong vòng một ngày thời gian, liền đã rút lui không sai bịt lắm. Trung quanh chỉ có đóng giữ quan sát bản địa tổ điều tra thành viên còn có quân nhân. Người nói, lần này có tính không là nhà nước đại sự kiện. Một cái tổ điều tra thành viên đang tại xa nhìn tiên nhân còn có cùng tiên nhân rằng có chu vô hiện, nỉ nó nói, ta nếu là tại loại đại sự này kiện bên trong làm điểm công lao gì Có phải hay không liền có thể cùng trên địa bảng vị kia thiên ngoại thần kiếm đồng dạng, đã có thể lên địa bảng, lại có thể có chuyên môn xưng hào cùng video. Người đang suy nghĩ cái dám ăn. Một bên muội tử không chút do dự đã kết nói, đầu tiên, ngươi không có địa bảng thực lực, tiếp theo, đây là thiên bảng ở giữa sự kiệt lớn, coi như ngươi là địa bảng anh kiệt vậy sau này thoáng. ta liền muốn muốn mà thôi. Kỳ thật hai người vậy rất khẩn trương, chỉ có thể thông qua nói chêm chọc cười đến làm dịu áp lực. Tựa như bọn hắn nói như thế, đây là thuộc về thiên bảng ở giữa giằng co, phàm nhân mượn lẽ tránh. Giữa không trung bên trong chu vô hiện trầm mặt không nói Hai người cứ như vậy rằng có lấy Một lúc lâu sau chu vô hiện nói ra Tiền bối, ngươi cùng Hạc tiên nhân là quan hệ như thế nào Chu vô hiện nghĩ đến Hai người đều nâng lên chấm dứt phát trưởng sinh Có thể hay không nó bên trong có gì loại liên hệ Sư xuất đồng môn Lý quả bắt đầu há mồm liền ra Chu vô hiện con ngươi có chút có lên Hổ tiên nhân cùng hạc tiên nhân là một đám Đây chính là một đầu đại tin tức Sư xuất đồng môn Còn có sư phó So hạ tiên nhân còn có hộ tiên nhân còn cao cấp hơn sư phó. Chu vô hiện khỏe miệng co giật, cái này một phát nặng cân nổ đạn, so tiếp xuống sắp đến cái gọi là đồng lai cảng để cho người rung động. Quốc gia phòng vệ lại phải đổi mới. Lý Quả cũng không nhiều lời, chi tiết tận lực để trước mắt vị này thiên bảng cao thủ đi nó bổ, mình thì là chú ý đến không gian chấn thời gian. Còn có một ngày thời gian, không gian chấn liền sẽ mở ra. Trước mắt xem ra, vấn đề không tính quá lớn. Lý Quả nhìn chung quanh bốn phía, Nghiễm nhiên chính là nửa tòa thành không, thở dài đạo: Tại chính thức tai nạn trước mặt, chúng ta văn minh căn bản không chịu nổi một kích. phồn hoa thành thị mọi người tự tay dựng lên hết thảy tại không phải sức người nhưng ngăn cản tai nạn trước mặt nhỏ yếu văn minh tựa như một trang giấy tại sao ba ngày liền ngay cả tổ điều tra thành viên đều đã rút lui ra ngoài trên nhà cao tầng chỉ còn lại Lý Quả còn có nhắm mắt dưỡng thần Chu vô Hiện Chu vô Hiện chậm rãi mở hai mắt ra hắn biểu lộ có chút phức tạp đã ngày thứ ba hoàn toàn không có cảm giác được cái gì tai nạn đến thực cảm giác hắn thậm chí một lần có một loại trước mắt tiên nhân đang trêu đùa mình ngạo giác nhưng mà Lý Quả lại là mở hai mắt ra Kiều tiêu thiên ngoại, đạo môn đồng lai. Thông thiên tiết lộ, kiều tử nhất sinh. Sinh chớ trách người, chết chớ trách quỷ. Lý quả trường đao nâng ngài, một tia chớp sẽ qua. Lý quả tranh thủ thời gian tán đi bạch hổ dị thú ghi chép, sử dụng hết một tiên độn chạy trốn. Bạch hổ cùng đạo nhân thân ảnh dần dần biến mất. Chu vô hiện hơi nghi hoặc một chút, trung quanh một mảnh gió êm sóng lặng, phản phất không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Nhưng Chu vô hiện bản năng đột nhiên cảnh cáo hắn, tranh thủ thời gian rút lui. Chu vô hiện quả quyết lợi dụng mình trọng lực khống chế, đem mình ra bên ngoài kéo. Trong một chớp mắt. Liên tối lui ra khỏi 10 dặm có hơn. 10 giây đồng hồ trước, một mảnh gió hêm sóng lặng. 10 giây về sau, lấy cao ốc làm trung tâm, xuất hiện một cái nho nhỏ lỗ đen. Dần dần mở rộng. Trong cái mắt, 10 dặm trong đất, vạn vật đều là vong. Thế giới trở nên yên tĩnh. 1 giây, 2 giây, 3 giây. Không biết qua bao lâu. Không có nhấc lên sóng nhiệt, không có nhấc lên sóng súng kích. Rất thuần túy biến mất. Nói là 10 cây số, liền là 10 cây số. Phương viên 10 cây số bên trong, một vùng bình địa. 10 cây số bên ngoài, một mảnh cây cỏ đều không thương. Chu Vô Hiện nhìn trước mắt xuất hiện một mảnh đất trống, chỉ cảm thấy tinh thần hoảng hốt. Đây là... cái gì? Chu Vô Hiện mồ hôi lạnh ưa ra. Loại này hết thể đều thuộc về tại hư vô lực lượng. Nguyên bản hắn cảm thấy, mình lực lượng đã rất mạnh mẽ. Thế nhưng, cùng tự nhiên so sánh. Mình lực lượng, vẫn là hơi có vẻ nhỏ bé. Đồng lai? Đồng lai là cái gì? Ngay tại Chu Vô Hiện còn đang khiếp sợ nghi mà sợ bên trong thời điểm. Lấy vất trả center làm trung tâm, không gian giống bọt khí đồng dạng phá tan đến một đạo màu xanh thẳm cổng không gian trống rỗng xuất hiện, đứng lặng tại vàng đất cắt phía trên. Lặng lặng, không lúc đích. Trong một tháng này, sự tình tại dần dần lên men, mạng lưới còn đang sôi trào. Trấn kinh, là nhân tính vận vẹo vẫn là đạo đức không có. Các bậc sử thi thai nạn, mang đi phương viên trong vòng 10 giảm tất cả mọi thứ. Hổ tiên nhân phải chăng vừa ăn cướp vừa la làng, có phải là hay không hắn hạ xuống cái này thai nạn? Phô thiên cái điệu tin tức kết nối trải rộng toàn bộ mạng lưới, cộng đồng, môn hộ, đối với thành thị bản đồ đột nhiên biến mất một khối, tất cả mọi người phản ứng đều là chấn kinh, sợ hãi vội vàng không kịp chuẩn bị. Còn có, hiếu kỳ, căn cứ nhân sĩ liên quan vật trận, trước mắt đứng lặng tại phế tích trung ương màu lam trống giống, là một tòa cửa không gian, muôn một bên khác có thể thông hướng một cái thế giới khác, là kỳ ngộ, vẫn là tai nạn. Cái này không thể nghi ngờ liền là một trang tai nạn, đại gia chưa có xem qua tốt bộ cỡ gì sao? Cái kia hổ tiên nhân liền là mở hắc cám chi môn cổ người đàn. Ta không đồng ý trên lầu cái nhìn, nếu như cái này hổ tiên nhân thật mang theo ác ý đến, lại vì cái gì phải nhắc nhở mọi người rút lui? Đây rõ ràng liền là không thể đối kháng. Những này thần tiên mặc dù cũng không phải là toàn bộ đều mang thiện ý, nhưng trước mắt chúng ta nhìn thấy hổ tiên nhân còn có hạng tiên nhân, hẳn là mang theo đại thiện ý đến. Ta nghe phía chính phủ, phía chính phủ nói hổ tiên nhân là địch nhân, cái kia hổ tiên nhân liền là địch nhân. Phía chính phủ nói hổ tiên nhân là bằng hữu liền là bằng hữu. Ta vĩnh viên ủng hộ phía chính phủ. Trên lầu hoặc là cầu sinh dục cực mạnh hoặc là liền là bị tẩy nào khá là nghiêm trọng. Phô tiên cái điệu bình luận quét sạch toàn bộ mạng lưới. Loại đại sự này tiện căn bản không phải dựa vào ngôn luận quản chế có thể áp xuống tới, trừ phi trực tiếp đem mạng lưới cho gãy mất. Dứt khoát phía chính phủ liền rút địa phương khác tiếp mời, chuyên môn tại các đại diễn đàn đều mở cái thảo luận chuyên lâu. Mà lúc này, lấy cổng không gian làm trung tâm, phương viên mười dặm đã bị phía chính phủ chiếm cứ, lều vải trụ sở tạm thời dựng lên, máy không người lái, không người máy dò xét, thậm chí mặt trăng dùng dò xét xe đều bị kéo đi qua, chuẩn bị tiến trước mắt cổng không gian thăm dò. Chu Vô Hiện nhìn trước mắt màu xanh thẳm cổng không gian, thần sắc nghiêm trọng. Lúc này, tại trụ sở tạm thời bên trong, vệ tinh video thông lợi đã bị mở ra. Video trò chuyện một bên khác là một mỹ phụ nhân, thứ chín qua một vị khác phó cục trưởng. La Yên Đường, năng lực vì truyền thống, Vô Hiện thế nào? Cổng không gian phi thường ổn định, không có bất kỳ cái gì đổ sụp dấu hiệu. Nhân viên nghiên cứu khoa học nói chúng ta đã có thể vào thăm dò. Chu Vô Hiện hai tay ôm tại trước ngực, nói ra, chúng ta đợi một cái liền phái máy không người lái đi vào. Ngươi thật giống như rất hưng phấn. đương nhiên, Chu Vô Hiện không có chút nào che giấu tâm tình mình, nói ra, cái này là cái thứ nhất phát hiện thông hướng bên ngoài tầng cửa không gian truyền thống, ta sao có thể không hưng phấn? Đây là nguy hiểm. La Yên Đường nói ra, cũng là kỳ ngộ. Chu Vô Hiện cười nói là yên đường không cách nào phản bác, tiếp tục hướng Chu vô Hiện báo cáo tình huống. Từ khi chuyện này bạo phát về sau, bên ngoài mạng phi pháp viếng thăm so dị vang lớn mấy chục lần, với lại thông qua dấu vết để lại, có thể được biết những này phi pháp viếng thăm phần lớn đến từ Mỹ lầu năm góc, mà đối không gian môn thăm dò, Mỹ vậy phát tới yêu cầu, nói đây là toàn thể nhân loại bảo tàng, không thể hoa hạ một người độc chiếm vân vân. Đối với những lời này, Chu vô Hiện trực tiếp đem xem như một viên vàng cái dám thả đi. Mỹ muốn kiếm một chén canh, là đang nghĩ cái giám ăn. Vô Hiện, ngươi vẫn là phải cẩn thận một chút. Mặc dù bên ngoài tiến công chúng ta bộ ngoại giao đồng chí có thể ngăn lại, nhưng vụn trộm tiến công chúng ta vẫn là muốn cẩn thận. La Yên Đường nghiêm túc nói, đối với lần này thăm dò không gian vũ trụ, ai cũng nghĩ đến kiếm một chiến canh. Hừ, tại mở phát hoàn toàn trước đó, ta sẽ đích thân mạo sừng coi nơi này quan chỉ huy, trấn thủ cộng không gian. Mị dám can đảm phái người đến dở trò quỷ, ta liền để bọn hắn có đến mà không có về. Chu vô hiện cười lạnh một tiếng, làm quân nhân, hắn tự nhiên là rất rõ ràng mỹ vong ta chi tâm không chết, so dân chúng bình thường biết càng nhiều. Các loại như quỷ xà thần diệu nếp than sự tình không biết đã trải qua bao nhiêu. Bên ngoài, vụ trộm giao phong không biết có bao nhiêu. Chu Vô Hiện đùa bỡn tay bên trong trọng lực cầu, nỉ nó nói: "Cường quốc căn bang, vì hoa hạ." Trọng lực cầu tán đi. Chu Vô Hiện vậy đình chỉ thông báo làm việc, đi vào lâm thời phòng chỉ huy, một cô nho nhỏ căn cứ trong xe ra lệnh. "Chuẩn bị xong chưa?" Máy không người lái giới. "Chuẩn bị xong, đều là quân dụng cấp bậc, chúng ta thậm chí lấy được hàng Nga số 3 thí nghiệm viên bản mặt trăng giọ sét xe, chỉ cần bên trong cửa không gian không phải cái gì cực đoan ác liệt rừng thiêng nước độc." Chúng ta đều có thể giải quyết." Mặc áo khoác trắng thí nghiệm nhân viên đánh cái ok biểu lộ. Chu Vô Hiện gật gật đầu, trầm ngâm nói: "Xuất phát." Lúc này, một bộ bộ vỏ ngoài có khắc đầy ký chữ không người thiết bị hướng phía bên trong cửa không gian chạy tới. Điện áp bình thường, các mê ra bình thường, tín hiệu truyền tâu bình thường. Máy không người lái chui vào cổng không gian, hoàn toàn biến mất. Mà căn cứ trong xe cũng vô pháp lại khống chế máy không người lái, cũng không có truyền tâu hình ảnh. Xác định, cổng không gian hội ngăn cách hết thẻ tín hiệu, máy không người lái giới khởi động tự động trí tuệ nhân tạo hình thức, tự động quay chụp năm tấm hình. 10 giây video, sau đó đường cũ trở về địa điểm xuất phát. Lúc này, căn cứ trong xe, nhân viên phụ trách rất gấp gáp. Nếu như máy không người lái dưới không thể trở về đến lời nói, nói rõ đây là một đạo đơn hướng môn, hoặc là cánh cửa này bên kia, là vậy bưng khí trời ác liệt. Nhưng mà tại 20 giây sau, cái kia từng cái máy không người lái lại đường cũ trở về. Người nhóm xôi trào khắp trốn. Xác định hoàn cảnh tốt đẹp, không phải cực đoan hoàn cảnh, đây cũng không phải là một đạo đơn hướng môn, là một đạo song hướng môn. Thông báo nhân viên khó mà kiềm chế mình kích động nói ra. Chúng ta thăm dò dị không gian, đây là chúng ta một bước nhỏ, nhân loại một bước dài. Lúc này, khôi phục đối máy không người lái không chế tín hiệu về sau, nhanh đi kiểm tra cái này, máy không người lái có hay không vật khác lý mải bọn, đến phòng đoán bên kia hoàn cảnh, đồng thời, gỡ xuống chứa đựng quận, đem chứa đựng quận kết nối máy tính. Dù cho Chu Vô Hiện đều nuốt nước miếng một cái, rất gấp gáp. Hội vô xuống thứ gì đến đâu? Mấy giây thời gian đọc địa thời gian, đối với đại gia tới nói là như vậy dài dằng dặc. Chứa đựng khởi động. Video, ảnh chụp hiện ra ở trước mắt. Nhìn trước mắt một màn này, ở đây tất cả mọi người sợ ngây người rung động một mảnh trơ mặt quá đẹp treo cao trên bầu trời thắt nước tiên diễm thông thiên không biết cỏ cây đẹp không sao tả xiết xuân về hoa nở thịnh cảnh vô địch văn nhanh gọn thoải mái chương 175, cường giả vô địch dũng giả không sợ quá đẹp ở đây nhân viên công tác nhìn xem cái này nở rộ hoa cỏ trong lúc nhất thời vậy mà quên đi nên như thế nào hình dung những công việc này nhân viên trước tiên thấy được đẹp mà chu vô hiện trước tiên thấy là tài nguyên Màu mỡ tài nguyên chu vô hiện hô hấp thô trọng một chút Phải biết, địa cầu tổng cộng cứ như vậy lớn, dầu hỏa, khoáng vật đều là có cực hạn. Vì quốc gia nào cùng quốc gia ở giữa tranh chấp hội kịch liệt như vậy, cũng là bởi vì tài nguyên là có cực hạn. Cường trắng sói mới có thể cướp được càng nhiều thịt. Mà bây giờ, thịt này, tựa hồ nhiều một khối. Không khí dính virus, vi khuẩn kiểm chắc đâu. Trước mắt xét nghiệm đi ra vi khuẩn virus đều có thể từ trang phục phòng hộ phòng hộ ở. Lấy giác tỉnh giả cùng võ giả sức chống cự, hẳn là không thành vấn đề. Một cái nhân viên nghiên cứu khoa học đẩy một cái mình tính đen, nói ra, dầu dưỡng hoàng cảnh linh năng nồng độ vì 11% tà hữu. Căn cứ xét nghiệm kết quả, bên kia hoàn cảnh thích hợp nhân loại không phòng hộ sinh tồn. Nghe cái này nghiên cứu viên kết quả kiểm tra, Chu Vô Hiện dự định đi thực địa khảo sát. Nhưng mà mặc vào trang phục phòng hộ chuẩn bị bước vào truyền tống môn thời điểm, lại bị lực lượng nào đó bài xích đi ra. Hắn vào không được. Làm là mạnh nhất người hắn, vào không được cái không gian này. Đi qua lập đi lặp lại thí nghiệm về sau, Chu Vô Hiện bất đắc dĩ biết được, hắn vào không được, mà những người khác tiến vào được. Giống như là cái không gian này tại bài xích vị cường giả này đồng dạng. rơi vào đường cùng, Chu Vô Hiện chỉ có thể dùng bê kế hoạch. Để cho chúng ta người mặc trang phục phòng hộ, chuẩn bị thực địa khảo sát ra. Vâng. Một bên sĩ quan tiếp lệnh, trong nháy mắt đi điều động bộ đội. Rất nhanh, bảy người liền bị tập hợp tại căn cứ xe trước mặt. Báo cáo trưởng quan, nhân viên chuẩn bị sẵn sàng. Chu Vô Hiện nhìn trước mắt bảy người, hai tay ôm ngực, một mặt nghiêm nghị nói: "Các vị, các người biết mình sắp đối mặt cái gì sao?" "Biết." Bảy người cùng nhau trả lời. Tham dò dị không gian chi thứ nhất tiểu đội. Nhưng mà, Chu Vô Hiện lại là lắc đầu nói: "Không, các ngươi không biết, bọn hắn cũng không biết." Ta cũng không biết, chúng ta khoa học kỹ thuật thiết bị không cách nào khai thác càng đa dạng hơn bản, nhất định phải từ các ngươi tự mình tiến đi khảo sát báo cáo. Cho nên, bên trong hết thể đối chúng ta mà nói, đều là không biết, đều là nguy hiểm. Đây là tự nguyện nhiệm vụ, các ngươi hiện tại rời khỏi, ta cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Dù sao, ta làm cho này bên trong người mạnh nhất, không cách nào tiến vào nơi này, là ta sai lầm, ta thất trách, bởi vì ta không đủ những vật này, đều cần từ các ngươi chống đỡ. Nghe Chu vô hiện lời nói, bảy người ánh mắt không có bất kỳ cái gì dao động, quân nhân thiên chức liền là phục tùng mệnh lệnh đặc biệt là loại này nhất định phải có người đi làm việc tình, bọn hắn nghĩa bất dung tử. Nhìn xem ở đây bảy người kiên định cùng không lay được, Chu vô Hiện hiện lên vui mừng, nói ra. cho nên các ngươi là dũng sĩ, là anh hùng. cho nên, tạ ơn. Hoa Hạ Thiên bảng, Chu vô Hiện, đối bảy người thật sâu bái. Hắn thực lực, hắn quân hàm, hắn chức vị hoàn toàn không cần làm như thế, nhưng hắn vẫn làm. ở đây hoàn toàn yên tĩnh, nhưng là một cỗ vô hình sĩ khí lại đang thiêu đốt, như rừng hực liệt hỏa. túi đầu hoàn tất về sau, Chu vô hiện kính một cái quân lễ cường giả vô địch dũng giả không sợ lờ vờ năm giây năng lượng động lên hắn tiếng nói vang vọng doanh địa bảy người ngạc nhiên về sau về chi lấy quân lễ chém đinh chặt sắt nói cường giả vô địch dũng giả không sợ cường giả vô địch dũng giả không sợ toàn bộ tiền tiêu trụ sở tạm thời đều vang lên dạng này thanh âm đạo sĩ các ngươi biết không sâu chấn xuất hiện một cái không gian môn nghe nói môn bên kia là một mảnh dị không gian đâu siêu thần kỳ lý quả đang tại cục công an phụ cận công viên chỗ cùng tiểu cấp cùng nhau đùa giỡn một bên là mặc màu trắng váy liền áo diệp tư lúc này Diệp Tư đã tạm cách tổ điều tra chuẩn bị đi lên đại học đối mặt một mặt hưng phấn Diệp Tư Lý Quả biểu hiện thoáng có chút chấn kinh nói có đúng không thần kỳ như vậy sao đúng vậy a siêu thần kỳ quả nhiên là đại thiên thế giới không thiếu cái lạ thế gian lại có một không gian khác Lý Quả khẽ thở dài không nghĩ tới a Lý Quả một bên vai phụ một bên vậy tại Hiếu Kỳ lấy ngươi cổng không gian đối diện là cái gì đương nhiên lấy tình huống trước mắt đến xem lời nói cũng không đủ thân phận chỉ sợ là không vào được trước mắt Hoa Hạ phía chính phủ còn tại thăm dò giai đoạn ân mặc dù có hứng thú nhưng cũng chỉ là có hứng thú mà thôi. Tầng kia dị không gian hệ thống đã dò xét qua, tài nguyên phong phú trình độ so với phương thốn sơn thế giới đến vẹn vẹn dọt nước trong biển cả mà thôi. Nhưng mà cái không gian kia mảnh vỡ lại là ẩn chứa đạo môn đạo môn khí tức. Lý quả có chút hiếu kỳ nơi đó đạo môn đạo môn khí tức đến tận cùng là một cái gì thể hiện. Cái này hiện thực thời gian một cái tháng ở giữa, Lý quả một mực đợi trong phương thốn sơn tu luyện mình kiếm kỹ cùng đau kỹ, cố gắng đem mình thiên ngoại thần kiếm người thiết làm tốt một chút, không phải đến lúc đó trước công chúng hạ dùng kiếm tựa như khôn chơi bóng rổ. Tại hiểu công việc mặt người trước mùa dịu qua mắt thợ bị trò cười sẽ không tốt. Mà Bát Tiểu Huyền công tu luyện lại không như vậy nóng nồi. Môn công pháp này còn cần rèn luyện mình cường độ, cường độ không đạt tiêu chuẩn, đừng nói chỗ cao thâm tu không được, liền ngay cả công pháp bản thân công năng đều không thể phát huy. Đạo sĩ Kaka, ta muốn đi Mado đến trường a, đến lúc đó mang cho ngươi ăn ngon trở về. Diệp Tư tại phất phất tay về sau, liền đẩy mình dương hành lý rời đi. Mà tổ điều tra thành viên không có tới tiễn biệt, bọn hắn đều quá bận rộn. Gâu, Tiểu Cáp nhìn xem Diệp Đồng bóng lưng dần dần biến mất, vậy có chút thất lạc. Trong một tháng này, tiểu cấp cùng yêu chó Diệp Tư đã đánh thành một mảnh, hiện tại Diệp Tư đã vinh dự trở thành dính đầy tiểu cấp tin tức làm người thứ hai, đệ nhất nhân vẫn là công Tâu Lăng. Nhân sinh luôn có thăng trầm, âm tình chợt quyết, bây giờ ngươi linh trí đã mở, tự nhiên muốn biết những đạo lý này, thiên hạ không có không tiêu tan đến hội. Lý Quả sờ lấy tiểu cấp đầu, nhẹ khẽ cười nói, huống hồ, nàng cũng chỉ là đi học mà thôi, 3 năm sau chỉ sợ cũng hội trở về thực tập đi, 4 năm sau trở lại chức vị này đi lên. Go. Tốt ta. Tiểu cấp tâm tình trở nên khá hơn một chút. Đối với phổ thông cho tới nói, Bốn năm có lẽ liền là một nửa sinh mệnh, nhưng đối với tiểu cấp đầu này thức tỉnh cho tới nói, bốn năm lại tính không được cái gì. Đang ngồi lấy tiểu cấp đi dạo xong công viên về sau, lý quả đầu tiên là mở ra website. Hiện tại các môn hộ lớn diễn đàn, đưa đỉnh nhất định là thiên cơ bảng tin tức, trước mắt đến xem, thiên bảng biến hoa không lớn, địa bảng nhân bảng đều có một ít biến động, mà vị kia ngoại hiệu là thiên ngoại thần kiếm đẹp trai vẫn là địa bảng bên trong nhất tịnh viên kia tinh, tự mang phía chính phủ xưng hào cùng video, mặt bài mười phần, mà ngoại trừ thiên cơ bảng bên ngoài. Nhất được người hoan nên chỉ sợ sẽ là liên quan tới sâu chấn cổng không gian chuyên lâu. Cơ hội mỗi giây đều sẽ soát mấy chục lâu, sau đó lại sẽ có mấy chục lâu bị xóa bỏ. Liên quan tới cổng không gian tin tức, dân chúng làm nhảm làm nhảm âm như luận có, trời ban luận có, tận thế luận có, đủ loại ngôn luận cái gì cần có đều có. Một chút phát bài viết không đủ 10 cái, ai đi vì loạn mã, các loại quá phận tin đồn cũng không ít. Lưu quỷ xa thần tại loạn vũ a. Lý quả hiên lặng đậu đen rau nuống một cái về sau, phát hiện đột nhiên tiếp mời lưu lượng bạo tăng. Cái này tiếp mời lầu chính là phía chính phủ đang quản lý là phía chính phủ đổi mới, cho nên lầu chính nội dung mới đột nhiên bạo tăng. Đối với cái này, Lý Quả có chút hiếu kỳ, lầu chính đến cùng đổi mới cái gì, để rễ lầu ăn dưa quần chúng như vậy hạp đi? Lý Quả thối lui ra khỏi thiết mời, sau đó một lần nữa điểm đi vào. Một lần nữa lật lâu hướng lên tìm lời nói quá phiền toái. Lúc này, đập vào mắt trước là thứ nhất chiêu công thông báo. Đơn vị: Đồng Lai mở phát tiền tuyến căn cứ kiến tạo công trình đội. Yêu cầu: Chiêu cắt đất nham thạch điều khiển hệ, niệm động lực hệ, kim loại điều khiển hệ năng lực giả. Đại ngộ gặp mặt trả giá. Đại lượng tuyển nhận các quan công rời gạch công nhân, đầu bếp nữ, công nhân vệ sinh, xe tải đội. từng dãy chiêu công gợi ý viết ở phía trên, chỗ phía dưới điên cuồng đổi mới. Lý quả trong nháy mắt minh bạch xảy ra chuyện gì. đây là xây dựng cơ bản của ma muốn bắt đầu. vô địch văn, nhanh gọn thoải mái. chương 176, bao bên ngoài thăm dò bộ đội. Lý quả đọc qua thiết mời, thậm chí có nhân bản bên trong cao thủ thực tên biểu thị mình muốn đi tham gia nơi này xây dựng cơ bản, trở thành một tên quang vinh rời gạch công. đãi nộ cái gì không quan trọng, trọng điểm là đây chính là có thể đến gần đồng thời chiêm ngưỡng dị giới không gian cơ hội, ai cũng muốn chướng tư thế. Kết quả là cái này một đợt một triệu năng lực giả chỉ là quỷ cầu cái này một rời gạch cơ hội tại không có quan phương đối cảnh tình ngu dưới cái này tựa hồ cũng là dân gian năng lực giả một cái duy nhất có thể tiếp cận cái này dị không gian cơ hội không gian tiên thế mà vậy dùng tới bồng lai Lý Quả Hiên lặng đậu đen rau muống mình tên này cũng là há mồm liền ra một cái không gian mảnh vỡ mà thôi đại khái vậy làm không được đồng lai tên Lý Quả tiếp tục xem thời điểm Cúc Thái Tam hệ chặt phát tốc, đi qua trước mắt tổ điều tra có một cái hệ chặt làm việc nhóm. Lý Quả thì trở thành tổ điều tra bên trong một cái duy nhất nhàn tạp nhân viên, duy hai không phải quan phương nhân viên, một cái khác thì là Trúc Lam Sơn. Tất cả mọi người cộng đồng trải qua chiến đấu, tự nhiên là quen thuộc rất nhiều. Cốc Thái Tam tất cả mọi người. Tất cả mọi người, buổi sáng ngày mai có tin tức sẽ ở hội chiến lam trung tâm thông tri, tất cả nhân viên công tác nhưng tới thăm gia, Lý Đạo trưởng cùng Trúc trưởng môn tại Huệ Châu lời nói nghị đến cũng được, là liên quan tới sâu chấn dị thứ nguyên không gian. Hiểu rõ? Hiểu rõ? Hiểu rõ? Tổ điều tra nhau nhau hồi phục hiểu rõ. Cái này trọng điểm nhân viên ngoài biên chế chỗ tốt rồi, chỉ cần ngươi đủ mạnh, làm cống hiến cũng đủ lớn, đạt được tín nhiệm đủ nhiều, liền có thể cũng không dùng nhận quan phương chói buộc, cũng có thể hưởng thụ bộ phận quan phương nhân viên mới có thể hưởng thụ được chỗ tốt, nói thí dụ như, liên quan tới cái này dị không gian chi cửa mở ra tương quan hạng mục công việc. Võ Đang trưởng môn cũng không có đi hội nghị, hắn là Võ Đang trưởng môn, đối với dị thứ nguyên không gian, cũng có được mình con đường cùng tin tức, ngược lại cũng không cần có Huệ Châu tổ điều tra xe. mà Lý Quả thì là đi tham gia lần này hội nghị, mang theo tiểu cấp. Tiểu cấp cũng là tổ điều tra thành viên. Ngoại trừ không có điện thoại hoẹ chặt bên ngoài, cái khác đều cùng đồng dạng điều tra viên đãi ngộ muốn cùng. Đi tới hội nghị trung tâm, phát hiện trừ mình ra, còn có một tên hòa thượng vậy ở tại liệt bên trong. Hòa thượng này nhìn mi thanh mục tú, môi hồng răng trắng, có chút tuấn tú, tuổi chừng chớ 18 tuổi trên dưới, không, có đồng dạng hòa thượng trầm ổn, mà là nhiều hơn một phần nhạy thoát. Khi nhìn đến lý quả về sau, cái này tiểu hòa thượng đầu tiên là ngẩn người, sau đó chắp tay trước ngực, nói ra: "A Di Đà Phật, nguyên lai là địa bảng cao thủ lý chân nhân, tiểu tăng phương tế, không có từ xa tiếp đón. Vô thượng thiên tôn" không cần câu nệ như vậy. Lý quả khép cười nói đồng sự, đối lễ này mạo tiểu hòa thượng vậy có một chút hảo cảm, lập tức có chút hiếu kỳ, cái này tiểu hòa thượng là cái nào đường anh hùng. Sau đó cốc thái tam tiến đến, đầu tiên là ngẩn người, sau đó nói, a quên, lý đạo trưởng, quên cùng ngươi giới thiệu, vị này là chúng ta huệ châu tổ điều tra một vị khắc kiệt xuất nhân viên ngoại biên chế, phật hiệu phương thế, trong khoảng thời gian này vậy giúp chúng ta làm xong không ít thành phố khó làm người, là nhân bảng 98 tên cao thủ, là một tên cổ võ chuyên gia. Phương thế gãi gãi mình đầu trọng, nói ra, a di đà phật cổ võ chuyên gia tan sai, chỉ là từ nhỏ thao luyện võ học tương đối chăm chỉ thôi không kém Lý quả tan thắn nói vô luận nhân bảng địa bảng có thể lên hai cái này bảng danh sách cổ võ học người hoặc là liền là ngút trời kỳ tài tu võ tư chất cực dai hoặc là liền là dày tích mỏng phát tóc mấy chục năm khổ tu hóa thành một khi dưới mắt vị này tiểu hòa thượng trẻ tuổi như vậy chắc hẳn liền là ngút trời kỳ tài vẫn là lý chân nhân lợi hại thế mà so trong video nhìn còn trẻ trẻ tuổi như vậy liền đến thiên ngoại thần kiếm tên quả thật là thế giới chi đại a Phương tế tiểu hòa thượng trong mắt sùng bái đều nhanh tràn ra tới, nghiễm nhiên chính là một nhỏ mê đệ. Mà Lý Quả thì là cười không nói, cười không nói, cười không nói, cố gắng làm cao thâm hình tượng. Cùng ngay ngắn quen thuộc chỉ chốc lát về sau, Lý Quả liền tìm một chỗ ngồi xuống. Tổ điều tra nhân viên vậy lục tục ngo ngoe tiền đến, ước chừng sau 10 phút, vẫn là thân ảnh quen thuộc, vẫn là quen thuộc hương vị. Dương Bắc Dung. Vị này đến từ kinh thành tiến sĩ sinh tựa hồ là yêu mệ châu, có lâu dài ở chỗ này phòng thí nghiệm đóng quân dấu hiệu. Lúc này, vị này Dương Bắc Dung tiến sĩ trên này, nhìn chằm chằm lý quả một chút, sau đó liền nho nhã hiền hòa cười nói, chư vị liên quan tới danh hiệu đồng lai dị giới, chắc hẳn đại gia là biết ta. Muốn không biết thật đúng là thật khó khăn, hiện tại toàn thế giới cũng đang thảo luận cái đồ chơi này. Cốc Thái tăng một bên chuyển bút một bên chơi đùa, bây giờ hắn cùng Dương Bắc dung coi như quen thuộc, tại trong hội nghị cũng không cần phải gìn giữ quá nghiêm khắc túc bộ dáng. Lần này chúng ta tiên quân, phái bảy vị nhân viên lúc đầu chiến sĩ đi thăm dò, bỏ ra một chút để bù đạt được không ít tin tức, có thể tại loại này đối không gian không biết trạng thái đi thăm dò, đều là ân huệ lang. Dương Bắc rung rừng một chút nói ra, nơi đó dưỡng khí nồng độ so trước mắt địa cầu cường một chút, linh năng nồng độ vì 10 phần trăm. 133, trên dưới có lưu động, cái khác chỉ tiêu cùng chúng ta biết rõ địa cầu giống như lúc, nhân loại hoàn toàn có thể ở chỗ này sinh hoạt. Đối với trước mắt, tại bên trong không gian kia phát hiện virus, bệnh quẩn, đại bộ phận đều có thể từ thân thể chúng ta hệ thống miễn dịch ngăn cách, một số nhỏ chất kháng sinh vậy có thể đối phó. À, thẳng thắn nói, chúng ta nhân viên nghiên cứu khoa học đang nghiên cứu nơi này thời điểm, trong nháy mắt cảm thấy nơi này là địa cầu cái góc nào đâu. Thằng đến chúng ta người lần thứ nhất khai hỏa giờ truyền đến tư liệu để chúng ta biết nơi này cũng không phải là địa cầu. Với lại trọng yếu nhất là cái không gian kia, địa cầu chúng ta người mạnh nhất thứ nhất, Chu vô hiện tiên sinh không cách nào tiến vào nó bên trong. Cốc Thái Tam có chút sử sốt. Vì cái gì? Có hai loại khả năng, loại thứ nhất chính là cái này không gian bản thân có hạn chế, loại thứ hai khả năng liền cùng Chu tiên sinh sinh mệnh hình thức có quan hệ, tại đột phá đến lở 5 năm về sau, thân thể của hắn đã hoàn toàn không thể dùng hiện đại sinh vật học như vậy dễ hiểu tri thức đi giải thích, hắn đã trở thành một loại siêu việt nhân loại. Siêu việt sinh linh giống loài, có lẽ cùng cao thứ nguyên sinh mạng thể không cách nào thời gian giải tiến vào chúng ta thế giới đồng dạng. Đối với cái này Đồng Lai không gian tới nói, Chu vô hiện tiên sinh liền là cao thứ nguyên sinh mạng thể. Cốc Thái tăng một mặt tiếc nuối, nếu như Chu vô hiện tiên sinh có thể tự mình đi vào lời nói sự tình gì đều tốt nói. Lúc này Dương Bắc Dung nói rõ tiếp Đồng Lai tư liệu cơ bản. Nơi này cây cối đều sẽ bài tiết một loại kỳ dị hóa học thành phần trong không khí, loại này hóa học thành phần có thể hữu hiệu đối dễ cháy sản vật sinh ngăn đốt tác dụng, tỷ như thuốc nổ chúng ta thuốc nổ vũ khí thụ nó ảnh hưởng, thiếu đốt tốc độ là địa cầu một phần mấy chục. chúng ta tử đạn trở nên so tư súng bắn nước không mạnh hơn bao nhiêu. không gian này bên trong nguy hiểm là cái gì? Cốc thái tam hiểu như, như mày, hắn vẫn tương đối quan tâm cái này. bỏ ra đại giới, mang ý nghĩa gặp nguy hiểm, không cách nào dựa vào vũ khí hiện đại, cái kia càng là nguy hiểm bên trong nguy hiểm. dương bắc dung cũng không nhiều lời, mở ra hình chiếu, hoán đổi đến hạ một tấm hình. trên tấm ảnh là một cái toàn thân màu xanh lá, thân chim khỉ mặt chim. nhìn thấy cái này một tấm hình thời điểm, Cốc thái tam vô ý thức nói ra, cái này yêu cái gì? Cốc Thái Tam phản ứng đầu tiên đã cảm thấy trước mắt sinh vật là bị cho ăn no hạch nhân phóng xạ mới biến thành dạng này. Dương Bắc Dung thản nhiên nói, "Loại sinh vật này gọi là Ngung, tại chúng ta thời cổ Sơn Hải Kinh bên trong có ghi chép, là một loại mặt người thân chim dị thú." Cốc Thái Tam khỏe miệng co giật, "Ngươi nói hắn là trở dù Nọ Ji A Cử, đạo phúc sản phẩm ta đều tin. Đột biến không có đột biến ta không biết, tóm lại, cái này một cái sinh vật đối với chúng ta coi như hữu hảo, nó cũng không có đối với chúng ta phát động công kích, chỉ là hiếu kỳ dò xét chúng ta. Đối với chúng ta phát động công kích là cái này." Hình ảnh lại một lần nữa hoán đổi, biến thành video. Lần này là một cái chín đầu chín đuôi, tứ chi sinh hổ, chảo sinh vật. Cái này sinh vật đem ngung cắn một cái rơi, sau đó liền đối tiền trạm bộ đội khởi xướng tiến công. Các mê ra chính là ở thời điểm này bị phá hư. Không khí có chút kiềm chế. Con này nhìn giống đột biến gen qua mấy lần sinh vật gọi là long chất, đồng dạng trong Sơn Hải kinh có ghi chép, tính công kích cực mạnh. Tại súng ống không cách nào sử dụng tình huống giới, chúng ta binh lính bình thường không có cách nào đối loại sinh vật này tạo thành chí mạng thương hại, chỉ có thể dùng súng điện, mà súng điện. Đối loại dị thú này càng là không thể tạo thành tổn thương. Dương Bắc Dung hai tay quanh, chống đỡ mình cái cảm, trầm ngâm nói: "Cho nên, quốc gia cần tổ điều tra, chiêu mộ giác tỉnh giả cùng tu võ có thành tựu võ giả đi tham dò cái này một cái thế giới." Chương 177, động viên trước giờ. Lý qua biết, chỉ sợ đây chính là bị triệu tập đến nguyên nhân. Giác tỉnh giả tỷ tỉ lệ kỳ thật cũng không tính nhỏ, quốc gia trong quân đội giác tỉnh giả cùng võ giả cũng không phải số ít. Nhưng giác tỉnh giả không phải số ít là một chuyện, có thể điều động đến tham dự thăm dò cái này dị không gian lại là một chuyện khác. Thiếu người tiếu giác tỉnh giả. Nếu như quân đội từ tường Đông điều người qua Tây tường, như vậy tường Đông lực uy hiếp liền sẽ ít. Mà Cấp Thái Tam vậy đã hiểu, lông mày nhíu lại đạo. Cho nên, quân đội người là muốn đem công việc này bao bên ngoài ra ngoài. Không thể nói bao bên ngoài, chỉ là muốn từ các ngươi xung quanh địa khu tổ điều tra bên trong cho mượn một điểm người đi ra, thậm chí một chút có thể tín nhiệm qua dân gian tổ chức, dân gian giác tỉnh giả tụ tập cùng một chỗ, tạo thành điều tra đội ngũ. Dương Bắc dung sắc mặt dần dần trở nên nghiêm túc lên, nói ra, chúng ta thời gian cùng cơ hội không nhiều, ngươi biết, hiện tại quốc tế tình thế khẩn trương, Mỹ Nhật Quốc, nước Pháp, dù xỉ sì ạ, nước ta đều tại lẫn nhau thẩm thấu gián điệp, chúng ta nhất định phải tại bọn hắn người cầm tới càng nhiều tư liệu trước kia, đầy đủ điều tra bồng lai. Chúng ta muốn gắng đạt tới cấp tốc, tại cái này đồng lai trong không gian kiến tạo chúng ta tiền tuyến căn cứ, khai triển toàn diện thăm dò. Lý Quả hô hấp có chút cứng lại. Không hổ là xây dựng cơ bản của ma, lại muốn tại cái này dị không gian bên trong làm kiến thiết. Mặc dù chúng ta tổ điều tra vậy thiếu nhân thủ, nhưng cũng không có quân đội nghiêm trọng như vậy. Cấp thái tam quay người hỏi Lý Quả còn có phương thế, Phương tiểu sư phó, Lý đạo trưởng, các ngươi ý tứ đâu? A Di Đà Phật, quân dân một nhà thân, tiểu tăng tự nhiên là vui lòng cống hiến sức lực. Phương Tế thậm chí còn có chút ít tư vấn, so với những cái kia hỉ nộ không lộ hòa thượng, hắn lộ ra càng giống một người trẻ tuổi, bần đạo cũng tò mò. Lý Quả vậy thản nhiên nói: Ba bên ngoài cho tín nhiệm người cùng tổ chức, cái này tín nhiệm cũng là không dễ dàng. Trên địa bảng người có không ít, thậm chí Huệ châu thành phố liền có hai cái địa bảng, hai cái nhân bảng, nhưng Dương Bắc dung cấp Thái Tam không có tìm cái khác nhân viên ngoài biên chế, chỉ tìm Lý Quả cùng Phương Tế người này bảng bên trong người tín nhiệm hai chữ này, đối với quan phương tới nói càng không dễ, vậy ở thời điểm này, người danh vọng có tác dụng. Cái kia, chúng ta tại đồng lai bên trong thăm dò đồ vật cần nộp lên cho quốc gia sao?" Một bên một cái tổ điều tra thành viên yếu ớt nói ra, bất quá giống như ý thức được mình lời nói quá không zzz chính xác, tranh thủ thời gian sửa lời nói, "Ta nói là, hợp tác với chúng ta tổ điều tra bên ngoài tổ chức cùng cá nhân, bọn hắn là cá thể, luôn không khả năng bỏ ra không công a. Tại ban sơ tìm tới giá thú, khoáng thạch, cỏ cây hàng mẫu, toàn bộ nộp lên cho quốc gia tạm thời đảm bảo nghiên cứu, đương nhiên, ngươi cũng có thể trực tiếp lựa chọn bán cho quốc gia." cũng có thể lựa chọn trao đổi thành điểm cống hiến." Dương Bắc rung rừng một chút nói ra, "Không phải chúng ta muốn tham ô những vật này, đối với ngươi, đối với ta, còn là đối với quốc gia tới nói, những vật này đều là không biết, những cái tiêu kỳ quái giá thú loại thì tan có hay không hại. Khoáng thạch tính chất như thế nào, có hay không phóng xạ? Cỏ cây có thể hay không tán phát, tóc, cái khác có hại hóa học vật chất. Đợi đến kiểm an bộ môn đem những này làm minh mạch, những vật này liền có thể toàn bộ từ chính các ngươi phân phối." Tất cả mọi người gật đầu, không có bất kỳ cái gì ý kiến, hoặc là nói, quốc gia đây đã là rất phụ trách biểu hiện. Thật làm cho ngươi đi vào đều bằng bản sự tùy tiện cầm lấy, xảy ra chuyện người nào chịu trách nhiệm, ai cũng phụ trách không dậy nổi. Tại xác định xong việc hạng về sau, Huệ Châu tổ điều tra thành viên dự định ra hai người, một cái là Diệp Đồng, đừng nhìn nàng xem ra không có gì sức chiến đấu, cảm giác hệ thức tỉnh năng lực tại loại này không biết hoàn cảnh hoang dã cầu sinh thế nhưng là thần kỹ. Một cái khác là Tiểu Cáp, hắn năng lực ở loại địa phương này rất có thể sẽ có hiệu quả, tối thiểu tổ điều tra nội nhân viên không lại bởi vì tẩu tán mà mất tích. cấp Thái Tam tại Tiểu Cáp vòng cổ chói ký tổ điều tra công lao hơn trương, nói ra. Huynh đệ, ngươi thế nhưng là đại biểu chúng ta tổ điều tra, cũng đừng mất mặt. Gung gung gung gung gung. Tiểu Cáp mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng đi theo lăn lộn là được rồi. Cơ quan nhà nước năng lực tổ chức liền là mạnh mẽ. Tại trong vòng 3 ngày, liền xác định rõ, từng cái tỉnh nội thành bên trong đi tham dò đồng lai đội ngũ nhân tuyển. Lúc này, Lý Quả, Phương tế Tiểu Hòa thượng, Diệp Đồng, còn có Tiểu Cáp đang ngồi ở trên xe buýt, hướng phía sâu trấn Hoa Cường nam tiến lên. Dị không gian a. Phương Tế Tiểu Hòa thượng hốc mắt vẫn là đỏ đỏ, thần sắc hưng phấn, hiển nhiên đêm qua không chút ngủ ngon cái này khiến Lý Quả nghĩ đến đi chơi xuân du lịch mùa thu giờ học sinh trên cơ bản trước một trời đều hưng phấn ngủ không yên Lý Quả cười nói ngươi tâm tính ngược lại là tốt đây chính là thăm dò dị giới là gặp nguy hiểm hahaha Tiểu Tăng từ nhỏ tại Huệ Châu ăn chay Niệm Phật, cũng chưa từng đi ra tỉnh thị lần này trực tiếp đi khác không gian để Tiểu Tăng cảm giác được không chân thực thôi Phương Tế Tiểu Hòa Thượng không có ý tứ gãi gãi mình đầu trọc. Diệp Đồng vậy biểu thị đồng ý năng lực duyệt ngược lại là phong phú cái gì việc đời chưa thấy qua tốt ta dưới mắt đời này mặt chưa từng thấy qua Tựa hồ là bởi vì lớn tuổi một chút, nàng ngược lại là không có tiểu hòa thượng cái kia đồng dạng trắng đêm chưa ngủ. Đất này nguy hiểm, các ngươi vậy không cần thiết lãnh đạm thư giãn. Lý Quả vẫn là nhắc nhở. Chúng ta là hiểu rõ. Một đường tiến về đến sâu chấn. Lần này Diệp Đồng cùng Phương Tế mới hoàn toàn chấn kinh. Phương viên 10 dặm đều là cắt vàng đầy trời, dấu vết văn minh đều là quy về hư. Mà ngoài 10 dặm vẫn là thành thị phồn hoa. Cái này so sánh rõ ràng, để cho hai người một trận thời gian không có trì hoãn qua đến. Cuối cùng, Diệp Đồng mới lị nó nói. Chúng ta văn minh tại tai nạn trước mặt là yếu ớt như vậy à? Đúng vậy à? Phương tế vậy xuất phát từ nội tâm cảm thán. Hai biến cho tới bây giờ đều là như thế vô tình. Mà lúc này, từng chiếc xe tải lớn từ bên ngoài lái vào. Những này xe tải lớn bên trên tràn đầy vật liệu xây dựng, xây dựng cơ bản của ma bắt đầu. Nơi đây đã bắt đầu ở ngoại vi tiến thiết nguyên bộ công trình, chỉ huy đứng, chiến trường bệnh viện, chiến hào, phòng vệ chắn gác, vật tư phân phối khu, dỡ hàng vận chuyển khu. Xem ra quốc gia chuẩn bị muốn cùng cái này đồng lai thời gian dài chiến đấu tiếp. Mà lý quả tại treo tốt chính mình lệ thuộc vào huệ châu tổ điều tra nhân viên ngoài biên chế ngược bài về sau vậy xuống xe gió thổi cắt văn bay mê hai mắt lúc này một vị nhìn có chút đen kịt thanh niên nam tử đứng tại trước cửa không gian phương chắp tay sau lưng ánh mắt nghiêm nghị tên nam tử này lý quả đã đối mặt qua hai lần chỉ là hai lần trước đối mặt là lấy khác thân phận hoa hạ thiên bảng chu vô hiện thật hy vọng có thể có một ngày có thể cùng chúng ta hoa hạ người mạnh nhất bình khởi bình tọa, mặt đối mặt nói chuyện với nhau a phương tế nước đầu nhìn lên ánh mắt sung bái lý chân nhân ngươi vậy nghĩ như vậy a Thiếu niên kính cường giả anh hùng, vừa lúc vị này Chu vô hiện chính là. Nhưng Lý Quả cười không nói. Từng chiếc xe đi đến, Lý Quả nhìn thấy mấy cái thân ảnh quen thuộc. Lý Đạo Hữu, hồi lâu không thấy, như thế nào? Xuống xe chính là Võ Đang trưởng môn Trúc Lam Sơn. Thấy cái này mới Hoa Hạ thành lập tới nay cái thứ nhất võ phá tiên thiên giả, Lý Quả cười nói: "Trúc trưởng môn, ngươi cũng tới. Không cần quản lý Võ Đang. Tục sự có Lũ tiểu gia hỏa quản lý là được rồi, ta vẫn là đối với mắt cái này đồng lai tương đối cảm thấy hứng thú, nơi này có không biết tài nguyên?" So với địa cầu gấp 2, linh năng nồng độ, Lao Phu ta có thể nào không đến đâu? Trúc Lam Sơn nhìn lên trước mắt cổng không gian, ánh mắt sáng rực. Nói như vậy, loại chuyện này trưởng môn lẽ ra là không nên tới. Nhưng mà, so với quản lý một phái sự vụ trưởng môn, bây giờ võ phá tiên thiên Trúc Lam Sơn càng giống một cái cầu đạo người. Tìm kiếm bồng lai bên trong thần thoại. Điều này cũng làm cho Lý Quả cảm thấy một tia cao hứng. Làm bằng hữu, hắn vậy hy vọng Trúc Lam Sơn là một vị đạo hữu mà không phải tay cầm quyền lực trúc trưởng môn. A Di Đà Phật xin hỏi ngài chính là đại danh đỉnh đỉnh địa bảng bên trong hạng tám trúc làm sơn trưởng muôn sao phương tế lại phát huy mình nhỏ mê đệ thủ tính chính là lão phu người sống một đời ai có thể ngoại lệ danh lợi là vì người chúc cầu đang nói đến mình địa bảng hạng tám thời điểm hắn là mặt đỏ lên nói không nên lời đắc chí lại là từng chiếc xe biết đến ngoại trừ người mặc tổ điều tra chế phù người còn có một số mặc đạo bảo tăng bảo lệ thuộc vào đạo môn phật môn người bên trong một cái dưới người xe liền để người trung quanh cảm giác được một cỗ xe bén một cái tóc trắng xóa. Lôi thôi liệt tiết lao đạo sĩ, bên hông treo quân dụng nước biết ấm, tựa hồ là còn buồn ngủ, hai con ngươi nửa mở được khép, một bước một ngụm rượu. Trước ngực ôm một bố khỏa trường kiếm. Thục Sơn Trường lão, Chu Tử Hằng, địa bảng hạ ba, cái thứ hai võ phá tiên thiên giả. Hắn không có chút nào che giấu mình núi kiếm. Hoặc là nói, đây đã là đi qua che giấu. Uống rượu bội kiếm, cùng bên trong có sắc bén, liền là cái này cuối hẻm lão đại gia yêu nhất quân dụng ấm nước cùng kiếm tiên này phong cách vẽ có chút không hài hòa. Trúc Lam Sơn tựa hồ cùng Chu Tử Hằng rất quen, bất đắc dĩ nói, "Lão Chu Ngươi lại uống nhiều như vậy, không sợ sơ gan. Võ phá tiên tiên về sau, cái này tật bệnh tự hồ liền đã cùng bọn ta vô duyên." Chu tử Hằng cười nhạt nói. "Một màn này để chung quanh có người nói thầm, cái này Chu tử Hằng thật đáng tin cậy sao?" Nghiễm nhiên chính là một thích rượu như mạng tiểu quỷ. Lý Quả biết, đây đại khái là đáng tin cậy. Địa bảng Hà Ba, không phải dựa vào thổi ra, mà là quan phương chính thống chứng nhận. Dưới thiên bảng, hắn liền là sáng trên mặt đệ tăng cường. Chu tử Hằng vậy chú ý tới Lý Quả, nhẹ nhàng sau khi gật đầu, liền đi một bên tìm nơi hẻo lánh nhỏ thưởng thụ cái này buổi chiều ánh nắng đi từ trong từng cái thành thị điều người tới đều lần lượt đến đông đủ nguyên bản một mực tại trên đài cao nhìn chằm chằm cổng không gian chu vô hiện chậm rãi bay tới tại chu vô hiện bay tới thời điểm cho dù là điệu bảng hạng ba chu Tử Hằng, cũng không có cho dù tốt giống như vừa mới đồng dạng còn buồn ngủ hai mắt mở ra khí chất đột nhiên biến đổi tựa như giữa thiên địa sắp nhọn nhất lợi kiếm những người chung quanh nhất trận lâm nhiên lúc này hắn mới có thiên địa một kiếm phong thái mà chu vô hiện thì là nói ra các vị cảm tạ các ngươi có thể đến nơi đây Đại biểu quốc gia đi tìm kiếm bên trong không biết. Đối với cái này cái gọi là bồng lai, chắc hẳn các vị vậy từ tổ điều tra trong tư liệu hiệu qua, bên trong không cách nào sử dụng vũ khí nóng, chúng ta ủy lại hiện đại khoa học, ở bên trong sẽ bị cực lớn trình độ hạn chế. Sinh cùng tử, ở bên trong cũng chính là trong nháy mắt mà thôi. Đây là thuần tự nguyện hành động, nếu có muốn rời khỏi, sớm làm ở chỗ này nói rõ, nếu tiến vào nó bên trong lời nói, muốn rời khỏi liền không dễ dàng như vậy. Chu vô hiện nghiêm nghị nói, Chỉ ít tại chúng ta tham dò xong đồng lai tiến độ đạt tới 80% trước kia, các ngươi không cách nào rời đi cái này 10 cây số phạm vi bên trong, cái này, các ngươi có ý kiến gì không? Không có ý kiến, ta còn nước gì đợi đến lâu một chút đâu. Một người mặc có chút bằng hưu khắc nữ hải tử không có vấn đề nói, nghe nói bên trong linh năng nồng độ là chúng ta nơi này gấp hai, tiến vào còn ra đến, ta lại không lốc. Tuyệt đại bộ phận người cũng đều là nghĩ như vậy. Làm ít công to, không người hội cử tuyệt. Rất tốt, lớn như vậy nhà liền chuẩn bị lên đường đi. Mở mang kiến thức một chút, cái này cái gọi là đồng lai Chu vô hiện cười cười, quay người rời đi. Mà một bên Phương Tế thì là nhìn xem Chu vô hiện bóng lưng, có chút ngạc nhiên nói: Không phải Tiểu Tăng nhiều lời, cái này chúng ta ở bên trong làm sao tiếp tế, ăn uống lại như thế nào giải quyết, thu thương làm sao bây giờ? Một bên khác, sâu chấn bản địa tổ điều tra thành viên biết một chút tin tức, vô vô Phương Tế bả vai cười nói: Tiểu huynh đệ, chờ một chút ngươi sẽ biết. Phương Tế hơi nghi hoặc một chút, nhưng vẫn là lựa chọn im miệng, đi theo đại bộ đội đi. Tất cả mọi người xếp hàng dẫn tới quân dụng ba lô cùng quân dụng ấm nước, nhìn trước mắt màu lam cổng không gian cơ hồ tất cả mọi người do dự một chút. Đi vào đi." Lý Quả cười nói. "Ân." Phương Thế khẽ cắn môi, tiến nhập không gian này môn. Vừa tiến vào về sau, liền bị trước mắt kỳ diệu cảnh sắc chấn kinh. Mênh mông xanh mượt thảo nguyên, gió nhẹ nhẹ thổi mà qua, mang theo cỏ cây thanh mùi thơm trầm trầm đánh tới. Sau lưng nguyên thủy rừng cây, tham thiên cự mục, kỳ dị hoa cỏ. Đẹp không sao tả xiết. Nhưng mà, càng khiến người ta chấn kinh là, cái này đẹp không sao tả xiết thịnh cảnh trên thảo nguyên, đã có mấy cái trước chòi canh, ba cái tháp quan sát. Lâm thời y liệu sở, vật tư nhận lấy chỗ tiệm cơm, điện từ lò, năng lượng mặt trời điện thấm. Còn có nhiệt hỏa hướng ngày công nhân các binh sĩ đang tại cách đó không xa kiến tạo. Không hổ là xây dựng cơ bản của ma. Trên 178 không chỉ có một con. Binh lính bình thường nhóm mặc dù không cách nào tại tham dò không biết bên trên phát huy càng mãnh liệt hơn dùng, nhưng bọn hắn còn có một thanh khí lực, đáp lên công trình vẫn là rất đơn giản. Một bên có sĩ quan chuyên môn giải thích nơi này tình huống. Vì cái gì hoa khí lực lớn như vậy trong này kiến tạo? Bằng Hưu Khắc Cô nương thầm nói. Sĩ quan tính lực rất tốt, tự nhiên là nghe được nàng nói thầm chỉ là từ tôi nói, bởi vì đạo này truyền tống môn là song hướng. Bằng hưu khắc cô nương nghiêm nghị, nàng không phải người ngu, tự nhiên là đã minh bạch nó bên trong nhân quả. Người địa cầu có thể tới thăm dò cái này đồng lai, như vậy cái này đồng lai có thể không thể thăm dò địa cầu đâu. Phải biết hay cũng không biết, cái này đồng lai bên trong, đế tột cùng có hay không sinh vật có trí khôn, có hay không văn minh, mà coi như không có có sinh vật có trí khôn, không có văn minh, nơi này sinh tồn sinh vật biến đến dị, nếu như tự tiện từ nơi này xông vào địa cầu, vậy sẽ tạo thành khó mà đoán trường hậu quả cho nên, ở bên trong bên ngoài đều kiến thiết căn cứ, trước chòi canh, hai hợp một thể chính là bây giờ bước đầu tiên thăm dò kế hoạch. Chúng ta đi trước cầm địa đồ còn có vật tư đi, cũng đi nghe một chút nơi này có cái gì chú ý hạng mục. Đi vào tiền tuyến phòng học về sau, ở đây mỗi người đều phát một phần bản đồ đơn giản. Đừng nhìn cánh rừng cây này thảo nguyên sinh mỹ hảo, trên thực tế có thể dùng nguy cơ tứ phía để hình dung. Phụ trách giảng giải quan tiếp liệu đẩy một cái mình kính đen, nghiêm nghị nói: các vị đều là cường hãn năng lực giả cùng võ giả, nhiều ta cũng sẽ không nói, sinh mệnh chỉ có một lần, người bị giết liền sẽ chết. Còn có, nhớ ký gặp được có chi khôn, có thể trao đổi lẫn nhau sinh vật lúc, tận lực khắc hạ sát thủ, chúng ta sẽ có một tiểu tổ nhân viên tùy hành, bọn hắn phụ trách thu thập hàng mẫu, khảo sát, thông tin. Sinh vật có trí khôn, đại biểu là văn minh, tại không tất yếu tình huống dưới, cũng tận lượng không nên cùng một cái văn minh sinh ra xung đột. Lý quả thì là lạng Yên suy nghĩ, hệ thống đã kiểm tra qua, chí ít không có linh trưởng loại trí tuệ văn minh. Đương nhiên, còn lại giống loài liền khó nói chắc, nói không chừng thật có đâu. Đại thiên thế giới không thiếu cái lạ. Phi nhân loại diễn sinh ra văn minh ở thời đại này kỳ thật cũng không phải gì đó kỳ quái sự tình. Tại hiểu rõ cái này căn cứ quân sự thời điểm, đại gia đi dạo đến một cái uy linh địa chỗ. Phía trên treo bốn cái bảng hiệu, trên bảng hiệu còn có ảnh chụp. Đây là bốn vị tham dò đồng lai quân sĩ. Tham dò, mang ý nghĩa nguy hiểm. Khi nhìn đến cái này uy linh địa bên trên quân bài cùng ảnh chụp về sau, coi như nhất nhạy thoát bằng hữu khắc nữ hải nhi, đều đúng cái này uy linh địa nổi lòng tôn tính. Không có cách nào sử dụng vũ khí nóng, thì tương đương với đã mất đi ỷ vào. Tay không tốc sát, Hoặc là nói sử dụng vũ khí lạnh, đại bộ phận người bình thường là không có cách nào cùng tại linh năng hoàn cảnh hạ lớn lên dã thú vật lộn. Nhưng bọn hắn vẫn là chiến đấu, chiến đấu đến chết. Các ngươi đã làm rất khá. Chu Tử Hằng nhẹ nhàng đem bình bầu rượu mở ra, đem một ngụm thuần hương hoàng tự đổ vào hũ linh bia bên trên. Lúc này, một người mặc trọn vẹn hoàng dã cầu sinh trang bị trung niên nhân phá vỡ hiện trường lột ngạt không khí, nhấc tay nói ra: Các vị, tại trước khi lên đường, chúng ta không bằng thảo luận trước một chút làm sao phân tổ. Trúc Lam Sơn thì là trầm ngâm nói: Dựa theo thành thị tổ chức đi các ngươi đến từ thành thị nào liền phân cái nào tổ một ta ta ta ta chúng ta thành thị chỉ có một mình ta đến ta luôn không khả năng một người tổ một đi ta sợ quái điệu dòi bằng hưu khắc nữ hài giơ tay lược bài biểu hiện là đến từ mai châu thị nàng gọi trần Hân dĩnh ngươi năng lực là cái gì năng lực ta là sóng âm phong thích có thể công kích cũng có thể do đường có thể phân biệt nhỏ bé thanh âm rất thực dụng năng lực tại một phen thảo luận dưới lý quả vậy rốt cục xác định đồng đội mình phương tế diệp đồng tiểu cáp còn có trần Hân dĩnh Khi thật mình đội ngũ này thăm dò hình năng lực giả đã tràn ra, mà vấn đề ở chỗ các đội ngũ vậy tràn ra a. vì ứng đối loại tình huống này, trên cơ bản các tòa thành thị phái tới đại biểu trong đội liền trí ít có một tên thăm dò hình năng lực giả, liền tạo thành nghiêm trọng tràn ra hiện tượng. mà lý quả cái này một chi trong đội ngũ có hai cái thuần túy thăm dò hình tiểu cấp cùng diệt đồng, cho nên đem trần hân dĩnh cái này có một ít sức chiến đấu thăm dò hình phân phối tới. núi xanh còn đó nước biết chảy dài, hy vọng chư vị đều bình an trở về. trúc lam sơn vậy không nói thêm lời, mang theo mình đội ngũ tiến phát. Chu tử hàng vậy nhẹ nhàng sau khi gật đầu, quay người rời đi. Chúng ta vậy đi thôi. Lý Quả cũng cười cười, mang theo mình đội ngũ tìm một vị trí đi, đi theo mà đến chả có mấy tên lính, cái này mấy tên lính phụ trách thu thập động các loại hàng mẫu. Ngươi tốt, Lý đạo trưởng, tên của ta gọi Dương Thành Vĩ, danh hiệu 80221, xin nhiều chỉ giáo. Gã quân nhân này đối Lý Quả kính cái quân lễ. Lần này thăm dò vậy có cho những binh lính này làm bảo tiêu ý tứ, bọn hắn phụ trách mang theo các loại bình bình lọ lọ đồ vật đến thu thập ven đường động thực vật, côn trùng hàn mẫu. Ngoại trừ cái này mấy chi đội ngũ bên ngoài, Cái khác tỉnh thị đội ngũ cũng sẽ lần lượt đưa lên đến nơi này đến, tham dò đội ngũ cũng sẽ mở rộng phúc bắn đi ra. Kính đã lâu, kính đã lâu, Thiên Ngoại Thần Kiếm Lý chân nhân đúng không? Ta dựa vào lấy ngươi che đại ta. Trần Hân dính một bộ ôm đùi cầu bảo bọc biểu lộ. Lý Quả chỉ là cười nhạt nói, hướng phía Thảo Nguyên đi ra ngoài. Nơi này hoàn cảnh lộng lẫy a, nếu như có thể ở lại nơi này tốt biết bao nhiêu. Một bên phương tế một bộ 10 phần hướng tới bộ dáng. Lý Quả vậy đồng dạng tán thưởng, nơi này nhiều loại hoa thị cảnh, tự nhiên vẻ đẹp, so với Phương Tuấn Sơn. Ân, vẫn là kém một chút một chút xíu, mặc dù kém một chút, đối với chưa thấy qua phương thốn sơn thịnh cảnh người mà nói, cũng như thế ngoại đảo nguyên, nơi này thật muốn bán lời nói giá phòng không được tám ngàn cất bước, đi ra ngoài liền là sâu chấn địa khu. Trần Hân dĩ nhiên lặng đầu đen rau muốn xuống phương tế tiểu hòa thượng không thực tế ý nghĩ, nhưng mà vẫn là nói, bất quá về sau nếu như nơi này là bất động sản lời nói, ta khẳng định đem hết toàn lực vậy muốn ở chỗ này là một bộ. Mặc dù bây giờ ta mai châu phòng ở vậy mua không nổi, mà Diệp Đồng thì tỉnh táo nhiều, tuy có tán thưởng, nhưng vẫn là nói, vẫn là cẩn thận một chút đi đừng chỉ nhìn thấy hắn phồn hoa mỹ cảnh, phải biết nơi này chính là nguy cơ tứ phía xuất hiện tại Sơn Hải kinh bên trong truyền thuyết quái vật xuất hiện ở đây đúng a ta vậy không nghĩ tới Sơn Hải kinh lại là thật Trần Hân dĩnh gật đầu nói ta vẫn cho là Sơn Hải kinh bên trong là não đại động mở đâu những sinh vật kia ta vẫn cho là sẽ chỉ ở phóng sạ hệ liệt trò chơi sở tiêu diêu bên trong xuất hiện vấn đề ngay tại ở hắn không có ở phóng sạ sở tiêu diêu xuất hiện lại tại cái này thế ngoại đảo Nguyên đồng dạng thế giới bên trong xuất hiện a Diệp Đồng thở dài đạo một bên tiểu cấp ngược lại là nói không nên lời vui ngày phảng phất là đang tản bộ đồng dạng. Một đường tiến lên tốc độ không chậm, bọn muốn thu thập thực vật côn trùng thổ nhưỡng hàng mẫu. Trần Hân Dĩnh thì là phóng thích mình sóng âm dị năng dò đường, Diệp Đông giác quan thứ bảy thì là kỹ năng bị động, tùy thời ở vào phát động chi bên trong. Phương Tế Tiểu hòa Thượng thì một mực đang niệm tụng lấy Á Di Đà Phật, nhìn có chút ngang chán. Ngay tại một đường tiến lên thời điểm, Trần Hân Dĩnh đột nhiên nói ra, cẩn thận, có đồ vật gì tại nói cho tới gần. Ta vậy cảm thấy, Diệp Đông biểu lộ vậy nghiêm túc nghiêm túc lên, nàng lông mày bắt đầu cùng loạn, cảm giác có đồ vật gì tại ở gần. Một bên các binh sĩ lập tức tụ lại cùng một chỗ, bưng lên tay bên trong súng điện, ánh mắt khẩn trương, san sàng. Trước mắt có cây một trận rung động, từ bên trong truyền đến từng đợt hài nhi tiếng kêu. Nghe được hài nhi tiếng kêu về sau, ba tên lính ánh mắt biến đổi, lập tức giơ súng nhắc nhở, cẩn thận. Một cái chín cái đầu chó, chín cái đuôi tóc đỏ hùng tú xuất hiện. Cùng sơn hải kinh bên trong miêu tả long chất giống như lúc trên thân tre có màu đỏ mỏng lông, nho nhỏ điệu thị tử trải rộng thân thể, nhìn tựa như đột biến gen không biết bao nhiêu lần đồng dạng, bề ngoài cho người dị thường tinh thần ô nhiễm cảm giác, nhìn ảnh chụp còn không có cảm giác gì. Thật đang đối mặt thời điểm thật có một loại trên sinh lý buồn nôn cảm giác. Lý Quả nhìn trước mắt hung thú, phất trần hóa thành Thất Tinh Trường Kiếm. Long chất tại truyền thuyết bên trong chính là ăn người như ăn đậu hung tàn quái vật. Cần đánh đòn phủ đầu. Thất Tinh Trường Kiếm, chạm. Một kiếm quang lạnh chấn cửu châu. Ngay tại lúc Thất Tinh Trường Kiếm chém về phía cái này chín đầu ma quái thời điểm, lại là từng đợt tiếng ồ nào âm truyền đến, cùng long chất đồng dạng thanh âm. Tới gần thời điểm, Lý Quả không khỏi tê cả da đầu, khí cơ khóa chặt. Cái này long chất hung thú không chỉ có một con. Chương 179, bọn hắn thành chế thức đây là một cái tộc quần Lý quả tới gần thời điểm một mặt nghiêm túc làm trường kiếm hiệp hộ, ứng phó cái này hung thú chín cái đôi gai sau đó một quyền đem cái này hung thú đầu đập cái hiếm nát một màn này thấy đám người là trợn mắt hốt mồm A Di Đả Phật cái này còn không có sử dụng năng lực a tất cả mọi người cảm thấy Lý quả cái này thiên ngoại thần kiếm hội sử kiếm tiêu sái giết địch không nghĩ tới thế mà dùng như thế nguyên thủy phương thức một quyền đem cái này hung thú đầu đập nát quá cùng ra đi từ khi tu luyện bát cửu huyền công về sau lực lượng bạo tăng mỗi một quyền mỗi một kích đều có cương mánh không đúc được lực lượng. Tại đập vỡ một cái đầu về sau, cái này long chất hung thú nó đầu hắn giống như vậy bị đau, phát ra tựa như anh hài thút thít đồng dạng thanh âm, tranh thủ thời gian tránh lui ra, mười phần cảnh giác nhìn xem Lý Quả. Chư vị cẩn thận, cái này long chất dị thú cũng không phải là một cái, mà là nhảy một cái chi tộc quần. Đang lúc Lý Quả nhắc nhở ở giữa, long chất tộc quần liền lao đến. Số lượng ước chừng có 10 cái, nhưng mà 10 cái long chất, cộng lại lại có 90 con đầu, 90 đầu cái đuôi, mỗi một cái đầu đều phát ra cùng loại nhi minh tiếng gầm cái này một bộ tràng cảnh khi thật là khiến người ta dùng mình, lông tơ dựng ngược. Trần Hân Dĩnh còn ngạc nhiên nói, ta liền nói nơi này là phóng xạ năm, sở tiêu Đô A. Nếu bọn họ cùng nhau tiến lên vẫn còn có chút phiền phức. Lý Quả nhìn xem những này chín thủ cái vật, hỗ trợ lực lớn vô cùng, chín thủ đều là có thể phun ra cường toan liệt hỏa, với lại chín thủ đi một bài vậy không ảnh hưởng bọn hắn còn sống. Lý Quả muốn dùng giám định thuật xem bọn hắn thuộc tính, nhưng giám định thuật lúc này lại không có tác dụng. Đồng thời, thôi miên phủ cùng định thân phủ đều vô dụng ngay tại Lý quả suy nghĩ như thế nào đánh giết những quái vật này thời điểm một bên Phương Tế Tiểu Hòa Thượng nói ra A Di Đà Phật tiền bối Tiểu Tăng có một kế lúc này Phương Tế chắp tay trước ngực nói ra Tiểu Tăng nhưng hấp dẫn những quái vật này đến công kích ta đến lúc đó ngài tìm nhược điểm đem đánh giết như thế nào thiện Lý quả gật gật đầu nếu như Phương Tế thật là có bản lĩnh đem hấp dẫn lời nói vậy thì tốt rồi xử lý nhiều Phương Tế gật gật đầu hít một hơi thật sâu đối cái này một nhóm Long Chất Tộc Quần Hô lớn Nguyên Ngựa chết rồi đến từ nhỏ tăng A các cháu Lý quả đã người tất cả mọi người một trận ngạc nhiên nhìn xem phương tế đây là người xuất gia miệng phun hương thơm chi ngôn càng như thế thuần thủ nhưng mà những này lung chất nhưng thật giống như nghe hiểu tựa như giống nhìn xem giết ngựa giống như cựu nhân băng băng mà tới a di đà phật đây cũng là tiểu tăng sở tu công pháp bí truyền một lời thông nhưng phóng đại ông ngôn huế ngữ kích thích tâm thần phương tế gãi gãi mình đầu chọc rồi nói ra cái thứ hai công pháp chính là bất phôi kim cương thân lung chất chém giết tới đem phương tế tiểu hòa thượng tăng bảo đều cắn xé rơi tiểu hòa thượng nhìn như khuôn mặt thanh tú nhưng mà tăng bảo bị xé bỏ về sau lộ ra lại là như là sắt thép một loại màu đồng cổ cơ bắp, tùy ý những này long chất như thế nào cắn xé cũng chỉ đến lưu lại một đạo bạch hấn mà tại một lời thông hiệu dụng dưới những này long chất còn đang điên cuồng cắn xé phương tế làm phiền lý quả gọi ra phi nguyện đao tay trái phi nguyện tay phải thất tinh kiếm đao kiếm tướng minh lấy thuần túy lực lượng chém giết một kích đứt làm hai đem chém ngang lưng tràn diện cực kỳ huyết tinh nhưng mà hiệu suất lại là cực cao đang điên cuồng công kích phương tế thời điểm những quái vật này không môn mở rộng kích giết không tốn sức chút nào. Cơ hồ là trong nháy mắt, 10 cái lung chất đều bị chém ở đau hạ, bị chém ngang lưng qua đi. Những này long chất quái vật còn vùng vẫy mấy chục giây, sau đó liền một mệnh ô hô, chỉ còn lại một chỗ vết máu màu xanh lục. Hô! Phương Tế thở dài một hơi. A Di Đà Phật. Niu Ba, Trần Hân dĩnh nhìn xem Phương Tế nuốt nước miếng một cái, lại nhìn Lý Quả, một cái bị đánh thị thản, một cái thần trang a cờ. Chúng ta cái này một đội ổn không được. Lý Quả nhìn về phía Phương Tế, chỉ gặp thân thể của hắn bên trên chỉ có mấy đạo bầm trên thân còn tản ra nồng hậu dậy đặc sinh mệnh khí tức liên sinh mệnh chi tuyển đều không cần treo, hắn vẫn là đời máu. quả nhiên đại thiên thế giới không thiếu cái lạ, Lý quả suy nghĩ chính mình cái này địa bảng vẫn còn có chút hư. Lý quả mặc dù nội tâm tán thưởng, nhưng mặt ngoài không chút nào hoảng, lấy một loại trưởng giả tư thế tán dương. không kém, đa tạ tiền bối tán thưởng. Phương tế mặt có chút ngượng ngùng đỏ lên, còn có chút nhỏ vui vẻ, hiện nhiên bị tiền bối tán thưởng nội tâm mười phần nhẹ cứng, mà một bên các binh sĩ vậy từ chấn kinh bên trong kịp phản ứng, tranh thủ thời gian đến thu thập cái này sinh vật thi hải mẫu. huyết đục, xương cốt, tặng khí ngay tại lúc một sĩ binh thu nạp thi thể thời điểm, lại đột nhiên lên tiếng kinh hồ đến. đội trưởng, ngươi đến xem cái này. thế nào? trưởng quan sang xem nhìn, con ngươi lại hơi hơi có rút lại. lý quả mấy người cũng hiếu kỳ, tới xem xét. một năm ba chín một năm năm ba hai bảy, những thi thể này mông nơi đôi, đều có cùng loại số lượng số hiệu. một bên khác, trúc lam sơn bên này cũng gặp phải quái vật. một cái màu trắng hư ảnh tại quái vật nhóm bên trong tùy ý vừa đi vừa về, làm dùng nắm đấm ẩu đả, thỉnh thoảng còn phát ra âm thanh. ờ ờ ờ ờ ờ ờ, ờ, ờ. Màu trắng hư ảnh tựa hồ là từ năng lượng nào đó tạo thành, tại đem bọn quái vật ẩu đà đến chết về sau, liền về tới chủ nhân hắn, một cái vóc người cường tráng thanh niên trên thân, không hổ là nhân bản cao thủ cấp bậc, level hai cứ như vậy mạnh. Trong đội ngũ mê muội một trận tán thán nói, thanh niên thì là khoe khoang cười nói, đây là năng lực ta, có thể đem ta tinh thần năng lượng cụ hiện hóa thành phân thân, đây là tương đối năng lực đặc thù, ta linh năng đẳng cấp chỉ quyết định phân thân tiếp tục thời gian, mà quyết định cái này phân thân lực công kích cường độ thì quyết định bởi tại ta tinh thần lực, ta tinh thần lực càng cứng cỏi càng mạnh. Ta phân thân năm đấm liền càng cứng rắn, càng kiên cường. Cho nên linh năng đẳng cấp cũng không thể quyết định tự thân cường độ, cho nên lại ra vậy không cần thiết tự coi nhẹ mình. Trúc Lam Sơn cười cười, lập tức phát huy ra thích lên mặt rạng đợi bản năng. Hắn chuyến này ngược lại là nhẹ nhõm, cơ hồ không có gì để hắn xuất thủ tất yếu. Trước mắt quái vật thi thể như chim mà không phải chim, giống như báo không phải báo, độc giác, kêu lên giống hải nhi khóc nỉ non. Sớm đã làm tốt tư liệu đám người, lại lập tức nhận ra quái vật này là Sơn Hải Kinh bên trong ghi chép cổ điêu. Ta trước kia nhìn Sơn Hải Kinh thời điểm Còn cảm thấy bên trong quái vật rất đáng sợ, bây giờ xem ra vậy không gì hơn cái này à. Cái kia thăm dò hệ tiểu mội tử còn nói thêm. Đó là bởi vì nhân loại chúng ta mạnh lên, linh năng thức tỉnh, chúng ta người người như rồng, so người cổ đại mạnh hơn nhiều. Thanh niên hai tay ôm ngực, nói không nên lời bành trướng, đối với cái này Sơn Hải Kinh bên trong ghi chép ăn người quái vật mười phần kinh thường. Nhưng trong đội ngũ, khác một người đeo kính kính tiểu hỏa tử lại là có chút tỉnh táo nói ra. Dựa theo trước mắt nghiên cứu đến xem lời nói. Sơn Hải Kinh Đại Khái là thời kỳ chiến quốc đến Hán Đại sơ kỳ tác phẩm. Tại thời đại kia chúng ta địa cầu linh năng nồng độ vậy không thấp, kỳ nhân dị sự cũng không phải số ít. Nhưng căn cứ Sơn Hải Kinh ghi chép, giống cổ điêu dạng này yêu quái, đại bộ phận đều là bị hậu nghệ làm thần cung tiêu diệt. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ chúng ta so trước kia anh hùng còn lợi hại hơn. Thanh niên nghi ngờ nói, ngạnh, ngươi cái này mê chi tự tin thật đúng là cùng ngươi năng lực đồng dạng bị xúc Kính mắt tiểu tử đẩy một cái mình kính mắt nói ra, ta Hào Quang nói là, khi đó loại quái vật này đều là đơn nhất cá thể bị anh hùng hậu nghệ tiêu diệt sau liền không còn có xuất hiện chỗ nào giống như bây giờ tại cái này tên là đồng lai dị không gian bên trong đầy đất đều là ta muốn nói là bọn hắn không chỉ có so truyền thuyết bên trong ghi chép yếu đi rất nhiều hơn nữa còn nhiều rất nhiều đang lúc kính mắt tiểu tử tiếp tục muốn nói gì thời điểm một bên kiểm soát binh sĩ lại là đột nhiên lên tiếng kinh hô đến các ngươi mau đến xem tại một chỗ cổ điêu trên thân có thể mơ hồ trông thấy cùng loại số lượng số hiệu tiêu ký lý quả bên này những này số hiệu là như thế nào chuyện lý quả hơi nghi hoặc một chút nhìn trước mắt thi thể đưa chúng nó thi thể lật ra đều không ngoại lệ đều có cùng loại dây số để Lý quả nhìn là rất không thích ứng không biết chúng ta còn không có đại quy mô săn giết qua loại quái vật này tên này quân sĩ nhỉ nó nói nhất định phải đem mang về đây là phát hiện trọng đại quân sĩ vậy không chầm chệ lập tức bộ đàm kêu gọi vận chuyển đoàn người đến qua một đoạn thời gian vận chuyển đoàn người tới nhìn xem cái này một chỗ thi thể cũng đều hít vào một ngụm khí lạnh nhìn xem Lý quả tay bên trong dính đầy tươi huyết đao kiếm không khỏi có chút kính sợ kinh khủng như vậy thực lực tại cái này vũ khí nóng không cách nào khai hỏa thế giới. Đủ loại đồ vật đều tuần hoàn theo nguyên thủy nhất luật rừng, cá thể cường đại khái có thể thắng được lớn nhất tôn tính. Lúc này, những này phụ trách vận chuyển binh sĩ mặc cực kỳ chặt chẽ trang phục phòng hộ, bắt đầu vận chuyển những thi thể này. Một hồi về sau, một chỗ thi khối liền bị thanh lý sạch sẽ, liền ngay cả huyết dịch cũng không còn lại, hết thảy mang đi. Cũng không biết địa phương khác gặp được có phải như vậy hay không tình huống. Diệp Đông nuốt nước miếng một cái, gặp được quái vật chấn kinh là thật không có vừa mới cái kia số lượng mã hóa đến đại. Có mã hóa, mang ý nghĩa khả năng có văn minh, có tổ chức, có chế thức. Phương Thế Đầu Tiên liền hỏi Lý Quả, đã đem nó thừa nhận làm đội trưởng. Chúng ta tiếp tục đi tới còn là như thế nào? Đi về trước đi, đợi cho đêm tối thời điểm không có trở về liền phiền thoái. Lý Quả vừa mới vậy hiểu được, cái không gian này cũng là có ngày đêm phân chia, cũng là 12 giờ vì ban ngày, 12 giờ vì đêm, vừa mới kỳ thật đã đi lại không thời gian ngắn. Hỏa diễm không cách nào thiếu đốt, cũng không đủ ánh sáng thế giới bên trong cả đêm không về tuyệt đối không làm một chuyện tốt. Huống chi, hôm nay thu hoạch vậy không ít. Chương 180, mỹ người. Dựa theo đường cũ về tới doanh địa về sau, Lý quả cũng gặp phải Trúc Lam Sơn đội ngũ, tiến lên dò hỏi. Trúc đạo hữu, thu hoạch như thế nào? Trúc Lam Sơn cười cười nói, thu hoạch vẫn được, tiêu diệt một chi cổ điêu đội ngũ. Tiêu diệt một chi? Lý quả nhướng mày, nói ra, các ngươi tiêu diệt cũng là một chi đội ngũ. Nghe đạo hữu lần này ngôn ngữ, các ngươi cũng là. Trúc Lam Sơn vậy chú ý tới Lý quả lý do thoái thác, mà Lý quả thì là gật gật đầu, đem long chất trên thân thậm chí có ma hóa sự tình nói cho Trúc Lam Sơn. Trúc Lam Sơn trong đội ngũ người vậy người, người. tiêu diệt cổ điêu trên thân cũng có một chút kỳ quái ma hóa đợi cho Chu Đạo hữu bọn hắn đội ngũ trở lại hăng nói đi, cũng không biết bọn hắn có phát hiện gì. Trúc Lam Sơn suy nghĩ chuyện này vẫn còn có chút không đúng. Lý Quả vậy gật gật đầu. Trước mắt những sinh vật này xem xét kết quả như thế nào, chỉ có thể từ quan phương nhân viên nghiên cứu đến phán định. Lúc này, vậy có mấy chi đội ngũ trở về, bất quá giống Lý Quả cùng Trúc Lam Sơn gặp được hung thú tộc quần đều không có, phần lớn đều là hái một chút hoa quả, kỳ dị côn trùng, thổ nhưỡng cắt đá trở về. Lão phu ta vốn cho là chúng ta đã có thể trực diện thần thoại. Trúc Lam Sơn ngồi xuống Lý Quả bên cạnh, cười khổ nói, lại không nghĩ rằng. Chúng ta đối mặt khả năng cũng không phải là thần thoại, mà là ai lấy ra kỳ quái sinh vật thôi." Trúc Đạo Hưu cắt chớ như thế nghĩ, suy nghĩ kỹ một chút, nếu thật thần thoại lại đến tại chúng ta trước mặt lời nói, lại sẽ như thế nào? Bằng vào ta các loại thực lực thật có thể trực diện thần thoại sao? Lý quả vậy suy nghĩ một chút, nơi này một đao có thể giết một bảy quái vật, căn bản không có khả năng là nguyên bản sơn hải kinh bên trong ghi chép thần thoại. Phương Tốn Sơn thế giới kia tồn tại, mới là thần thoại. Bạch hổ, Chu Tước, thậm chí ngu Hề, nhưng cái này truyền thuyết bên trong tiên ma quỷ quái, cái kia thực lực tu vi mạnh mẽ thông thiên. Không phải phàm nhân phàm vật nhưng ngăn cản. Dù cho phân thân hình chiếu tới, đều có thể ép được đương thời cường giả Chu Vô Hiện không dám động, bản thể đến lại như thế nào? Còn có cái kia Thông Thiên Quán Nhật Kim Ô đại điểu, thực lực càng là không phải phàm, tự thân thiêu đốt đã nhưng chiếu sáng một toàn bộ thế giới, như thế gian năng lực giả có thể làm được loại trình độ này lời nói, chỉ sợ có thể xưng là thần đi. Mà tại cái này đồng lai không gian bên trong sinh linh, nếu là quân sĩ có thể khai hỏa lời nói, đoán chừng cũng sớm đã bị tiêu diệt không sai biệt lắm, lại như thế nào là sơn hải kinh bên trong thần thoại đâu? Đối có đôi khi ngẫm lại thật là chúng ta quá mức bành trướng vừa mới võ phá tiên tiên liền nghĩ chọn chiến thần lời nói trúc lam sơn cảm khái một tiếng sau phép này sự tỉnh qua đi về sau lão phu ta muốn về núi võ đang bên trong ngẩn dưỡng một cái tâm thần mình gần nhất có chút vì thực lực mình yêu ngạo tự mãn cho là mình đứng hàng địa bảng liền vô địch thiên hạ lý quả cười cười trúc lam sơn có thể nghĩ thông suốt điểm này thuận tiện đêm tối giáng lâm cái thế giới này đêm tối hoàn toàn không có ngôi sao toàn bộ thế giới đều bị hắc ám bao phủ mà trong doanh địa ánh đèn sáng lên ngược lại là trở thành cái này đêm tối thế giới bên trong duy nhất một điểm ánh sáng để đại gia hơi nghi hoặc một chút là nay ngày một đêm chu tử hàng đội ngũ chưa có trở về bộ đàm miêu tả nói là bị nhốt ở nơi nào nhưng vấn đề không lớn có chu tử hàng vị này đương đại kiếm thần tại cũng không có rõ ràng nguy hiểm chỉ là bên ngoài qua đêm mà thôi thứ hai mỗi ngày sáng thời điểm trong doanh địa nghiên cứu khoa học người làm việc nhóm đã trải qua sơ bộ nghiên cứu tối hôm qua mang về ác thú huyết đủ đồng thời đang nghiên cứu về sau triệu tập lên các vị đang ngồi ở đây đại gia tại an điểm tâm xong về sau cũng đều đi nghe những này nghiên cứu khoa học người làm việc diễn thuyết giảng giải địa phương là một cái đơn sơ lộ thiên diễn thuyết này trước mắt tạm thời còn không có dư thừa phương chuyên môn diễn tuyết dùng một người mang kính mắt nghiên cứu viên tại nhận lấy bản thảo về sau giọng nói có chút run rẩy nói ra các vị chúng ta cần muốn các ngươi tiếp tục mang về những sinh vật này huyết đủ chúng ta đã có cực kỳ phát hiện trọng đại thật sự là kinh khủng hiện thực phát hiện gì tất cả mọi người có chút hiếu kỳ những này mang về trên người có mã hóa thi thể đến tận cùng là vật gì chúng ta nghiên cứu bước đầu tiên chính là muốn dò xét tìm bọn họ tộc quần quan hệ, cũng chính là cho những thi thể này làm thân tử xem xét. Nghiên cứu viên hiện tại mặc dù bình tĩnh lại, nhưng hắn biểu lộ vẫn là bán rẻ hắn giờ này khắc này tâm tình khẩn trương, "Chúng ta phát hiện, những sinh vật này, mỗi một nhóm thi thể, bọn hắn giờ là, từ sinh vật học quan hệ nhìn lại lời nói, bọn họ đều là cùng một cái thể. Tất cả mọi người ngần người. Nguyên bản đại gia coi là cũng tìm được quan hệ bọn hắn là Thất Đại Cô Bát Đại Di lý luận. Tiên tiêu năng lực vì phân thân thanh niên có chút không hiểu rõ, ngạc nhiên nói, "Chờ một chút, ngươi ý tứ? Chúng ta có chút không minh bạch, cùng một cái thể?" chúng ta giết đều là cùng một con ý tứ chính là từ khoa học góc độ đến xem nghiên cứu viên hít một hơi thật sâu nói ra bọn họ đều là xuất từ cùng một mẫu thể nhân bản vật nhân bản sinh vật trần hân dĩnh nỉ nó nói bầu không khí đột nhiên xì bọt ủ hiện tại chúng ta còn cần càng đa dạng hơn bản nếu thật là nhân bản sinh vật lời nói như vậy cái này một mảnh thổ địa bên trên chỉ sợ tồn tại so nhân loại chúng ta tương đương thậm chí càng thêm văn minh tiến tiến chỉ ít bọn hắn có thể tìm tới có thể bồi dưỡng những quái vật này nhân bản thể phôi thai cho nên người nghiên cứu viên này nghiêm nghị nói nếu quả thật gặp được thổ dân văn minh lời nói, xin đừng nên kinh động, đem tin tức mang cho chúng ta, chúng ta mời được cấp trên làm tiếp định đoạn. Nói xong liền giải tán, riêng phần mình thảo luận. đám người còn đang tiêu hóa những sinh vật này là nhân bản thể tin tức kinh người, còn không có chỉ hoàn quả đến. cái này đã chứng minh cái này một mảnh thổ địa bên trên khả năng có dấu vết văn minh, đây không thể nghi ngờ là để cho người ta rung động phát hiện. Lý quả thì là những mày trực giác nói cho hắn biết đó cũng không phải khoa học kỹ thuật tạo vật. ngay tại Lý quả bọn người thảo luận thời điểm, một người vô vỗ Lý quả bả vai. Lý Quả quay người nhìn lại, lại phát hiện là một cái nhìn mặt mũi hiền lành nam tử trung niên. Tướng mạo chất phác, để cho người ta rất dễ dàng liền sinh lòng hảo cảm. "Có chuyện gì?" Lý Quả hơi nghi hoặc một chút. "À, ta gọi Lưu Thành Dương, là Sơn Vĩ thị tổ điều tra ngoại biên chế thành viên, hành ngộ hành ngộ, đã sớm nghe nói Thiên Ngoại Thần kiếm Lý Quả lý chân nhân, bây giờ thấy một lần quả nhiên là danh bất hư truyền a." Lưu Thành Dương cười ha hả, nâng tiếng người há mồm liền liền ra, sau đó hắn vươn tay ra, muốn cùng Lý Quả nắm tay. Bởi vì cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Lý quả chỉ là cười nhạt nói, người tốt. Cái này Lưu Thành Dương tự hồ là để mắt tới Lý quả, trực tiếp liền ở bên cạnh ngồi xuống, còn lặng lẽ nói ra, ta chỗ này có rượu, người muốn uống không? Uống rượu hỏng việc. Lý quả lắc đầu, cự tuyệt uống rượu. Trước mắt toàn bộ doanh địa binh sĩ đều là cấm uống rượu, bao bên ngoài đến thành viên đại bộ phận cũng đều tự giác không uống rượu. đương nhiên, rượu bất ly thân chu tử hàng ngoại trừ. Bất quá người ta dù sao địa bảng thứ ba, có chút đặc quyền vậy không gì đáng trách. Cái tia thật đáng tiếc, đây chính là rượu ngon. Lưu Thành Dương một mặt tiếc nuối đem có giá trị không nhỏ rượu đỏ thu vào, bắt đầu câu được câu không cùng Lý Quả kéo về nhà. Từ giá phòng đến quốc tế tình thế, lại đến giá phòng, lại đến cá nhân sinh hoạt, Thiên Nam địa bắt kéo. Lý Quả mặc dù không phải rất muốn cùng hắn trò chuyện, nhưng hắn một câu nói kia lấy lòng bà câu, thật đúng là không dễ đi mở. Nghe bọn hắn nói một mình ngươi liền tiêu diệt mười mấy con quái vật ta, thực lực thế này, chập chập, ta thật sự là thuốc ngựa cũng không đổi kịp giỏi. Đoàn đội hợp tôi Lý Quả lắc đầu, nếu là Phương Tế không kéo lời nói, những quái vật này thật đúng là xử lý không tốt. Lúc này. Lưu Thành Dương một vừa uống rượu, một bên tựa như say khất cảm khái nói: "Ai, trong chuyện này, quan phương làm thật sự là không tử tế, một mình ngươi tiêu diệt nhiều như vậy quái vật, thế mà liền chút ban thưởng bồi thường đều không có, liền ngay cả chân quý nhất quái vật hàng mẫu đều thu sạch đi, cái này, chậc chậm, thật không tốt, thật không tốt. Thi thể này bẩn đạo mang đi cũng vô dụng." Lý Quả như mày, cái này Lưu Thành Dương lời nói nghe thế nào cứ như vậy không đúng vị chút đấy. Lưu Thành Dương sau đó thì là gãi gãi đầu nói ra: "Thật có lỗi, thật có lỗi, ta uống quá nhiều rồi, ta không phải nói quốc gia không tốt, chỉ là nghĩ" ngài lợi hại như vậy, lập tức tiêu diệt nhiều như vậy quái vật, một điểm tính thực chất chỗ tốt cũng không cho ngươi, thật cũng là quá keo kiệt. Sau đó Lưu Thành Dương tự hồ là mượn tiểu kinh bắt đầu lại nhải, càng nói là càng không đúng vị mà. thằng đến Lý Quả mày nhíu lại đến ai cũng nhìn ra không được bình thường, cái này Lưu Thành Dương mới bưng bình rượu lung la lung lay rời đi. Người này không thích hợp. Lý Quả nhìn xem Lưu Thành Dương cái này có chút say khướt bóng lưng. Lý Quả có thể cảm giác được, hắn là nhìn say. Kỳ thật không có say, không những không có say, ngược lại còn rất thanh tịnh, đi đường bộ pháp, bốn bề yên tĩnh. Không, có chút nào rượu uống nhiều dấu hiệu. Nếu như là người khác lời nói, vừa mới Lưu Thành Dương đối quốc gia hành vi tức giận bất bình bên vực lẽ phải đại khái hội xem như là say rượu thất ngôn thôi. Nhưng bây giờ Lý Quả nhìn ra cái này Lưu Thành Dương là cố ý mượn rượu đem những lời kia nói ra, vậy thì có chút ý vị sâu xa. Lý Quả nhìn chăm chăm Lưu Thành Dương bóng lưng, dám định thuật, đi ngươi. Cũng không có việc gì nhiều xem xét, nói không chừng có kinh hỉ. Tính danh, Tông Tợ Lãn Cổ. Phẩm chất, tinh xảo. Lực công kích, còn có thể. Đặc chất, cơ bắp khống chế, lực lượng tăng cường. 18 quốc ngữ nói tinh thông giã ngoại sinh tồn tinh thông. thôngghi chú xê trí tuệ nhân tạo gián điệp lý quả con ngươi có chút có vào không nghĩ tới Mỹ người đã trải qua trà trộn vào tới hơn nữa còn nhanh như vậy lý quả Mặc dù nội tâm gợn sóng vạn trượng, nhưng nội tâm vẫn là duy trì tỉnh táo Mỹ sẽ phái người đến kiếm chuyện đây cơ hội là dự kiến chi bên trong sự tình hơi chú ý một cái tin tức liên biết cái gì bỏ giặt thế giới cảnh sát loại hình ảnh tầng tầng lớp lớp chỉ là không nghĩ tới cái này Mỹ người sẽ đến nhanh như vậy lúc này mới bao lâu tới đây người đều trên cơ bản đi qua trò đen vân tay chứng nhận Xác định là bản thân, hắn ngụy trang thành người khác thân phận có thể trà trộn vào đến, nói rõ có nội ứng tại hiệp trợ hắn. Tiếp xuống thời kỳ, vị này lưu thành dương tại trong doanh địa làm sự tình đều trung quy trung cụ. mang theo những quân nhân đi đào đào cỏ mỏ, phá thổi nghiêng cây ra, làm một chút không tính quá nguy hiểm sự tình, đã không thâm nhập, vậy không tại cạn tầng hoạt động, mà tại một lần kia đến suối rục lý quả không có kết quả về sau, hắn vậy hết sức thành thật, không làm sự tình khác, phát huy trọn vẹn gián điệp quy tắc bên trong trọng yếu nhất một đầu, cái kia chính là điệu thấp tựa như một cái bình thường dân đi làm, điệu thấp hình dạng, điệu thấp năng lực. Điệu thấp hành vi cử chỉ, cơ hồ sẽ không có người hội chú ý tới hắn. Lý Quả những ngày ngày vậy không có xâm nhập điều tra, chém chém giết giết, cũng là tại phụ cận sơn vĩ đội ngũ phụ cận buổi hồi, ngồi tiếp các binh sĩ thu thập một chút khoáng thạch, cắt đất, thực vật tài nguyên. Ngươi thật giống như đang cố ý tới gần sơn vĩ tổ điều tra. Trần Hân dính những ngày qua cùng Lý Quả vậy lăn lộn rất quen, mở lên trò đùa tới là tận hết sức lực, có phải hay không coi trọng bọn hắn trong đội ngũ cái nào muội từ không có ý tứ nói. Ngươi nói cho ta biết, ta giúp ngươi đi nói. Diệp Đồng thì là đình chỉ thu thập quả dại lỗ hai dựng thẳng đến so con thỏ còn cao, muốn nghe trần hân dĩnh nói tiếp, mà lý quả thì là cười nhạt nói, trùng hợp thôi. trần hân dĩnh thì là nhún, nhún vai, tiếp tục đi dùng sóng âm thăm dò quanh mình tài nguyên. trực giác nói cho ta biết đây không phải trùng hợp, ngươi đang cố ý theo dõi lấy bọn hắn trong đội ngũ à? diệp đông thì là lặng lẽ tới gần, nhỏ giọng nói ra, thật sự là xem bọn hắn đội ngũ cái nào muội tử. diệp đông có giác quan thứ bảy, ở phương diện này vẫn là lợi hại một chút. lý quả trầm ngâm một lát sau nói ra, bần đạo nhìn chằm chằm là cái kia lưu thành dương, nói chuyện là lưu thành dương. Diệp Đồng sắc mặt lập tức thay đổi. Nhìn chăm chăm nữ hải tử còn tốt, nhưng nhìn chằm chằm nam hải tử cái kia nàng liền thật không có cơ hội a. Lý Quả nhìn xem Diệp Đồng ánh mắt, vậy không để ý nàng hiểu sai đến đột phá chân trời tư tưởng, mà là nói ra. Cái kia Lưu Thành Dương, là mỹ gián điệp. Chương 181, Sơn Hải Kinh nhưng thật ra là tuổi đi học trước sẽ báo. Từ cảm tính đi lên giảng, Lý Quả sẽ không cho là đồng đội mình là nội ứng. Từ lý tính đi lên giảng, dù cho đồng đội mình là nội ứng, vậy không có quyền hạn điều khiển quân đội trong đen chứng nhận kiểm chắc để trong này quỷ tiến đến. Ui ui ui. Cái này không thể nói lung tung được, há miệng liền lại like nhưng là muốn phụ trách. Trần Hân Dĩnh ngạc nhiên nhìn xem Lý Quả. Hắn ngày hôm trước uống rượu tới cùng bần đạo nói một chút rất sen đồ vật. Lý Quả đem hôm qua ngày cái này Lưu Thành Dương nói chuyện đều thuật lại một lần. Nhưng mà Trần Hân Dĩnh một mặt xem thường nói, ai không có điểm dừng bút thời điểm a, ta khi còn đi học mà so với hắn càng cấp tiến đến đâu, trưởng thành liền biết quốc gia tốt, nhưng hắn đã là người lớn a. Diệp Đồng Điếu đỡ nói, chưa trưởng thành hài tử nhưng bất mãn đều là, giống như không có tâm bệnh. Có thể hỏi đề liền ở chỗ. Hắn hôn qua ngày rõ ràng không có say, lại làm bộ uống say đến cùng bẩn đạo quán thâu những vật này. Lý Quả run run tay bên trong thất tinh kiếm thản như nói, "Hắn là cố ý. Người nói vô tâm, người nghe hữu ý." Một bên Diệp Đồng vậy là có chút mất tự nhiên nói ra. "Nói như thế nào đây, ta rất sớm đã muốn nói, người này có chút kỳ quái, trên người hắn hương vị đặc biệt đặc biệt nặng, mùi mồ hôi mà. Mùi mồ hôi mà nặng thật kỳ quái sao? Không giống nhau, đồng dạng lượng vận động hạ người da vàng trên thân thể vị tuyệt đối là lại so với người da trắng cùng người da đen người đấy." Diệp Đồng chỉ vào Lưu Thành Dương phương hướng nói ra, mà trên người hắn tán phát, tóc, hương vị không hề giống là người da vàng. Nếu như chỉ là mùi mồ hôi lời nói nặng, Diệp Đồng sẽ không đơn độc nói ra. Nhưng trải qua Lý Quả Tiểu nói này, đặc điểm này liền để ở trong lòng. Trần Hân dính vậy do dự, cái này hai ngày nàng là biết Diệp Đồng giác quan thứ bảy năng lực có bao nhiêu mơ hồ, do dự nói, vậy chúng ta đi báo cáo hắn. Bần đạo vẫn là muốn biết vị kia nội ứng là ai. Lý Quả nghiêm túc nói ra, một cái đã biết thân phận gián điệp, kém xa một cái không biết thân phận nội ứng nguy hại đến lại không bằng chúng ta đi cùng bọn hắn tổ đội a trực tiếp cùng bọn hắn tại cùng một đội ngũ bên trong, hắn cũng không dám làm cái gì, có cái gì gió thổi cỏ lay chúng ta cũng biết. Trần Hân dính sờ lên mình cái cầm nói ra, dù sao hiện tại đội ngũ 22 hành động vẫn rất nhiều. Tham dò đồng lai đội ngũ cũng không giống là một bắt đầu phân phối đồng dạng, thật sự là 5 người một đội, có đôi khi hội 10 người, 15 người cùng một chỗ hành động. Lý do rất đơn giản, nhân loại là có cực hạn, đặc biệt là tại cái này không biết hoàn cảnh bên trong, bao đoàn liền trở thành một cái lựa chọn tốt. Nguyên bản yếu đội ngũ nhỏ ôm thành một đoàn, liền thành cường đại, cũng liền có tiếng quân cánh rừng chỗ sâu lực lượng. Ân, nguyên bản bần đạo cũng nghĩ như vậy. Lý Quả gật gật đầu, sở dĩ ở chỗ này bồi hồi lâu như vậy, liền là muốn đi cùng bọn hắn tổ đội. Nếu như hôm qua ngày liền đi tổ đội lời nói, như vậy ý đồ giống như cũng có chút quá rõ ràng. Đã quyết định, Lý Quả bọn người liền hướng phía Lưu Thành Dương đội ngũ đi đến. Cái này một chi trong đội ngũ năm cá nhân thực lực đều xem như thường thường không có gì lạ, một cái nhân bảng, một cái gián điệp, thăng thêm ba cái. Vô danh tiểu bối. Người tốt. Đội ngũ đội trưởng, một cái tóc ngắn nữ thanh niên khi nhìn đến Lý Quả bọn người khi đi tới đợi nuốt nước miếng một cái. Chẳng biết tại sao ý, Lý Quả tới về sau, chỉ là hướng về phía Lưu Thành Dương mỉm cười, gật đầu xem như chào hỏi. Lưu Thành Dương vậy kéo ra một cái có chút miễn cưỡng tiêu dung, chào hỏi một tiếng, người này một nhiều lên, đối với hắn cái này gián điệp coi như khó chịu. Tại cùng đối phương đội trưởng sau khi bắt tay, Trần Hân Dĩnh trực tiếp nói ngay vào điểm chính. Chúng ta là nghĩ đến cùng các ngươi tổ đội. Cái này, các ngươi trong đội ngũ có thiên ngoại thần kiếm lý chân nhân, làm gì cùng chúng ta loại này vô danh tiểu tốt tổ đội đâu? Chúng ta tổ đội sợ là kéo các ngươi chân sau a. Lưu Thành Dương dẫn đầu nói, mà tóc ngắn nữ đội trưởng mặc dù cao mày một cái, cảm thấy mình cái này đội viên lời nói không thế nào em hay nhưng giống như đạo lý liền là như thế. Mình cái này một chi đội ngũ giống như cũng không thể để cho người khác coi trọng phương a. Đối với cái này, lý quả sớm liền chuẩn bị tốt giải thích, cười nói. vô thượng tiên tôn, bần đạo đội ngũ này bên trong mặc dù có 5 người, nhưng mặt khác ba tên đều không phải nhân viên chiến đấu, một tên thăm dò, một tên biết trước, còn có một đầu. nè, bần đạo cùng phương tế hòa thượng ứng đối lên đến vẫn còn có chút tua trị kém em, em. trên thực tế trần hân dĩnh là có chút sức chiến đấu chỉ là ở chỗ này che giấu mà thôi. Năm người đội ngũ chỉ có 2 cái chiến đấu. Nữ đội trưởng gật gật đầu, cứ như vậy, tìm bọn hắn tổ đội lý do vậy nói còn nghe được, một chi đội ngũ còn muốn bảo vệ 3 tên lính, cứ như vậy càng là phiền phức. Nữ đội trưởng cân nhắc một chút lợi và hại về sau, gật đầu nói: "Như vậy, hợp tác vui vẻ đi, ta gọi Diệp Viên Vương, là núi Nga Mi ký danh đệ tử, am hiểu Nga Mi trưởng quyền. Hợp tác vui vẻ." Diệp Viên Vương trong đội ngũ ngoại trừ Lưu Thành Dương bên ngoài đều thật cao hứng. Dù sao đại gia trước đó trở ngại thực lực, không có cách nào tiếp tục thâm nhập sâu hiện tại cùng lý quả vị này đuổi cùng một chỗ tổ đội đội ngũ cũng liền có, có thể xâm nhập nó bên trong thực lực đang thương thảo cơ bản nhất đội ngũ phân phối về sau mấy người hướng phía rừng cây là chỗ sâu xuất phát người trước ngày cùng bần đạo nói chuyện bần đạo nghe cảm thấy vẫn là có mấy phần đạo lý lý quả tới gần lưu thành dương bên cạnh bắt chuyện đạo mà lưu thành dương tranh thủ thời gian gãi gãi đầu nói xin lỗi trước mấy ngày trong nhà có một số việc rượu cùng nhiều miệng này liền đem cũng ở thực xin lỗi giả bộ còn rất giống chuyện như vậy mà lý quả chỉ là cười nhạt một tiếng tiếp tục lấy một loại nhìn ngươi biểu diễn tâm tính nhìn xem Lưu Thành Dương. Bởi vì có tổ đội dự định tiếp tục thâm nhập sâu, cho nên mấy người dự định tựa như Chu Tử hàng đội ngũ đồng dạng, hướng phía rừng cây chỗ sâu đi đến. Trước mắt đến xem, cánh rừng càng sâu chỗ, bí mật cũng càng nhiều, sinh linh mạnh mẽ cũng càng nhiều. Mấy người kết thành đội ngũ, mới vừa đi vào không bao lâu, liền gặp một chi ác thú đội ngũ. Là chư hoài, thân thể giống trâu, con mắt giống người, lỗ tai giống heo, thanh âm giống trống trời, trên đầu mọc ra bốn chi sừng. Lúc này, cái này mấy con chư hoài hướng phía lý quả bọn người trùng sát mà đến. Lý quả cũng không để lại tay, run run trường kiếm trong tay, hướng phía những sinh vật này chém tới. Chém tới đồng thời, vẫn không quên sử dụng giám định thuật. Quả nhiên, giám định thuật vô hiệu, phụ chú chi thuật cũng vô hiệu. Những này chư Hoài đến tột cùng như thế nào là bộ dáng như vậy? Lý quả dùng kiếm đi xoay chuyển thi thể thời điểm, phát hiện những thi thể này bên trên vậy có kỳ quái số hiệu. Lý chân Nhân, liên cái này ngươi vậy nhận ra được sao? Biết hắn gọi là chư Hoài. Lưu Thành Dương bất động thanh sắc hỏi. đương nhiên, đây đều là chúng ta Hoa Hạ cổ tịch bên trên ghi chép sinh linh. Lý quả vừa cười vừa nói cơ hồ mỗi một cái tuổi đi học trước hải đồng đều là nhìn sơn hải kinh lớn lên, là chúng ta hoa hạ tuổi đi học trước giáo dục một vòng, tựa như ngoại quốc diêm chuyển cổ tích cùng ẽn đờ ẩn chuyển cổ tích đồng dạng. nhận biết cái này rất bình thường đi, chẳng lẽ lưu tiên sinh ngươi không biết sao? a a đúng a ha ha ha niên đại cách quá lâu, ta quên hết đâu. lưu thành dương sừng sốt một chút, cười ha hà đạo. mấy người khác bao quát diệp viên phương nhìn xem lưu thành dương ánh mắt đều có chút kỳ quái. sơn hải kinh xem như cái cái tuổi đi học trước hải đồng sách báo a một đường tiến lên. Lý quả vậy đã trải qua mấy trận to to nhỏ nhỏ chiến đấu. Chiến đấu đối tượng có long chất, cổ điêu, trừ hoài, bào hảo. Bọn hắn điểm khác biệt liền là tướng mạo khác biệt, mà bọn hắn điểm giống nhau liền là mười phần nực, với lại trên thân còn có kỳ quái số hiệu. Tại một mảnh trên đất chống tu chỉnh thời điểm, Lưu Thành Dương lại ở một bên khuyến khích đạo. Ta cảm thấy, bên trong có chút nguy hiểm, vẫn là không cần xâm nhập đi. Làm một tên ưu tú gián điệp, biết một cái rất sâu sắc đạo lý. Tình báo, không phải càng nhiều càng tốt, có đôi khi thấy tốt thì lấy là được, cái này càng chạy càng sâu nhập. Tình báo đều truyền lại không đi ra a, không đổi, bần đạo cảm thấy vẫn có dư lực. Lý quả nói ra, tiếp tục xem Lưu Thành Dương biểu diễn. Đúng a, ta cũng cảm thấy. Diệp Viên Vương dọn dẹp hạ thân bên trên vết máu, cười nói, ta cảm thấy vấn đề không lớn. Nàng thực lực ứng đối một hai con loại quái vật này vẫn là không có vấn đề. Bây giờ kiến công lập nghiệp cơ hội đang ở trước mắt, nàng cũng không thể không công tử bỏ rơi. Lưu Thành Dương lập tức mở miệng, làm một cái nhỏ trong suốt, hắn không có tư cách ra lệnh, mà chính hắn vậy không có cách nào đi trở về. Lập tức liền lâm vào tình cảnh lưỡng nan hoặc là đi theo Lý Quả cùng một chỗ hành động, hoặc là một người bất chấp nguy hiểm đi trở về. Cuối cùng hắn vẫn là quyết định đi theo Lý Quả, dù sao, đến còn sống mới có thể có tình báo a. Ngươi tính cách này không có chút nào rộng rãi a, do do dự dự. Diệp Viên Vương một mặt cổ quái thầm nói, năm ngoái nhận biết ngươi thời điểm nhưng không phải như vậy. Người kinh lịch càng nhiều, có nhiều thứ cũng là hội biến a. Lưu Thành Dương ánh mắt bắt đầu tăng thương, nếu là nơi này có thể đốt thuốc lời nói, hắn khẳng định liền đốt lên thuốc lá tới bắt đầu biểu diễn. Diệp Viên Vương dừng một chút, cũng cảm thấy có đạo lý, liền vậy không có nghĩ nhiều nữa theo càng lúc càng thâm nhập rừng cây, quái vật vậy càng ngày càng nhiều, nhiều đến phụ trách thu thập các binh sĩ đều chết lặng, không tiếp tục thu thập, bởi vì dạng bản đã đầy đủ nhiều. Nơi này làm sao nhiều như vậy nhân bản quái vật? Diệp Viên Vương tại một trường bẻ gây một cái quái vật cổ lúc, cao mày nói, giống như là thủ tại chỗ này đồng dạng. Theo quái vật càng ngày càng nhiều, theo sát mà đến, là một trận quỷ dị sát tối. Lý Quả phảng phất lòng có cảm giác, hướng phía một phương hướng khác đi đến. Bây giờ, cho dù là Diệp Viên Vương cũng là đem Lý Quả cho rằng là hai cái đội ngũ chủ đạo, Lý Quả đi phía trái. Diệp Viên Vương liền sẽ không hướng phải, xuyên qua một mảnh cỏ cây cánh rừng về sau, đẩy ra bụi cây. Trước mắt là một mảnh đại không, tất cả mọi người sử sốt. Trước mắt có thật nhiều quen thuộc thi thể, Long Chất, Cổ điêu, Trư Hoài, Bào hào. nhưng mà cùng vừa mới giết chết thi thể khác biệt. Những thi thể này trên thân thản ra, làm cho người run rẩy quỷ thần khí tức. Những thi thể này cùng những cái kia hàng giả khác biệt. Lý Quả híp mắt nhìn qua thi thể nói ra, những này là thật. Trước 182 người trong đạo môn triệu tập gọi mà đến. Một bên khác. Trúc Lam Sơn cùng Chu Tử Hằng hai vị cường giả vậy tụ tập đến cùng một chỗ. Thập nhân đội ngũ, Chu Tử Hằng một vừa uống rượu, bên cạnh Phi Kiếm Tử hành tác địch, lấy thủ cấp, mười bước giết một quái, ngàn dặm không lưu hành. Một bên dùng Thái Cực quyền đánh chết một con quái vật Trúc Lam Sơn nhìn xem nhàn hạ thoải mái, Chu Tử Hằng cười khổ nói, nguyên bản lão phu ta còn không phục vì cái gì người cái này Lão Tiểu Quỷ có thể xếp hạng phía trước ta, hiện tại ta biết phải. rồi. Trúc Lam Sơn mà cảm, đều có ưu khuyết thôi. Chu Tử Hằng thản nhiên nói, hắn ngược lại là không có vai phụ. Thái cực cả công lẫn thủ, mà hắn kiếm có công không thủ vì giết mà sinh tại sát thương hoàn tất về sau cái này vết gì tràn đầy tất cả đều là lỗ hổng tàn kiếm từ về tới chu tử hằng vỏ kiếm bên trong lặng lặng nằm chờ đợi lần tiếp theo xuất thủ chúng ta có thể hay không quá thâm nhập bên trong tựa hồ cố gắng nguy hiểm một bên đeo kính tiểu thanh niên yếu ớt nói ra các ngươi nhưng đi đầu trở lại bần đạo lần này đến đây chỉ là tôi luyện kiếm trong tay mà thôi chu tử hằng lại uống một ngụm bia rượu trầm ung dung hướng phía trong rừng bộ đi đến chu tử hằng thốt ra lời này đám người lại do dự bây giờ đi về lời nói công lao làm sao bây giờ đâu bây giờ có chu tử hàng cái này đuổi dẫn đội ngũ mình cái này không dùng ra cái gì lực liền có trắng bóng công vân đến lúc đó có thể trao đổi bao nhiêu bạc nói ít cũng phải giá trị cái mười mấy nhà trẻ tử a trúc lam sơn thấy được bọn hắn hai mắt bên trong tham lam dễ rủa do dự không bỏ cái này khiến trúc lam sơn một trận lắc đầu giác tỉnh giả vẫn là cùng võ giả có chút khác biệt a so với giác tỉnh giả tôi nói võ đạo có thành tựu võ giả liền tương đối thuần túy thiện liền là thiện ác liền là ác tham sống sợ chết chính là tham sống sợ chết tham tại như mạng chính là tham tại như mạng Do dự, tả hữu hành nảy người, trên võ đạo là nhất định không có khả năng có đại thành tựu. Đây chính là võ giả cùng võ giả ở giữa hội lẫn nhau hấp dẫn nguyên nhân, cũng là trời sinh tính rộng rãi kiên định người, vậy hy vọng tới đồng hành, cũng là trời sinh tính rộng rãi kiên định người. Trúc Lam Sơn thì là cười nói, "Là đi vẫn là lưu tùy các ngươi ý, hai chúng ta lão đầu tử nhưng quyết định phải vào rừng cây này bên trong dò xét bên trên tìm đòi." Nói xong, hai vị đạo môn trưởng môn loại sách tay tay hướng phía phía trước đi đến. cầu phú quý trong nguy hiểm, ta cũng đi. Mẹ kiếp, đụng một cái, nếu là làm đến độ tốt phòng ở liền có. Đi. Cuối cùng, tại một chút khúc nhạc dạo ngắn nương theo dưới, mấy người đều hướng về một phương hướng đi đến. Đột nhiên, Trúc Lam Sơn còn có Chu Tử Hằng hai người đột nhiên thay đổi phương hướng. Trúc Lam Sơn mở người, trầm ngâm nói: "Đạo hữu, vì sao ngươi cũng cảm thấy hướng nơi này đi tương đối tốt? Có thể là tâm huyết dâng trào đi, lại đột nhiên cảm giác đi bên này sẽ khá tốt, giống như là bị thứ gì hấp dẫn lấy đồng dạng." Chu Tử Hằng trầm ngâm nói, trường kiếm trong tay không còn là ngự kiếm trạng thái, mà là một tay cầm ngược. Thuộc về võ giả nhạy cảm trực giác để hắn nghiêm túc. Ta cũng là. Chu tử Hằng còn có chúc Lam Sơn đi tới một mảnh trên đất trống. Trên đất trống, một chỗ lông dài tàn thi. Nhưng mà, cùng bọn hắn trước đó gặp được khác biệt, nhìn xem những này tàn thi, Chu tử Hằng cùng chúc Lam Sơn tự thân khí cơ toàn bộ mở ra, lông tơ dựng ngược. Mặc dù tướng mạo giống như lúc, nhưng cùng trước đó chúng ta gặp được quái vật khác biệt. Chu tử Hằng híp mắt nói ra, những này là chân chính quái vật. Dù chết, nhưng cái kia run rẩy khí tức lại không cách nào gạt người. Sau khi chết càng có thừa uy, khi còn sống được nhiều cường. Quả nhiên là chân chính thần ma. Lúc này Chu Tử Hằng cùng Trúc Lam Sơn đều chú ý tới, ngoại trừ hai người bọn họ chi đội ngũ bên ngoài, còn có mấy chi đội ngũ vậy tụ tập tại nơi này. Lương sư điện, Lưu sư điện. Trúc Lam Sơn nhìn qua bên kia đội ngũ nghi ngờ nói, hai cái nhìn phong trần lãng giật tuổi trẻ đạo nhân hồi đáp. Trúc Trường Môn, Chu sư thúc, Diệp sư điện, Dương Đạo Hiếu, Lý Đạo Hiếu, lục tục ngao nghe đội ngũ tới. Trúc Lam Sơn, Lý Quả, Chu Tử Hằng ở đây gặp mặt. Vô luận là Chu Tử Hằng vẫn là Trúc Lam Sơn, vẫn là Lý Quả, đều phát hiện đến đây đội ngũ điểm giống nhau. Tâm huyết dân chào. Thật giống như bị tác động. Đến, đều là người trong đạo môn. Giống như núi nhỏ thi thể dày đặc ở trước mắt. Lúc này, tùy hành binh sĩ quả quyết liền kêu gọi doanh địa phía bên kia, nói có tuyệt đối phát hiện trọng đại. Ta ta, là chúng ta phát hiện nơi này. Đối, chúng ta phát hiện nơi này. Ta ngày A, công lao này đến bao lớn. Một số người lập tức liền nhảy ra tranh công. Trúc Lam Sơn bọn người là trao mày, nhưng không có nói thêm cái gì, sau đó mấy cái người trong đạo môn liền tụ tập ở cùng nhau. Lúc này, Trúc Lam Sơn ngâm nói Tựa như liền chúng ta người trong đạo môn nhận được tác động. Đối, ta đồng hành Phật môn thành viên đều không có cảm giác. Một cái có chút tuổi trẻ tiểu đạo trưởng nhớ lại một cái, giống như có người nào đang triệu hoán ta tới giống như. Cái loại cảm giác này làm cho không người nào có thể cự tuyệt. Lý quả vậy cảm nhận được loại kia triệu hoán, nhưng không có không cách nào cự tuyệt khoa trương như vậy. Vẹn vẹn đơn thuần đang hấp dẫn hắn tới mà thôi. Loại kia tối tâm chi bên trong tác động còn không có trước mắt cái này tản ra run rẩy khí tức núi thây đến để cho người ta rung động. Lục thức càng là nhạy cả người. Liên càng có thể cảm nhận được cái này một đoàn núi thây bên trong tán phát khí tức. Lý Quả suy nghĩ một lát sau, lựa chọn xâm nhập cái này núi thây. "Đạo hữu, cẩn thận." Trúc Lam Sơn nhìn xem Lý Quả tiến vào cái này núi thây, lập tức mở miệng nhắc nhở. Lúc này, Lý Quả cười nhạt nói, "Không cần bối rối, cái này núi thây lại đáng sợ, cũng chỉ là thi thể thôi. Đám người lúc này mới một trận giật mình. Thi thể lại đáng sợ, cũng là tử vật tôi. Đạo hữu đại thiện, chúng ta cũng là lấy tướng." Cái kia cái trẻ tuổi tiểu đạo trưởng chắp tay nói, tại Hạ Long Hồ Sơn lương chúng nô, đạo hiệu Phi Ngôn xin hỏi đạo hữu tên gì? ta Nguyệt Quan, Lý Quả. Nghe được cái tên này thời điểm, Lương Trung Nô đột nhiên giật mình đạo. Đạo hữu chính là Thiên Ngoại Thần Kiếm Lý Trân Nhân. Thật có lỗi, vừa mới thật sự là không nhận ra được. Không sao, hư danh thôi. Lý Quả cười nhạt một tiếng, đã thành thói quen, thân là đại chúng mặt liền muốn có đại chúng mặt giác ngộ. Khi biết Lý Quả chính là Thiên Ngoại Thần Kiếm về sau, xung quanh đạo nhân nhóm thái độ lập tức cũng thay đổi. Chưa từng nghĩ xem qua trước vị này tướng mạo, thường thường người thanh niên lại là cái kia đã đứng hàng địa bảng Lý chân Nhân trước mắt lý chân nhân thế nhưng là có thể cùng võ đang trưởng môn, thục sơn trưởng lão bình khởi bình tọa tồn tại a. Mấy người một đường bắt chuyện, sau lưng cũng có một chút giác tỉnh giả cùng đi qua, đi sắt đằng sau tại lý quả bọn người sau lưng. Ánh mắt kia bên trong tham lam cùng ôm đuổi thái độ xem xét liền biết, mấy cái người trong đạo môn đều cho mày, lại không có gì đuổi đi bọn hắn lập trường. Mặc dù bị tác động mà tới là người trong đạo môn, nhưng trên lý luận tới nói, nơi này vẫn là quốc gia quản chế rất chặt chẽ quận, bọn hắn hiệp trợ quốc gia khai triển công việc bao bên ngoài nhân viên. vô thượng tiên tôn, các ngươi không cần thiết chạy loạn cái này núi thây biển máu chi bên trong ai cũng không biết có hay không không biết nguy hiểm lý quả vẫn là mở miệng nhắc nhở bọn hắn đa tạ đa tạ mấy người không có để ở trong lòng chỉ là phối hợp tìm mà lý quả lắc đầu đem tâm thần thả ở trước mắt chỉ sợ đây chính là hệ thống quét hình cái thế giới này giờ để cập tới đạo vận đi lý quả cùng trúc lam sơn bọn người đi tới một đoạn thời gian mỗi tiến lên một đoạn thời gian thi thể thì càng nhiều càng khổng lồ các loại to lớn kỳ chân dị thú thi thể vậy ở tại bên trong sau đó không lâu liền đi tới cuối đường cuối đường cũng là một cỗ thi thể đứng lặng nó bên trong là người thi thể là một bộ nam tính thây khô mặc trên người là bảo bên cạnh có một kim sắt phát trần ngồi xuống xếp bằng ở những thi thể này ở giữa hai mắt nhắm nghiền tựa như đang ngồi chớp mắt chi bên trong qua đời đầu dạng cùng chung quanh những cái kia tản ra hoang cổ khí tức thi thể so sánh cái này một bộ nam tính thây khô không có bất kỳ cái gì nguy hiểm run rẩy khí tức tán truyền ra liền là một bộ thường thường không có gì lạ phổ thông thi thể nhanh mau nhìn chúng ta phát hiện nơi này có một cỗ thi thể là người thi thể Vừa mới đi theo mà đến giác tỉnh giả lập tức la to. Đồng thời, có người nhìn xem cái này Thầy khô là một mặt không có hảo ý. Cũng không phải là đối thi thể này có cái gì kỳ quái lớn mật ý nghĩ. Dị không gian nhân loại bên trong thi thể, nếu là bên trên báo lên lời nói, khẳng định là một cái công lớn. Ta nhỏ cái ai ra, cái này kim sắt phất trần đến giá trị bao nhiêu tiền a? Một cái nhìn có chút lôi thôi nam tử trung niên hiếu kỳ tiến lên, muốn đi thưởng thức thưởng thức cái này Thầy khô trên thân đạo bảo cũng phất trần. Có thể chơi đùa cái này, dị giới đạo sĩ phất trần cùng đảm bảo, cũng coi như không hưởng công chuyến này a cẩn thận, Lý Quả muốn đi ngăn cản Trung niên nam tử này. Trực giác tại nói cho Lý Quả, cái đồ chơi này không thể tới gần. Nhưng nam tử Trung niên không có nghĩ nhiều như vậy. Tất cả mọi người là một phương cường giả, ta còn muốn nghe người không thành. Nam tử Trung niên còn không có tới gần bao gần, cái này khô cạn thi thể liền mở hai mắt ra. Thi thể đã khô cạn, nhưng ánh mắt lại như cũ sáng ngời có thần. Thi thể sống. Một màn này tất cả mọi người mở bức. Cái kia một người đàn ông tuổi Trung niên vừa nhìn thấy thi thể sống lại, lập tức phát ra tiếng kêu sợ hãi đến, trên thân năng lượng bốc lên. Một cỗ hỏa diễm liền hướng phía phục sinh Thầy Khô đập tới. Cái này tâm tính là thế nào trở thành cường giả? Trúc Lam Sơn mắng thầm, bình thường tới nói không phải là tranh thủ thời gian rút lui quan sát một chút tình huống lại nói à, nào có tại chỗ liền xuất thủ. Giác Tỉnh Giả không cần tâm tính. Chu Tử Hằng chỉ là thản nhiên nói, trường kiếm trong tay lại là nắm chặt. Toé nổi giận diễm cũng không có để cái này Thầy Khô bị thương tổn, cái này Thầy Khô ngược lại khóa chặt trung niên nam tử này. Vẹn vẹn vung tay lên, thiếu đốt đang Khô trên thân hỏa diễm liền phản xạ trở về, với lại so trung niên nam tử này bắn ra trừ hỏa diễm càng thêm tràn đầy kịch liệt đem trung niên nam tử này toàn thân bị bỏng, hắn có thể phun lửa, lại không phòng cháy. Đùa lửa. Trong nháy mắt, trung niên nam tử này liền thiêu đốt hầu như không còn, biến thành một khối than cốc vàng bạc tài bảo, đối với hắn rốt cuộc vô duyên. Tất cả mọi người bày xong chiến đấu tư thế, phi đạo môn người, không thể gần. Thanh âm khàn khàn từ thầy Khô Hầu bên trong truyền ra, nhưng không có tiếp tục tiến công, mà là tiếp tục xếp bằng ở tại chỗ, lặp lại một câu nói kia. Phi đạo môn người, không thể gần. Phi đạo người, không thể gần. Trúc Lam Sơn nó nói, cái này có lẽ chính là chúng ta lại tới đây nguyên nhân chỉ có người trong đạo môn có thể tới gần là hắn đem chúng ta gọi mọi người ở đây không biết nên làm thế nào cho phải thời điểm lý quả chấm ngâm một lát tiến lên chắp tay nói vị tiên bối này gọi ta người trong đạo môn đến đây có chuyện gì lúc này cái này thây khô khẽ ngẩng đầu hai mắt thơm thúy nhìn chằm chằm lý quả nhìn lý quả trong nháy mắt có một loại bị khám phá cảm giác đạo môn truyền thừa thích hợp người khô cạn thi thể nhìn lý quả một chút về sau chậm rãi hai mắt nhắm lại tiếp tục ngồi xuống lì nó nói người không được chưa 183, gánh nói truyền thừa, phụ nói nhân quả. Không khí một trận giằng co, tất cả mọi người không dám quá khứ, mà cái này thây khô cũng bất quá đến, liền trông coi mình một mẫu ba phần đất, lặng lặng chờ đợi cái gọi là thích hợp người. Một lát sau, quan phương người liền đến nơi này. Nhìn thấy cái này đầy đất thú thi lúc, không nói hai lời, bắt đầu thu thập hàng mẫu. Liền ngay cả bình thường nhất người bình thường, đều có thể nhìn ra, những này dị thú thi thể trên thân tàn mát ra run rẩy uy áp cùng những cái kia bị tiêu diệt nhân bản tạm ngư khác biệt. Bên ngoài, lớn nhỏ, giống như lúc, nhưng thực chất bên trong trên bản chất, lại là khác biệt. Mà phụ trách quân nhân khi nhìn đến cái này một bộ còn sống thây khô lúc, hít vào một ngụm khí lạnh, nhưng sau đó liền muốn để cho người ta đi lấy dạng. "Đừng đi qua, cái này một cỗ thây khô thực lực phi phạm." Lý Quả trầm ngâm nói, kéo lại gã quân nhân này. Cùng cái kia lô mãng bị đốt thành cặn bã bụi nam tử trung niên khác biệt, gã quân nhân này tại quả quyết gật đầu, không có tiếp tục đi tới. "Lý đạo trưởng, chúng ta bây giờ nên làm gì?" Hắn nói không phải người trong đạo môn không thể nhập, còn nói đang tìm kiếm đạo môn thích hợp người. Lý Quả trầm ngâm một lát sau nói ra, chúng ta người trong đạo môn chính là bị hắn kêu gọi mà đến có lẽ chúng ta tới gần sẽ không bị này vận rủi không bằng để cho chúng ta tiến lên thử một chút lại nói có thể bị nguy hiểm hay không để bần đạo cùng trúc trưởng môn tiến lên thăm dò một cái đi lý quả nhìn xem trúc lam sơn trúc lam sơn vậy không có ý kiến gì ở đây người trong đạo môn liền hai người có nhất định phòng hộ thủ đoạn cái kia quân nhân suy nghĩ một lát sau gật đầu nói vậy các ngươi cẩn thận một chút lý quả cùng trúc lam sơn hướng phía cái này khô cạn thi thể đi đến quả nhiên cái này thây không ngẩng đầu lên nhìn một chút lại không có động thủ hắn không thấy lý quả mà là nhìn xem trúc lam sơn ngươi có thể đi cái này thây khô đột nhiên tay dơ lên trung quanh một cái chư hoài dị thú thi thể đột nhiên một trận dị động thi thể bên trên một đám lông phát tóc đột nhiên bay ngược ra đến hướng phía thây khô tay bên trong chạy đi lông phát tóc bay đến thây khô tay bên trong về sau thây khô lập tức liền đối với mấy cái này lông phát tóc thổi một ngụm trong nháy mắt thần kỳ sự tình phát sinh những này lông phát tóc trong nháy mắt liền biến thành từng cái chư hoài nhẹ răng nết miệng vây trung bênh bộc lộ bộ mặt hung ác thi trên núi, đều là chư hoài dị thú. Một màn này làm cho tất cả mọi người đều sợ ngây người. Cái này, nguyên lai like cái này nhân bản cũng không phải gì đó văn minh khoa học kỹ thuật ở chỗ này, mà là cái này thây khô thần thông thuật pháp. Thổi một hơi, lông tơ thiên biến vạn hóa. Để cho người ta không khỏi liên tưởng đến Tây Du Ký, bên trong Tôn Ngộ Không, hắn cũng là đối với mình lông tơ thổi một hơi, sau đó cái này lông tơ liền hóa thành hắn nhân bản phân thân. Nhân bản, thúc đẩy sinh trưởng, thành hình, một mạch mà thành. T. Tất cả mọi người hít sâu một hơi. Năng lực này quả nhiên là kinh khủng như vậy. Lý quả vậy nhận ra cái này thần thông, giống như cùng Bát Cửu Huyền Công diễn sinh thần thông cùng loại. Bất quá Bát Cửu Huyền Công chỉ có thể khống chế mình huyết nục phân hóa, mà không phải giống bây giờ dạng này, phân hóa diễn sinh dị thú huyết nhục. Đứng tại bên cạnh chỗ Phương Tế lại là nỉ non nó nói, nguyên lai like những dị thú kia thật không có ngựa à? Trong nháy mắt liền kiếm bạt nỗ trương, các năng lực giả năng lực trong nháy mắt liền ngưng tụ trên tay. Nhưng những này lông tơ hóa thành chư hoài dị thú không có tiến công, chỉ là nhìn chằm chằm nhìn xem đám người. Đem Lý quả còn có lam sơn vây vào giữa, người không có phận sự không được gần. người xưng là gì? trúc lam sơn bây giờ cũng đành phải dựa theo thây khô thuyết pháp làm. cái này tuổi một hơi liền hóa thành khắp núi dị thú. cái này các loại năng lực hắn tự biết không cách nào chống lại. vậy thành thật trả lời nói, bần đạo trúc lam sơn. người xưng là gì? thây khô vẫn như cũ như là máy lặp lại đồng dạng. trúc lam sơn sững sờ, ta không phải trả lời danh tự sao? nhưng mà lập tức hắn kịp phản ứng, thây khô hỏi là đạo hiệu. trúc lam sơn có chút cảm thán, mình là ở thế tục chi bên trong lăn lộn lâu, báo danh lợi trở thành trước báo tiếp tục, mà không phải trước đưa tin hảo vận đạo huyền chất tử nhưng thầy khô vươn tay ra trúc lam sơn trong nháy mắt liền đứng tại chỗ không lúc ních, nguyên bản bày đầy phòng ngự tư thế thân thể không môn mở rộng hai mắt thất thần phản phất tiến nhập huyễn cảnh trí bên trong thầy khô nhìn lý quả một chút cũng đưa tay ra đến muốn cho lý quả vậy lâm vào huyễn cảnh trí bên trong keng chủ ký sinh bị huyễn thuật công kích sơn hải dị nhân ghi chép lý tu trúc bất khuất phát động chủ ký sinh thành công miễn trừ sẽ thấy chủ ký sinh bây giờ tình cảnh buồn hệ thống đề nghị chủ ký sinh tạm thời làm bộ chúng chiêu bộ dáng lý quả nghe hệ thống nhắc nhở Vậy đứng ngơ ngác tại nguyên chỗ, không môn mở rộng. Lúc này, cũng không biết trúc Lam Sơn tại huyễn cảnh bên trong đã trải qua cái gì, đột nhiên hai mắt rơi lệ, trực tiếp quỳ trên mặt đất. "Ngươi, không được." Thầy Khô vung tay lên, trúc Lam Sơn liền bị nhẹ nhẹ đẩy đi ra. Trúc Lam Sơn mỗi lần bị đẩy ra vòng tròn bên ngoài lúc, người chúng quanh mau tới đến đây ân cần nói, "Đạo hữu, như thế nào?" Nửa ngày qua đi, trúc Lam Sơn mới bôi rơi nước mắt, lịn non nó nói, "Ta ở bên trong đã trải qua mặt khác một đoạn nhân sinh." Con người phóng đại, tim đập rồ lên, "Đến, bên trên tuốc cẩn thận." Một bên theo quân y sinh lập tức liền đã đoán được Trúc Lam Sơn tình huống. Tất cả mọi người nhất trận lâm nhiên, không khỏi muốn biết Trúc Lam Sơn đến tột cùng tại huyễn cảnh bên trong đã trải qua cái gì, có thể làm cho vị này võ phá tiên thiên tiên người trong địa bảng đều chật vật như vậy. Trúc Lam Sơn một hồi lâu mới chậm lại. Không, không cần. Tại huyễn cảnh bên trong, ta biến thành một cái thần tiên, một cái rất lợi hại thần tiên, đã trải qua rất nhiều rất nhiều chuyện. Trúc Lam Sơn nhỉ nó nói, nội dung cụ thể ta không nhớ rõ, ta chỉ biết là ta làm thần tiên một đoạn này nhân sinh, là ta căn bản là không có cách tiếp nhận trọng lựa. May mắn huyên cảnh đi ra ngoài thời điểm, một đoạn này ký ức bị mơ hồ rơi mất. Không phải ta cảm thấy ta có thể sẽ đến mất. Ai cũng đã nhìn ra, chúc trưởng môn giờ này khắc này, cần lặng lặng. Sau đó, chúc lam sơn hít một hơi thật sâu, nói ra, hắn là thủ hộ giả, thủ vệ cái này thần tiên truyền thừa, còn hắn thì đang tìm người thừa kế. Tìm cái này thần tiên người thừa kế, chỉ có người trong đạo môn mới có thể tiếp nhận hắn khảo nghiệm, tiếp thụ qua khảo nghiệm lời nói, liền có thể đạt được vị kia thần tiên truyền thừa. Một câu nói kia nói quả thực là vỡ tổ. Trấn kinh, tham lam, thất vọng, bất đắc dĩ đủ loại cảm xúc liên tiếp. Tham Lam vừa mới cái này thây khô thổi lông thành thú lực lượng tất cả mọi người thấy được. Hắn chỉ là cái người thủ vệ mà thôi, như vậy, hắn thủ hộ truyền thừa thần tiên đến bao nhiêu lợi hại a? Ta hiện tại gia nhập đạo môn còn kịp không? Một cái dân gian truyền thừa võ giả nuốt nước miếng một cái hỏi. Mặc dù thoạt nhìn như là đang run cơ linh, nhưng người chung quanh đều nghĩ như vậy. Nó bên trong, Lưu Thành Dương lại là đứng ra nói ra. Cùng loại này người chết không có đạo lý gì có thể giảng, đại gia sóng vai bên trên, còn sợ đoạt không qua tới sao? Lưu Thành Dương xem như nói ra một bộ phận người ý nghĩ. Dù sao, cái này thời khô cũng chỉ có một cái mà thôi. Vô thượng tiên tôn, vô luận như thế nào, thi thể này đều là ta đạo môn tiên hiền. Cho dù bây giờ không sống không chết, nhưng cũng không dung tùy ý làm đủ. Bên trong một cái dịu dàng như ngọc thanh niên đạo nhân thản nhiên nói, hắn gọi Diệp Phong, đến từ vô danh sơn, vô danh đạo quan. Trên thân đạo bào có chút nghèo túng, lại tinh khí thần tràn trề. Làm đây hết thể cũng là vì hoa hạ, ta là người hoa, tự nhiên muốn đem ích lợi quốc gia đặt ở thủ vị. Cái này Lưu Thành Dương lại là đại nghĩa lâm nhân nói. Cái này Diệp Phong nhìn có chút ôn tồn lễ độ, nhưng tính tình bạo phát cũng thực nóng nảy, rút ra trường kiếm trong tay liền chỉ vào thanh niên này, ngựa khí lạnh bớt. "Chớ có cùng Bần đạo kéo đại kỳ, Bần đạo còn không biết ngươi tâm tư như thế nào muốn. Truyền thư bà bối, người có đức chiếm lấy, dựa vào cái gì chỉ có ngươi nói nhà bên trong người có thể có, chẳng lẽ ngươi là nghĩ đến độc chiếm ích lợi quốc gia?" Lưu Thành Dương vẫn còn đang một bên âm dương quái khí. Cái này, ở phía xa vây xem Diệp Đồng, Trần Hân dính bọn người làm sao không biết, cái này quay rối hàng thỏa thỏa liền là gián điệp. Gián điệp nhiệm vụ thứ nhất, liền là xúi dục nội chiến mà một bên khác, doanh địa người tổng phụ trách sĩ quan lại là đứng ra, nghiêm nghị nói, đủ, chuyện này, các ngươi cũng đừng lại ở Mỹ. người phụ trách một mặt nghiêm túc nhìn xem Lưu Thành Dương nói ra, không là chuyện gì đều có thể cầm ái quốc khi đại kỳ, chúng ta bây giờ là tại hắn trên địa bàn, tự nhiên là muốn theo hắn quy củ làm việc. hắn nói chỉ có người trong đạo môn có thể đi vào, vậy liền người trong đạo môn đi vào, cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng, cộng đồng đến nữa, hài hòa phát triển, là chúng ta hoa hạ lập thân gốc dễ, cũng là phía trên cho chúng ta hành động cương lĩnh, như ngươi loại này lô mãng tham lam. Muốn cổ động đại gia cùng nhau tiến lên, là nặng sai lầm lớn. Nặng sai lầm lớn, người phụ trách này nói lời đã rất nặng. Lưu Thành Dương sắc mặt có chút biến, cuối cùng cào cái đầu nói xin lỗi. Thật có lỗi thật có lỗi, vừa mới đẩy trong đầu đều là ích lợi quốc gia, không có nghĩ tới chỗ này, đối, đại gia cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng, cộng đồng hài hòa phát triển mới là chính đạo. Về phấn doanh địa người tổng phụ trách đều lên tiếng, trung quanh dục dịch giác tỉnh giả cùng đám võ giả cũng đều nhẫn nhịn lại mình sao động tâm. Lúc này, Lý Quả vậy từ trong lúc này đi tới. Đạo hữu, kết quả như thế nào? Thật đáng tiếc, vận đạo vậy thất bại. Lý Quả ánh mắt thản nhiên, trên thực tế, vị này đã sớm nói mình không được. Mà Lý Quả vậy không đối cái này cái gọi là tiên nhân truyền thừa sinh ra quá nhiều chờ mong, Bát Cửu Huyền Công đã đem mình đối công pháp chờ mong cảm giác giá trị đề cao đến một cái bất khả tư nghị bước. Đại gia từng cái đi nếm thử a. Đặt giả vi tiên đạo lý, tất cả mọi người muốn cho Chu Tử Hằng đi lên thử một lần. Chu sư thúc, ngài đi trước đi. Nhưng mà Chu Tử Hằng lại là không hề nghĩ ngợi, cự tuyệt. Lão phu thì không đi được a. Tất cả mọi người ngạc nhiên, đây chính là thần tiên truyền thừa a thổi thổi lông tơ liền có thể nhân bản lực lượng cường đại, chẳng lẽ hắn không muốn? nhưng mà Chu Tử Hằng lại là nhìn xem Minh Kiếm, thản nhiên nói: Tiên Nhân Truyền Thừa cho dù tốt mạnh hơn, cũng không bằng Lão Phu Tay bên trong một thanh tàn kiếm cùng bầu rượu. Tới đây chỉ vì Hiếu Kỳ cường giả kêu gọi, lại không phải vì cái gọi là truyền thừa mà đến. Tiên Nhân Truyền Thừa dù có muôn văn tốt, Chu Tử Hằng chỉ lấy ngự kiếm thuật, trung với kiếm, thành tại kiếm. Lý quả vậy ở một bên cảm thán, không hổ là kiếm thần, mình cái này thiên ngoại thần kiếm, giống như liền thiên ngoại hai chữa dựng được bên cạnh. Chu Tiền bối lòng dạ tiểu tử bội phục. Tiểu tử kia liền thả con kép, bắt con tôm, đi đầu tiến lên a." Tên này Long Hổ Sơn đạo trưởng cung kính nói, ngẩng đầu ưỡn ngực đi tới cái này thầy khô trước mặt. Tiểu tử đạo hiệu Phi Ngôn. Thầy khô cũng không nhiều lời, phất tay để Phi Ngôn lâm vào huyễn cảnh trí bên trong. Sau một thời gian ngắn, tên này tràn đầy tự tin Phi Ngôn đạo trưởng, vậy hai mắt rừng rừng, hai chân quỳ xuống đất, tái khởi không thể. Hắn vậy thất bại. Lại một người bại lui, một cái trung niên đạo nhân trầm ngâm nói, "Chúng ta cũng đừng từng cái đi, mọi người cùng nhau đi tiếp thu khảo nghiệm đi." vừa mới Lý Trân Nhân còn có chút trưởng môn không phải cũng là cùng tiến lên đi sao? Nói có lý, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tôi nói, đây cũng là một lần sóng vai bên trên. đám người từng cái báo ra bản thân đạo hảo, mà thây khô vậy để bọn hắn lâm vào huyết cảnh trì bên trong, bể khổ trầm luân, hồng trần như ngậu, bọn hắn kinh lịch có chút giống là hồng trần luyện tâm. Ân, bọn hắn loại này phải gọi làm tiên trần luyện tâm. Lý quả thông nói, hệ thống, ngươi thấy thế nào? Nhận nói truyền thừa, lánh nói nhân quả, đây là rất phổ biến truyền thừa thủ pháp. Hệ thống ngữ khí hảo không dao động nói, thông qua tuyển bạn có thể nhận nó nhân quả trọng lượng người, có thể nhận nó kẻ nặng, phương đến truyền thừa, không cách nào nhận người, mơ hồ ký ức. Chủ ký sinh hội bị tự tuyệt, là hắn đã nhìn ra, trên người ngươi đã có Bát Cửu Huyền Công vết tích, cảm thấy ngươi vậy là vị nào tu Bát Cửu Huyền Công tiên thần người thừa kế, bọn hắn sẽ không tái diễn tìm kiếm truyền thừa. Lý quả gật gật đầu, tiếp tục xem trước mắt truyền thừa. Chỉ chốc lát sau, những người này liền ngã hạ 7, 8 phần. Chỉ có Diệp Phong còn tại nguyên chỗ, cắn răng, chảy nước mắt, còn tại kiên trì. Đó có thể thấy được, hắn vậy nhanh không chống nổi. Tiên thần nhân quả Đối với một phàm nhân tới nói vẫn là quá mức nặng nề. Lúc này, chỉ nghe một trận tham thẳm thở dài từ thi thể này bên trong truyền ra. Thôi, canh giờ đã không đủ. Ngươi, nhập đạo cùng a. Cuối cùng, Diệp Phong vậy tái khởi không thể, nhưng hắn lại là kiên trì lâu nhất mới ngã xuống. Cái này, cái này Diệp Phong đạo trưởng là không phải thông qua. Đám người lập tức đối với hắn ném ghen ghét biểu lộ. Kẻ này có tài đứa gì, có thể cầm tới tiên ma truyền thừa a? Tước cao ghen tị. Mà ngã xuống đất không dậy nổi về sau, cũng là Diệp Phong trước đứng lên, miễn cưỡng chắp tay nói. Đa tạ tiền bối. Ngươi có thể nhập thánh địa, đến chủ ta truyền thừa. Cái này Thầy Khô lại là đem ánh mắt đặt ở phía ngoài đoàn người, khô cạn ngón tay chỉ vào Lý Quả nói ra, "Ngươi, vậy cùng nhập nó bên trong." Bần đạo. Lý Quả có chút ngoài ý muốn. Ngay lúc này, tại cái này Thầy Khô sau lưng dâng lên một tòa Hoa Lệ Đạo Cung. Một màn này để đám người bao quát Lý Quả đều chấn động theo, cái này quả nhiên là tiên gia thủ đoạn, chống rông thăng ra một đạo cung điện đến. Trừ hai người bên ngoài, những người còn lại không được đi vào. Thầy Khô đưa tay, đầy đất cổ thú thi thể trên thân lưng phát tất cả đều bay vào thây khô tay bên trong. Thổi một hơi. Đầy khắp núi lở, sơn hải dị thú. Cho dù lông tơ biến thành hung thú là tạm ngư, nhưng cái này đầy khắp núi lở, cũng có thể để chết ở đây người. Dám động sao? Không dám động. Diệp Phong hít một hơi thật sâu, hướng phía đạo này cung đi đến. Lý Quả hơi suy nghĩ một lát sau, vậy hướng phía cái này thây khô tiền bối chắp tay một cái, hướng phía cung điện này đi đến. Tính mịch hắc ám, hai người thân ảnh không có vào nó bên trong. Trưởng quan, chúng ta làm sao bây giờ? Người binh sĩ này vẫn còn có chút khẩn trương. Cái này đầy khắp núi đồi hung thú đều chảy nước bọt nhìn bọn hắn chằm chằm, khát máu miêu tả sinh động. Đây là cảnh cáo. Trước yên lặng theo dõi kỳ biến. Tên này người phụ trách trầm ngâm nói, trước mắt hắn còn không có chủ động muốn muốn thương tổn chúng ta ý nghĩ, chúng ta cũng tận lượng không nên động thủ. Xem trước một chút hai vị đạo trưởng như thế nào lại nói. Chương 184, tung không bại vong cho người khác, cuối cùng bại vong tại thời gian. Lý Quả còn có Diệp Phong xâm nhập đạo này cung. Đạo cung rất lớn, rất sâu, nhưng trung quanh tĩnh mịch lại mang đến vô tận kiềm chế, Diệp Phong đi trên đường cũng có chút hơi khẩn trương. Lý quả nhìn cái này Diệp Phong khẩn trương như vậy, cũng muốn nói điểm lời nói đến hóa giải một chút cảm xúc. Diệp Đạo hữu, không nghĩ tới ngươi thế mà có thể gánh chịu ở cái này đau khổ huế cảnh, bần đạo cũng thực bội phục. Nghe Lý quả tán dương, Diệp Phong có chút thụ sủng nhược kinh, chỉ là cười khổ nói, cũng không phải tiểu tử thật có thể gánh chịu, chỉ là có đôi khi ngấm lại mình cực khổ, những này liền cũng không thể coi là cái gì. Lúc này Diệp Phong bắt đầu kể rõ hắn sự tình. Nguyên lai like cái này Diệp Phong bản gia cũng là một cái hảo môn gia tộc, chỉ là mẫu thân hắn là chủ gia trưởng từ bên ngoài làm bừa sở sinh. Về sau người trưởng tử này vậy không biết có phải hay không cảm niệm bên ngoài tỉnh nhân tình ý, liền dự định đem cưới về, tiếp nhận về bản gia. Năm đó Diệp Phong 7 tuổi, ngộp ngộng mê mê, dự định liền bồi mẫu thân nợ mày nở mặt vào Diệp gia, không nghĩ tới là, tại đi đổ bên trong đột nhiên bị xông ra đại xe hàng va chạm, tại chỗ tử vong, may mà tại một khắc cuối cùng, Diệp Phong bị mẫu thân hằn ném ra ngoài, mà Diệp Phong vậy trôi dạt khắp nơi, cuối cùng bị vô danh tiểu quan, vô danh lao đạo thu dưỡng, đọc sách lớn lên, cũng chịu đựng lấy không có cha mẹ hải tử danh tự, bị khi phụ. Lao đạo này giáo thư dục nhân vẫn là có một tay. Không có để Diệp Phong trưởng thành tính cách vạn vẻ người. Bây giờ, Diệp Phong nguyện vọng lớn nhất, liền là cha rõ ràng lúc ấy mẫu thân hắn chân chính nguyên nhân cái chết. Lớn lên về sau, hắn vậy minh bạch, mẫu thân mình như vậy trùng hợp chết đi khẳng định là có cái gì không thể nói trước tính toán ở bên trong. Có thể nói hắn nhân sinh đường nửa trước đoạn vốn là tràn đầy các loại khốn khổ gian khổ, cho nên tại tiếp nhận đồng dạng gian nan, nhân quả cuốn quít huyễn cảnh giờ có một ít sức chống cự, có thể treo chống đến lâu một chút. Chính là cái này tiếp tục lâu một chút, để hắn thu được cái này đạt được thần ma truyền thừa cơ hội. Tư Miệm nhập, sơ nó no tối không gặp người cực kiềm chế phục đi mấy chục bước rộng mở trong sáng bây giờ Lý Quả cùng Diệp Phong chính là như vậy trạng thái hai người tiến nhập đạo này trong cung về sau không thuận tiện rộng mở trong sáng đạo cung thanh thanh lặng lặng phảng phất đốt lên có thể làm cho lòng người yên tĩnh đốt hương giống như Diệp Phong nguyên bản sao động tâm linh đột nhiên bình tĩnh trở lại xung quanh vậy mười phần rộng thoáng để cho người ta có một loại kinh lịch mưa gió cuối cùng gặp cầu vồng cảm giác ngay a tiếp xuống một màn để Lý Quả còn có Diệp Phong sắc mặt cũng hơi biến hóa xuất hiện ở trước mắt lại là mấy chục cô đang ở vào ngồi xuống trạng thái thây khô, cùng thủ ở bên ngoài vị kia mặc đồng dạng tiểu dáng đạo bảo, xanh trắng tiểu dáng, bên cạnh có tơ vàng phất trần. Diệp Phong có chút không dám tin tưởng nói ra, chẳng lẽ giống hắn cường đại như vậy tiền bối, còn có nhiều như vậy cái sao? Khi còn sống hẳn là, bây giờ bọn hắn đã chết đi. Lý Quả đi tới nơi này chút thây khô trước mặt, phát hiện bọn hắn sớm đã không còn sinh mệnh khí tức, mà ở bên ngoài cái kia một bộ thây khô, mặc dù nhìn như thi thể, nhưng bên trong nhưng lại có một sợi sinh mệnh khí tức đang chống đỡ hắn. Mặc dù cũng như nến tàn trong gió nhưng sinh cùng tử ở giữa khoảng cách lại là rõ ràng như vậy có thể làm cho nhiều cường giả như vậy phụng dưỡng chủ nhân đến tột cùng là được nhiều cường đoán chừng là chân chính thần tiên a lại hướng bên trong đi chính là một đạo đóng chặt gỗ lim đại môn những này tọa hóa thây khô nhóm, đến chết đều hẳn là thủ hộ lấy đạo này đại môn lý quả cùng diệp phong liếc nhau đều gật gật đầu đi tới nơi này đại môn trước mặt lấy tay mở cửa lớn ra mở cửa lớn ra về sau thấy được một cái người một cái xúc lấy sợi dâu nam tử trung niên tại cái này phòng lớn ở giữa Nam tử trung niên thân mang ngân giáp, ngồi xuống tại tại chỗ, bên cạnh đứng thẳng một ngân hoàn đại khảm đao. Hắn chết. Mặc dù hắn làn da hồng nhuận phơn phất sinh động như thật, nhưng hắn liền là chết. Không hồn phách lưu lại, chỉ còn lại một nhục thân bất hủ. Diệp Phong nuốt nước miếng một cái. "Ta hiện tại muốn làm gì? Ngươi đi qua a?" Diệp Phong cũng là tim đập loạn, nhưng cuối cùng vẫn hít một hơi thật sâu, hướng phía cái kia thi thể đi đến. Đây là hắn cơ duyên. Đang lúc Diệp Phong đi qua thời điểm, gian phòng kia sàn nhà bắt quái đồ thế mà bắt đầu chuyển động, quả thực dọa hắn nhảy một cái, nhưng hắn vẫn là không có dừng bước lại. Trong lòng có chấp, cuối cùng chạm tạm niệm, một lòng hướng về chuyển thừa đi. Rốt cục, hắn tại cái này thi thể trước mặt dừng lại, tâm thần bất định một lát sau nói ra: "Tiểu tử, mặc oán. mặc oán là Diệp Phong đạo hiệu, sư phụ hắn cho hắn lên thời điểm cũng có chút để hắn đem thả xuống oán hận ý tứ. Đương nhiên, sư phụ hắn vậy giải đáp cho hắn qua đạo này hào một loại khác giải thích, đó chính là không cần thiết không oán, hành động có oán ba oán. Tại Diệp Phong rung động dưới con mắt, trước mắt nam tử trung niên mở hai mắt ra. Nhưng mà mở mắt qua đi, chính là hai hàng huyết lệ chảy xuống. Thi thể này tại Minh Khóc Trung Quy là kiếp trước tử vong, vô tận ai đoán từ nó bên trong tán phát. Ốc. Diệp Phong trực tiếp ngu ngơ tại nguyên chỗ, hai mắt vậy bắt đầu rơi lệ. Cảnh cáo, chủ ký sinh đang bị thần ma thi thể ảnh hưởng, kỹ năng bất khuất phán định thất bại. Chủ ký sinh đang tại khóc. Ta đương nhận biết, Lý quả vậy một chân quỳ xuống, bắt đầu rơi lệ gào khóc. Loại kia không tự chủ được buồn từ bên trong cảm giác để cho người ta thật sự là không khóc không được, mà làm là một chuyện, muốn lại là một chuyện. Hiện tại Lý quả đầu gốc vẫn còn chấn kinh bên trong, cái này thần ma đều là thi thể. Còn có thể đối với người tạo thành dạng này ảnh hưởng. Tại huyết lệ chảy xuống một lát sau, thi thể này rũa ra một ngón tay, điểm tại Diệp Phong trên trán. Ta chính là chân vũ tọa hạ Tam thập lục thiên cương đạo nguyên tín, truyền ngôi hàng ma diệt pháp huyền công, chính là chúng ta thần tướng quan bát cửu huyền công tổng cương sáng chế công pháp, trực chỉ thiên lộ. Lúc này, Diệp Phong trực tiếp hôn mê đi. Lý Quả trực tiếp tiến lên, đi vào Diệp Phong trước mặt, kiểm tra một hồi tình huống của hắn. Thoạt nhìn như là lập tức tiếp thu đại lượng tin tức, đã ngủ mê man. Là thật tại truyền công sao? Lý Quả trầm ngâm một lát sau, vẫn là đối trước mắt Đào Nguyên Tín nói ra, Bần đạo thay hắn đa tạ thần tướng truyền công tri ân. Ta chỉ còn lại một cô thi thể, chân linh sớm đã chôn vùi tại giữa thiên địa. Lý Quả vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, mình chân chính trên ý nghĩa tại cùng một cô thi thể nói chuyện. Nên nói không hổ là thần ma thi thể à, chân linh không có, thi thể cũng có thể giống như khi còn sống đồng dạng trả lời vấn đề. Đào Nguyên Tín nhìn chăm chằm Lý Quả sau một lúc lâu, nói ra: Người xưng là gì?" "Bần đạo Lý Quả." người xưng là gì?" "Lý Quả." người xưng là gì?" Cái này Đào Nguyên Tín thi thể một mực đang tái diễn một câu. Lý Quả suy nghĩ mình giống như đã báo lên tính danh đi, làm sao còn hỏi. Nhưng mà suy nghĩ một lát sau, Lý Quả liền phát hiện vấn đề. Hắn hỏi không phải danh tự, mà là đạo hảo. Bần đạo, còn tạm thời chưa có đạo hiệu. Ngươi xưng là gì? Đào Nguyên Tín còn đang hỏi. Lý Quả thần sắc cứng đờ. Xem ra ngươi đây hỏi ta đáp, không nói ra cái đạo hiệu hắn là không buông tha đúng không? Nhưng ta thật không có đạo hiệu a. Càng nghĩ, mình có thể được xưng tụng là đạo hiệu tục danh. Đã trải qua dài đến 20 giây đấu tranh tư tưởng về sau, Lý Quả rốt cục khẽ cắn môi, nói ra: "Bần đạo, nhân tiền hiển thánh chân nhân." Nhìn trời, đạo này hào trực tiếp nghiệm đi ra thật đúng là không phải bình thường xấu hổ. Lý Quả từ giao ra mặt không tệ, bây giờ vậy là có chút đỏ mặt, hắn không thể chui tới lòng đất xuống dưới. May mắn, nơi này chỉ có một cái hôn mê bất tỉnh người cùng một cỗ thi thể. Quả nhiên, lần này đào nguyên tín thi thể có phản ứng. Đào nguyên tín thi thể nhị nó nói: "Vạn vật sinh diệt, luân hồi không thôi, tiên ma quỷ thần, tung không bại vong cho người khác, lại cuối cùng bại vong tại thời gian." Sau đó, Đạo nguyên tín thì thể rủ xuống đầu, thân thể tại hắn rủ xuống đầu trong một chớp mắt liền hóa thành một sợi khói bụi, tính cả hắn ngân giáp cùng hắn binh trang cùng một chỗ, toàn bộ tiêu tán, phảng phất không có có tồn tại qua. vô thượng tiên tôn, lý quả đối cái này một sợi khói bụi khẽ gật đầu, dù sao cũng là đạo môn thần tướng, mặc dù mất đi cũng phải cấp cho đầy đủ kinh ý, mặc dù cái kia một thân bảo bối vậy theo gió tán đi vậy cố gắng đáng tiếc, lý quả nghĩ đến cứ như vậy trước tiên đem diệm phong kéo ra ngoài rồi nói sau, có lẽ vị kia thây khô tiên sinh để cho mình tiến đến nguyên nhân chính là vì giờ khắc này. Khi một cái công nhân bước vác, Lý trí nói cho Lý Quả hẳn là sẽ không như thế không thú vị a. Nhưng vào đúng lúc này, Đào Nguyên tín thân thể biến mất địa phương, đột nhiên có một đạo đại môn tạo ra. Quả nhiên để cho ta tiến đến là có lý do. Lý Quả nghĩ nó nói, nhìn xem đạo này trống rông xuất hiện đại môn, vậy không nghĩ nhiều, liền đẩy cửa tiến vào nó bên trong. Sau khi tiến vào, đập vào mi mắt là một cái khắc hoa giường lớn, một mặt gương đồng, một cái bàn trà, một cái bình phong. Là một người phòng ngủ, phòng trong các loại sự vật đều nhìn có chút đắt đỏ, dường như đồ cổ. Là Đào Nguyên Tín gian phòng. Nguyên Lai Thần Tiên cũng cần gian phòng tới. Lý Quả cẩn thận chu đáo gian phòng thời điểm, một chương to lớn vẽ đập vào mỹ mắt. Liền treo ở cái này trên giường lớn vương. Cái này cự vẽ lên, vừa vặn có 365 đạo nhân ảnh, đại khí trắng lệ. Lý Quả đi vào bức tranh này trước mặt, nhìn qua bức họa này, đưa tay chạm đến. Vô ý thức liền sử dụng xem xét sách. Mô phỏng Phong Thần bảng, cầu văn bản bức họa này ghi lại Phong Thần bảng bên trên 365 đường thần ma tướng mạo cùng với tục danh. Chương 185, cho ngươi xem cái bảo bối. Phong Thần bảng bên trên 365 vị chính thần trước mắt bức họa này cũng không phải thật sự là phong thần bảng mà là phong thần bảng vẽ bản có thể là dùng cho ghi chép kỷ niệm sự vật mà thôi mà bức họa này sinh động như thật phía trên thần tiên đều phảng phất tùy thời có thể tung ra vẽ bên ngoài đồng dạng lại cẩn thận quan sát bức họa này lý quả lại là phát hiện cái gì không đúng phương trong đó một tên áo bào trắng nữ tiên làm sao như thế nhìn qua mắt lý quả xoa xoa mình con mắt cẩn thận nhìn chằm chằm cái này áo bào trắng nữ tiên hồng loan tinh long cắt công chúa vẽ bên trong tướng mạo thế mà cùng công tâu lang giống nhau như lúc không sai chút nào Công Đầu Lăng nạng và Phong Thần Thần Tiên có quan hệ. Trên thế giới không có vô duyên vô cớ trùng hợp, huống chi, Công tâu Lăng bản thân liền là từ cổ đại cơ quan thuật chế tạo tự động khối lỗi. Trùng hợp cùng một vị thần tiên giống nhau như lúc, vậy thì có chút ý vị sâu xa. Bất kể như thế nào, bức họa này mang đi lại nói, Lý Quả Quả quyết đem cái này một chương Phong Thần bảng, câu văn bản, lấy xuống cuốn lên, thu nạp vào lòng bên trong. Đây chính là rộng thùng thình quần áo đạo bảo chỗ tốt, có nhiều thứ mượn gió bẻ mang để vào bảo bên trong cũng sẽ không có có gì khác dạng. Tuân theo không mang đi liền là lãng phí nguyên tắc. Lý quả tại trong gian phòng đó vơ vét một phen, phát hiện ngoại trừ cái kia một bức họa những vật khác đều hết sức bình thường, không có bất kỳ cái gì mang đi ý nghĩa. Ống tiếc mối tâm tình, Lý quả ra gian phòng, mà ở ra gian phòng về sau, cái này thông hướng gian phòng tùy ý môn liền biến mất không thấy gì nữa. To lớn trong tính đường, cũng chỉ còn lại có sàn nhà bắt quai âm dương đổ, vĩnh nhiên nhân ngư trúc, còn có tái khởi không thể diệp phong. Lý quả đem diệp phong đỡ lên, mang theo hắn rời đi đạo này cung. Tại Lý quả cùng diệp phong thuận đường cũng rời đi đạo cung về sau, sau lưng mấy chục cỗ thây khô dường như giải thoát đầu dạng. Vô thượng tiên tôn, thi thể hóa thành bụi mù, đạo cung cũng theo đó bắt đầu sụp đổ. Trước cửa thê khô vậy đang ngồi trạng thái chi bên trong, nhắm mắt dưỡng thần, cùng trước mắt đám người giằng co, bầu không khí cứng ngắc. Thằng đến Lý Quả nâng người Diệp Phong đi tới thời điểm, bầu không khí mới dịu đi một chút. Doanh địa người phụ trách, đuổi bận vụ có chút khẩn trương hỏi, "Thế nào?" Bần đạo cũng không biết, mà quán đạo Hưu tiến vào đạo cung sau liền hôn mê bất tỉnh. Lý Quả dừng một chút nói ra, "Có chuyện gì muốn hỏi lời nói, liền chờ hắn sau khi tỉnh lại hỏi lại a." Lý Quả đương nhiên biết Diệp Phong tu được Đạo Nguyên Tiến truyền thừa, Nhưng những vật này là nói hay là không, vẫn là nhìn Diệp Phong bản thân trả lời như thế nào a? Có đúng không? Người phụ trách lộ ra có chút thất vọng biểu lộ đến. Bất quá hết thệ vẫn là chờ Diệp Phong tỉnh lại lại nói nói đi. Lúc này trước mắt đạo nhân này thời khô thì là nhìn Lý Quả một chút, đầu rũ xuống. Vô thượng tiên tôn, giống như là hiểu rõ tâm nguyện, có thể giải thoát đồng dạng. Thân thể của hắn hóa thành một sợi bụi mù, theo gió tan đi. Một điểm yếu đất chân linh vậy chôn vùi hầu như không còn, phản vật không còn tại giữa thiên địa. Cùng lúc đó, đạo cung triệt để sụp đổ, cũng như thây khô đồng dạng hóa thành theo gió phiêu tán cho bụi to lớn đạo cung sụp đổ hầu như không còn cái này ở đây quan phương nhân viên cùng giáp tỉnh giả liền rất lung túng nhóm người mình còn không tiến vào thăm dò một phen đâu làm sao lại không có với lại theo thây khô cùng đạo cung phá diệt chung quanh bị cái này thây khô thiên biến vạn hóa đi ra nhân bản dị thú cũng đều tứ tán thoát đi không có lựa chọn động thủ đại gia lại đem ánh mắt bỏ vào lý quả trên thân Phản phất là nhìn ra đám người ý nghĩ lý quả thản nhiên nói đạo này trong cung bên cạnh cũng không có khác đồ vật Cho dù đi vào cũng không chiếm được cái gì. Dù sao cũng chỉ có người cùng đạo sĩ này tiến vào, căn bản chính là muốn làm sao nói liền nói thế nào mà. Bên trong một cái giác tỉnh giả có chút căm giận bất bình, điên cuồng nói thầm. Mà Lý Quả chỉ là cười không nói. Đối, không sai. Hiện tại chính là mình muốn nói cái gì, chính là cái gì. Không phục đường tin A. Lý Quả suy nghĩ bây giờ mình vậy thể nghiệm một thanh cái gì gọi là độc đoán cảm giác sảng khoái. Đi, hết thẻ chờ Diệp Phong đồng chí tỉnh lại rồi nói sau. Tên này người phụ trách ghép ép tay sau đó chỉ vào những cái kia bất hủ dị thú thi thể nói ra chúng ta đem những thi thể này kéo trở về nghiên cứu hắn chỉ những này nguyên bản tàn ra run rẩy khí tức dị thú thi thể loại này nguyên bản giá trị nghiên cứu không biết so với cái kia nhân bản đi ra hàng mạnh đến không biết nơi nào đi đại gia bắt đầu tay vận tải thi thể từng cái đều cẩn thận từng ly từng tí sinh sợ hư hao địa phương nào nhưng lý quả cũng cảm thấy bọn hắn rất không cần phải như thế cẩn thận từng ly từng tí những này dị thú thi thể không biết đã bao nhiêu năm đều không lại thế nào là một cái hai lần va chạm có thể hư hao đâu đạo hữu Như thế nào? Trúc Lam Sơn vậy lặng lẽ qua tới hỏi, hắn vậy có chút hiếu kỳ, trong này đến tuột cùng là cái gì, tiên thần truyền thừa là cái gì? Lý Quả cười nói, tựa như người phụ trách nói đồng dạng, vẫn là chờ đợi mà Quán Đạo hữu tỉnh lại rồi nói sau. Trở về doanh địa về sau, Diệp Phong lập tức liền được đưa đến chữa bệnh trên này, đủ loại kiểm tra thiết bị thay phiên bên trên. Kiểm tra một phen về sau, mới biết được, nguyên lai like cái này Diệp Phong là ở vào nửa trạng thái hôn mê, sóng não động dị thường kịch liệt. Dùng một câu rất lưu hành thuyết pháp đến nói chuyện, liền là hắn CPU quá tải, cả người đều thẻ cơ dẫn đến đối với ngoại giới phản ứng biến đến mức dị thường chậm chạm, nhưng vẫn là có thể tiếp thu một chút ngoại giới tin tức phản hồi cái tiêu tiên thần là đem công pháp một mạch tràn vào trong đầu hắn sao lý quả ở ngoài phòng bệnh nhìn xem diệp phong trầm ngâm nói Mình cái này bát cửu huyền công tốt xấu là luyện ở đâu lật ở đâu trước mắt này cũng tốt từ trúc cơ đến hóa thần thăng tiên toàn bộ dốc vào đó có thể thấy được vị tiêu tiên thần thi thể hẳn là thật đã đến cực hạn không phải cũng sẽ không dùng như vậy cấp tiến phương thức truyền thụ công pháp giống như là luyện một đoạn giải tỏa một đoạn ký ức loại chuyện này thần tiên làm đến không khó lắm a chỉ sợ cái này Diệp Phong huynh đệ đến không ít thời gian mới có thể tỉnh lại. Sau đó, mỗi tòa thành thị đội trưởng người phụ trách đều mở một trận hội nghị khẩn cấp, nói là đã thăm dò xong cái không gian này biên giới chỗ, căn cứ lớn nhỏ đến xem lời nói, cái không gian này là một mảnh chỉ có hiện thế rừng rậm Amazon lớn nhỏ, mà không gian bên ngoài là một mảnh hư không, cùng không gian kia môn đồng dạng, màu xanh thẳm, vô ngần mà mỹ lệ vật chất. Bản thổ sinh vật cũng đã biết rõ, ngoại trừ những cái kia bị nhân bản đi ra quái vật bên ngoài, vẫn là có không ít bản thổ sinh vật, những sinh vật này phần lớn vô hại, hoặc là nguy hại rất nhỏ. Những sinh vật này có rất nhiều đều bảo lưu lấy truyền thuyết sinh vật đặc thù. Lại cũng không giống nhau, chúng ta phán đoán hẳn là trải qua thực rất nhiều tạp giao. Tại nhân viên nghiên cứu khoa học nói rõ thời điểm, đã đem bản thổ sinh vật nghiên cứu mấy lần. Cái này thần thông sáng tạo ra sinh vật mặc dù có gen thiếu hụt, lại là cùng một cái thể, không cách nào bình thường sinh sôi, nhưng là có thể tạp giao a. Tạp giao như thế, gen bù đắp, đem nhân bản mang đến gen thiếu hụt vượt qua rơi. Từ nơi này cũng có thể thấy được đến, nhưng thi thể này đến cùng bao nhiêu năm không có mục nát, cái này khô đứng lặng bao nhiêu năm? Thế mà Liên Thần thông chế tạo sinh vật đều tạm giao sinh sôi một đời lại một đời. Không hổ là thần ma, có thể tùy tiện làm đến nhân loại không cách nào làm đến sự tình. Chính khi mọi người đang thảo luận thời điểm, Trần Hân dĩnh lặng lẽ lại gần, tại lý quả bên thai nói ra. Hắn bắt đầu hành động. Hoa Hạ thu được một đống viễn cổ dị thú thi thể, có một người trẻ tuổi hư hư thực thực thu được cao thứ nguyên sinh mạng thể truyền thừa, những tin tức này nhất định phải truyền ra ngoài. Lưu Thành Dương nghĩ nó nói, vì Mỹ, vì quốc gia. Lưu Thành Dương đầu tiên là mượn tiếp tế lý do, đi tới trạm tiếp tế. Đồng chí, ngươi tiếp tế Quan Tiếp Liệu đem đồ vật giao cho Lưu Thành Dương. "Cảm ơn ngươi a tiểu ca." Lưu Thành Dương một mặt mặt mũi hiền lành nhìn chằm chằm Quan Tiếp Liệu, sau đó đột nhiên biến sắc, ngã xuống đất không dậy nổi. "Ôi uy, đồng chí, ngươi thế nào?" Quan Tiếp Liệu nhìn xem Lưu Thành Dương ngã xuống đất không dậy nổi bộ dáng đuổi bước lên phía trước ân cần nói. Lúc này, Lưu Thành Dương trên mặt chảy dòng dòng đổ mồ hôi, nhìn thật giống là thống khổ cực kỳ. "Bụng, đau bụng. Toilet, toilet ở nơi nào?" "Ân." Quan Tiếp Liệu còn do dự một chút, nhưng nhìn vẻ mặt đau đớn không giống là bộ Lưu Thành Dương nhìn lại một chút hắn ngực bài thân trên phần đánh dấu rồi nói ra Thành ta dẫn ngươi đi toilet ngươi nhanh một chút ta Tạ Tạ ơn Lưu Thành Dương tranh thủ thời gian tiến vào toilet lập tức một cỗ trùng thiên mùi thối đánh tới quan tiếp liệu biến sắc tranh thủ thời gian đi ra ngoài thầm nói cái gì ma bệnh Lưu Thành Dương tại trong toilet một mặt đau đớn hắn không có làm bộ diễn kịch liền muốn diễn nguyên bộ hắn là thật ăn cường hiệu thuốc sủng lúc này hắn một mặt thống khổ chứ lẩm bẩm đạo Nãy cái này dược hiệu còn thật là mạnh mẽ tại hắn tiêu chạy trong một đoạn thời gian Ngoài cửa truyền đến thưa thất thanh âm, khu khu cụ, là vận chuyển vật tư vận chuyển nhân viên. Cái này đồng lai bên trong các loại liên tục không ngừng vật tư đều là từ bên ngoài đưa vào. Lưu Thành Dương đem sớm chuẩn bị kỹ càng tờ giấy nhỏ nhét vào nhà vệ sinh ở giữa trong khe hở, mang đi ra ngoài. Tốt, tại xác định tin tức đã mang đi ra ngoài về sau, Lưu Thành Dương mặt không đổi sắp xả nước, rời đi toilet. Lúc ra cửa đợi còn là một bộ kéo xong rất thoải mái bộ dáng. Đa tạ đa tạ, cảm ơn các ngươi cho ta dùng phòng rửa tay. Mà quan tiếp liệu chỉ là vừa cười vừa nói, không quan hệ Tất cả mọi người là người hoa, giúp đỡ cho nhau là lạ hả? Tạ ơn a. Tạ ơn. Đúng, có thứ gì muốn cho ngươi xem một chút." Quan tiếp Liệu đột nhiên nói ra. "A." Lưu Thành Dương xoay đầu lại thời điểm, lại phát hiện Quan tiếp Liệu tay bên trong súng điện. "Ầm" một tiếng, Lưu Thành Dương liền bị điện tại chỗ run rẩy, đã hôn mê. Chương 186, đều là bởi vì tham lam. Lưu Thành Dương đến lúc tỉnh lại, phát hiện đã tại trong phòng thẩm vấn. To lớn đèn chân không ánh sáng rán tại nóc nhà, phát ra bạch quang để hắn cơ hồ không cách nào mở mắt ra. "Không nghĩ tới a." Chúng ta rõ ràng đã đầy đủ cẩn thận sáng chọn, nhưng vẫn là có gián điệp bên trong quỷ trà trộn đi vào. Người phụ trách ngay tại cái bàn một bên khác ngồi, thở dài đạo. Lưu Thành Dương cũng không muốn ẩn nút nữa, nếu đều bị bắt lại, lại có cái gì tốt nói, thiên môn và ngữ, hóa thành một câu. Vì quốc gia, vì quốc gia. Người phụ trách vậy đáp lại hắn lời nói. Hai người mới nói đồng dạng lời nói, ý tứ cũng giống vậy, nhưng đại biểu đồ vật lại là hoàn toàn khác biệt. Lưu Thành Dương là vì Mỹ, người phụ trách là vì Hoa Hạ. Song phương cũng là vì quốc gia mình, không có khác gì nói từ vừa mới bắt đầu liền không có bất kỳ cái gì nói chuyện với nhau lập trường liền quyết định hết thảy nói thực ra ta có thể hiểu được ngươi xuất phát từ vấn đề lập trường chúng ta nhất định là đối địch cho nên ta cũng không ghét ngươi người phụ trách hai tay khoanh, nghiêm nghị nói ta chỗ chẳng ghét là những cái kia ăn cây táo rào cây sung đổ vật. ta vậy cố gắng chẳng ghét lưu thành dương lại là nhếch miệng cười nói nhưng vô luận quốc gia nào cái nào thời đại đều sẽ có dạng này người không phải sao đừng tưởng rằng quốc gia chúng ta liền không có các ngươi cái đinh những cái kia làm cho người buồn nôn rồi bỏ bây giờ ta cái này một viên, cái đinh bị rút, ta vậy chân thành hy vọng các ngươi tại nước ta cái đinh cũng bị nổ. cái mông quyết định đầu người phụ trách không có quá nhiều hỏi thăm lưu thành dương, mà là chuẩn bị đem hắn áp giải đến bên ngoài, đợi cho tòa án quân sự làm nhiều thẩm phán. lúc này người phụ trách đến đi ra bên ngoài, nhìn xem lý quả bọn người, nói lời cảm tạ đạo. đa tạ lý đạo trưởng, nếu như không phải ngươi lời nói, chúng ta chỉ sợ là không thể nhanh như vậy khóa chặt hắn. quốc gia không phải ăn không ngồi rồi, ai cũng biết chuyện này bên trong khẳng định sẽ có người tới kiếm chuyện. cảm tạ nó a. Lý quả cười sờ lên tiểu cát đầu, tiểu cấp ngẩng đầu đỡ ngực, cái đuôi vảnh lên lên cao, nhìn ra đến sát, chỗ ngồi một đầu thức tỉnh chó, cái này mấy ngày cũng không có ít cùng lưu thành dương lan lộn cùng một chỗ, trên người hắn cơ hồ là dính đầy tiểu cấp tin tức làm, đoán chừng chạy đến chân trời góc biển tiểu cấp đều biết con hàng này ở nơi nào, thật sự là thiên hạ chi đại không thiếu cái là a, thế mà vậy có thức tỉnh đồ vật, người phụ trách cảm khái một tiếng về sau, liền nói ra, hiện tại chúng ta chỉ cần thuận cái kia tiến đến đưa quân nhu người, đoán chừng có thể liên lụy ra một đầu nội ứng dây đến, một đầu nội ứng dây đối quốc gia tổn thương khả năng so một cái gián điệp đến càng lớn. một bên khác quốc gia người đã trải qua thuận tên kia đưa quân nhu phẩm người tìm hiểu nguồn gốc bắt đầu tìm kiếm. thâm trấn thị thân giang trong sân chơi người đông nhìn nhì một cái che mặt đội mũ nam tử trung niên chính mang theo vợ mình tại trong sân chơi chơi đùa ăn kem thưởng thụ lấy ngày mùa hè. một bên thiếu phụ vừa ăn kem một bên hiếu kỳ nói lão công làm sao có rảnh đến mang bọn ta tới chơi tổ điều tra sự tình không cần phải để ý đến sao hiện tại trật tự tương đối ổn định tạm thời không có nhiều như vậy cần bận bịu sự tình. Nam tử trung niên sờ lên lão bà của mình đầu nói ra, "Ta đã thật lâu không có đừng qua giả, lại không nghỉ ngơi nhưng có lỗi với các ngươi. Ngươi cũng biết có lỗi với chúng ta hai mẹ con a." Thiếu phụ trận nhìn nam tử trung niên một chút, bắt đầu thầm nói, "Sớm biết ngươi hội gia nhập cái này cái gì đồ bỏ tổ điều tra, khi cái gì nhân viên ngoài biên chế, ta liền cùng hài tử về nhà ngoại, nơi nào sẽ cùng ngươi ở chỗ này chịu khổ. Tốt tốt, ta về sau sẽ không, hội hết sức nhịn chút thời gian bồi hai mẹ con nhà ngươi. Ngươi trước kia thời điểm cũng là nói như vậy." Thiếu phụ phàn nàn nói, Ngươi luôn nói đang điều tra tổ nhiều giúp điểm bận hiệu, tiền lương thì càng nhiều, nhưng hai mẹ con chúng ta càng hy vọng ngươi có thể về thăm nhà một chút. Nam tử trung niên một mặt ôn nhu vuốt thiếu phụ đầu tóc nói ra. Những năm này ngươi và ta là chịu khổ, về sau sẽ không, về sau chắc chắn sẽ không. Ta hội mua lấy phòng ở, mua lên xe, để hai tử đọc bên trên trường tốt, để ngươi có thể dùng tới tốt đồ trang điểm. Là ngươi nói, ân, ta nói. Đang lúc hai người triển vọng tương lai đồng thời, một tiếng tiểu tiếng tít tít âm vang lên. Ba ba, cái này thúc thúc nói là tới tìm ngươi. Một cái phấn điêu ngọc chất tiểu cô nương lôi kéo một thanh niên nam tử lại tới đây. Chính khi nam tử trung niên nghi hoặc lúc, lại thấy được thanh niên nam tử trên bờ vai Quốc An Huy trường. Sắc mặt cứng đờ. Không đợi hắn nói điểm lúc nào, thanh niên lại là thản nhiên nói: "Theo chúng ta đi một chuyến đi, Lưu Thành Dương đồng chí." Lưu Thành Dương trầm mặc một lát sau, quay người đối thiếu phụ cười nói: "Ta đi một lát sẽ trở lại đến." Tổ điều tra thành viên tìm đến Lưu Thành Dương là một kiện rất phổ thông sự tình, phổ thông đến thiếu phụ đều đã thành thói quen. Lúc ăn cơm đợi, dạ phố thời điểm, mua sắm thời điểm, hai người lưu niệm ấm áp thời điểm. Bị tổ điều tra nhiệm vụ khẩn cấp điều đi, giống như rất bình thường. Nhưng mà lần này, thiếu phụ lại cảm thấy, có từng kia bất an, chỉ là không một lời phát, tóc, nắm kéo hắn vào áo. Thiếu cô nương lại không nghĩ nhiều như vậy, khua tay nói. Ba ba đêm nay về sớm một chút, nhớ kỹ cho ta làm sớm kho. Nàng còn cho là mình phụ thân giống thường ngày, đi một lát sẽ trở lại đến. Chỉ là, lần này, lại không đơn giản như vậy. Thâm chấn thị khu, tổ điều tra trong phòng thẩm vấn. Tính danh, Liệu Thành Dương. Tuổi tác, 45. Nghề nghiệp Sơn Vĩ thị tổ điều tra ngoài biên chế thành viên, không biên chế. Ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Biết. Làm cái gì? Phản bội. Nếu biết là phản bội, ngươi còn làm như vậy lẽ thẳng khí hùng. Tại Thật Lưu Thành Dương đối diện, ngồi làm một cái nhìn có chút cường tráng thanh niên nam tử. Thanh niên nam tử là Thâm Chấn tổ điều tra tổ trưởng, gọi Nghiêm Chính Vũ. Trước mắt đến xem, thao tác thủ đoạn hẳn là trong đen nghiệm chứng từ Thật Lưu Thành Dương tới làm, sau đó đi vào cái này phòng trong cấm khu là giả Lưu Thành Dương. Tại sao phải làm như vậy? Bởi vì Lưu Thành Dương đàng chắt rủ xuống đầu nói ra, "Tiền." Nghiêm Chính Vũ khinh thường nhìn xem Lưu Thành Dương. "Tham. Tổ điều tra, cho dù là ngoài biên chế thành viên đãi ngộ đều là người khác theo không kịp." Nhưng Lưu Thành Dương vẫn làm. Cái này bản địa người ngoài biên chế tổ điều tra nhân tại kết xuất, lập xuống công lao hiển hách, thậm chí nơi đó tổ điều tra tổ trưởng phi thường tin tưởng hắn, mới đem đẩy giới đến thăm dò đồng Lai. Thật không nghĩ đến hắn lại làm ra dạng ngày hành vi. Đối với cái này, Lưu Thành Dương thú nhận mục trực, đồng thời cười khổ nói, "Ta thật xin lỗi quốc gia, thật xin lỗi tín nhiệm ta Dương đội trưởng." Bởi vì ngươi, hắn đường vậy bị ảnh hưởng. Thật xin lỗi. Ngoại trừ có lỗi với ngươi còn có đừng nghĩ nói sao? Lúc này, Lưu Thành Dương cúi đầu, nhỉ nó nói, "Là ta tham, là ta sai, hết thảy đều tại ta, trách ta không nên lòng tham, trách ta không nên lòng tham thâm chấn phòng ở. Thật trách ta." Ngươi nói chúng ta tổ điều tra, người ngoài biên chế tổ điều tra đãi ngộ rất tốt, đúng vậy à, xác thực rất tốt, phi thường tốt, tốt đến ta cái này cao trung trình độ tốt nghiệp cảm giác đến mất đi cơ hội này, khả năng cả một đời đều lấy không được cao như vậy tiền lương. Cho nên ta mới liều mạng làm việc mới liều mạng cùng tổ điều tra cùng một chỗ hành động, ta vì liền là có thể chính thức gia nhập tổ điều tra, cầm tới chính thức lãnh ngộ. Bây giờ tổ điều tra thành viên chính thức cùng bàn sơ so sánh thành thục rất nhiều, hiện tại ngoại trừ muốn năng lực chứng nhận, còn muốn khảo thí, chính thẩm, trình độ, trung điểm xét duyệt. Tổ điều tra thành viên chính thức cùng nhân viên ngoài biên chế lãnh ngộ liền muốn phổ thông công vụ nhân viên cùng cộng tác viên đồng dạng. Vì chuyển chính thức, cho nên lưu thành Dương liều mạng làm việc. Nếu như không ra cái này việc sự tình lời nói, ngươi nhất định có thể chuyển chính thức. Ngiem chính vu nghiêm nghị nói, cho nên nói ta thật xin lỗi đội trưởng, có lỗi với Dương Ca. Lưu Thành Dương cúi đầu xuống nói ra, nhưng ta lại thật xin lỗi ai, ta cũng không thể có lỗi với ta cô vợ trẻ, có lỗi với ta Hải Tử a. Ta cùng lão bà của ta, kỳ thật không có lính chứng tới. Ta mẹ vợ, nhất định phải ta mua lấy thâm chấn phòng ở, mới có thể để cho ta cùng a kêu Linh chứng. Nguyên bản, ta tràn ngập hy vọng, nếu như ta có thể chính thức chuyển chính thức lời nói, thâm chấn phòng ở với ta mà nói giống như cũng không là khó khăn gì sự tình, giống một cái bình thường dân đi làm tại bình thường chỗ nào bán phòng ở đồng dạng. Vắt một cái 20 năm phòng vay liền có thể còn xong." Lưu Thành Dương nói ra, khi đó ta tràn đầy hy vọng. Chỉ là một lần kia, cái gọi là tiên nhân truyền đạo, phá vỡ ta hy vọng, hắn đi tới châu tâm giác, hắn sở tác sở vi, để trong này nguyên vốn cũng không thấp giá phòng lại một lần nữa dâng lên, tăng tới ta loại này, người bình thường theo không kịp trình độ, ta tính một cái, dù cho ta chuyển chính thức, dù cho ta trở thành tổ điều tra đội trưởng, ta cũng muốn lưng 100 năm vay mới có thể trả nổi nơi này phòng vay. 100 năm, cái nào ngân hàng dám phê cái này một phần vay a? Ta sinh hoạt đã mất đi chạy đầu ta cũng không muốn cố gắng, mà ta mẹ vợ đâu, nàng vậy không cân nhắc yếu tố này, tóm lại chính là không có thâm chấn phòng ở, không bàn gì nữa. ta liên cho lão bà một cái danh phận, hai từ một cái danh phận đều không được. nguyên bản ta cảm thấy ta tương lai có chạy đầu, hiện tại liên chạy đầu cũng không có. ngươi nói, ta có thể làm sao? nghiêm chính vũ làm một cái lao thâm chấn, tự nhiên là biết những ngày này, tại cái này một mảnh thổ địa bên trên chuyện phát sinh. nhưng hắn vẫn là cười nhạo nói, lời này của ngươi nói, nói người khác cũng không phải là đang cố gắng kiếm tiền, cố gắng nuôi gia đình đồng dạng, ngươi mua không nổi phòng ở đại gia vậy mua không nổi, ngươi mua không nổi tâm chấn phòng ở, ngươi liền không thể mua xung quanh phòng ở. Huệ Châu, Đạm Thủy, những địa phương này giá phòng không cao bằng Thâm Quyến đi, với lại thông đường sắt cao tốc, xuất hành vậy thuận tiện. Nhưng ta mẹ vợ nàng nhất định phải thâm chấn. Đó là ngươi ra sự. Nghiêm chính vụ hai tay ô ngực, nghiêm nghị nói, bởi vì ra sự, cho nên làm ra dạng này sự tình, ngươi liền không cảm thấy, ngươi chỉ là tại tìm một cái rất sức sẹo lý do đang vì mình phạm tội làm biện hộ sao? Tin tưởng ta, cái này biện hộ phi thường buồn cười, ai cũng biết. Hiện tại thâm chấn giá phòng ở vào trả thù tính dâng lên, qua một đoạn thời gian liền sẽ hạ xuống đi. Quốc gia sẽ không bạc đãi bất kỳ một cái nào có công người, cũng sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào phản đồ. Nghiêm Chính Vũ cười lạnh nói, ngươi chính là một tên hèn nhát, tìm lý do hèn nhát, trong mắt của ta, ngươi phạm tội lý do, chỉ có một chữ, cái kia chính là tham. Ta cho ngươi biết, ngươi còn có cái kia Mỹ lão liên lụy ra một đầu nội ứng dây chúng ta hết thảy nổ xong, ngươi đoán xem thẩm vấn bọn hắn lúc, lý do đều là cái gì? Giống như ngươi, nói mình là vì người nhà, vì hai tử, vì có thể an ổn sinh hoạt Nghiêm Chính Vũ cười lạnh nói, các ngươi rất tham à? Tham lam, thế mà còn tìm cái thuyết phục mình lý do. Thanh âm này như là sét đánh đồng dạng đánh vào Lưu Thành Dương trên thân, để tinh thần hắn bên trên một đạo phòng tuyến cuối cùng sụp đổ. Phản Phất Giản mua mấy chục tuổi đồng dạng, hắn đem sự tình đều giao phó đi ra. Ngươi muốn dùng cái này một khoản tiền thu mua ta, đây là đối ta vũ nhục, Lưu Thành Dương lúc đầu muốn lớn tiếng như vậy quát lớn hắn. Nhưng tiền thực sự nhiều lắm, nhiều đến Lưu Thành Dương làm sao đều không thể lừa qua bản thân tâm. Tham à, vẹn vẹn chỉ dùng đi thay thế là một cái trong đen chứng nhận liền có thể cầm tới cái này một khoản tiền, đừng nói mua phòng ốc, thậm chí biệt thự lớn đều mua được. Sảng khoái hơn a. Hết thảy đều là là bởi vì tham lam a. Chương 187, tại Tại đồng lai bên trong lý quả cùng người phụ trách đều đã nhận được kết quả xử lý, trước mắt đồng lai sự kiện ưu tiên cấp cơ hội là cao nhất. Tin tức bị cả lại, không có truyền ra ngoài, nội ứng vậy bắt lấy, đồng thời còn căn cứ lưu thành dương tin tức, kéo ra khỏi một đầu lợi ích dây xích đến. Bây giờ, vô luận là ai, tham dự đầu này lợi ích liên, toàn bộ không nhân lượng. Lúc này, tại chiến lược trong văn phòng Người phụ trách cùng Lý quả, Chu Tử Hằng, Trúc Lam Sơn các loại tiểu đội người phụ trách uống nước trà đạm thiếu. Hiện tại Đồng Lai thăm dò đã sắp đến hồi kết thúc, Lý quả vậy tự nhiên biết, Đào Nguyên tín tìm được truyền thừa về sau, không gian này giá trị cũng chỉ còn lại có cái này đầy tràn nồng độ linh khí, còn có nơi đó nhân bản dị thú, còn có khoáng thạch, dâu hỏa, kỳ dị thảm thực vật, các loại các loại tư nguyên. Những tư nguyên này mở phát, tóc đã không cần cường đại giác tỉnh giả đi thăm dò, người bình thường vậy có thể làm được. Không nghĩ tới, lại là bởi vì bực này lý do mới làm ra như thế phản bội sự tình quả thực là để cho người ta cảm khái một bên trúc lam sơn thở dài đạo đương nhiên vô luận là trúc lam sơn vẫn là chu tử hằng bọn hắn đều không thể nào hiểu được mua nhà mua không nổi đến tột cùng là một cái cái gì cảm thụ một cái là thuộc sơn trưởng lão một cái là võ đang trưởng môn có tiền hay không đều ở trên núi mà cái khác rất tình giả võ giả liền không có tốt như vậy nói kỳ thật cũng là vấn đề này giá phòng thật sự là có chút khó có thể chịu đựng ta vẫn là tổ điều tra tổ trưởng đâu ta liền định tại gia tộc xây cái phòng ở được bát thượng nghiệm thâm loại địa phương này ta thật là nghĩ cũng không dám nghĩ một thanh niên giác tỉnh giả lắc đầu nói nếu không phải không có vợ lời nói ta phòng ở đều không muốn xây làm cái nguyệt quang tộc sáng khoái hơn lấy tổ điều tra tiền lương và phúc lợi làm cái nguyệt quang tộc có thể nói là tương đương sướng rồi vậy có lớn tuổi một điểm nói ra kỳ thật phòng ở vấn đề này toàn thế giới đều như thế ngươi nhìn london washington những địa phương này người bình thường mua được không mỹ bên kia phòng ở giá phòng là không quý thuế mới là hao ngươi thủ đoạn nhìn xem những người này ở đây cãi lộn thời điểm người phụ trách đột nhiên nói ra đây chính là hoạch tâm mâu thuẫn đây chính là vì quốc gia nào cùng quốc gia ở giữa tranh đoạt hội kịch liệt như vậy tất cả nội bộ mâu thuẫn ngoại bộ mâu thuẫn đều bắt nguồn từ một nguyên nhân địa cầu tài nguyên cứ như vậy nhiều đại gia muốn phải thật tốt còn sống liền muốn lẫn nhau tranh đoạt lẫn nhau tranh đấu đều muốn đem trên người đối phương thịt căn xuống đến trả lại tự thân mà tài nguyên cố định dầu hỏa cuối cùng cũng có đốt hết một ngày đây là hạch tâm mâu thuẫn Thủ địa luôn có sử dụng hết một ngày phong ở luôn có xây xong một ngày ở đây đều không phải là người ngu tự nhiên là biết người phụ trách lời nói này là có ý gì tài nguyên cố định là hạch tâm mâu thuẫn Cái kia có thể giải quyết cái này mâu thuẫn phương thức, liền là càng nhiều tài nguyên, dĩ vãng, tài nguyên dựa vào lẫn nhau tranh đoạt đến thu hoạch. Nhưng bây giờ, lại có khác biệt. Thì như, bây giờ đại gia thân ở cái này Đồng Lai chỗ. Quốc gia chi như vậy coi trọng Đồng Lai, cũng là bởi vì cái này Đồng Lai cấp ra một cái lẫn nhau tranh đoạt bên ngoài trả lại phương thức. Dị không gian tài nguyên. Bây giờ, chân chính đại quốc cũng chỉ có hai cái, đó chính là chúng ta cùng bọn hắn, bây giờ tổng hợp quốc lực là chúng ta yếu một ít. Người phụ trách phát biểu lấy mình cái nhìn, nói ra, nhưng Đồng Lai cho chúng ta một cái cơ hội để cho chúng ta có thể từ ngoại trừ lẫn nhau tranh đoạt chi ngoại phương thức đến thu hoạch được tài nguyên người phụ trách không lo lắng nơi này có ngoại quốc quỷ thậm chí tin tức này đều là công khai đến đảm không có tỵ ví bất luận kẻ nào Vì liền là truyền lại ra một cái tin tức nay này Đồng Lai có thể hạ xuống tại Hoa Hạ có lẽ sáng ngày liền có một cái khác Đồng Lai giáng lâm tại quốc gia các ngươi đâu dù sao linh năng thời đại hết thảy đều là có khả năng cho nên đại gia xin thương xót ung tha dưới chân cái này một viên nhỏ phá cầu a đưa ánh mắt phóng tới lâu dài hơn địa phương đi lên được không Đại gia tâm tình đều giao thoa liên tiếp, có tán thưởng, có hướng tới, có tâm tư phức tạp, có túi lầu xuống. Cho nên nay này đem đại gia triệu tập tới cũng là có một ý chuyện muốn cùng đại gia thương lượng. Người phụ trách hai tay quanh cười một cái nói: Nay này nhóm đầu tiên quốc gia đối không phải văn minh hình thế giới khác mở chính sách đã truyền đạt chuẩn bị tại bồng lai áp dụng thí điểm vận hành. A tất cả mọi người nết lên lỗ hay nghe thiếu kỳ cái này chính sách đến tận cùng là cái gì? Cái kia chính là liên quan tới thế giới khác bất động sản mở phát, tóc, sơ bộ điểm thí nghiệm chúng ta dự định. Ở chỗ này xây nhà, xây thành trì. Ở chỗ này, xây thành trì. Tất cả mọi người nghe được hai chữ này thời điểm đều ngộp. Thế giới khác bất động sản, cái này liên tiếp từ nện xuống đến để cho người ta có chút mộng ngộp. Tại mọi người trợn mắt hốc mồm biểu lộ dưới, người phụ trách tiếp tục nói: "Trước mắt chúng ta nhân viên kỹ thuật xác định, cửa không gian này tính chất bảy biện ra một loại cực lớn tính trơ, đoán chừng vạn năm bên trong là sẽ không đóng bế, chúng ta cần đầy đủ lợi dụng điểm này. Hiện tại, chỉ cần tham gia quốc gia hành động, có nặng cũng như lớn, đều có thể có một bộ quốc gia phân phối bất động sản." Phía dưới là nhóm đầu tiên quyết định danh sách, Trúc Lam Sơn đồng chí, Chu Tử Hằng đồng chí, Lý Quả đồng chí, Dương Hằng nói đồng chí, Mã Lâm đồng chí, Lưu Chí Ngang đồng chí. Lúc này, người phụ trách lưu loát nghiệm tụng hơn 10 cá nhân danh tự. Tất cả mọi người sọ não đều tại kịp thời bên trong. Phân. chia phòng tử. Phân khu vực còn không phải nơi khác phương, vẫn là cái này phong cảnh tú lệ ưu mỹ, nhiệt độ thích hợp, sinh thái hoàn cảnh phong phú, linh năng nồng độ cao tới 10% tiến cảnh. Là ở trong mơ sao? Trở lên đều là tại lần này hành động bên trong, tích cực hành động Đồng thời phát huy ra tác dụng to lớn nhân viên. Người phụ trách nhiệm xong danh sách sau cười nói, mời đại gia tiếp tục cố gắng. Đây cũng không phải là nặng cân nổ gậy đây quả thực là hạch đạn a. Lúc này, đã có chút thực lực phi phàm giác tỉnh giả, võ giả bắt đầu hối hận, vì cái gì cơ hội tốt như vậy, trước đó không có hào hảo cố gắng a, liền nghĩ kéo dài công việc, mò xuống cá, ở chung quanh thu thập hạ khoáng thạch hoa cỏ mới có thể duy trì sinh hoạt bộ dáng. Dù sao người đều là có tính trơ, Su cát tị hung là bản tính, một số người dù cho có thực lực, vậy chọn lười biếng mò cá. Hiện tại tốt Lười biếng trực tiếp đem phòng ở cho trộn cũng có. Với lại phòng này khu vực vẫn là độc nhất vô nhị. Các ngươi làm hết thảy, quốc gia đều nhìn ở trong mắt, cũng sẽ luận công cấp cho ban thưởng. Những người còn lại viên chúng ta sẽ thông qua khác phương thức đến ban thưởng. Nói thí dụ như tiền thưởng, nói thí dụ như bên ngoài phòng ở. Người phụ trách cười nói, những phòng ốc này, các ngươi có được vĩnh cửu quyền tài sản, quốc gia vĩnh viễn sẽ không thu hồi, nhưng là có một chút phải chú ý, phòng này không được dùng tại mua bán, chỉ ít 70 năm bên trong không được, mà tại không có bị phân đến phòng ở người đấm ngược dẫm chân thời điểm. Người phụ trách lại là lại ném kế tiếp nặng cân nổ đạn Trước mắt, điều quy tắc này không chỉ có tại lần này, Đồng Lai thăm dò bên trong có hiệu lực, về sau, vô luận ngươi là dân gian giác tỉnh giả, vẫn là mang biên chế giác tỉnh giả, chỉ cần sau này làm ra công nhiêu lớn, các ngươi đều có thể có cơ hội phân đến nơi đây phòng ở, trước mắt mà nói, dự định trước làm thử 3000 hộ. Cho nên đại gia vậy không cần lo lắng phòng nguyên khan hiếm, bao no. Chương 188, cố gắng người, đều có hồi báo. Cái thứ nhất làm thử chút ít khu gọi là Đồng Lai số 1. Cái tên này thật sự là tương đương có quan phương hương vị về phần nơi này không thể nhóm lửa nấu cơm vấn đề cũng là có phương pháp giải quyết sử dụng lò vi sóng hoặc là nói hỏa diễm không cách nào thiêu đốt vấn đề khả năng tại ngày sau liền không là vấn đề bởi vì nơi này hỏa diễm không cách nào thiêu đốt nguyên nhân là bởi vì thổ sinh có cây cánh rừng lại phát ra một loại đặc thù hóa học vật chất mà muốn ở chỗ này kiến tạo cư xá lời nói khẳng định phải đem chúng quanh có cây cánh rừng đều khai khẩn rơi lại thay thế thành hóa hạ bản thổ thảm thực vật sinh hóa khi đó không có loại này đặc thù hóa học vật chất ảnh hưởng tự nhiên cũng liền có thể thiêu đốt vấn đề không lớn mà nhất trọng yếu vẫn là nơi này chỉ có lập qua đại công cường đại võ giả cùng giác tỉnh giả mới có thể vào trú, đổi một loại thuyết pháp chính là cường đại lại đáng giá tín nhiệm, có đầy đủ thái quốc giác ngộ. vì cái gì đây? bởi vì nơi này còn có rất nhiều nhân bản quái vật, mà nhân bản quái vật lại sẽ cùng một loại khác nhân bản quái vật tập giao sinh sôi sinh dục ra ghen bù đắp sau quái vật đến, có cường đại lại đầy đủ tín nhiệm võ giả cùng giác tỉnh giả ở chỗ này, tựa như cho đạo này truyền tống môn tăng thêm một đạo tâm trắng thiên nhiên. Dơ lên nhiều đến đã cho truyền tống môn tăng thêm một lớp bình phòng cũng cho người khác lập công tính tích cực, còn có thể trói chặt rất nhiều người. Phong ở một mực là rất nhiều người hoa chấp niệm, đặc biệt là đối ngoại lai like làm việc không phải người địa phương mà nói. Thật không hổ là quốc gia, loại chuyện này quả nhiên là đôi bên cùng có lợi. Lý quả nội tâm suy nghĩ lấy, nhận lấy người phụ trách giấy chứng nhận thành tích còn có bất động sản chứng. Mặc dù bây giờ còn không có xây xong, nhưng xây xong về sau liền có thể sửa sang cái này ấm áp ổ nhỏ, có thể trực tiếp vào ở. Chia phong tử, ở phương diện này quốc gia làm quả nhiên là thành ý tràn đầy. Không nghĩ tới ta cũng là có thương phẩm phòng người. Trúc Lam Sơn Hiếu Kỳ đánh giá tay bên trong bất động sản chứng dẫn tới người chung quanh là một trận thèm nhỏ dãi. Sau đó bắt đầu luận công ban thưởng. Người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm, làm nhiều có nhiều. Quốc gia tại thăm dò Đồng Lai chuyện này bên trên đầy đủ đi tinh tính ban thưởng. Mò cá người không nhiều một phần, cố gắng người vậy không thiếu một phân. Như thế đổi tính được, coi là thật xem như tất cả đều vui vẻ. Một bên khác, tại trong phòng bệnh Diệp Phong cũng đã mơ màng tỉnh lại. Thế nào? Một bên nghiên cứu viên cùng bác sĩ lo lắng hỏi, có hay không chỗ nào không thoải mái? Hai phút đồng hồ về sau, Diệp Phong nói ra, "Không có. Đi, cái này phản xạ cùng vẫn là không bình thường. Chỉ là sau khi tỉnh lại, trạng thái vẫn còn nửa ngủ nửa tỉnh ở giữa, đối với ngoại giới có phản ứng, nhưng phản ứng còn rất trì độn. Cuối cùng là từ thể cơ trạng thái bên trong chậm lại, biến thành hiện tại." Chẳng phải thể. Với lại thân thể cơ năng còn không cách nào hoàn toàn khống chế, nghiêng đầu nghiên não, không cách nào bình thường ăn, lại tiểu tiện. "Ân, có một chút giống sinh vật học bên trên bại não. Hắn thật sự là truyền thừa đại lượng tri thức. Cái này một phần tri thức hắn hiện tại căn bản không pháp hoàn toàn gánh chịu a." Một bên nghiên cứu viên chân thành nói, "Nếu như thuận tiện lời nói, có thể hay không đưa ngươi thu hoạch được tri thức lặp lại một lần, không cần nhiều, chỉ cần một bộ phận liền tốt. Bây giờ, tất cả mọi người muốn biết, Diệp Phong từ bên trong đến cùng thu được tri thức gì?" Diệp Phong nghiêng đầu nghiêng não nói ra, "Không. Nhưng sáng, chạm, không, phát, dùng, ngữ, nói, tôi lại." Thuật một đoạn này lời nói, trọn vẹn nói 5 phút đồng hồ. "Nhưng ta Đạo. Sao. A. Tu. Luyện. Lúc này, Diệp Phong hai mắt nhắm lại. Đột nhiên, trong phòng bệnh cảnh báo dụng cụ bắt đầu báo động. Mắt Trần có thể thấy linh năng hướng phía Diệp Phong dung manh lao tới. Tất cả mọi người chấn kinh, cái này là bực nào phun ra nuốt vào linh năng tốc độ. Ta ngày A. Hắn lời nói, tin được không? Một bên quân đội nhân viên dò hỏi. Nghiên cứu viên lúc này mới chỉ hoàn qua đến, Trầm ngâm nói. Hắn thu được chi thức truyền thừa, lại không thể dùng ngôn ngữ hình dung, cái này. Có thể tin. Hắn hội tu luyện, lại nói không nên lời. Là có ý gì?" Người này nghi ngờ nói. "Thật giống như ngươi hội đứng lên, hội chạy, biết đi đường, cũng rất ít người biết đi đường nguyên lý là bám vào xương cốt bên trên cơ bắp khiên động khớp nối hoạt động. Mọi người chỉ biết là đi đường liền là đi đường, chạy bộ liền là chạy bộ, đứng lên liền là đứng lên, đương nhiên." Nghiên cứu viên đẩy một cái mình kính mắt rồi nói ra, "Chúng ta sợ gì biết, là bởi vì chúng ta trải qua y học nghiên cứu, giải phẫu sau mới biết được. Nhưng 1000 năm trước người, bọn hắn biết không?" "Không biết, bọn hắn chỉ biết là người biết đi đường, đứng lên, chạy là đương nhiên." mà Huyền học linh năng cao thứ nguyên sinh mạng thể truyền thừa, đây đối với hiện tại chúng ta mà nói, tựa như một nghìn năm trước cổ nhân nhìn cơ bắp vận động quỹ tích đồng dạng. Diệp Phong đồng chí học xong đi đường, nhưng lại không biết là như thế nào đi. Như vậy phải không? Thật sự là tiết lưới, thật là tiết lưới. Nếu như có thể nộp lên cho quốc gia lời nói, đương nhiên tiếc nuối về tiếc nuối đã không cách nào thu hoạch được trong truyền thừa tin tức, vậy thì phải hảo hảo bảo hộ vị này cục cưng quý giá trước mắt đến xem, Diệp Phong tương lai nhất định có thể tại cái này đại thế chi bên trong Dương tài năng trẻ, không khác bởi vì hắn truyền thừa cái gọi là tiên nhân phương thức tu luyện đi tra một chút hắn thành phần nhìn xem đến lúc đó có thể không thể tiếp thu được thứ chín khoa bên trong đến vâng diệp phong tỉnh lại tin tức lan truyền nhanh chóng tất cả mọi người hiếu kỳ cái này cái gọi là truyền thừa là cái gì tại cái này thần bí nói trong cung thu được thứ gì cái kia thổi lông phát tóc liền tốc độ ánh sáng nhân bản thần thông kỹ thuật cơ hồ tất cả mọi người tại đỏ mắt từ giác tỉnh giả đến võ giả từ quân đội đến nghiên cứu khoa học người làm việc đối với giác tỉnh giả võ giả tới nói Cái môn này kỹ thuật có thể khiến người ta tại lúc chiến đấu có thể giống như tôn ngộ không, nổ minh lông, biến ra nhiều cái mình đến phụ trợ chiến đấu, hoặc là dùng sức mạnh người lông phát. Tóc. Đối với quân đội tới nói, chiến thuật biển người thiên hạ đệ nhất, rất nhiều nguy hiểm làm việc, dò xét cũng có thể làm cho những này nhân bản vật tới làm. Đối với nghiên cứu khoa học người làm việc tới nói, cái môn này kỹ thuật trực tiếp liền có thể nhảy qua phôi thai giai đoạn, chỉ cần có A liền có thể nhân bản phục chế, như vậy đây có phải hay không là mang ý nghĩa có thể phục sinh một chút sớm đã diệt tuyệt động thực vật. Tổng kết tới nói chính là dị dụng vô tận tất cả mọi người muốn. Mà ở đạt được quan phương đối với Diệp Phong truyền thừa tu luyện không cách nào cáo chi người khác trả lời chắc chắn về sau, có ít người tức đối, có ít người hết lòng tin theo, có ít người bán tín bán nghi, có ít người không biết đang đánh cái gì tính toán. Nhưng bây giờ ngoại nhân đều không thể tới gần vị này thu hoạch được tiên nhân truyền thừa người trẻ tuổi, từ quốc gia cơ cấu tạm thời bảo hộ. Đối với quốc gia cơ cấu nhân phẩm, Lý Quả vẫn còn tin được, tám thành. Bảy thành sẽ không đối Diệp Phong làm cái gì kỳ kỳ quái quái sự tình. Bây giờ, hết thảy chỉ có chờ Diệp Phong tiêu hóa hết trong đầu tri thức Thân thể suy nghĩ hồi phục đến người bình thường trạng thái sau mới có thể nói nói. Mà đổi thành một đầu dung động tin tức liền là, tại dị không gian nội nhân có thể đi ra. Chương 189, phá đinh hành động. Người có thể đi ra, liền mang ý nghĩa bổng lai bên trong tin tức không cần phong tỏa, nguyên nhân chủ yếu vẫn là đầu to chỗ tốt đều bị cầm, đã không có gì tất yếu lại giữ lại tin tức, không thả ra đi, tiếp xuống liền là khai thác, đào móc, kiến tạo. Đối với ở chỗ này sinh sống một thời gian, Lý Quả, Trúc Lam Sơn, Chu Tử hàng bọn người cũng chẳng có gì, dù sao trong núi ở quen thuộc Những cái kia quen thuộc hiện đại hóa sinh hoạt người liền đều nghẹn cứ thế hỏng. Cuối cùng có thể đi ra. Ta sau khi ra ngoài nhất định phải tìm một cái quán ba uống cái ba ngày ba đêm. Ở chỗ này quá ngẽn người, điện thoại cũng không thể chơi. Đúng a, điện thoại cũng không thể chơi. Không thể chơi điện thoại. Đối với không thể chơi điện thoại chuyện này, tất cả mọi người biểu thị căn bản nhịn không được. Tại trình lý khá hơn một chút đồ vật về sau, chuyên tống môn trước hàng rào áp cửa bị mở ra đến. Đại gia rốt cục có thể về nhà, tâm tình đó thật giống như bên ngoài làm công nhiều năm, rốt cục tồn đủ tiền có thể về nhà đầu dạng. Đương nhiên, vẫn còn có chút người tương đối đáng tiếc, dù sao nơi này linh năng nồng độ cao tới 10 phần trăm đâu, ở chỗ này tu luyện khẳng định rất nhanh. Cho nên, quốc gia cũng cho mọi người một cái khác lựa chọn, có thể lựa chọn ra ngoài, cũng có thể lựa chọn lưu tại nơi này, phụ trợ các hạng làm việc. Mà ra ngoài người, lại đi vào liền phải đi qua trùng điểm xét duyệt, cùng những người khác đồng dạng muốn đi theo quy trình mới được, cho nên hi vọng các vị thận trọng lựa chọn. Phần lớn người lựa chọn ra ngoài, một phần nhỏ người lựa chọn lưu lại, lưu lại người phần lớn là giác tình giả, võ giả ngược lại là nhiều chọn rời đi. Lý quả trong đội ngũ Trần hân Dĩnh, cái kia bằng hữu khắc nữ Hải Nhi liền lựa chọn lưu lại. Tu võ tu tâm, mặc dù nơi này không khí linh động so tan núi võ đang còn tốt hơn nhiều. Đáng tiếc là thiếu luyện võ tu tâm địa phương. Trúc Lam Sơn cười đong đưa xuống tay bên trong bất động sản chứng. Chuẩn Hồ, bần đạo là có người làm chứng. Theo tiến theo ra. Thật hâm mộ, thật ghét tỵ. Có bất động sản chứng có thể theo tiến theo ra, trở lại bồng lai tựa như về đến nhà đồng dạng. Bần đạo cũng là chờ mong. Lý quả khẽ cười nói, sắc mặt lại là bình tĩnh. Phản phất cái này 10% linh năng nồng độ phong thủy bảo địa chỉ là phổ thông phòng ở mà thôi. Một man này bị người phụ trách nhìn ở trong mắt, tán ở trong lòng. Không hổ là tuổi còn trẻ liền được thiên ngoại thần kiếm xưng hào người, có thể tùy tiện làm đến những người trẻ tuổi khác làm không được sự tình. Tự tin, ổn trọng. Đương nhiên, Lý Quả chỉ muốn nói, 10% nồng độ linh khí vẫn là quá thấp a. Đúng đạo hữu, bần đạo có một chuyện hỏi thăm. Trúc Lam Sơn nhìn một chút này, nói ra, sau 20 ngày, Thục Sơn bên trên có một tình hội, ngươi nhưng đến xem. Thục Sơn tình hội Lý quả lông mày nhíu lại đạo. Đối, đến lúc đó, sẽ có Phật gia, Pháp ra, Binh gia, Y ra, Nho ra người đến núi bên trên giao lưu kỹ thuật tâm đắc. Trúc Lam Sơn cười cười nói, xem như trong nhà thịnh hội A. Như thế để Lý quả có chút ngoài ý muốn, đồng thời vậy chú ý tới. Phật ra, Pháp ra, Binh ra, Y gia, Nho ra người. Không phải liền là cùng quốc gia đạt thành quan hệ hợp tác ra hệ sao? Quốc gia dẫn đầu. Trúc Lam Sơn dừng một chút, thấp giọng nói ra, ơn, trước mắt nhiều nhà mặc dù cùng quốc gia đạt thành hợp tác, nhưng lẫn nhau nhưng cũng không lắm quen thuộc cho nên quốc gia dự định mượn chuyện này đến củng cố một cái mấy nhà truyền nhân quan hệ, đại gia luận bàn một chút, giao lưu trao đổi, để sau này chân thành hợp tác, mở ra mới cục diện. vốn cho là không đổi kịp cái này giao lưu hội, không nghĩ tới thế mà tại giao lưu hội bắt đầu trước ra cái này đồng lai, nhưng cũng là vô cùng tốt. Lý quả suy nghĩ một lát sau, liền ứng thừa xuống tới, tham gia cái này trăm nhà đua tiếng hội nghị. đối với pháp gia, binh gia, nho gia đến cùng là đi loại tu luyện như phương thức, truyền thừa loại nào kỹ thuật, Lý quả lại là tương đối yêu kỳ. hai người ước định sau 10 ngày, thuộc sẽ gặp. Trước khi đi trúc lam sơn còn tha có thâm ý vô vô lý quả bả vai nói ra, lần này trong nhà hội nghị quốc gia phương diện cũng có một chút ý nghĩ. Rốt cục đến rời đi bồng lai thời gian, đại gia lại một lần bước vào cái này màu lam truyền thống môn bên trong, đập vào mi mắt là trời xanh mây trắng, dương quang phổ chiếu có chút mai. Vậy mà lúc này giờ phút này, đại gia khi nhìn đến cái này mai thời điểm lại có một loại kẻ thù cũ rốt cục gặp mặt tâm tình. Nói cho cùng, phần lớn người vẫn sẽ có một chút quê quán tình kết. Ổ vang ổ bạc không bằng trói ổ. Bên ngoài cho dù tốt vẫn là muốn về đến gia truyền thống môn về sau, liền là Chu Vô Hiện. Túi Trảo, tại Chu Vô Hiện dẫn đầu dưới, toàn viên kính cái quân lễ, để phần lớn người đều có chút thụ sủng nhược kinh. "Cảm tạ các ngươi vì quốc gia làm ra cống hiến, cảm ơn các ngươi." Chu Vô Hiện vậy kính cái quân lễ. Cái này khiến đại gia đối vị này hoa hạ người mạnh nhất càng thêm thích. "Cái này nhưng quá thân dân a, thế mà tự mình tối chảo. Bên trong một cái giác tỉnh giả tiếc nuối nói, "Đáng tiếc a, vì cái gì vị này hoa hạ chí cường không cách nào tiến vào cái này bộc lai, nếu như có thể tiến lời nói, bất động sản chứng khẳng định có hắn một phần a." một cái khác giác tỉnh giả đồng dạng rất tán thành đạo, ta vậy lo lắng vấn đề này, dù cho ta dựng lên rất nhiều công lao, cầm tới cái này bồng lai ở lại tư cách, nhưng ta về sau nếu đột phá lở vỡ năm, chẳng phải là liền không đi vào, vậy ta chẳng phải uổng phí sức lực. đúng vậy a đúng vậy a, ta vậy đang lo lắng cái này, ta nói hai người các ngươi, đừng nghĩ cái dám ăn, còn lở vỡ năm đâu, dẹp đi a các ngươi. Chu vô hiện y nguyên chấn thủ tại cái này truyền thống ngũ cổng, chỉ cần có hãn tại, như quỷ xà thần nhóm chí ít không dám chính diện đi vào, tại mọi người đều có ý nghĩ tình hữu giới, bước lên trở lại thôn quê xe Bí. Mặc dù trên đường đi có rất nhiều phóng viên các hiện thần thông muốn phỏng vấn, nhưng vẫn là cái này xe buýt lái xe kỹ thuật tương đối tao, thế mà có thể đem, có thể bay giắt tỉnh giả phóng viên đều vung đến xa xa. Mà có một ít người thì dừng lại tiếp nhận phỏng vấn. Dù sao đây chính là bên trên tin tức lộ mặt cơ hội tốt, cùng tên cùng lợi đều có chỗ tốt. Dù sao hiện tại tin tức đã không phong tỏa, bọn hắn có thể biết, đều có thể ra bên ngoài nói. Trong lúc nhất thời, trên internet một trận xôi trào. Lý quả trên xe buýt coi như bình tĩnh, thoát khỏi đám chó chết truy tung, về đến nhà. A Di Đà Phật lần này thật sự là được kích lợi không nhỏ, quan phương ban thưởng tiền có thể tu sửa một cái tiểu tăng nhà bên trong chùa miếu. Phương Tế nhếch miệng cười nói, phi thường ánh nắng, biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc, không có phân đến phòng ở vậy không có đáng tiếc. dạng này chàng trai trói sáng thỏa mãn tâm tính rất dễ dàng hấp dẫn người khác, Lý Quả cũng là cười nói, xem ra ngươi lần này vậy được kích lợi không nhỏ. đúng à, tiểu tăng cảm giác mình thực lực tăng lên, đang quan sát cái này dị thú sinh vật xoáy rùa thời điểm, đột nhiên có cảm giác, lần này càng ngộ tất nhiên sẽ để tiểu tăng võ đạo cao hơn một tầng. Phương Tế cười đến càng sáng lạn hơn. Trong dây nhất giáp, chịu độc nhất đánh, không hổ là ngươi. Lý quả suy nghĩ một lát sau, do hỏi, sau 10 ngày, thuộc sơn bên trên có 100 nhà giao lưu hội. Nguyên bản thuộc sơn tụ hội giống phương tế loại này núi chùa rừng thiền là sẽ không nhận mời, nhưng Lý quả mang theo hắn đi lại khác biệt. Vì thế, phương tế vui vẻ đáp ứng, đồng thời liên tục cảm tạ. Đây chính là khai nhãn giới cơ hội tốt. Lý quả chỉ là khẽ tuổi nói, quả nhiên, mặc kệ đi nơi nào, mang cái tê cuối cùng sẽ an tâm một chút ta. Mà Lý quả vừa vừa trở về, liền có tin tức thông chi, là quốc thái tam tin tức không cần mở hộp cái gì nghị, liền đơn độc tìm đến Lý Quả. Vì thế, Lý Quả đương nhiên là ứng thừa. Rất nhanh, Cốc Thái Tam liền đi tới Lý Quả trước mặt, vẫn như cũng là một bộ vô cùng lo lắng bộ dáng, trên tay còn cầm hai chén trà sữa. "Lý đạo trưởng, chúc mừng, chúc mừng." Vừa vừa thấy mặt, con hàng này liền bắt đầu chúc mừng. Lý Quả đương nhiên biết Cốc Thái Tam tại chúc mừng cái gì, tám thành là bởi vì bồng lai bên trong phòng ở. "Vẫn khí tốt thôi, ngươi liền chớ khiêm lượng." Cốc Thái Tam cười một cái nói, "Bởi vì ngươi sợ tác sở vi, ta lần này chuyên môn đắp lên đầu khen." cảm thấy tìm một cái cường nhân đến một trận nói rông dài về sau cốc thái tam thần sắc lại là nghiêm túc nói lý đạo trưởng ngươi có phải hay không muốn tham gia 20 ngày sau trăm nhà giao lưu hội ân đối với cốc thái tam biết việc này lý quả cũng không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn còn nói ra bần đạo còn muốn mang phương tế tiểu hòa thượng đi để hắn nhiều thấy chút việc đời cũng tốt hắn về sau cũng là trụ cột vững vàng thành viên cốc thái tam dừng một chút nói ra như vậy tiếp xuống nội dung đạo trưởng ngươi nghe lại tuyệt đối không nên đối ngoại nói ra lý quả lộ ra nhiều hứng thú biểu lộ Trúc Lam Sơn nói qua, trăm nhà giao lưu hội thời điểm quan phương muốn làm sự tình gì? Như thế nào? Lần này mặt ngoài giao làm trăm nhà giao lưu hội trên thực tế đâu, gọi là phá đinh hành động. Phá đinh hành động, nghe cùng phá băng hành động còn kém một chữ. Đá. cùng đinh. Lúc này Cốc Thái Tam trầm ngâm nói, mọi người đều biết ngoại quốc vong ta chi tâm không chết, thế nhưng là sắp xếp không ít cái đinh tại quốc gia chúng ta, vì thế quốc gia không muốn chờ đợi, muốn đem cái đinh nổ, chí ít đem đại bộ phận cái đinh đều nổ. Là bởi vì tại Đồng Lai bên trong chuyện phát sinh. Lý quả tưởng rằng bởi vì giả lưu thành dương nguyên nhân. Không, phá đinh hành động rất sớm đã đưa vào danh sách quan trọng, chỉ là trước mắt càng thêm kiên định nổ cái đinh quyết tâm. Cấp Thái Tam chân thành nói, Dĩ vãng, tại khoa học, quân bị, các hạng nghiên cứu bên trong chúng ta đều lạc hậu người ta một đầu, nhưng hôm nay khác biệt, linh năng thời đại, có được đại lượng cổ đại linh năng khoa học kỹ thuật chúng ta, trực tiếp thực hiện đường rẽ vượt qua, trước mắt ở phương diện này là chúng ta càng trước vào. Đây cũng quá chân thật một điểm. Vài thập niên trước, là Mỹ lo lắng quốc gia chúng ta. Hiện tại, đã đến quốc gia chúng ta lo lắng Mỹ. Thiên đạo tốt luân hội. Chương 190, Ngưu hề lễ vật. Lần này, trong nhà giao lưu hội, tu tập đủ đạo gia, nho gia, phật gia, binh gia, pháp gia các loại nắm giữ cổ đại linh năng ứng dụng, kỹ thuật gia hệ. Lần này hội nghị trọng điểm liền là giao lưu, tất cả mọi người hội mang lên tự mình truyền thừa địa tịch, lẫn nhau đánh giá. Cấp thái tam trầm ngâm nói, đây chính là mồi nhử, hấp dẫn cái đinh nhóm mồi nhử. Cái này tại linh năng thức tỉnh trước đó, thì tương đương với từng cái ngành nghề đỉnh tiêm các nhà khoa học mang lên mình bản vẽ cùng một chỗ tụ hội a. này làm sao có thể làm cho cái đinh nhỏ không tâm động? Lý Quả Nị nó nói lấy trăm người sử dụng mùi làm cho người đi thuộc sơn sao? Ân, chuyện này đạo trưởng ngươi ngàn vạn chớ nói ra ngoài. Cốc Thái Tam lại một lần nữa nhấn mạnh một lần rồi nói ra, cái này một hạng kế hoạch, liền ngay cả chúc trưởng môn đều là kiến thức được vời, chỉ biết là quốc gia muốn mượn chuyện này cớ làm chuyện gì. Tại xuyên thụ khu vực cũng chỉ có nơi đó tổ điều tra đội trưởng còn có thuộc sơn trưởng môn biết. đã như vậy trọng yếu, lại vì sao nói cho bần đạo? đương nhiên là bởi vì là tín nhiệm rồi. Lý Quả Trừng Trường nhìn chăm chăm Cốc Thái Tam không nói chuyện. Cốc Thái Tam cuối cùng bất đắc dĩ cười nói: "Tốt ta, nhưng thật ra là bởi vì chúng ta hy vọng Lý đạo trưởng ngài có thể phối hợp một chút chúng ta. Như thế nào phối hợp? Ta trước cho ngươi xem một cái cái này." Cốc Thái Tam đánh mở ra điện thoại, hệ bổ tin tức, dị thủ. Lý quả tập trung nhìn vào, chỉ có thể nói không hổ là người viết báo. Lúc này mới một canh giờ đâu, Đồng Lai tình huống nội bộ liền buộc không sai biệt lắm. Viễn cổ dị thú thi thể, đạo cung, cổ thi đạo nhân, người thừa kế. Những tin tức này cũng có thể truyền đi sao? Mà bây giờ những tin tức này truyền thông có thể tùy tiện nói liên đại biểu cho một việc, cái kia chính là quốc gia cho phép đưa tin chuyện này. Hoa Hạ cảnh sát mạng cũng không phải ăn chay, nếu là thật cơ mật tin tức lời nói phong cái chữ mấu chốt cái này tiếp mời liền không phát ra được đi. Lý quả sờ lên cái cảm, còn nhớ rõ lúc trước cái kia giả Lưu Thành Dương muốn liều mạng đều muốn truyền ra ngoài tin tức, hiện tại trực tiếp Đường Hoàng bị đưa tin, hắn cái này có tính không bị bắt oan buồn đâu. Đại quốc tự tin, tựa như người người đều biết Mỹ Nhà Trắng có hạch đạn cái nút, bọn hắn viện khoa học bên trong có các loại trước vào khoa học vật liệu, những này mọi người đều biết sự tình, bọn hắn sợ hãi người khác biết sao? Cốc Thái Tam tự hào cười nói, "Ta mêng mông đại quốc hoa hạ, chuyện này dù cho bị hắn người biết lại như thế nào đâu. Tại linh năng nghiên cứu phương diện này, chúng ta liền là hẳn là tự tin. Với lại, đây cũng là sách lược một loại. Chúng ta triển lộ cơ bắp càng nhiều, triển lộ đồ vật càng nhiều, triển lộ cường đại càng nhiều, những cái kia từ một nơi bí mật gần đó bên trong cái đinh côn trùng liền càng ngồi không yên, đồng dạng loại công việc này, càng ngồi không yên, liền càng dễ dàng dao động lộ ra chất ngựa, lâu dài đến xem, cái này là một chuyện tốt." Lý quả gật gật đầu, "Cái này xác thực có đạo lý. Trọng điểm là cái này." Cốc Thái Tam tiếp tục lật giấy về bù, đưa điện thoại di động phóng tới Lý Quả trước mặt. Có nghe đồn, nào đó không muốn lộ ra tính danh Thiên Ngoại Thần Kiếm cùng cái nào đó nông thôn đạo quan thiếu niên tiến nhập đạo cung chi bên trong, thu được thần bí linh năng kỹ thuật truyền thừa. Ngậy, giống như chỉ có Diệp Phong tiểu huynh đệ thu được truyền thừa a. Lý Quả rốt cục có chút ngạc nhiên, một câu nói kia ý tứ rõ ràng là đem Lý Quả vậy trở thành thu hoạch được truyền thừa người. Thiên Điểu lương tâm, mình thật là không có thu hoạch được cái gì đồ bỏ truyền thừa, liền một chương phong thần bảng cầu văn vẽ mà thôi a. Lúc này, cốc Thái Tam nhìn chằm chằm Lý Quả một chút rồi nói ra ngươi có hay không thu hoạch được chuyển thừa chúng ta không biết, nhưng đại gia đều thấy được, ngươi cùng nhau tiến nhập cái kia đạo cung chi bên trong, đây chính là hiện thực, đây chính là đối đại gia mà nói hiện thực. Đến nơi đây, Lý Quả vậy không khó nghe ra Cốc Thái Tam muốn nói cái gì, nhiều hứng thú nói, các ngươi muốn dùng bẩn đạo đến câu cá. Cốc Thái Tam nói ra, cũng không phải chúng ta muốn cho ngươi thế nào, mà là ngươi nếu là muốn đi lời nói, liền sẽ bị động trở thành khối này con mồi thứ nhất. Hơn nữa còn là trọng lượng không thấp con mồi. Lý Quả cười cười chắp tay nói, đa tạ ngươi nhắc nhở, bất quá lần này trong nhà giao lưu hội bẩn đạo vẫn là muốn đi. Nghe Cốc Thái Tam lời nói, Lý Quả cảm thấy, cái này trong nhà giao lưu hội là càng phải đi. Chúng ta cũng đương nhiên hy vọng ngươi đi lần này trong nhà giao lưu hội. Cốc Thái Tam lặng lẽ thở dài một hơi. Lý Quả cái này một khối đại con ngồi đi tuyệt đối là vì cái này trong nhà giao lưu hội tăng thêm quả cân. Mua nhử càng nhiều, câu dẫn đến cái đinh vậy càng lớn. Cốc Thái Tam hứa hẹn, đợi đến trong nhà giao lưu hội kết thúc, vô luận ngươi tại bổng lai bên trong là thu được truyền thừa cũng tốt, không có thu hoạch được cũng được, quốc gia đều sẽ giúp ngươi làm sáng tỏ. Tại xác định một chút hạng mục công việc về sau, Lý Quả liền quay người rời đi. Cốc Thái Tam vậy về tới trong phòng làm việc mình, thổi điều hòa không khí, uống vào cọ cạ cọ lạ. Trong văn phòng, Cốc Thái Tam, Trương Thiên Dương bọn người đang tại mở ra video hội nghị, không thế nào chính thức, xem như lẫn nhau trò chuyện ngày đồng dạng. Video phía bên kia, Trương Thiên Dương nói ra, ngươi cảm thấy hắn có hay không tại Đồng Lai bên trong thu hoạch được truyền thừa đâu? Ta cảm thấy, không có. Cốc Thái Tam lắc đầu nói, bằng vào ta nhiều năm phản trinh sát thủ đoạn đến xem lời nói, hắn biểu lộ không có một tơ một hào nói dối vết tích, hắn là thật không có thu hoạch được truyền thừa, hoặc là liền như là phía trên suy đoán như thế sở dĩ để hắn đi vào đạo cung, vì liền là để hắn nâng người ra đi. Ân, mặc kệ hắn có hay không thu hoạch được truyền thừa, đối chúng ta mà nói đều không có khác nhau quá nhiều. Dựa theo Diệp Phong đồng chí thuyết pháp, cái đồ chơi này không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả, không cách nào hình dung, không thể sáng trạng đủ vận, chỉ có thể mình luyện, không thể nói ra được. Chúng ta trải qua mấy lần thí nghiệm, phát hiện thật là như thế này. Thậm chí hắn tiến đạo cung về sau nhìn thấy cái gì ký ức đều mười phần mơ hồ. Bất kể như thế nào, hai người bọn hắn đều là tính đặc thù nhân tài, đặc biệt là Diệp Phong chúng ta có lẽ là lần đầu tiên có thể trực diện quan sát cao thứ nguyên sinh mạng thể là tu luyện thế nào, phải thận trọng đối đãi. Cốc thái tam gật gật đầu biểu thị gia đã hiểu. đối lý quả năng lực là hư hư thực thực cao thứ nguyên sinh mạng thể, mà diệp phong thế nhưng là đã thực nghiệm cho có thể thật tu luyện cao thứ nguyên sinh mạng thể chuyển thường người. quan sát trọng điểm đã chết đi. lý quả thi triển ất mục tiên độn trở lại phương thôn sơn, vẫn như cũ như thường ngày, mang theo bánh hóa thực phẩm còn có mỹ thực bánh gà tổ, còn có một cái mới tinh NS máy chơi game, còn có một trường quái vật thợ săn 20 cùng rẽ đã truyền thuyết hoang dã chi tức hồ băng. Trước đó đã đáp ứng Đại Bạch, đã bây giờ Đại Bạch đã mọc ra tay chân, vậy liền cho hắn mang theo a. Dù sao hiện tại là không thiếu tiền, cũng không phải nói không thiếu tiền, mua nhà mua xe không cần nhớ, thuộc về mua máy chơi game, thay mới lộ ra thẻ không cần chớp mắt không thiếu tiền. Thật ứng với câu nói kia, nghèo chơi xe, giàu chơi biểu, cái kia vọc máy vi tính. Giờ này khắc này Đại Bạch đi Nguyên không biết tung tích, có thể là tu luyện, tự do chạy, đi a. Miêu miểu cổ cầm âm luật truyền đến. Lý Quả lòng có cảm giác, quay người nhìn lại, lại là ngu hề đánh đàn. Làm sao hôm nay Đại Bạch không tại? Không người có thể thưởng thức tiếng đàn, nhưng Lý Quả lại không đành lòng như thế, chỉ có thể lại một lần nữa cố mà làm, làm bộ nghe hiểu. Ngu Hề cô nương, ngươi cuối cùng là xuất hiện a. Lý Quả tâm bên trong một màn kia nhỏ lo lắng vậy rốt cục đem thả xuống. Trước đó một mực liên lạc không được ngu Hề, tuy biết nàng vô sinh mệnh chi lo nhưng cuối cùng vẫn là có chút lo lắng. Lúc trước đi tìm lão bằng hưu muốn đi đổ, thuận đường cùng hắn so tài một phen, không sao trở ngại. Lý Quả vẫn là nhìn ra ngu Hề vẻ mệt mỏi, sinh mệnh lực tựa hồ là có thiếu thốn. Vì thế, Lý Quả cũng không nhiều lời, Một cái sinh mệnh chi tuyển liền treo đi lên. Tại sinh mệnh chi tuyển ra chỉ dưới, ngu hề sinh mệnh lực khôi phục nhanh hơn một chút điểm, thật chỉ là một chút mà thôi. Lý quả cũng biết hiệu quả sẽ không quá lớn, chỉ là biểu đạt một cái quan tâm cùng tâm ý thôi. Ngu hề thật cũng không cự tuyệt, chỉ tiếp tục thản nhiên nói. Lý chân nhân, lần trước cung chủ cho ngươi lông vũ, ngươi để đặt tại nơi nào.